thế r ư ạ hạt t Trước một thắng cút, bắt phút thận từng ly từng tí một. t ghi ghi cũng vòng định khôn hai h bởi bản. bản. bên càn nó cẩn được Dù sao là ly mấy đầu đều đã vậy ở nhưng quá trước mười phút a c milan đầu tiên dễ kích động tuy rằng tình thế đối với bọn họ mà nói phi thường có lợi thế nhưng đó chỉ là tình thế mà thôi nếu như ở sân nhà không thể đạt được một phen thắng lợi như vậy hết thể đều là toi công phải biết hai hiệp tổng số điểm cho đến bây giờ bọn họ nhưng vẫn là lạc hậu một phương thương h ả i giàn rủa mới lộ anh hùng bản sắc thời khắc mấu chốt r ổ sần hệ dị nhân vật trọng yếu cả cả đứng dậy vờ ra dịu giữa sân thông qua chính mình phạm v ì lớn nỗ lực dẫn dắt đội h ư u không ngừng áp xúc hoàng gia mạ dở hàng phòng thủ mấy đá chất lượng cực cao ở ngoài vùng cấm sút xa không lớn không nhỏ địa thử thách c a si lát một cái dẫn tới san s i r o trên khán đài hưng ơ phấn a c milan phan bóng đá rên dỉ như nước thủy triều đối mặt a c milan lấy thế đẻ người tấn công rio m a r i t cây búa môn không chút do dự mà lựa chọn đón đầu thống kích trận trước thể hiện xuất sắc m a r c e l o đối mặt chính mình lao tiền bối cắp lại một lần nữa thể hiện rồi nghẽ con mới sinh không sợ cọp trẻ con miệng còn hôi sữa bản sắc ba lần hơn n g ư ờ i hai lần thành công phân biệt đưa cho cụ tỷ cùng higua in các một lần sút u gôn cơ hội làm cho rổ sợ nệ d ì hàng hậu vệ l u ô n cuốn g tay chân ta rất cao hứng nhìn thấy người điên ly ở san si r o lựa chọn cùng milan tiến hành đối công chiến thuật hiện trường bình luận viên phi thường đắc ý trong giọng nói có chút ít trào phúng cứ như vậy coi như cuối cùng r i ê n ma d i d thua trận thi đấu người điên ly bày ra dũng khí cũng sẽ được nhà bình luận môn khích lệ có điều ta không cách nào xác định này có phải là người điên ly ở minh biết không có thể thủ thắng tình huống cố ý lấy tranh thủ danh tiếng cùng đồng tình thủ đoạn trên khán đài ac phan bóng đá phi thường lý giải bình luận viên ý tứ lập tức phối hợp phát sinh từng trận suy thanh khoảng cách rio mazit chỉ huy tịch tương đối gần cổ động viên điên c u ồ n g đánh trước người lưới sắt cùng ghế dựa nhu cầu chế tạo ra to lớn nhất tiếng ồn đem cái này hai mươi hai tuổi huấn luyện viên dọa thành con r ù a đen rút đầu dọa thành kẻ vô dụng lý thống phạm đối với này đáp lại là hai tay đưa đến sau lưng lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón giữa các ngươi hai đại gia cho rằng chủ và thợ là do đại a c milan phan bóng đá há hốc mồm thế nhưng cách lưới sắt bọn họ nắm tên khốn kiếp này không có biện pháp nào không thể làm gì khác hơn là còn tính xúc động địa hướng về phía bên sân trọng tài thứ tư hô to hà đồng nghiệp tên khốn kiếp này ở dựng nó g n giữa ngươi nhìn thấy chưa người đ i ê n ở quay về phan bóng đá dựng nó g n giữa có ma hắn nên bị thẻ đỏ phạt xuống đi ngừng thi đấu nghiêm túc công chính trọng tài thứ tư đại nhân đối với này không để ý chút nào người ta chạm khỏe mạnh vừa không co xoay người làm sao dựng nó giữa các cổ động viên dùng như vậy trọ vặt quáy dày thi đấu hắn đã thấy hơn nhiều thi đấu tiến hành đến h a phút hai bên từng người sáng tạo ra một chút cơ hội chỉ là hai bên tiền đạo tựa hồ cũng vẫn không có tiến vào trạng thái dĩ là đi nổ sút u gol đưa đến ca sĩ l ắ t trong lòng mà jonah đâu cũng chả lễ lại mà đem một lần đơn đao bóng đá cho trên khán đài ạ phan bóng đá điểm số vẫn cứ duy trì ở không không cục diện như thế tuyệt đối không phải đỏ đen người hâm mộ tình nguyện nhìn thấy a c milan nhất định phải tranh thủ mau chóng ghi bàn mới có thể làm cho rio ma d i t biến thành bị vận mệnh chặn lại hết hầu kẻ xui xẻo phút thứ ba mươi a c milan chung ở sáng tạo ra một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội đây là tới tự với r i ê u cầu thủ chạy cánh hắc bạch song sắt bên trong d ạ một lần sai lầm d ạ khi chiếm được b e p k h a m hậu t r ư ở n g c h u y ể n bóng dài sau khi lợi dụng tốc độ chuyến quá thiếp thân phòng thủ lỗ jol ra l ề phòng thủ dọc theo sân bóng bên phải đường dẫn bóng cấp tiến ở sắp tiếp cận a c milan vùng cấm thời điểm gặp phải m ạ đi nỉ h cùng gạt tủ sổ liên hợp tắn giết mà sau l ư n g d ạ a c milan một vị khác trọng lượng cấp đại lao t e r lô cũng thúc ngựa chạy tới liền muốn đối với tây ban nha nhanh à hình thành ba mặt vây kín tư thế phòng trừng là bị hợp tác marcelo đặc sắc biểu diễn kích thích d ạ không có lựa chọn đem bóng chuyển về cho Trung Lộ theo vào đội vì lẽ à trong mắt ra nháy chân mấy dưới cái đạp đẹp đ giả đó dũng là cần đánh đổi dạy e n giờ khắc này cách làm hoàn toàn xác minh lấy trứng trọi đá cái này thành ngự chân lý tính đẹp đẽ giả động tác không những không có lắc bỏ một con đường máu trái lại bị ba cái hung thần ác s á t a c mi lan phòng thủ đội viên hoàn toàn áp xúc chuyển bóng không gian mà đi nghỉ niêm phong lại góc độ gạt tủ sổ ngã xuống đất xoạt bóng sau đó linh điểm lẻ một giây sau khi bóng đá trở lại tơ lô dưới chân dây ed l ă n tới đường biên bên ngoài trợ lý trọng tài do dự một chút cũng không có ngay đầu tiên nâng lá cờ ra hiệu phạm quy thi đấu tiếp tục dây ed vì chính mình tự đại trả giá đánh đổi mà trả nợ nhưng là toàn bộ rio mazit tơ lô ngoại trừ lá vàng rơi có thể giết người trong vô hình khoảng cách xa chuyển xa năng lực không kém chút nào david mecam rio mazit hàng hậu vệ bởi vì vừa nay tấn công ép tới quá mức g i trước trong nháy mắt này bị rộ sợ nễ gì, đại não nằm lấy cái hở c h u y ê n bóng dài chuẩn xác địa tìm tới phản v i ệ t vị thành công phi lịp in giả phi cái này bị các chuyên gia xưng là sân bóng thông minh nhất chủ nghĩa cơ hội người nam nhân tại cuộc tranh tài này bên trong cũng không có để nóng ruột da se mi lan phan bóng đá chờ quá lâu thi đấu không tới ba mươi mốt phút chỉ bằng mượn chính mình siêu cường khíu g i á c sáng tạo ra một cái đơn ba bóng vincent t company cùng có lù cạ trung vệ tổ hợp p h ạ m vào sai lầm lớn làm in dạ phi đã mang theo bóng vào r i u vùng cấm thời điểm hai người mới chật vật từ vùng cấm phạt bóng hình công phụ cận liệu mạng xoay người về truy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 mà bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường họa ra c ổ n cuối cùng rơi ra đường biên bức trọng tài chính petro henzi khuê tư tiếng còi vang lên penalty a n c e loti t ở đây một bên nhảy lên cơ hội thế nhưng rất nhanh sân san s i r o liền vang lên che kín bầu trời suy thành bởi vì trọng tài chính ở môn u người chú ý bên trong đem chính mình nhỏ và dài ngón tay chỉ về góc cờ khu phạt góc petro henzi khuê tư nhận định đây là một lần hợp lý soạt bóng xuống tới phán cho a c milan một tình huống phạt góc tơ lô từ cầu đồng trong tay tiếp nhận bóng đá cẩn thận từng ly từng tí một mà đặt tại khu vực phạt góc giữa hình cung bên trong sau đó ngẩng đầu lên nhìn rêu bên trong vùng cấm đội hữu trạm bị lùi về sau vài bước hướng về trên sân làm một cái thần bí thủ thế nhìn thấy tơ lô thủ thế sau khi gạt t ủ s ổ lập tức từ vùng cấm bên trong chạy ra tiến lên tiếp ứng chiến thuật phạt góc phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ gạt t ủ sổ m a r c e l o không dám kinh thường hùng hục địa truy ở phía sau tiến hành tiếp thân phòng thủ mà bên trong vùng cấm đám người cũng đưa mắt tìm đến phía bên này đang lúc này tơ lô đột nhiên chạy lấy đà cũng không có đem bóng đá giao cho tha thiết mong chờ tới đón ứng gạt tụ s gặp bị lừa rồi vào lúc này rio ma rít cầu thủ hậu vệ muốn lại lui về đi nhìn chăm chú phòng thủ đã không kịp tất cả mọi người tận lực đem đầu nữ quá khứ chỉ thấy nơi đó đã có một người mặc hồng chiến b à o màu đen người đón bóng đá cao cao địa bước lên không có chút hồi hộp nào bóng đá bị nặng nề g h đánh vào lưới không thành khoảng cách gần như vậy đánh đầu trùng đ ỉ n h coi như là ca si lát hóa thân thiên thủ con âm cũng không ngăn được ghi bàn nhận thức đã lãng phí vô số cơ hội như vàng a c mi lan chủ lực trùng phong gì là đi nổ sàn si dâu ngọn lửa bạo phát các cổ động viên chen chúc chen hướng về khán đài phía trước nhất một ít hưng phấn quá mức ra hỏa thậm chí vị lưới sắt muốn bỏ qua đi vọt vào trong sân chúc mừng may mà đối với này đã sớm chuẩn bị italy cảnh sát vung v ẩ cảnh côn cùng nhau tiến lên đem những người không tuân quy cụ ra hỏa đánh trở lại a n c e lôti ở đây một bên nhảy lên vào lúc này tên m ậ p cũng không kịp nhớ duy trì phong độ này hạt ghi bàn đáng giá ngàn vàng ghi bàn rốt cục đem ac milan từ bị động cục diện bên trong kéo trở lại hai hiệp tổng số điểm đã biến thành ba ba trong tay mình nắm hai cái sân khách ghi bàn An cùng Se Loti c ác petrohenji khuê ô tư cho rằng ghi bàn vô hiệu bởi vì dì la đi nổ ở nhảy lấy đà trước đẩy ngã tre ở trước người mình diêu phòng thủ đội viên giám mốt trá hổ đỏ đen người hâm mộ từ thiên đường hạ trở về nhân gian nhưng này còn chưa là tối xấu hổ bởi vì đón lấy một màn để hắn từ nhân gian rơi vào địa ngục từ thất vọng đã biến thành tuyệt vọng thừa dịp a c milan vẫn không có từ ghi bàn bị thổi đà kích bên trong t ì n h lại c a s i l a t rất vô liêm sỉ địa chuyền dài bóng nhanh trong phát động tấn công khi gua in đánh đầu về làm z o n a n o thắng trận nổ bắn này một c ư ớ c s u ố t gôn vừa nhanh vừa mạnh thẳng đến milan không thành góc trên bên phải gào thét mà đi may mà rùa rụt cổ đại sư đ i đạ tuy rằng không thích tấn công thế nhưng ở trên đường biên ngang cứu thua kỹ thuật s á c thực có thể nói nhất lưu lăng không nhảy lên miễn cưỡng đem bóng đá bê ra s à ngang và nét đẽ nào cũng đặc sắc đi đá lòng vẫn còn sợ hãi địa xoa xoa có chút tê dại bàn tay jonano vẫn nổ địa nước Hai vị bờ gia đội, quốc gia đội hữu nhìn nhau n phạt h góc. Đến n mà k ô so với bơ lô c h、so、vừa ậ nãy lần kia phạt góc lần này bóng đá trên không trung vận hành tốc độ rất nhanh hơn nữa độ cao cũng không cao xoay tròn trực thoáng khung thành tiến vào góc ở nơi đó hát tháp như thế bẹn chùm trắng hán c o m an i thậm chí không có nhảy lấy đà tại chỗ một cái tê giác và n g u y ệ n quả bóng sượt đến c o m an i trên trán cấp tốc biến hướng sau khi sát đĩ đạ cánh tay cùng không thành cột dọc trong lúc đó nhỏ bé khe hở tia chớp như thế tiến vào không thành trâm mặc đại một hiệp tây ban nha bình luận viên nù nệ rốt c ụ c đợi được hăng hái thời khắc kích động vô bàn đứng dậy c o m p a n i c o m p a n i c o m p a n i e google david mekham mở ra phạt góc chuẩn xác địa tìm tới gần cột dọc compagnie một cái không hề tranh luận sư tử hắt đầu ai có thể nói cho ta người điên ly là làm sao từ bundesliga bên trong phát hiện như thế ưu tú bẹn chùm trung vệ mười lăm triệu chuyển nhượng giá trị bản thân thực sự là quá rẻ tiền so với nù nệ điên cùng chúc mừng italy bình luận viên thì lại có vẻ bề ngoài rio mazit thông qua phạt góc đạt được một hạt may mắn ghi bàn chuyện này đối với ac milan tới nói thực sự là trên sân điểm số một không esg bảng hiệu giải thích chiêm tuấn đại thúc dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng cường địa hô lên gau gừ tình huống bây giờ đối với a c milan tới nói phi thường không ổn lúc trước mọi người đều cho rằng đã ở bet ma b e r đạt được hai cái sân khách ghi bản d ổ sợ nghệ dị thăng cấp không lo thế nhưng bọn họ quên r i ê n ma dít chỉ cần ở san siso đạt được ghi bản cái kia cũng phân là đo rất nặng sân khách ghi bản người italy bất cần rồi trên sân đỉnh tiến vào đánh đầu bẹn chùm hthpcompany xứng sở đợi được bóng đá cuối cùng bay vào lưới khung thành còn quay đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc mắt nhìn trọng tài biên cùng trọng tài chính mai cho đến cuối cùng xác nhận ghi bản hữu hiệu sau khi rốt cục bỏ qua bên người đổi tới đội hữu như là đã phát điên như thế dọc theo điệu lị người vị này hai mươi mốt tuổi năm trung vệ vừa hướng trên khán đài cổ động viên g à o thét một bên đem kích động nhiệt lệ chiếu vào san si r ô mặt cỏ bên trên chạy trốn chạy trốn vẫn chạy trốn cuối cùng rốt cục phát tiết xong trong lòng mình kích động bẹn chùm hắt tháp hai đầu gối quỳ xuống đất che mặt mà khóc cái này ghi bàn đối với c o n p a n i tới nói thực sự là quá trọng yếu trang đi onlid giải đấu tứ kết đánh vào như vậy một hạt phân chấn sĩ khí ghi bàn hầu như đã đem rio majit một cái chân đưa vào vòng bán kết một trận chiến thành danh một bóng định càn thứ ba ngẫm lại bốn tháng trước chính mình còn ở bundesliga pha trộn liền u efa cục đều đá không lên thế nhưng người kia đến để cho mình bình địa thanh vân một bước lên trời c o m p a n i không biết người điên ly là làm sao biết chính mình cũng không biết tại sao người điên ly sẽ ở nhiều như vậy trung vệ c h ú n g tuyển chúng rồi chính mình những này hắn hết thệ không biết cũng không muốn biết đối với c o m p a n i tới nói chỉ có một việc hắn phi thường rõ ràng vậy thì là cái kia giờ khắp này chính một mặt phách lối đứng ở bên sân quay về điên cùng khiêu khích cùng nhục mạ mình a c milan làm ra câm miệng thủ thế nam nhân thay đổi vận mệnh của mình nhớ tới ở ba tháng l ẻ bà thiên trước hẹm bậc hờ s hờ n ó bằng a zena bên cạnh tinh phẩm phòng cà phê bên trong người đàn ông kia đã từng khí phách hăng hái địa tự nhủ ngươi cảm thấy ta sẽ vì một người dự khuyết cầu thủ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này lãng phí thời gian sao đến đây đi c ù n g ta đồng thời khai sáng cảnh tượng hoành tráng ba ngày hôm nay hắn làm được bất luận là giải đấu vẫn là tram t i onlit thi đấu người điên ly đều cho mình có đủ nhiều cơ hội mà chính mình cũng rốt cục nắm lấy một trận chiến thành dành cơ hội hạnh phúc chính là như thế đơn giản trên khán đài a c milan phan bóng đá giữ tận hung á c khuôn mặt dựng đứng lên n g ó nó giữa lấy ép mới đầu miệng hình cùng với vậy cũng lấy sánh ngang sóng siêu âm suỵ thanh ở c o m p a n i bên thai biến mất không còn tăm hơi bẹn chùm trung vệ chậm dại đứng dậy cùng bên người đội hữu từng cái ôm ấp sau đó c ư ờ i chạy trốn trình diện một bên đem thủ lĩnh cao cao địa ôm lấy đến chuyển v à i vòng đứng ở thủ lĩnh bên người đồng thời quay về khiêu khích đỏ đen đụng độn làm ra câm miệng thủ thế b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c ở bồ đào nha trọng tài chính petro henzi khuê tư không thể không mặt tối sầm lại nhắc nhở người điên ly cùng hắn bèn trùm ai tướng mau mau kết thúc các ngươi tinh tướng bại khốc thi đấu còn phải tiếp tục tiến hành đây ế c o m pani cùng lao ly tề tề xoay người quả nhiên phát hiện a c milan cầu thủ đã sớm ở dừng lại vị trí dùng một loại ăn thịt người như thế ánh mắt nhìn mình cũng hay là râu ria rậm rạp đồ tể gạt tủ sổ con mắt trợn lên xem trung đồng thi đấu tiếp t lúc này hiệp một đã tiến hành đến phút thứ bốn mươi bên sân a n c e loti t ở đây một bên xanh mặt mập mạc c ầ m chất lên thành đống thật giống một con nuốt sống người ta nổi giận nước anh cho s ạ p ấ y rốt cuộc không nhịn được hướng về phía trên sân a c milan cầu thủ phát sinh d ị ế t đ ả o đây là người italy lần thứ nhất lộ ra như vậy không để ý phong độ vẻ mặt vốn là sơ bóng loáng ngói lượng cẩn thận tỉ mỉ tam thất lệnh phân phát hình ở trong gió đ ê m trở nên một ngang trên sân mất bóng sau khi a c milan phát động mánh liệt phản công một lần đem rio mazit vững vàng áp chế ở bản mới vùng cấm tiến hành cùng oanh loạt tạc liền ngay cả từ không tham dự phòng thủ ngoại tinh tên mập z o n a đ â u cũng không thể không lắp l ắ c cái mông to trở lại hậu trường quay về k h ô n g chế bóng ơ lô thả s ạ thời gian t ừ n g giọt nhỏ trôi qua a c milan phan bóng đá nôn nóng trái tim nhỏ đều sắp muốn bốc lên hỏa đến trên sân bóng không điện tử bảng điểm lại như một con đòi mạng đồng hồ cát nếu như điểm số vẫn duy trì tại đây dạng đợi được đồng hồ cát bên trong cuối cùng một hạt cắt mịn rơi xuống như vậy chờ đợi rộ sợn nệ gì chỉ có bị đào thải từ trên sân bóng không nhìn xuống đỏ đen sắc làn sóng một làn sóng ngay lập tức một làn sóng vô cùng vô tận địa hướng về màu trắng trận địa khởi xướng tấn công tựa hồ chỉ cần làn sóng tiếp theo thế tiến công lại đây ca s i l t c h ấ n thủ không thành liền muốn thất thủ thế nhưng cái kia lảo đà lảo đảo không thành nhưng một mực sống quá một lần lại một lần nguy hiểm bức bức bức ba ở đỏ đen người hâm mộ không muốn nhất nghe thấy tiếng còi thời điểm trọng tài chính petro henzi khuê tư thổi l ê n hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi đối với a c milan tới nói cơ hội chính đang trôi qua hiệp một điểm số không ai từng nghĩ tới c h ư ơ n cư ưu thế sân nhà rổ sợ nệ gì cũng không có thừa thế xông lên đánh tan rio mazit trái lại là người điên ly đội bóng dựa vào một lần không phải cơ hội cơ hội đánh vỡ bế tắc evn huy chương vàng tên miệng chiêm tuấn đại thúc theo thường lệ làm tiến hành một hiệp tổng kết trong giọng nói có một cố đ ắ c ý v ậ n k h í c ũ n g hiếu chiến thuật cũng được xem ra người điên ly thần thoại bất bại đem phải tiếp tục ở san si jo kéo dài 52 trận toàn thắng đây thực sự là một cái kỳ tích ta là tới t ừ evn bình luận viên chiêm tuấn nghỉ ngơi 15 phút chúng ta hiệp hai gặp lại ở lần này giữa sân nghỉ ngơi gián đoạn ac milan phan bóng đá cùng gã là cái cổ những người ủng hộ cũng không có ngày mùng ngày bốn tháng b ố hiệp một lúc như vậy hòa thuận hai bên cách lưới sắt vòng bảo hộ cùng cầu thủ đường nối chửi ẩm lên tây ban nha t ố tử lại đây liếm ra r a trứng italy dừng bút ra rút ngươi chích đông có ma trở lại mẹ ngươi trong bụng ăn c ứ c đi thôi các anh em phá cái ghế đánh đệm giám đọc thủ xét nhà hỏa võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động lại như là vườn thú nhân viên quản lý tay cầm trường côn trông coi hai bảy điên cùng g i thú chỉ là gầm rú khiêu khích lời nói tùy tiện ngươi nếu như ngươi dám vòng qua thanh sắt vòng bảo hộ đến thật sự nhất thời vừa lên một trận loạn côn đánh n g ấ t trực tiếp tha đi hôn l o ạ n vẫn kéo dài đến sau mười lăm phút hai bên cầu thủ lần thứ hai trở lại sân bãi bắt đầu thi đấu thời gian mới chậm rãi bình một lại bởi vì lại cảm xúc mãnh liệt cổ động viên cũng muốn xem thật kỹ thi đấu vức tiếng còi vang lên sân san si d ô đỉnh đồng hồ cát lần thứ hai bắt đầu tính giờ a n c e lôti ở hiệp hai vừa bắt đầu hay dùng hàng l ợ m đại tiền đạo lỵ vệ dạ thay đổi lỗ dô gôn a ê dùng h m bợ xin y thay đổi cát bắt đầu đá a n c e loti t cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không cùng n à y đối lập chính là lý t h ố n g phạm đối với đội hình ra sân không có làm bất kỳ điều chỉnh gì vẫn là hiệp tháng một năm một một người n ó i theo bốn mươi một hai trăm m ư ơ i hai tấn công trận hình xem ra là muốn đem tấn công tiến hành tới cùng mở bóng sau khi hai bên không có lại giống như hiệp một như vậy tiến hành bất kỳ thăm dò trực tiếp tiến vào đao thật súng thật l ư ỡ i lê c h é m giết vì tiết kiệm thời gian ac milan thậm chí đại đa số thời điểm trực tiếp lợi dụng tơ lô tinh chuẩn chuyển xa thông qua chủng điếu phương thức uy hiếp dio mazit không thành dì là đi nộ nỗ lực tranh thủ điểm thứ nhất in i ạ phỉ cùng ổ lì v ề dạ bất cứ lúc nào chuẩn bị c ấ p điểm mà ở ngoài vùng cấm mai phục nhưng là cả cả cùng ảm bở dọ xì nỉ hai vị này xuất xa cao thủ mazio mazit trong trận cũng không thiếu chuyền bóng cao thủ b e c k ham chỉ đạo đạn đạo thức hậu trường chuyển xa đối với rổ sợ nệ g ì tới nói đồng dạng tồn tại một đòn nguy hiểm trí mạng tiếp nối chính là được ăn cả ngã về không tấn công cũng không có vì là rổ sợ nệ g ì mang đến thắng lợi càng ngày càng nhanh táo bọn họ ở toàn cuộc tranh tài phút thứ năm mươi bảy lần thứ hai bị thương nặng vẫn là phạt góc mác sê lô đột phá chuyển vào trong bị dùng hết toàn lực cả trọng tài chính do dự một chút cũng không có phán cả lặt tờ phạm uy mà là cho r i ê u ma zit một cái bên trái phạt góc chủ phạt phạt góc cầu thủ vẫn là đá phạt đại sư b e c k h a m không biết là vô tình hay là cố ý tiểu bét phạt bóng trước mô p h ò n g theo hiệp một tơ lô làm như vậy một cái thần bí thủ thế sau đó bắt đầu chậm rãi lùi về sau kéo dài khoảng cách chuẩn bị chạy lấy đà mà nhìn thấy thủ thế r i ê u cây búa môn đều lộ ra một loại nụ cười cổ quái trong lúc đó bản cuộc tranh tài phát huy ra sắc mát xe lô hùng hục địa từ vùng cấm bên trong chạy ra ngoài tiến lên tiếp ứng chiến thuật phạt góc lúc này đến t i ê n a c milan cầu thủ tới làm này một câu h vì để ngừa v ắ n nhất gạt tù sổ vẫn là thật chặt d á n vào ai biết marcelo chỉ là hư lung lay một súng hướng về phía gạt tù sổ k h ả k h ả vui lên lộ ra hai khung thành n h a lại chạy về hầm bóng đá phát ra a c milan vùng cấm bên trong loạn tung tùng k h é o ở tiểu bét xúc bóng trong nháy mắt hết thẻ rio majit cầu thủ đều như ong vỡ tổ đi cửa sau cột địa phương trên tựa hồ cũng nhận định bóng đá sẽ bị đưa đến s a u điểm a c milan cầu thủ hậu vệ không thể làm gì khác hơn là theo đi cửa sau cột chạy thế nhưng có một cái phong cách bóng người vẫn là vững vàng mà xử ở cửa trước cột v i n c e n t c o m tiểu bé phát ra phạt g ố c vẫn là vừa vội lại bình địa thẳng đến cửa trước cột hiệp một đánh vào then chốt một bóng bẹn chùm trung vệ hầu như ở tương đồng vị trí dùng một cái giống như nút sư từ hất đầu lần thứ hai đánh đầu trùng đ ỉ n h không hề bất ngờ bóng đá vẫn là từ xui xẹo đ i đạ cùng khung thành cột trong lúc đó trong khe hở chui vào phía sau lưới khung thành cách xa nhau không tới một mét khoảng cách đ i đã coi như là ở trong đầu tấy ghép trên in t e l buôn sáu song hạch máy xử lý cũng không phản ứng kịp hai không tổng số điểm năm hai rio ma dít đồng dạng đánh đến hai cái sân khách ghi bàn cứ như vậy đối với a c milan tới nói nhất định phải ở sau đó không tới 35 phút thời gian trong đánh vào ba hạt ghi bàn mới có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu mà muốn ở thường quy thi đấu bên trong giải quyết đối thủ trừ phi liền vào bùn bóng bình quân mỗi 8 phút liền muốn công phá rio majit không thành một lần mới được đây cơ hồ là không thể giữa sân nghỉ ngơi lúc nhảy nhóc tưng bừng a c milan phan bóng đá bị combani này hạt ghi bàn trong nháy mắt rút đi hết t hệ tinh khí thần trong lúc nhất thời đứng ngây ra đang chỗ ngồi trên liền suyth thanh đều thiếu nợ p h ụ vốn là đã sắc mặt khó coi an sê lô tì càng là không cẩn thận hạ rơi ở trên mặt đất bóng, lưng chắn nản. Xem này bóng. lại tiến vào rồi vẫn là con bani gà gừ vị này bởi vì ca nạ vạ rổ thẻ vàng cấm thi đấu mà được thủ phát cơ hội bẹn trùm trung vệ một trận chiến thành danh chiếc tuấn đại thúc cổ họng hoàn toàn hô ra âm đây là lý thống phạm một viên k ỳ binh hiệu quả kinh người hoàn mỹ trang t i onlit thủ phát khởi đầu ta tuyên bố thi đấu đối với a c milan tới nói đã kết thúc rio mazit sẽ tiến vào 0607 mùa giải trang t i onlit giải đấu vòng bán kết tây ban nha bình luận viên lũ nệ kích động đến khó có thể tự chế hai cái bóng c h ê n lệch khó để bù đắp người liên ly dùng hai cái phạt góc đánh bại tỉ mỹ chuẩn bị rổ sợn nệ thời khắc này nhất định kết nối với đế đô đứng ở người điên l y một bên thượng đế khà khà lão lý cười không nói người hai đại gia fm hai nghìn không trăm linh bảy hạn chế chủ và thợ hết t h ể dối trá thủ đoạn thế nhưng nó nhất định không ngờ rằng hệ thống bản thân nhưng tồn tại khó để bù đắp bờ ug nếu như có người tỉ mỉ nhìn kỹ toàn bộ hai cái phạt góc là r i ê u mazit cầu thủ trạm vị liền sẽ phát hiện bên trong vùng cấm cây búa môn chỗ đứng hoàn toàn tương đồng hai người q u ấ y dày thủ môn bên ngoài vùng cấm ở ngoài mai phục một cái xút xa hạ thủ hậu môn cột chạm hai cái mấu chốt nhất chính là cửa trước cột cũng đứng hai cái đợi được b e c kham phát sinh phạt góc thời điểm cửa trước cột có một người sau này triệt chỉ để lại vincen t e r c o m p a n i một cái tại chỗ bất động đây chính là fm suyazi trong game s ố danh chiêu bờ ug phạt góc chiến thuật một loại có thể để cho bất luận cái nào đánh đầu số liệu ở mười bảy trở lên trung vệ một cái mùa giải ghi bản đạt đến ba mươi trở lên siêu cấp biến thái chiến thuật cùng giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật biến thái phạt góc chiến thuật nổi danh tam đại hệ thống bờ ug chiến thuật một trong c o m p a n i lúc này ghi bản sau khi không có lần trước kích động như vậy nhưng vẫn là c o n g lấy m a r c e l o ở đây trên đất lao nhanh hơn năm mươi mét sau đó trượt chân ở trên s ấ n cỏ lần này liền a c milan cầu thủ cũng không dục mở bóng bởi vì thi đấu tiến hành đến cái này mức và giải thích viên nói như vậy đã mất đi hồi hộp đối với bọn hắn tới nói còn chuyện có ý nghĩa chỉ còn dư lại một cái tranh thủ đạt được ghi bàn giữ gìn italy cùng san si r o cuối cùng một tia tôn nghiêm thế nhưng dô s ó a nghệ di nguyện vọng này cũng không có được thực hiện cuộc tranh tài này đã sớm ở lý thống phạm tiến hành hệ thống đề nghị sau khi liền nhất định sẽ là vincente comani một người sân khấu bởi vì ở phút bù giờ giai đoạn bèn t r ù n trung vệ vẫn là lợi dụng phạt góc cơ hội lần thứ hai đánh đầu trùng định phá cửa nhưng vẫn là david beckham đá phạt nhưng vẫn là tranh đoạt trước điểm nhưng vẫn là sư tự hất đầu nhưng vẫn là từ đ i đạ cánh tay cùng cột dọc trong lúc đó khe hở c h u i vào trọng tài chính petjo h e n z i khuê tư ở thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm hơn tám vạn người yên lặng như tờ như là xem quái vật nhìn v i n c e n tờ c o m p a n y đồ chó này vận khí cũng quá tốt rồi chứ đánh đầu h t chín ba không hiệp hai điểm số sáu hai m hai hiệp tổng số điểm d i o majit thắng được gọn gàng nhanh chóng đem rổ sợ nệ g ì chém xuống dưới ngựa những người chờ đợi người điên ly ở s a n s i r o xuất hiện họa tất lủ chuyên gia gọi thú môn thất vọng rồi chờ đợi xem người điên ly chuyện cười đám truyền thông ý cũng xấu hổ không đất dung th thế nhưng tất cả những thứ này đều không đúng trọng điểm ở cuộc tranh tài này bên trong thu hoạch to lớn nhất chỉ có một người gọi sẻn tháp com an n i bèn trùm trung vệ bình địa thanh vân một bước lên trời q u á tối nay toàn thế giới đều sẽ nhớ kỹ cái này mới có hai mươi mốt tuổi tên trung vệ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g một trăm tám mươi ba quan quân đêm trước t r ư ờ n g một trăm tám mươi ba quan quân đêm trước thi đấu cuối cùng kết thúc thời khắc toàn trường p a n bóng đá đứng lên vỗ tay cuộc tranh tài này bên trong Phong qua n hạn vô chỉ có một người, mới bước lên Trang bước mới trăm Ti hai n Lít mươi mốt năm bóng n bên trong có vô số cầu thủ từng ở san sizo một trận chiến thành danh có vô số đội bóng tại đây khối trên sân cọ liệu đoạt giải chén t o à này n cả thế gian nghe tên đại trong sân bóng từng sinh ra vô số chuyển kỳ hình ảnh cũng từng lưu lại khó có thể quên được bi tình một màn ngày hôm nay c o m p a n i trở thành một người trong đó thậm chí ngay cả a c milan f a n bóng đá đều vì hắn dâng lên tiếng vô tay tuy rằng bọn họ chống đỡ đội bóng nhân vì cái này người bẹn trùm ba hạt đánh đầu mà đánh mất đầy đủ quý giá vòng bán kết tiêu chuẩn thế nhưng c o m p a n i biểu hiện là ở đặc sắc vứt bỏ đội bóng trong lúc đó thành kiến loại này cầu thủ đáng giá bất cứ người nào tôn k í n h đây chính là bóng đá mị lực đau mạ đi nỉ an ủi bởi vì thất bại mà khóc dòng dòng đội hưu sau khi đi tới c o m p a n i trước mặt ở trên người ư ớ t nhẹp số ba đội p h ụ n vũ vỗ người bẹn trùng v a i h a anh hùng có thể trao đổi áo đấu sao hát tháp lần người rõ ràng đối thủ ý tứ vội vã cởi chính mình áo đấu giao cho mạ đi nỉ trong tay đau ngươi là của ta thần tượng đây thực sự là ta quá hưng phấn mạ đi nỉ tự hồ đã nhìn quen người khác như thế nói với hắn mỉm cười tạo ra hai tay đem c o m p a n i áo đấu mặc lên người tiến đến c o m p a n i bên h a y đồng nghiệp ngươi là một cái khó mà tin nổi ra hỏa có hứng thu đến san sĩ dô đá bóng sao nói tới chỗ này Chỉ chỉ h ồ chỉ chỉ、si、đi người điên ly ở trong đầu tưởng tượng một chút người điên ly chạm ở ghế huấn luyện viên phía trước gầm thét lên chỉ huy mình và đội hưu thi đấu dáng vẻ tựa hồ cũng rất có hứng thú đây chỉ là sau khi cuộc tranh tài kết thúc một đạo khúc nhạc rộng ngắn trao đổi háo đấu hai bên đội viên không ngừng mã đi nghỉ cùng c o m g an y hai người cười nắm tay sau đó trở lại từng người đội h ư u trung gian chính thức thống kê toàn trường tốt nhất không nghi ngờ chút nào địa bị c o m g an y lấy đi mà sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng rất đơn giản a n c e loti t cũng không có tham gia lý thống phạm cũng chỉ là qua loa vài câu liền vội vội vàng vàng cùng các cầu thủ trở lại vợ dần ạ quán rượu lớn đội bóng đường về vé máy bay đã sớm dự định được sáng sớm ngày mai liền muốn trở về thành phố majit sau bốn ngày r i ê n majit sắp sửa xa phó en đã lù kỳ ạ khu tự trị khiêu chiến la liga đội mạnh sevilla nếu như thắng lợi đội bóng sẽ sớm sáu vòng thắng lợi tiếp nối chính là tuy rằng mùa giải này rio mazit lấy ba mươi mốt tháng liên tiếp chưa mất một phần khủng bố chiến tích đi tới hiện tại thế nhưng barcelona xuất sắc phát huy làm cho người điên ly mất đi sáng tạo sớm theo trình tự nhiều nhất thắng lợi sáng tạo ghi chép cơ hội ở về điểm này cả t a r l ô n i ạ nhà giàu rốt cục có thể tìm được tự mình an ủi điểm ngày thứ hai mazit sân bay là máy bay chạm đất đi tới hàng c h ạ m lâu vừa ngừng ổn sau khi hơn năm nghìn nóng ruột cổ động viên đã không kịp đợi ba ngày trước lo lắng để phòng địa ở tòa này hàng trạm lâu đưa đi gã là cái cổ thời điểm tất cả mọi người trong lòng đều che lại một t ầ n bóng tối mà sau rốt cục có thể thật vui vẻ địa ở mỹ hoan hô thế kỷ hai mươi thành công nhất câu lạc bộ chính đang từng bước từng bước hướng đi phục hưng làm phan bóng đá bọn họ cũng rốt cục thu hồi ngày xưa kiêu ngạo đối mặt kích động cổ động viên chụp ảnh trung ký tên là á t không thể thiếu đợi được đội bóng mọi người rốt cục trở lại majitse s hot city thời điểm đã hai ba tiếng trôi qua lý thống phạm cho cây búa môn nửa ngày kỳ nghỉ tại chỗ giải tán lúc này thành phố mazit toàn thành trên giới tràn t r ề một mảnh sung sướng vui mừng bầu không khí còn có một cuộc tranh tài đội bóng sắp sửa thu được xa cách ba năm giải đấu cướp quá quân rốt c ụ ộ c dẫm đối thủ một mất một còn barcelona kiêu ngạo không chịu thua đầu lâu bước lên trí cao đỉnh cao đối với ngự lâm quân lùng độn tới nói là quá khứ 1095 c á i buổi tối nằm mơ đều hy vọng mau nhanh đến một ngày mà hiện tại rốt c ụ c thật sự muốn đến 1095 c á i ngày đêm cũng trở lại đây bốn ngày thời gian còn không chờ được sao hết t hệ cổ động viên xã đoàn đều ở bảy ra thắng lợi sau khi chúc mừng tiết mục thành phố majit thị trường đặt đạn mẹo lệ cũng thông qua tv nói chuyện hướng về thị dân b i ể u thị nếu như gã là cậu có thể ở tháng tư năm một năm thi đấu bên trong đánh bại xẻ m ã lị sớm sáu vòng thắng lợi chính phủ đem ở trung tâm thành phố tây bại hội ý tư nữ thần quảng trường cử hành hùng vĩ chúc mừng nghi thức để những anh hùng tiếp thu toàn thành phố majit dân hoan hô cùng hoa tươi có điều trước đó một ít nóng ruột majit fan bóng đá vẫn là đem quan tâm ánh m ắ t đầu đến ngày 14 tháng tư valencia thành sân bóng bởi vì ở nơi nào la liga vòng thứ ba thi đấu sẽ trước tiên thi đấu một hồi barcelona sân khách h i ê u chiến levan nếu như barcelona không thể ở sân khách chiến thắng đội yếu l e van như vậy rio mazidá với sevilla thi đấu đem hoàn toàn mất đi ý nghĩa ở còn còn lại sáu vòng tổng số điểm so với người thứ hai vượt qua 20 phân tình huống gã là các cổ đem sớm treo lên thắng lợi cờ xí phản c ả g cứ như vậy các cổ động viên liền không cần xa phó ẽ n đã l ũ kỳ ạ ở sân khách quan sát đội bóng thắng lợi nghi thức tuy rằng từ barcelona cùng l e van so sánh thực lực mà nói c ả t a l o n h ị ạ nhà giàu thua bóng độ khả thi cũng không lớn thế nhưng gần nhất dịp c ặ t cùng jona đi n sự kiện huyên náo nhô á o nội loạn phòng thay đổi sức chiến đấu suy yếu có thể lơ van thật sự có thể t r ợ diêu mazit một chút sức lực đây thậm chí có đưa tin s ư n g vì kích phát đến l o ạ t cầu thủ tinh thần diêu câu lạc bộ cao tầng hướng về lơ van đồng ý lên đến một triệu euro thắng lợi tiền thưởng chỉ cần lơ van lật tung barcelona một triệu sắp tới tùy các ngươi chia cắt ngày mười lăm tháng b ố muộn hai mươi không không barcelona cùng lơ van thi đấu rốt cuộc khai hỏa vô số mazit fan bóng đá bình tĩnh ngồi ở t r ư ớ c máy truyền hình quan sát tình hình trận chiến trên đường phố tài xế xe taxi đem xe đứng ở ven đường thông qua máy thu thanh nghe đài điểm số trực tiếp thậm chí liền ngay cả các đại thương trường to lớn màn hình điện cũng đều ở chuyển phát tin thi đấu tiến trình đây là một cái kỳ lạ buổi tối vi diệu bầu không khí bao phủ ở toàn bộ thành phố mazit có thể đây là từng ấy năm tới nay mazit phan bóng đá lần thứ nhất như thế một cách hết sắc chăm chú mà quan tâm từ địch barcelona thi đấu tiếp nối chính là 90 phút sau khi thi đấu kết quả để hết thầy mazit mọi người thất vọng rồi rơi vào cảnh khốn khó cả tạ l ộ nỉ ạ nhà giàu bùng nổ ra không thể chống đỡ sức chiến đấu jonadino cùng báo saneto o trên hiệp hai từng người lập cú đút bốn không đem lơ van chém ở dưới ngựa barcelona dùng sức mạnh cuối cùng giữ gìn chính mình làm nhà giàu tô nghiêm đồng thời cũng hướng về rio mazit phát sinh tuyên cáo muốn nâng lên c ú t q u ả n quân dựa vào thực lực của chính mình đến c ấ p đi ngày một ư ơ i năm tháng bốn rio mazit đi tới sevilla sáu giờ tối nhiều làm đội bóng cơi xe buýt chậm rãi xử đến tỉ dù ạn sợ tạ đi ung、um、thời điểm tây búa môn u phát hiện sân bóng bốn phía đã tụ đẩy đến đây xem trận chiến cổ động viên hơn nữa thân mặc đồ tráng á o đấu rio mazit vùng đ ộ n lại chiếm đại đa số các cổ động viên trên mặt tô vẽ vệt sáng trong tay vung v y cờ xí hô lớn hạ là mazit ba xe buýt ngừng ổn sau khi cửa xe phốc, một tiếng từ từ mở ra đến từ các nơi trên thế giới các ký giả ưa lên chỉ thấy người điên ly một mặt bi tráng địa tử trên xe nhảy xuống như là một luồng hòa vào b i ể n rộng máu tươi mùi máu tanh dẫn tới cá mập môn sáng sáng lấp loá hàm răng xông tới nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thành công dẫn ra không lọt chỗ nào phóng viên nhị đương ra gỡ giấy đờ mang theo cây búa môn mô phòng theo quỷ vào thôn tiết tấu lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế lao ra cửa xe đi vào cầu thủ đường nối ba sau bốn phút lý thống phạm vừa nhìn chính mình liều mình nổ lô cốt nhiệm vụ đã hoàn thành không mặn không nhạt địa trả lời truyền thông mấy vấn đề hất tay rời đi thất vọng các ký giả ở phía sau dồn dập hắn giận ác độc một điểm ra hỏa thậm chí nguyền rủa người điên ly đêm nay thua bóng sau bốn mươi phút làm lý thống phạm rốt cục bước vào tiệt rủ ạn sợ tạ đ ị a ủng nhìn chật ních trên khán đài vung vệ kỳ thực cùng quảng cáo đột nhiên cảm khái và ngàn lại có thêm không tới thời gian hai tiếng chính mình làm huấn luyện viên trưởng đệ nhất tòa c ú p liền muốn tới tay a i có thể nghĩ tới một cái sa thải niệu bị tiểu phân thanh cũng có thể đi tới hôm nay đây là lao ly duy nhất một lần đang đi ra cầu thủ đường nối sau khi không có tinh tướng thời khắc có thể chứa đựng bốn mươi lăm nghìn tên f a n bóng đá p ị t rủ ạn sợ t ạ đ i ủng có ba mươi nghìn nhiều người đều là r i ê u mazit cổ động viên nếu như không người biết còn tưởng rằng nơi này là gạ lạc cổ sân nhà đây giải đấu cúc phục chế phẩm ở trên khán đài đâu đâu cũng có cố lên mazit tiếng ca vang vọng trưởng o à n t lao ly biết trên khán đài cổ động viên vẹn vẹn là theo đội đến đây thành phố xê vi la diêu đụng đội bên trong một phần còn có hơn bốn vạn p a n bóng đá canh g i ở pit rủ ạn sợ tadi ùm ở ngoài lâm thời đáp thành to lớn màn hình điện từ trước chờ đợi đội bóng thắ đương nhiên tuy rằng không phải rio mazit tử địch thế nhưng làm la liga mấy đại thực lực phái đội bóng sevilla cũng có thuộc về mình tôn nghiêm đừng hy vọng bọn họ l ắ p mình biến hóa trở thành quân tử khiêm tốn để rio mazit dễ dàng ở địa bàn của mình leo lên trí tôn bảo tòa sevilla huấn luyện viên trưởng dù hạ tẩy ra mos ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc liền tàn bạo mà bàn tiếng chúng ta tôn trọng rio mazit thế nhưng người điên ly tuyệt đối đừng đặt hy vọng vào sevilla người bố thí muốn ở bị dù hạ sợ tạ đi ủng dơ lên giải đấu cút và quân lấy ra toàn bộ của các người thực lực đến liều ba sự thực chứng minh sevilla xác thực dự định đóng vai một lần người làm dối nhân vật. mazit người đừng nghĩ ở chúng ta nơi này thắng lợi giải đấu q u a n quân đợi được vòng kế tiếp đi dù ản s ở tạ đi uống、um、r i u mazit ác mộng bắt đầu địa phương đây chính là c e v i l l a fan bóng đá ở trên khán đài treo ra cực lớn khiêu khích quảng cáo hết thể đều báo trước buổi tối hôm nay thi đấu đ ê m sẽ không bình tĩnh như vậy lý thống phạm đứng ở cầu thủ đường nối cửa ngầm đầu lên nắm thật chặt n ắ m đấm chủ và thợ chưa từng có nghĩ tới dựa vào người khác bố thi đến nâng lên cút c e v i l a người chịu đựng r i u mazit dũng khí cùng lửa giật đi ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương một trăm tám mươi ố n vê đút e ạ rờ theo trạm vi hòn chương một trăm tám mươi bốn vê đút e g i ờ theo trạm đ i h ọ n d i o ma d i t sân khách khiêu chiến xe vì la nhanh hơn thi đấu muốn lúc mới bắt đầu trung quốc đại địa lúc này đã là lúc rạng sáng tôn b á c thật sâu h á m ở phòng khách ghế salon bằng da thật bên trong đầu gối trước trên khay trả diện b ả m ấ y chai đĩa ở bệnh viện công tác lao bà kim làm thêm buổi tối rốt cục có thể trắng trận địa mở ra máy truyền hình xem, cả một đêm bóng đá thi đấu. ở bên cạnh hắn còn ngồi đại danh đình đình đệ nhất thùng cơm đã từng lý thống phạm thiếp ba ba chủ bây giờ chúng ta đều là đánh thùng cơm trang web người sáng lập kiêm trạm vụ tổng quản nói đến cũng khéo hai người quen biết sau khi tán gấu lên mới biết lẫn nhau dĩ nhiên cùng ở một cái thành thị sau đó đồng thời xem bóng tiếp xúc hơn nhiều dĩ nhiên thành không có gì giấu nhau thân anh em đệ nhất thùng cơm tên là cận đến nguyên tôn b á c thích gọi hắn bệnh tâm thần đại sư nắm lên chiếc lọ thôn một cái b ị a tôn b á c nhìn cận đến nguyên ta nói bệnh tâm thần ngươi cảm thấy thùng cơm cuộc tranh tài này có thể hay không lấy xuống s v i l l a không phải là đội yếu bệnh tâm thần đại sư b u môi ngươi uống nhiều rồi chứ ngươi gặp thùng cơm có cái gì thi đấu không bắt được đến cờ cờ tờ vợ bang này bình luận viên thật con mẹ nó làm phiền trọng yếu như vậy thi đấu trước còn làm ra nửa giờ thùng cơm chuyên đề đúng rồi nghe nói thiên hạ bóng đá dự định để thùng cơm mang theo c ú c quán quân trở về thu một kỳ đặc biệt tiết mục ngươi cảm thấy có hy vọng không có có tôn b á c rất khẳng định hắn cảm thấy thùng cơm là một cái sẽ không quên bản nam nhân tuy rằng hắn tổ quốc cũng không có trợ giúp cho hắn cái gì h ừ ta cũng thấy bệnh tâm thần đại sư ngước cổ lên thổi giữa chai địa khí phách ă n hái đến thời điểm ta chính là khoáng ban cũng muốn đi bắc kinh tìm thùng cơm ký tên đợi ta liền con mẹ nó mê luyến này một minh tinh đánh chết cũng muốn đi tôn b á c không chút khách khí địa đánh gãy bệnh tâm thần đại sư quá độ cảm k h i anh tư đừng n g ở mỹ nhanh hơn thi đấu bắt đầu rồi bệnh tâm thần đại sư đại gia ngươi tây ban nha thành phố sevilla piz dù ạn sở ta đi ủng muốn người chú ý sợ b ẹ n g ì mệ dạ đi vị g ì ẩn re liga sáu trăm bảy mùa giải vòng thứ ba mươi hai thi đấu rốt cuộc khai hỏa trọng tài chính mỹ g ầ n gôn ra lê thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thân mặc màu đen áo đấu đội khách diều ma dít trước tiền mở bóng ở lý thống phạm dùng fmmmmm t liệu bên d đội đội thi điểm điểm đấu vừa bắt đầu diêu mazit cây búa môn liền khí thế hùng hồ địa phát động tấn công cùng chiều chúa nhẫn d ô cùng gụ tì biểu hiện đặc biệt là tích cực làm đội bóng chính đội phó tại đây cái liên quan đến vinh dự ngàn cân treo sợi tóc hai người chấn hưng cả người bản lĩnh hận không thể một cất sút gôn liền giải quyết đối thủ có điều từ mở màn trước năm phút đồng hồ cục diện đến xem d i o mazit tấn công đụng phải ẹn đã lù kỳ ạ đội bóng ngoan cường ngăn chặn dù ạ t ẩ y ra mốt rất vô liêm sỉ địa ở sân nhà b ả y ra bốn trăm năm mươi mốt phòng thủ phản kích trận hình c e v i la cầu thủ thật giống trông coi chuồng ga ga mẹ như thế cẩn thận từng ly từng tí một mà đem khung thành cùng thủ môn vạ lộp thủ tre t r ở ở phía sau liền ngay cả duy nhất trung phong lưu i s f a b i hạ nổ cũng đảm nhiệm lên người hốt rác thỉnh thoảng t h ú c ngựa xuất hiện ở bản mới vùng cấm ra sức hộ giá sevi la người tiểu cựu tính toán rất dân đảng dù cho liệu một hồi thế hòa c từng từng như thế nhưng ngày a i c hôm nay xem sevilla như vậy ở đâu là cái gì phòng thủ phản kích vốn là tuyệt đối một nghìn thùng sắt phòng thủ cho tới phản kích sớm bị dù ạ tẩy ra mốt ném tới dạ vạ quốc đi tới phá giải hàng phòng ngự dày đặc từ trước đến giờ là thế giới giới bóng đá một vấn đề khó là một nhánh đội bóng quyết tâm không để ý tôn nghiêm địa muốn bảo vệ một hồi thế hòa như vậy coi như thực lực của đối thủ phải cường đại gấp mấy lần cũng đến tốn nhiều sức lực hơn nữa không chắc cuối cùng nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc bởi vậy rio ma dít thế t i ế n công ty u rằng hưng ánh thế nhưng c v i la lại như là một cái chết sống không mắc câu cóc kẻ mặc cho cổ xoáy cùng ben xoáy làm sao không chế tiết tấu thu về rụ rỗ h、e、đã lũ kỳ a người coi như nhìn thấy rio ở hậu trường cố ý bán ra đến kẽ hở cũng không lợi dụng thi đấu tiến hành đến hiệp một bốn hơn mười phút nhưng v đối mặt chính mình đội bóng như vậy vô liêm sỉ biểu hiện trên khán đài xe vi la phan bóng đá không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh cười trên sự đau khổ của người k h á c khen hay thanh cùng cười vang không ngừng ở sân bóng bốn phía chuyển đến mà chủ xoáy dù ạ tẩy ra mốt càng là tràn ngập khiêu khích dí vị địa xoay người đối với mình những người ủng hộ không ngừng giương tay kích động phan bóng đá tâm tình x o n g việc sau khi còn hướng về phía cách đó không xa người điên ly thị uy tính địa gian gian nằm đấm m ở h cười xấu xa d ừ n g bút siêu cấp đại rừng bút lý thông phạm cười lạnh một tiếng đối với này làm như không thấy sau năm phút hiệp một trận đấu kết thúc C. e v i l a heo rút chiến thuật tạm thời đ ạ t đến bọn họ kỳ vọng hiệu quả các cầu thủ k ề vai sắt cánh địa hướng về phía rio cây búa môn cười cười thậm chí cố ý trải qua rio m a r i t ghế dự bị phía trước nữu n ữ cái mông phát sinh kỳ quái cường điệu trên mặt tràn ngập dâm tiện hai chữ liên tính tình tốt trợ lý huấn luyện viên gờ giấy đờ đều sắp không nhịn nổi một cước đá bay bên người nửa bình vận động đồ uống lý thống phạm v ô gờ giấy đờ vai đừng nóng đội còn có bốn mươi năm phút tin tưởng các đội viên tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề tôn bác nhà phong khách ẩm chai bia bị tàn nhẫn mà té xuống đất ao áo n một m cv la bang này tôn tử đã được cái gì bóng bệnh tâm thần đại sư căm phẫn sụp sôi địa suất xong bình rượu chửi ấm lên bọn họ con mẹ nó liền không hề có một chút làm nhà giàu r á c n ộ sao ta mặt trời tôn b á c căn bản không hề nghe rõ cháu trai này đang nói cái gì túi đầu nhìn phòng khách sàn nhà nhìn lại một chút đầy đất chai bia bột phấn sau đó trong nháy mắt nghĩ đến chính mình vị t i a đang ở bệnh viện bên trong đi làm lao bà phản ứng đầu tiên chính là mình muốn thảm như vậy là để lao bà biết đại gia ngươi bệnh tâm thần ngươi muốn hại chết ta sao bệnh tâm thần đại sư xứng sở nhìn lại một chút trên mặt đất mảnh vụn thủy tinh này mới phản ứng được chính mình gặp rắc rối bầu không khí vẻ mặt lập tức đã biến thành cười lấy lòng ế cái này chuyện gì thế này tên khốn kiếp nào xem bóng như thế không phẩm lại xuất bình rượu ế xem ngươi cái này vẻ mặt lẽ nào là ta sẽ không là ta chứ đúng là ta thiện em ta quét còn không được sao thiện nhân tôn bác h ệ phải mắng một câu dù ản sợ ta đi ủng hai bên hiệp hai thi đấu liền muốn bắt đầu hai bên cầu thủ trải qua cầu thủ đường nối thời điểm C. v i l l a trung vệ ba mươi tuổi trung vệ họ xì ô đột nhiên quay đầu lại đây quay về jonano làm cái mặc quỷ h a tên mập ngươi không phải rất có thể ghi bàn sao tại sao điểm số vẫn là không không cái này gọi là họ xỉ ổ ra hỏa chính là hiệp một phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ ronaldo ra hỏa ở đội hữu hiệp trợ dưới nhiều lần dùng lô mãng phạm quy soạt ngã người ngoài hành tinh thật giống như ronaldo là hắn giết vợ đoạt con đại c ử u nhân để tâm chi h i ể m ác nếu như đổi làm trước đây cái kia động một chút là bị thương ronaldo phòng trường sớm đã bị họ xỉ ổ sạn bị trọng tương h trạng kẻ này vào lúc này cố ý nắm kẻ đáng ghét lời nói đến kích thích ronaldo hiển nhiên là muốn để ngoại tình tên mập ở sau đó mất đi lý trí thô tục khiêu khích đây là thi đấu bên trong cầu thủ hậu vệ quen dùng một loại thủ đoạn có chút cầu thủ vì đạt đến mục đích chiến thuật gặp không tiếc tất cả khiêu khích đối thủ điển hình nhất ví dụ chính là không sáu năm gật cục trận chung kết bên trong italy trung vệ mạ tệ dạ tỷ thành công làm tức giận một đời nghệ thuật đại sư ji đan dẫn đến người sau đánh mất lý trí một đầu húc bay đội tuyển pháp gật cục đáng tiếc chính là tuy rằng họ xì ổ ý nghĩ rất tốt hơn nữa hắn xác thực thành công đem chính mình tạo thành một đống kẻ đáng g h é t phân người thế nhưng thân kinh bách chiến rô na đầu căn bản cũng không có điều hắn như là xem thằng hề biểu diễn như thế liếp mắt một cái sau đó một mặt bình tĩnh tự mình tự nữữ nhảy nhảy nhóc nhóc địa ra cầu thủ đường nối phút odsio ăn biệt nghiến răng nghiến lợi địa hẹp đi theo ra ngoài、Bức. trận đấu bắt đầu rất nhanh odsio lại một lần nữa một mặt cười bị ổ i địa kề sát tới z o n a nô phía sau không ngừng mở ám quáy dày người ngoài hành tinh này tên m ậ p đến a quá ta a lời còn chưa nói hết z o n a nô nhận được gụ t ì chuyền bóng góp chân đập về quả nhiên bắt đầu q u a hắn odsio không dám thất lễ trận địa sẵn sàng đón quân địch thế nhưng bằng hắn ba l à ba căn bản liền không phải người ngoài hành tinh món ăn n gây o éo ạ i tinh cái tên hốn mập mông cái đem go bị qua sau C vi l à trung vệ theo bản năng theo thói quen đến cùng thả sạn ai biết hắn chân vẫn chưa hoàn toàn dỗi ra đi còn ở dẫn bóng zona n o đột nhiên như là bị cao tốc đoàn tàu đụng vào như thế trên không trung lăn lộn bảy trăm độ sau khi tan nát cói lòng đ ị a một tiếng h é t thảm ngã trên mặt đất bước đang làm nhiệm vụ áo đen quan tòa mỹ gởn gôn ra lê cấp tốc chạy tới móc ra hoàng bảo thạch chiến thần h ể họ xị ôm ộ t mặt vô tội hai tay ôm ở trước n g ư c b i n giải ha trọng tài hắn ở giặt té ta căn bản là sao có đụng tới hắn ngươi xem một chút hắn bít tất trên liền một cái vết chân đều không có t r ọ n g tài chính không hề liếc mắt nhìn hắn ngươi hai đại gia ngươi từ hiệp một bắt đầu liền phạm quy động tắc không ngừng ngươi cho rằng sách vợ trọng tài là người mù sao bị l ừ a rồi họ x i ồ thời khắc này tức giận chị trấn đích t r ọ n g tài chính hắn hết cách rồi quay đầu nhìn ronaldo phát hiện mới vừa rồi còn ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn tên mập đã sớm như không có chuyện gì xảy ra mà chiến đến chính đang hướng về hắn khinh bị cười trả thù ta muốn trả thù thế nhưng kết nối với đế đô cảm thấy tiếc n ố i chính là đầy đầu đều là trả thù ý nghĩ họ xì ô ở không những không có đem cái kia hãm hại chính mình tên mập làm dưới đi tới trái lại coi chính mình là thành b i kịch bãi dâng tràng ấy sau hai phút ronaldo đang đột phá lúc d ở lại cho cũ liên tục đảo chân lắc hôn mê họ xì ô sau khi lại một lần ở họ xì ô về cướp nhẹ nhàng và chạm sau khi ngã xuống đất giết lợn như thế kêu thảm thiết cực kỳ khuyết đại tiếng g ảo để biết chân tướng lý thống phạm đứng ở bên sân trực đổ mồ hôi lạnh con mẹ nó cái tên mập mạp này c h ọ không được không thể không nói ronaldo vừa nay cái kia mấy lần xe đạp có đủ phong tao không chỉ để lên cơn giận g ữ họ xì liền tự xưng là vì là họa nhãn kim tinh trọng tài chính cũng bị hắn bấm xuyên hoa như thế mê hoặc m ị g ầ n gôn ra lê xông lại lần thứ hai quay về họ si ô đưa ra hoàng b ả o thạch chiến thần thể sau đó hai vàng biến một đỏ họ si ô ở tại tại chỗ ta đây là làm sao vừa nãy làm sao liền l i ề u lĩnh địa x u ấ t xuống trong đầu chống c h ố n g rông s e v i l a trung vệ ngẩng đầu nhìn một chút bên sân phẫn nộ rít gào huấn luyện viên rủ ạ t ẩ y ra m ố t l i ề n biện giải dũng khí đều không có không thể không túi đầu đủ đắc nghiền cười hì hì đứng lên đến quen một cái đắc ý mỹ nhãn này người gầy ngươi không phải rất có thể sạn ả lưu lại tiếp tục sạt ba họ x ỉ ô thi đấu phút thứ 66, u s e v i l l a c h u n g vệ họ x ỉ ô tích lũy hai tấm thẻ vàng bị phạt xuống diêu mazit chiếm cứ nhân số ưu thế trong sân trên khán đài cổ động viên diêu mazit cùng ngoài sân lâm thời dựng điện tử trên màn ảnh lớn cùng nhau phát sinh một trận to lớn hoan hô trước 6 hơn 10 phút thi đấu xem bọn họ đủ phiền muộn hiện tại rốt cục nhìn thấy q u a n minh mà vẹn vẹn sau 3 phút trong sân ngoài sân lại là một trận tiếng hoan hô bởi vì bọn họ chủ xoáy người điên ly rốt cục có hành động ở các cổ động viên trong lòng chỉ phải cái này hai mươi ba tuổi nam nhân nghĩ đến đối sách như vậy thắng lợi nữ thần cô nương kia chính là mình này một phương vật trong túi trên sân lý thống phạm đối sách là thay đổi người một hơi dùng argentina tiểu tàu thuốc higuain thay đổi trung vệ cạ nạ v à t rổ dùng mexico tiểu yêu đồng thay đổi thể lực không chống đỡ nổi roberto carlos bày ra hai nghìn một trăm hai mươi bốn bốn tiền đạo trận hình để lên đi đánh mạnh lao lý cũng là bị bất gấp bởi tình cảnh trên có thêm một người r i ê n thế tiến công n g uy hiếp đến sevilla không thành số lần bắt đầu tăng lên từ trong sân ngoài sân một làn sóng tiếp theo một bút tiếng kinh hô số lần là có thể biết rio mazit bắn bao nhiêu lần cửa rio mazit ở hiệp hai lấy chiến thuật rất đơn giản hơn nữa ở quốc gia đẹp bị hiệp một đá với barcelona thời điểm liền từng dùng qua tạo phạt uy liều đá phạt ngược lại trong đội hình có b e c kham này một loại mùa giải đã đánh vào hơn mười bóng đá phạt đại sư không cố gắng lợi dụng lẽ nào giữ lại đẻ c h ứ n g a bởi vậy giữa sân lúc nghỉ ngơi lao ly đối với các siêu sao chỉ nói ra một câu có cơ hội liền xuất xa không có cơ hội liền tận lực nhiều lừa bóng nếu như đối phương đàm kh các người liền muốn không chút do dự mà như là bị đá g â y chân như thế ngã xuống trước sân dạy s marcelo guti carlos mở la jonano chờ cây búa đều là lừa bóng cao thủ ở cuối cùng trong hơn mười phút diện sáng tạo không ít trước sân đá phạt cơ hội thế nhưng b e c k ham trạng thái ngày hôm nay tựa hồ không phải rất tốt sáu thứ đá phạt trực tiếp bốn bóng đánh cao hai bóng trực tiếp đưa vào đối phương thủ môn vạ lộ p ó n g p trên khán đài sevilla fan bóng đá thấy thế quay về tiểu b ẹ t phát sinh to lớn suy thanh thời gian từng giọt nhỏ trôi qua phút thứ chín mươi tại chỗ một bên trọng tài thứ tư đánh g a điện tử bảng điểm tuyên bố bù giờ hai phút thời điểm rio m a r i t thu được hiệp hai cái thứ bảy đá phạt trực tiếp lần này đứng ở bóng đá phía trước vẫn cứ là b e c k ham phát bóng địa điểm ở tái ngoại ách lập nhã vùng cầm trung bộ hơi lệnh trái chết khoảng cách khung thành đại khái khoảng ba mươi m vị trí này cùng năm 2001 m ộ ư ơ i nguyệt anh gờ răng ở h ợ t c ộ t đá với đội tuyển hy lạp lúc b e c k ham đánh vào cái tia hạt ghi bàn cực kỳ tương tự sáu năm qua đi đã từng anh hùng đã vẻ đẹp tuổi xuân dần lão hắn còn có thể thực hiện kỳ tích sao hết thẻ rio m a r i t cổ động viên ngưng thần nhí hơi chờ đợi david béc ham vẽ ra cái tia một đạo kinh tâm động tách đường vòng cung màn ảnh bên trong t i ể u bét u a y đầu hướng về bản mới ghế huấn luyện viên phương hướng liếc mắt nhìn từ từ lùi về sau có đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách sau khi tại chỗ đứng lại hít một hơi thật sâu hô khởi động chạy lấy đà đá bóng ẩm bóng đá từ trên mặt đất bay lên đến lướt qua hướng về sevilla k h u n g thành trung lộ gào thét mà đi thủ môn vạ l ộ trong nháy mắt làm ra phán đoán sau khi vụt lên từ mặt đất giang hai cánh tay muốn đem bóng đá xong quyền đánh ra vùng cấm thế nhưng ở khắc ở vạ lộp c h n g con người càng ngày càng xa viên nguyện luôn a o lợi hại liền lợi hại ở một cái luôn đây là david beckham mùa giải này phát sinh chất lượng cao nhất một cước đá phạt so với năm 2 0 0 n m l ộ t lần kia trí mạng đường vòng cung càng thêm luân càng bóng đá hơn người tưởng thời điểm còn ở trung lộ thế nhưng sau một khắc phạt phổ nhảy lúc thức dậy nhưng luân đến phía bên phải góc chết bá vào lưới lanh lảnh bóng đá ở lưới khung thành trên xoay tròn hai ba giây sau khi mới rơi xuống đến phía dưới trên sân cỏ bóng vào đến từ david beckham một đòn trí mạng mang đến giải đấu quán quân ghi bàn đối với rio mazit tới nói đây là thần thoại bình thường mùa giải đầu to đoàn h u y n ca gà đông khán giả các bằng hữu p a n bóng đá các bằng hữu m ờ i các ngươi nhất định nhớ kỹ sợ b ẹ n g ì mệ dạ đ ị v ì g ì ẩn re liga không sáu không bảy mùa giải lại một người tên là lý thống phạm người trung quốc mang theo rio mazit lấy toàn thắng chiến tích cướp đoạt giải đấu quán quân dừng lại một chút sau khi đoàn huyên âm thanh có chút nghẹn nào xin tha thứ ta t h ấ thố thế nhưng đây tuyệt đối không phải phiến tình hoặc là tranh thủ cái gọi là danh tiếng là một tên trung quốc bóng đá bình luận viên xưa nay đều là lấy một người đứng xem đối xử người anh người đức ẩn người nước pháp người bồ đào nha thậm chí người hàn cùng người nhật bản dơ lên năm giải đấu lớn quán quân huy trường mà chính mình đồng bào nhưng hoan hô đi hỗ n g khán giả các bằng hữu ta tin tưởng nay vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu còn có cúp nhà vua chăm ti onlit cúp c 1 lý t h ố n g phạm nhất định có thể vì chúng ta mang đến càng nhiều trước máy truyền hình tuổi trẻ phan bóng đá trung quốc nhảy lên một cái mà tuổi già thì lại lã t r ả rơi lệ cái này mùa giải đối với rio mazip phan bóng đá tới nói là một cái thần thoại mà đối với phan bóng đá trung quốc tới nói xác thực một cái đồng thoại thành nhân đồng thoại ẩm tôn bắc cầm trong tay bia phẩm tàn nhẫn mà ngã xuống đất q u ê n hết tất cả địa hô to lên bệnh tâm thần g i bàn g i bàn thành công thủng cơm thành công giải đấu quán quân là chúng ta nhanh nhanh đi trên trang web mở tổ kịch tử lo lắng làm gì vậy những thứ này làm sao bây giờ bệnh tâm thần đại sư cố ý chỉ chỉ trên đất màu sắc rực rỡ pha lê cạt bã lao bà ngươi nếu như trở về để lão bà t h i ể m qua một bên đi thôi ta là thùng cơm ta sợ ai t ô n b ắ t một cái chân đạp ở trên ghế s o f a hào hùng mặt trượng v ế t đúc é、e、ạ giờ the c h ả m thị hỏn nhanh đi mở tổ t ị c còn có đem trang web mô phỏng toàn bộ biến thành màu đỏ đỏ tươi đỏ tươi loại kia dù ản sờ ta đi ùm Kích đ ộ bán bán ngược d i o m a b lại hai phút phút bù giờ đã qua hơn nữa thiếu một người sevilla không đủ sức xoay chuyển đất trời lại tiếp tục thi đấu đã không có ý nghĩa gì sân bóng thành sung sướng đại dương sevilla sử dụng tất cả có thể nghĩ đến thủ đoạn nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản rio m a r i t ở k c dù hạn sở tạ đi ùm nâng lên giải đấu q u ả n quân làm trọng tài chính thổi lên thi đấu sau khi thức thời dù hạ tầy ra mút dẫn dắt các đệ tử cấp tốc rời sân trên khán đài sevilla phan bóng đá cũng thu hồi khiêu khích rio m a r i t quảng cáo đem sân bãi tặng cho người thắng đối mặt điên cùng xông tới rio m a r i t phan bóng đá ly thống phạm bản năng cảm giác được một tia không ổn mới vừa giạt ra chân chạy đến cầu thủ đường nối phía trước liền bị phan bóng đá thiệt ở đối mặt đệ nhất lộ ra thất kinh vẻ mặt người d e l h gã là cái c ổ người hâm mộ không có một chút nào k h á c h khí bốn mươi năm mươi người trực tiếp đem lao lý ngân lên đến ném về trên không không muốn lý thống phạm như là một cái tuyệt vọng thiếu nữ ta sợ độ cao nhanh thả ta hạ xuống không được ta muốn nói ra thế nhưng kích động đến điên cuồng cổ động viên nơi nào quản những người k h o n g hơn hai mươi giới sau khi lý thống phạm đã bắt đầu lẻ lưỡi hai mắt mạo tinh tinh các cổ động viên còn không vừa lòng bắt đầu tranh đoạt lý thống phạm trên người gì đó làm vật kỷ niệm giày da bít tất dây nịp áo áo sơ mi cả vạt đợi được lý thống phạm hơi hơi tỉnh táo một điểm thời điểm khắc toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn giữ lại một cái màu đỏ tam giác quần lót nhỏ lập tức l i ề u mạng kéo lại các cổ động viên vừa nhìn thực đang không có món đồ gì có thể đoạt r ố t cục bông tha đáng thương người li l y đưa mắt tìm đến phía trên sân bóng cây búa mô nợ i được lý thống phạm sợ hãi không thôi địa liền sợ mang chạy trở về đến phòng thay đồ mới vừa thở hồn hển mấy hơi thở vặn ra bên người chiếc lọ một cái nước vẫn không có uống vào liền nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên gờ dậy đờ hoang mang hoảng loạn địa và vào lao lý ngẩng đầu nhìn lên、Phúc. một cái nước toàn phun ở gờ dậy đờ trên người ha, ha ha người chết ta rồi nguyên lai còn có so với ta càng thảm hại hơn. lý thống phạm rất vô liêm sỉ địa phình bụng cười to nước mắt đều sắp rơi xuống lao cách ngươi ngươi thậm chí ngay cả bên trong quần lót đều không có còn lại hoa ha ha gờ dậy đở trên người chỉ còn dư lại ý kiến quần áo trong giữa ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất bảo vệ chỗ yếu mặt đỏ cùng đít khỉ như thế trâm biếm lại nói l ý ngươi cũng không khá hơn chút nào h c h một lúc cầu thủ đều phải quay về vẫn là mau mau thay quần áo ba lý thống phạm vừa nghĩ cũng là nếu để cho cây búa môn xem thấy mình bộ này dám vẻ đợi kia anh danh nhưng là hủy hoại trong một ngày cũng không lo nổi chuyện cười gợi đờ mau, mau tìm bên người mang quần áo che kín thân thể may m à chủ và thợ đã sớm chuẩn bị lý thống phạm từ túi của mình bên trong móc ra để ăn mừng thắng lợi cố ý chuẩn bị một lần xuyên một bên đau đến nghe răng nhất miệng hắn hai đại gia cái đám này phan bóng đá ra tay cũng quá ác trên người thành một đạo tử một đạo tất cả đều là vết c h ả o a phong thay đồ bên trong hai cái gần như trần t r ồ n g nam nhân đau cũng vui sướng ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm tám mươi lăm lên ngôi đăng cơ chương một trăm tám mươi lăm lên ngôi đăng cơ lý thống phạm cùng gờ dây nịt vẫn không có b u ộ c chặt liền nghe thấy phòng thay đ ồ bên ngoài ầm ầm tiếng bước chân từng trận không ít người chính đang hướng về phòng thay đ ồ bên này trùng lao lý cùng nhị đương ra gỡ dậy đơ lẫn nhau đối diện một mặt nhìn thấy từng người trong ánh mắt kinh hãi không được chẳng lẽ là phan bóng đá vào vào dù ản s ở tạ đi ủng bảo an thật con mẹ nó không chuyên nghiệp gỡ dậy đơ còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện lý t h ố n g phạm đã cướp trước một bước thất kinh đ ị a túi người xuống liền muốn hướng về thả quần áo bên trong thủ xuyên lao cách chính mình vỗ một cái chán cũng xem mẹo vẽ hổ hấp tấp địa xuyên lên không xuyên không được a trên người nhưng là còn lại cái trò này quần áo n một lúc thật là đến cái mông trần đi lĩnh thưởng đáng tiếc hai người vẫn không c ó i chui vào liền nghe ẩm một tiếng phòng thay đổi không thành liền bị đập ra không kịp từng người a i t h á n một tiếng đang chuẩn bị đối mặt thực tế tàn khốc nhưng kinh ngạc phát hiện chủng người tiến vào cũng là một đám quần áo xốc xếp ra hỏa đồng dạng bị lộ sạch cây bố môn hô thơ kinh một hồi lao lý nhanh chí con ngươi đảo một vòng hà lao cách ngươi có nhìn thấy hay không ta đặt ở trong ngăn kéo nước hoa ta cảm thấy một lĩnh thưởng thời điểm phun dân hương nước gặp khá một chút gỡ dậy đỡ đem đầu từ trong ngăn kéo dọ ra đến giả vờ giả v ị trả lời ây không có ly ta xem qua cái này bên trong tủ thật không có hai người nói trên c h á n hát tuyến một mảnh t â y búa môn vừa nhìn lao lý cùng lao cách quần áo trình tề phát hành cũng không loạn còn có tâm sự thơm nước nước nhìn lại mình một chút một đám người trên người chỉ còn dư lại bít tất quần lót chờ món nhỏ vật phẩm đối với hai vị chủ nhà lòng kính trọng dường như nước sông quần quận liên miên không dứt, lại như có điều rô nano bưng tiểu kê kê lại đây kinh ngạc liếc mắt nhìn kỳ quái nói thủ lĩnh ạch cái kia ngươi vừa nãy phiên thật giống là ta ngăn tủ a y vì sao ở ta trong ngăn kéo tìm được ngươi rồi nước hoa lý thông phạm Ấy, thật sao phí lời hỏi nhiều như vậy để làm gì mau mau thay quần áo chuẩn bị lĩnh tưởng h ngươi xem một chút các ngươi mỗi một người đều thành hình dáng gì là m người điên li mang theo mặc trình tề các cầu thủ nơm nớp lo sợ địa từ cầu thủ trong thông đạo lúc đi ra rốt cục mừng rỡ phát hiện điên cùng các cổ động viên khôi phục lý trí chính đang trên sân bóng xếp thành hàng vỗ tay hoan nghênh những anh hùng lên sân khấu cố lên ma d i t tiếng ca đ ồ n g bềnh ở t bị dù ạn sợ t ạ đi ùm mang theo uy chấn tây ban nha vinh dự riêng ma dít hướng về ngươi chạy tới bọn họ mang theo màu trắng cờ xí đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng chúng ta đem tâm giao cho ngươi mà ngươi vì chúng ta sáng tạo vô số truyền kỳ a diêu mazit ngươi là tôn nghiêm cùng cao quý tượng trưng ngươi là tượng trưng vinh dự kỵ sĩ a diêu mazit kẻ địch đã đến ngươi đi đưa nó đánh bại liền đối với tay đối với ngươi thắng lợi đều sẽ không đấu kỵ cùng oán hận phan bóng đá là ngươi trung thực linh đệ tốt bài hát này trên căn bản ở diêu mazit mỗi lần chủ cuộc tranh tài đều sẽ vang lên thế nhưng giờ khắp này do các cổ động viên sướng đi ra rồi lại có thêm một phen cảm khái đối với mỗi một cái diêu mazit cầu thủ tới nói chỉ có khi thật sự g i lên cút quá quân mới có thể xứng được với bài hát này đến từ các nơi trên thế giới các ký giả vừa lên ha g o n ra l e thắng lợi cảm giác thế nào chờ một lúc ngươi lại muốn dơ lên cút quán quân david ta là nước anh bbc phóng viên đài truyền hình đồng nghiệp n g ư ơ i biểu hiện hôm nay cực kỳ giỏi vì là đội bóng mang đến thắng lợi cùng quán quân cảm giác nhất định rất thoải mái có đúng hay không ha ha quán quân tư vị thế nào vincenter đây là người rời đi v ẹ n chùm sau đó thu được cái thứ nhất quán quân chứ lý thống phạm huấn luyện viên ở đây ta là bình luận viên đoàn h u y ê n có thể chiếm dụng ngài một lúc thời gian hỏi mấy vấn đề sao đầu to đoàn h u y ê n ca lại cũng từ giải thích chỗ ngồi đi tới giữa trường ở đoàn người sau khi tây ban nha liên đoàn bóng đá công nhân viên chính đang chặt chẽ có thứ tự địa dựng lâm thời trao giải đài mấy phút sau khi diễu mazit các cầu thủ đem ở cái kia đơn sơ trên đài tiếp thu tây ban nha liên đoàn bóng đá chủ tịch vị l ạ trao giải l ĩ n h sở bẹn g ì mệ dạ đ ị vị g ì h ẩn ze liga vinh dự cao nhất một cái mùa giải p h â n đấu tuy rằng cùng nhau đi tới thuận lợi cực kỳ thế nhưng lại thuận lợi quán quân cũng là dùng huyết h ã n cùng nước mắt đúc đi ra dô đã từng nhiều lần bị thương này gụ tị cũng đỉnh chiến hơn một tháng mà phong quang vô hạn béc kham chân nhỏ đều suýt chút nữa bị ch so với n à y càng biết bắt còn có thay thế bổ sung thủ môn đi hego lopez bởi vì cổ tay thương thế gần như giải nghệ ngày hôm nay tất cả cực khổ đã qua rốt cục đến thu hoạch thời khắc rất nhanh trao giải đài rất nhanh sẽ dựng xong xuôi tây ban nha liên đoàn bóng đá chủ tịch vĩ lạ bắt đầu hướng về 0607 m ù a giải các quán quân trao giải diễu ma r i t câu lạc bộ chủ ca đơ dần đại gia cùng chuyển nhượng chủ quản bị dạ tổ vịt đứng ở vĩ lạ bên người một mặt cao trào làm huấn luyện viên trưởng lý thông phạm là cái thứ nhất đi tới trao giải đài làm lao lý con thứ nhất chân vừa dâm đến trao giải đài trên bậc thang phan bóng đá bên trong liền bùng nổ ra một trận nhiệt li diêu m a d i t h ủ n g độn đối với cái này tính cách huấn luyện viên tràn ngập k ì n h yêu có người đi đầu sướng lên người điên chi ca trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm ngươi là chúng ta người điên mang cho chúng ta thắng lợi ngươi tràn ngập dũng khí nát tan tất cả kẻ địch đi tới m a d i đi tới chúng ta người điên đi tới vì chúng ta mang đến thắng lợi cùng quán quân thùng cơm ba lý thống phạm ở trong tiếng ca hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang địa lính huy t r ư ờ n g l ý ngươi là la liga của cải liên đoàn bóng đá chủ tịch vì lạ trên mặt bỏ ra nụ cười thân thiết không lưng đem huy trường treo ở lao lý trên cổ ngôn ngữ tựa hồ có chỉ hy vọng ngươi có thể vẫn ở lại tây ban nha lý t h ố n g phạm là người nhìn vị lạ bên người ca đơ dần đại gia chính mình không còn gia hạn hợp đồng tin tức cũng không có thả ra ngoài à, lão gia hỏa đây là ý gì có điều trên mặt còn phải ứng phó quá khứ cảm tạ ngài được ngài tán thành là ta vinh hạnh lý t h ố n g phạm xoay người hướng về phan bóng đá biểu diễn huy trường lại gợi ra một trận rít gào cùng vỗ tay trải qua ca đơ dần bên người thời điểm thẻ đại gia đột nhiên thấp giọng nói một câu ghi kỳ thực ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm hy vọng ngươi có thể một lần nữa cân nhắc gia hạn hợp đồng sự tình chủ tịch tiên sinh ta nghĩ hiện tại hẳn là chúc mừng thời khắc không phải sao lý thống phạm lượng lượng trên cổ huy chương gia hạn hợp đồng sự tỉnh sau này hay nói đi ta gặp chăm chú cân nhắc nhìn lý thống phạm không chút do dự rời đi bóng lưng ca đơ dần trong lòng hối hận muốn chết cái này không phục quản giáo trung quốc tiểu tử tuy rằng con đường giá điểm thế nhưng dạy học thành tích xác thực không lời nói nếu như kỳ nghỉ mùa đông không có nghe theo mị dạ tổ v i ệ t kiến nghị bán đi rỗ bị nổ cùng du an mata nói không thấp có thể hiện tại quan hệ của hai người cũng sẽ không như thế cơn bốn dù sao không phải ở rio majit sân nhà bởi vậy ở kịch dù ạn s ở t ạ đi ủ n g trao giải nghi thức chỉ là một cái đơn giản chính thức món ăn khai vị chân chính then chốt vợ kịch lớn ở thành phố majit trung tâm tây bại ộ i ý tư nữ thần quảng trường chính quyền thành phố sẽ ở nơi nào cử hành lòng trọng đêm c u n g h o a n đến chúc mừng cái này thần thoại mùa giải thành quả làm c h ú a nhẫn dô cái cuối cùng đi tới lâm thời trao giải đài t ừ vì l ạ trong tay tiếp nhận tượng trưng giải đấu quán quân c ú p lúc không khí của hiện trường đạt đến cao trào nhất to lớn màu trắng pháo hoa từ lâm thời trao giải đài mặt sau dâng trào ra dồn dập chỉ tiết dường như ngày đông tuyết bay nhưng đem thời khắp này bầu không khí làm nổi bật cực nóng cực kỳ. rio mazit hiện trường cổ động viên ở bão phát cuối cùng một làn sóng cũng là nhiệt liệt nhất một làn sóng hoan hô sau khi rất mau bỏ đi cách tịch rủ hạn sợ tạ đ ị a ủng cùng tụ tập ở đây ngoại điện tử màn ảnh lớn trước xem bóng cổ động viên như thế bọn họ đem lập tức đi xe thả lại thành phố mazit chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp trong lòng những anh hùng cùng phan bóng đá như thế d i o mazit toàn đội cũng phải ngồi xe bất chạy trở về mang theo cút quán quân hướng về một cái mùa giải tới nay vẫn ủng hộ và đội bóng hết thệ phan bóng đá đưa đi vinh dự tiếp thu hoan hô bởi vậy đang tiếp thu xong liên đoàn bóng đá chủ tịch vị lã đại nhân c h ú c phúc sau khi một đám cây búa hét quái dị dơ lên thật cao cút q u và quân hùng hục địa trở lại phòng thay đồ thu thập bọc hành lý bước lên trở về majit là xe buýt vì dọc theo đường đi có thể thông suốt ở thời gian ngắn nhất bên trong đến thành phố majit thậm chí chuyên môn phái hai chiếc giao thông xe tuần tra ở mặt trước mở đường tiếng cười cười nói nói bên trong cây búa môn ở xe buýt trên thời điểm liền bắt đầu đổi ấn có quán quân chữ kýt hết thể đều là câu lạc bộ thực hiện chuẩn bị kỹ cảng cứ như vậy đội bóng liền không cần trở về majit sờ hô �� từ nữ thần quảng trường lý t h ố n g phạm đem cúp nhẹ nhàng ôm vào trong lòng như là ôm âu hiếm nữ tử trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái và ngàn liền như thế cái nho nhỏ đồ v ậ n để bao nhiêu người hồn khiên ngộng nhiễu lại để cho bao nhiêu người công thành danh thoại ngày hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu không có ai không thích cút lý t h ố n g phạm cũng như thế tay cầm fm 2007, lão lý tin tưởng mình nhất định có thể bắt được một cái huấn luyện viên bóng đá có thể bắt được hết thẻ cút chỉ có như vậy mới có thể sáng tạo một cái truyền kỳ ca đưa dần lời nói quả thật làm cho lão lý có chút độc lỏng liền như vậy rời đi ở chung một năm cây búa môn cùng lao cách nói một chút cũng không lưu lại lên đó là giả đặc biệt z o n a l d o cùng beckham hai vị này trải qua chính mình dùng f m m nhân công cải tạo siêu cấp siêu sao tuy rằng hiện tại phong quang vô hạn nhưng là mình sau khi rời đi đây tiểu beck vẫn không có bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đây nếu như bị fm 2 0 0 7 h ệ thống đánh về nguyên hình như vậy phòng t r ư ờ n g cả đời này đều không có hy vọng mà z o n a l d o thân thể cũng càng ngày càng m ậ p nếu như khôi phục trước đây loại kia thủy tinh thể chất không biết hắn còn có thể hay không thể giống như bây giờ ở trên sân bóng hô mưa gọi gió thế nhưng đã sớm cùng câu lạc bộ cao tầng không t ể mặt mũi tiếp tục ở rio majit tiếp tục chờ đợi cũng vô vị tây ban nha truyền thông đối với huấn luyện viên trưởng hà khắc yêu cầu để lao lý rất không thoải mái dịch cắt như vậy công vân chủ xoáy trong nháy mắt đều có thể bị người cả tạ lộn n h ị ạ biếm vào địa ngục như vậy chính mình nếu như thật sự một ngày kia nhận được cái gì biến thái hệ thống nhiệm vụ thất bại một lần chẳng phải là như thường tưởng đ ổ mọi người đấy húng chi cái kia đã tiến hành cô a la kế hoạch đã tiêu hao lý thống phạm không ít tiền tài hơn nữa một khi thành công sẽ mang cho lao lý càng rộng lớn hơn không gian cùng tự do chỉ có như vậy mới có thể chân chính thành tựu truyền kỳ cam lòng cam lòng có bỏ thì mới có được r ờ i đi là tất nhiên còn bé kham cùng ronaldo nếu như hoạt động tốt nói không chắc còn có cơ hội tiếp tục hợp tác đây ngay ở đây là phía trước đột nhiên chuyển đến một trận kinh tiên h động địa tiếng hoan hô nguyên lai、like、ngay ở lý thống phạm tâm tư vạn ngàn thời điểm đội bóng xe buýt đã đến tây bại i ý tư nữ thần quảng trường c u â n hoan liền muốn bắt đầu tây bà ồ ý tư nữ thần t â quảng, quảng, quảng trường ở vào majit đại khu khu chính phủ văn phòng trước trung tâm quảng trường sư tử kéo xe trên dựng đứng tây bà ồ ý tư nữ thần suối phun pho tượng là cả thế gian nghe tên nghệ thuật khu tợ dạ đồ đại đạo khởi điểm quảng trường từ khi một nghìn chín trăm bảy mươi hai năm ở quốc vương di chắt tam thế cho phép dưới dựng thành sau khi liền trở thành thành phố majit tiêu chí mỗi cái mùa giải chỉ cần diêu majit thắng lợi đều sẽ tới đến tây bãi h ộ ý tư nữ thần quảng trường đến chúc mừng đến lúc đó pho tượng nữ thần bốn phía sẽ kéo rào chắn cũng dựng một cái diện tích khá lớn lâm thời sân khấu đương nhiên nội danh nhất vẫn là một cái nhân công đáp chế cầu thang m ạ n d rio mazit chuyển kỳ đội trưởng dô sẽ thông qua này điều cầu thang m ạ n leo lên suối phun cũng tự tay vì là tây bãi h ộ ý tư nữ thần phụ thêm ấn có d i o mazit câu lạc bộ tiêu chí khăn quảng cổ thỏa thích hưởng thụ majit phan bóng đá hoan hô theo thành phố majit chính phủ trước đó thống kê lần này chúc mừng sẽ có 10 vạn phan bóng đá trước tới tham gia bởi vậy tây bại hội ỉ tư nữ thần quảng trường bốn phía giao thông sẽ bị toàn tuyến q u ả n chế liền ngay cả phụ cận cờ ln quảng trường độc lập quảng trường cắt lốt năm đời quảng trường đất đai cũng thực hành xe cộ cấm hành làm lý thống phạm cùng cây bữa môn đi ra xe buýt lúc bốn phía chống trải không có xe cộ phan bóng đá cũng không nhiều bởi vì cũng đã trước đây tụ tập đến giữa quảng trường đi tới dô dơ cúp cái thứ nhất leo lên hai tầng xe buýt ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt cũng thiện nét mặt giàn mua c h e n lẫn ở cầu thủ trung gian như vậy mới có thể càng tốt mà tiếp thu majit phan bóng đá tảng dương xem ra chủ tịch đại nhân cũng cần lộ ra ánh sáng xuất a xe buýt khởi động chậm rãi hướng về quảng trường chạy người điều khiển là từ thành phố majit vô số xe công cộng lái trong cao thủ chọn lựa ra bỏ qua xe cộ tiến lên phi thường v ữ n vàng không tới sau năm phút hai bên đường phố cổ động viên liền bắt đầu bắt đầu tăng lên mặc kệ nam nữ già trẻ đều trên người mặc m a z í t bóng p h ụ trên cổ vây quanh câu lạc bộ đánh dấu khăn quàng cổ vung vẫy trong tay cờ nhỏ từ hướng về phía xe buýt hô lớn hạ là m a z í t ba quan quân vĩ đại quan quân m a z í t và thuế mà như vậy hưng phấn la lên tiếng càng tới gần tây bãi hội ỷ tư nữ thần quảng trường liền càng cao ngang cấp tiến nếu như nói vừa mới bắt đầu còn chỉ là sơn giã trong rừng chạy nhỏ dọn suối nước như vậy đến cuối cùng đã đã biến thành sóng lớn mánh liệt biển rộng sóng âm như xa xa đường chân trời phần cuối đột nhiên quấn lên sóng biển như thế phả vào、mặt. lý t h ố n g phạm đứng ở hai tầng bụi trần xe buýt đằng trước nhất thời khắc này mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là người ta tấp nập làm mười vạn người nhét chung một chỗ nhảy nhảy n h ó t n h ó t đồng thời hướng về n g ư ờ i hoan hô trào cái k i a tình cảnh mới gọi chấn động to lớn tiếng gầm phóng lên trời liền đầy trời tinh đấu cùng cái k i a một móc ngân nguyện cũng kinh h á i tàng đến tầng mây sau khi thỉnh thoảng lén lén lút lút đ ị a n ô đầu ra ngắm một chút hai tầng xe buýt dường như vừa sóng phân nước minh châu như thế chạy qua chỗ biển người tách ra đến hai bên không tới năm trăm mét trường khoảng cách sau mười phút mới đi tới một nửa không chút nào khuyết đại điện ó i lý thông phạm vào đ nín nhị nam đi đầu đem áo của chính mình ném vào đ o à n người nhất thời đưa tới một mảnh hoan hô cùng dích đạo cái này chuyên môn vì thắng lợi lễ mừng chuẩn bị hơn 1.000 euro vợ x ả sờ mặc lên người mới bất quá bốn cái tanh giờ ngay ở rio majit phan bóng đá tranh đoạt bên trong đã biến thành mảnh vỡ có thủ lĩnh cái thứ nhất đi đầu cây b ứ a môn cũng r ồ n dập đem trên người tiểu vật phẩm ném vào đ o à n người biểu thị đối với phan bóng đá càng tạ cùng ở pit dù ạn s ở tạ đi ùm lúc không giống lần này là rio majit các đội viên do bị động bị rút đã biến thành chủ động thời quần áo quả nhiên là một đám người dâm đ ả n g a làm xe buýt cuối cùng chạy đến tây bãi ô ỉ tư pho tượng nữ thần phía trước lâm thời sân khấu dừng lại các cầu thủ bước lên sân khấu chen chúc đội trưởng dô giơ lên thật cao la liga cút q u n quân không khí của hiện trường đạt đến cao trào nhất vô số đội bóng khăn quảng cổ cùng cờ xí bị cao cao ném lên bầu trời khu chính phủ văn phòng mặt trên lắp đặt mười chản cỡ lớn đèn pha đột nhiên cùng nhau chiếu đến đi về tây bãi ô ỉ tư pho tượng nữ thần cầu thang m ạ n mặt trên lớn nhất có đại biểu ý nghĩa một khắc liền muốn trình diễn rio ma dít chuyển kỳ đội trưởng dô sắp sửa thông qua này đạo cầu th từ ca đơ dần chủ tịch trong tay tiếp nhận đã sớm chuẩn bị kỹ càng câu lạc bộ khăn quảng cổ dâu cũng không có đệ thời khắc này hướng đi cầu thang mạng mà là nâng khăn quảng cổ đi tới ly thống phạm trước mặt các đội viên đều sửng sốt ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt trên mặt cũng có một chút không dễ chịu lẽ nào vị này chuyển kỳ đội trưởng muốn đem đưa cho nữ thần khăn quảng cổ mang đến người điên ly trên cổ hoan hô cổ động viên yên tĩnh lại tối tăm trong quảng trường chỉ có đèn pha bao phủ trên sàn nhảy sáng sủa như chú huyên náo tàn đi hơn mười vạn người thật giống ở nhìn một màn chính đang trình diễn thần vải kịch thủ lĩnh ta cảm thấy ngươi nên cùng ta đồng thời ta nữ thần chúa nhận ánh mắt chân thành là n g ư y i một tay sáng tạo cái này thần thoại như thế mùa giải ta cảm thấy dô lời còn chưa nói hết phía dưới hơn mười vạn phan bóng đá đã rõ ràng dô ý tứ hoan hô gọi lên người điên ly khoác khăn quàng cổ người điên ly khoác khăn quàng cổ ạnh ánh mắt của quần chúng quả nhiên là sáng như tuyết ta lý thông phạm đều sắp tao bao không xong rồi như thế một cái phong cách tinh tướng cơ hội lấy nín nhị nam n yêu làm náo động tính cách là tuyệt đối sẽ không bỏ qua liền lão lý nỗ lực ở trên mặt chen làm ra một bộ cố hết sức vẻ mặt cùng dô hai người đồng thời dơ khăn quàng cổ bước lên cầu thang m ạ n ở mười t r à n đèn pha chiếu xuống nhẹ nhàng đem thắt ở tây bãi hồ ỉ tư pho tượng nữ thần trên cổ ao ao ao hoan hô hoan hô hoan hô ba đây là đêm cùng hoan cao trào nhất thời khắc tây bãi hồ ỉ tư nữ thần chứng kiến r i u majit ở sáu trăm n h bảy mùa giải thần kỳ có một t r ă n h hai được mùa lớn trên quảng trường lửa khói bị nhét lửa toàn bộ bầu trời đ ê m bị bao phủ ở một mảnh màu đỏ trong khói mù đen nước rực rỡ bất giả thiên tuy rằng khoảng cách mùa giải kết thúc còn có sáu vòng đấu thế nhưng này cũng không trở ngại một lòng hướng về được đến công danh kader dần đại gia ở trên sàn đấu bắt đầu hướng về cuồng nhiệt các cổ động viên nhận lời mùa giải sau câu lạc bộ sẽ làm sao tiếp tục huy hoàng chỉ có vĩ đại ngôi sao bóng đá mới có thể xứng với r i ê n mazit trên tinh cầu này vĩ đại nhất câu lạc bộ vì lẽ đó ta đại biểu câu lạc bộ hội đồng quản trị hướng hết t h ể trung thành mazit fan bóng đá hứa hẹn mùa giải tiếp theo càng gặp có trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá đi tới mazit hiệu lực mùa giải tiếp theo sẽ là một cái càng thêm huy hoàng mùa giải c a đ e r dần đại gia tình cảm g i ạ t rào diễn thuyết thu được trên quảng trường phan bóng đá sơn hô sóng thần như thế hoan hô đáp lại không có ai không hy vọng chính mình chống đỡ câu lạc bộ có dùng không dừng lại gia tâm mọi người hận không thể mỗi cuộc tranh tài xuất hiện ở bếp ma bơ mười một cái cầu thủ đều là độc nhất vô nhị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế nhưng lý thống phạm ở bên cạnh n g h e này một lời nói cuối cùng đã rõ ràng rồi gã là các cổ siêu sao chính sách quả nhiên là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi này đã trở thành rio ma zit dốc và o cốt tủy truyền thống đối với gã là các cổ h n g độn tới nói hàng năm một siêu sao chính sách lại như là nha phiến đã để bọn họ lên、ẩn. nếu như thật sự dựa theo chính mình dạy học ban đầu ý tưởng thông qua tiểu yêu môn thành lập một nhánh đội bóng như vậy phòng trường vẫn không có chờ bọn tiểu tử trưởng thành chính mình huấn luyện viên văn phòng sớm bị phẫn nộ cổ động viên đánh thành phế t í c h ca đơ dần nói chuyện sau khi kết thúc dựa theo thông lệ huấn luyện viên trưởng lý thống phạm nên nói vài câu phân chấn lòng người tình cảnh mà lao lý cũng không do dự kết quả m i c r o p h ồ n cảm tạ xin hãy yên tĩnh người điên ly to lớn u y vọng bóng điên cùng sùng bái hắn các cổ động viên rất nhanh yên tĩnh lại câu lạc bộ anh hùng di sợ kẻ phản ổ tiên sinh đã từng nói câu nào dio mazit là một giấm mơ cũng là chế tạo mộng địa phương làm thế giới này không riêng hoan, dần dần hoan hô lần thứ hai bạo phát không có ai cảm thấy đây là người điên ly mạnh miệng đối với bất kỳ một nhà câu lạc bộ bóng đá tới nói có thể có được người điên ly như vậy đánh đâu thắng đó huấn luyện viên đều là một loại lớn lao may mắn có điều lý thống phạm lời còn chưa nói hết thế nhưng rio mazit tới nói may mắn nhất chính là nói tới chỗ này lao lý âm thanh đột nhiên tăng cao một cái tám độ may mắn nhất chính là nó có các ngươi như vậy một đám trung thực cổ động viên hoan hô đi vì rio mazit vì giải đấu quan quân vì chính các ngươi núi lửa bạo phát nay một lời nói đem không khí của hiện trường triệt để kích động đến bắt đầu tới nay cao trào nhất liền ngay cả ca đơ dần hăng hái địa đồng ý mùa giải sau、so、vẻ đẹp bản kế hoạch lúc cũng không có được cao như thế giờ bờ trung quốc hương đông vẫn ngồi ở trước máy truyền hình xem xong tít rủ ạn sợ tạ đi ủng trao giải nghi thức tôn bắc cùng bệnh tâm thần đại sư tuy rằng bên trong đôi mắt che kín đỏ tươi tơ máu thế nhưng là hào không buồn ngủ hai người tràn đầy phấn khởi địa ngồi trước máy vi tính diện quan tâm chúng ta đều là đại thùng cơm trang ép thế i t mời toàn bộ trang ép đã dựa theo tôn bắc kiến nghị đem màu lót đã biến thành vui mừng đỏ tươi đỉnh cao nhất mang theo một loạt đ ồ n g b ề n màu vàng đông đại đèn lồng màu đỏ lựa lớn thùng cơm tràn vào làm cho mặt giấy quét mới phi thường chầm chậm đơn tư này cũng không thể ngăn cản người điên ly người hâm mộ một cái có một cái thức một cái thế m thế nhưng bọn họ lại là như vậy không thể chiến thắng là ai cho r i ề u đánh đầu thắng đó sức mạnh là một tên đáng tin thùng cơm ta dùng t i ê u ngạo nhất tư thái nói cho thế giới là một cái người trung quốc tên của hắn chân thùng cơm cảm tạ ba ca cảm tạ sevilla cảm tạ atletico mazit chính là các người mạnh mẽ mới tôn lên ngoại trừ chúng ta càng mạnh mẽ hơn Vê đúc đan đá đó. chúc Chúc E-A-G-T-C-H-T-H-T-H-O-N. chúc Khóc Inter E-G-M, Milan fan Magist bóng mừng thắng mừng Hàm nào mừng người lợi. rêu lóc ha <haha>, ha ta cảm thấy đêm nay nhìn ca đơ dần đại gia nét mặt giàn mua đều cảm thấy hiền lành rất nhiều nghi tứ xuyên thành đều tây nam giao thông đại học a c mi lan phan bóng đá chúc mừng r i ê u thắng lợi khóc vì lắp bối cuối cùng cũng coi như t o à nguyện n nạp bị khắc tinh bóng toàn thể dâm dân chúc mừng r i ê u mazit thắng lợi bất luận là tây ban nha mazit tây bại ộ i ý tư nữ thần quảng trường vẫn là trung quốc đại địa vô số màn hình máy vi tính trước tối nay không người ngủ ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen chương một trăm tám mươi bảy thắng lợi dư âm Trước thắng trì dư âm. Ngay đêm đó, chúc 187, hừng khoảng Ngay mừng vẫn duy trì đến hừng đông Xong giờ. lợi việc duy âm. đêm đó ba sau khi các cầu thủ dựa theo truyền thống mang theo ra thuộc truyền thủ theo thống theo dựa mang ra đội i tới Beth Marber trong Marber m sân bóng t t nhà hàng ế tiếp n hành quy mô nhỏ thịt nướng liên hoan, dần hiện nhận thắng tiền thưởng, tiếp theo lại là một lần cùng hoan. thịt chủ chỗ thực theo khi là quy đầu Sau mô mùa một tại đưa giải lời lợi lại đội ca bóng tại chỗ giải tán bởi vì cuộc kế tiếp sân nhà đá với atletic h b i l bao la liga vòng thứ 33 thi đấu ở ngày 21 t h á n g 4 mới bắt đầu vì lẽ đó lý thống phạm rất thoải mái địa cho đội bóng thả hai ngày giả dù sao gần nhất đá với ac milan cùng sevilla các đội bóng luân phiên á ắ c chiến coi như là làm bằng sắt người cũng không chịu được nữa nếu như không chiếm được sung túc nghỉ ngơi cùng giải trí thời gian coi như là thể năng duy trì cho dù tốt cũng khó tránh khỏi trong trận đấu xảy ra sự cố dù sao cầu thủ không phải vứt bỏ thất tình lục dục khổ tu sĩ ngoại trừ thể lực trạng thái tinh thần cũng là quyết định thi đấu phát huy một đại nhân tố cấp cho đầy đủ thời gian để cây búa môn và thân bằng bạn tốt giao lư u k h o a n khoái có thể vì đó sau thi đấu đã xuống hài lòng cơ sở lý thông phạm cảm giác mình đang suy nghĩ vấn đề thời điểm càng ngày càng giống một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên Bởi La l ngoại a là châu Âu năm giải đấu lớn cái trừ a quán tây ban nha bùn quốc truyền thông trắng trợn đưa tin châu âu truyền thông cũng đối với rio majit thắng lợi làm lợi bình nước pháp l e quẹp lấy một cái vương triều bắt đầu vì là tiêu đề xây vô số hoa lệ từ t ạ o khen ngợi rio mazit cái này mùa giải biểu hiện đội bóng bên trong mỗi một vị có công tri thần đều chiếm được chuyên bản đánh giá mà ở tất cả mọi người bên trong được đánh giá cao nhất không thể nghi ngờ là danh tiếng chính sức lực người li mười tháng trước khi này cái gọi là lý thống phạm người trung quốc đi tới rio mazit thời điểm hầu như không một người xem trọng hắn dạy học tiền đồ nên tiếp hắn chính là một mảnh nghi v ấ n tiếng các đại cá độ công ty rồn rập vì hắn tan học thời gian mở ra bồi xuất thậm chí ngay cả rio mazit chính mình cổ động viên đều bởi vì câu lạc bộ này nhất quyết định mà cử hành kịch liệt thị uy du hành mà mười tháng sau khi người trung quốc đã thành thành phố này hoàn toàn xứng đáng số một minh tinh đồng thời đánh vỡ riêu truyền thống cùng đội trưởng dô đồng thời đứng ở tây bãi ô ỵ tư pho tượng nữ thần bên cạnh tiếp thu mười vạn f a n bóng đá hoan hô nước anh k h e gá đi ẩn đối với này biểu thị hoàn toàn tán thành người thông minh tính hóa đội bóng quản lý phương thức cảm xúc mãnh liệt phân tán trường thi chỉ huy không có gì lo sợ cầu thủ trẻ để b ạ t cường độ đã tính toán tỉ mỉ chuyển n h ư ợ n g sách lược người trung quốc này tựa hồ trời sinh chính là đến làm huấn luyện viên nhìn du alma tajio majit lúc phóng quang vô hạn nhìn lại một chút h ắ n ở âu cha phát hể vải hể vải suy sụp lẽ nào liền phơ cái sân hiệp sĩ như vậy sân vận động giáo phụ cũng không bằng người đi li ngày mùng ngày hai tháng năm âu cha phát cuộc chiến đáng giá quan tâm đương nhiên như vậy cơ hội tốt trung quốc trong nước truyền thông chắc chắn sẽ không gông tha lẫn lộn cơ hội tân l ã n g tìm hồ chờ nổi danh mạng lưới truyền thông đều mở ra chuyên bản lý thống phạm cực lớn ảnh chân dung bị chế tắc thành thủy ấn làm chuyên bản hình ảnh từ lao lý dẫn dắt rio ma zit trận đấu trận đấu bắt đầu từng cái tường thuật mùa giải thắng lợi quá trình đặc biệt hai hiệp song g ế t barcelona chelsea cùng ac milan nặng cân chiến dịch phối hợp hoàn chỉnh video quá trình. mà làm trong nước đ ể một người điên ly cá nhân chắc v é p chúng ta đều là đại thùng cơm lấy không gì sánh kịp độ h ó t được toàn quốc quan tâm trong nước các đại truyền thông tập đoàn không một không đúng khối này thơ ngát bánh gà tổ t h è m nhỏ dại bát thước cuối cùng đẳng tấn tập đoàn cấp trước một bước dùng một triệu giá cả đem thu mua đến chính mình dưới cờ đóng gói trở thành trong nước to lớn nhất thùng cơm diễn đàn đáng nhắc tới chính là người sáng lập tôn b ắ t cùng đệ nhất thùng cơm cận đến nguyên mọi người không chỉ cướp lấy nhân sinh món tiền đầu tiên cũng bởi vậy được đảng tấn công ty tán thành cùng triệu hoán từ nhọc nhằn khổ sở viên chức nhỏ lắc mình biến hóa thành lương cao đ ồ công nhân bộ tộc đem hứng thu đã biến thành công tác thực sự là một chuyện may lớn đương nhiên thu mua sau khi chúng ta đều là đại thùng cơm đã biến thành lợi nhuận trang web bởi vậy đảng tấn tập đoàn đã xem mời lý thống phạm làm trang web người phát ngôn kế hoạch nhất lên nghị trình nếu như không thanh toán có liên quan chi phí một khi lý thống phạm lấy xâm quyền vì lý do khởi tố tốc độ kia chở đảng tấn chỉ có trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo kết c ụ bốn đối với riê còn lại sáu vòng giải đấu trở thành người điên li huấn luyện cắt tì lạ ưng non cùng đánh vỡ cá nhân thắng liên tiếp ghi chép biểu diễn sân khấu chân chính nhất định phải toàn lực ứng phó chiến trường ở tram t i o n l i t cùng cục nhà vua cục nhà vua tây ban nha trận chung kết ở giải đấu sau khi kết thúc thời gian còn sớm tram t i o n l i t bên trong ở ngày mười một tháng b ố tram t i o n l i t tứ kết toàn bộ sau khi kết thúc ngoại trừ rio mazit arsenal cùng valencia mẫu cũng ở âu cha phát rượi vào nước anh tiền đạo tiểu thịt nát lập cú đút thông qua bù giờ thi đấu khó khăn hai một lực hc xe i a nhà giàu inter milan thu được cái cuối cùng bán kết tiêu chuẩn đáng nhắc tới chính là t ứ kết bên trong lịch thi đấu làm đầu chủ sau khách trong đội bóng của c h ỉ có rio mazit một nhánh đạt được thăng cấp tiêu chuẩn có thể thấy được hai hiệp lịch thi đấu đối với cuối cùng kết quả ảnh hưởng trình độ mà tiếp đó gã là các cô ở vòng bán kết lịch thi đấu nhưng vẫn là trước tiên chủ sau khách bất lợi cục diện rio mazit ở vòng bán kết bên trong đối thủ là tờ rơ mi ở lít bảng nhãn quỷ đỏ manchester united hai bên hiệp một giao chiến đem ở tháng tư năm 2 a i năm mt ma bơ cử hành sau bảy ngày cũng chính là ngày mùng ngày 2 tháng 5, sân Old traford f sẽ nên đón rio cùng quỷ đỏ lần quyết đấu thứ hai đội bóng thả giả Lý quảng cáo n g k h quay chụp công việc đem ở ngày một mươi bảy tháng bốn quay t h ụ p một tổ tuyên truyền quảng cáo may là đối phương muốn nổi bật mà đem nơi quay chụp điểm chọn lựa ở tây ban nha mazit nếu không thì lao lý còn phải hùng hục địa về nước đi khoe khoang chính mình nam sắc hết cách rồi bắt người tay ngàn a hàng năm đều có năm trăm vạn giờ mở bờ bay vào lao lý ngân hàng tại khoản đây a sầm màn ảnh một nào đó nín nhị nam khắp toàn thân từ trên xuống dưới lý ninh quần áo thể thao đầu đội lý ninh nhàn nhã mũ chân đạp bóng đá quay v ề máy quay phim tỏa ra vương b á c khí viết ai có thể khiến đối thủ hoảng sợ ai có thể xanh tươi xưng vương ai có thể năm mươi ba trận toàn thắng ai có thể trở thành là f a n bóng đá trong lòng t ư ợ n g đế thế giới ở trong tay ta lời thuyết minh lý ninh tất cả đều có thể màn ảnh hay vẫn là một vị nín nhị nam đứng ở giả lập sân vận động chỉ huy tịch một bên làm ra nhìn thấy chính mình cầu thủ ghi bản tuyệt sắt sau khi chúc mừng vẻ mặt sau đó hướng về phía đối phương huấn luyện viên trưởng tịch làm ra khiêu khích hình viết chuẩn bị nhận lấy cái chết đi luyện một chút đi ngươi thật là đủ được nhưng vẫn là lời thuyết minh lý ninh tất cả đều có thể màn ảnh ba giữa sân nghỉ ngơi lúc nào đó chi đội bóng phòng thay đồ một vị nín nhịn nam quay về cây bứa môn đang tiến hành cuối cùng tinh thần động viên nghiến răng nghiến lợi để viết đừng nói ngươi không có thể lực đừng nói đối thủ sạn cướp hung ác đừng nói sân bãi quá h o ạ t coi như đối thủ khó hơn nữa đối phó coi như đối thủ mờ ám nhiều hơn nữa coi như đối thủ trong miệng diện lại không sạch sẽ ngươi chỉ cần làm tốt làm tốt kiến thức cơ bản vẫn là con mẹ nó lời thuyết minh lý ninh tất cả đều có thể màn ảnh bốn vừa giữa t r ư a thời gian lý thống phạm ở nước mỹ tịch làm phim đạo diễn ni cô lát dưới sự yêu cầu quay c h ụ b ả y tám tổ tuyên truyền quảng cáo đảo mắt đã đến giờ ăn cơm trưa tổ làm phim nhân viên chuẩn bị kỹ cảng cơm trưa tại chỗ đi ăn cơm nguyên bẹn n h ỉ n h ỉ cổ lát còn lo lắng người điên ly tiếng tăm quá to lớn không tốt ở chung ai biết vừa giữa t r ư a thời gian tiếp xúc hạ xuống mới phát hiện nguyên lai、like、cái này d a n h trấn châu âu năm giải đấu lớn thiên tài huấn luyện viên dễ nói chuyện vô cùng không chỉ phi thường phối hợp yêu cầu của chính mình hơn nữa nhiều công nhân viên cũng rất thân thiết còn nói đến một cái lưu loát tiếng anh Lee, người rất tuyệt. Đạo diễn màn ảnh bắt giữ năng lực cùng cảm giác vị trí đều là nhất lưu một điểm liên thông không đi quay chụp điện ảnh thực sự là đáng tiếc lý t h ố n g phạm cười hì hì có chút ít đắc ý nói đệm ngươi phải biết ở rio m a r i t mỗi một trận thi đấu bên trong ta đều là như thế biểu diễn nico lát xứng sở lập tức bừng tỉnh n g ắ m lại đến trước xem những người liên quan với người điên lý chỉ huy thi đấu video từ video đến xem thi đấu bên trong người điên lý sắc thực sắc thực phi thường có thể mưu sát phóng viên phim nhựa cùng tiếp sóng màn ảnh người này tựa hồ có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cấp kính năng lực cao tròn h g h i l ở trong nước bị trở thành một đời mới ngọc nữ trưởng ngôn nhân dung mạo thanh thuần tú lệ nở nụ cười nhăn mặt đều có điên đảo nam tâm hồn người bí lực có điều chính là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà vẫn bị nguy với tinh xảo bề ngoài cao tròn ở hành động trên cũng không có đột phá cùng tán thành càng ngày càng bị người cho rằng là bình hoa đ i ệ n hình đại biểu lần này có thể có được cùng người điên ly đồng thời hợp quay quảng cáo cơ hội đối với cao tròn tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một t h ợ dựa vào người điên ly ở trung quốc trong nước to lớn tiếng t a m tuyệt đối có thể làm cho nàng nhảy một cái trở thành đỉnh cấp h ồ n g tin h cơ hội tới không dễ nhất định phải cố gắng nắm bởi vậy buổi chiều quay c h ụ còn chưa có bắt đầu cao tròn rất sớm đã đi tới trường quay phim ở sau khi quay c h ụ trong quá trình ngọc nữ trưởng môn cũng phi thường phối hợp cho lao ly ấn tượng là cô bé này không nhiều lời con mắt rất lớn còn có chút hàng xóm tiểu mụi như thế nhàn nhạt ngượng ngùng bởi vì lần thứ nhất cùng trong nước nữ minh tính tiếp xúc cao tròn biểu hiện vẫn đúng là để lý thống phạm đánh giá cao một chút nguyên lai giới giải trí bên trong không tất cả đều là hồ ly tây nga vì lẽ đó cũng không có từ chối quay chụp sau khi kết thúc cao tròn mời khách ăn cơm t h ỉ n h cầu có điều lý thống phạm nghĩ lại vừa nghĩ ở tây ban nha chính mình cũng coi như là nửa cái bản địa thế nào cũng phải tận điểm người chủ địa phương chứ thôi ta vẫn là hữu duyên thiên lý năng tương nộ kiểu trung quốc thịt nướng còn đi lý thống phạm hợp lại kế đơn giản kéo lên ni cô lát vào người chủ và khách đều vui vẻ có điều lao l ý không có phát hiện chính là cách đó không xa vẫn có một chiếc xe thương mại thật chặt theo bọn họ đến thiêu đốt quán phụ cận cửa sổ xe bên trong d ố i ra đến bội số lớn máy chụp hình màn đánh nắp quay về một đám người không ngừng nhấn màn c h ậ m ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm tám mươi tám mục tiêu quyết định chương một trăm tám mươi tám mục tiêu quyết định liên hoan song xuôi tổ làm phim nước mỹ lao đoàn người đối với lý thống phạm hảo cảm tăng v ư lên lưu lại danh thiếp sau khi chắp tay cáo tử mà ngọc nữ trưởng môn tự hồ có chút muốn đến g i ả lý ra bên trong làm khách g á n g v ẻ sợ đến lý thống phạm sử dụng tới đi đái độn tuyệt thế t h ầ n công chạy chối chết đến vào lúc này coi như lão lý tình thương thấp hơn cũng biết cao tròn đánh ý định gì có điều lý thống phạm đối với trung quốc giới giải trí những chuyện kia nhi phản cảm đến c ự c hạn hợp tác quy hợp tác muốn mượn cơ hội thượng vị xin lỗi ta lão lý không đúc kết cái kia một đ ư ờ n g tử lạ sự trở lại độc căn biệt tự to lớn trong không gian một người lành lạnh lạnh không có ý gì lão lý theo thói quen nằm ở phòng ngủ trên giường mở ra fm hai nghìn bảy nhìn có hay không cái gì phát hiện mới hơi nhỏ bi kịch chính là l ầ như trước cái điều kiện kia à khắc muốn chết hệ thống h muốn n ệ i vậy ụ San Vinh chiến Dô khi h cuộc o tính ra lý thống phạm hiện tại đã tích lũy một trăm bốn mươi ba điểm điểm số nhân phẩm một điểm thích làm gì thì làm đếm cũng coi như là không lớn không nhỏ một bút hoành tài đón lấy c h ù n g muốn thi đấu còn có bốn trận tuy rằng có thể trực tiếp quyết định thi đấu xu thế thích làm gì thì làm đếm ít một chút thế nhưng nếu như không còn ra biên một ít độ khó biến thái hệ thống nhiệm vụ nên có thể tiếp tục chống đỡ có điều những này đều không là vấn đề hiện tại tối khiến l a o lý lo lắng một chút việc ở không sáu không bảy mùa giải sau khi kết thúc máy vi tính bên trong này khoản fm hai nghìn m linh bảy có hay không còn có thể tiếp tục đối với không bảy không tám mùa giải đối với hiện thực đưa đến sửa chữa tác dụng đây là một cái vấn đề trí mạng theo lão lý biết hiện ở trên thị trường mới nhất bản fm 2 0 0 8 đã bắt đầu tiêu thụ nói cách khác fm 2 0 0 7 đã qua lúc nhưng là mình muốn đi nơi nào tìm một tấm có đồng dạng công năng đạo văn fm 2 0 0 8 g đĩa c đi đây trong lòng hơi động nhấn bốn tay i b m t ờ 30 qua n khu Soạn, một tiếng v a n g nhỏ khay từ máy vi tính mặt bên bắn ra ngoài tấm kia lý thống phạm dùng năm đồng tiền mua được đạo văn đĩa c đi còn lẳng lặng mà nằm ở khay tiến lên lý thống phạm đem đĩa c đi cái kia ở trong tay cẩn thận nhìn một cái nhìn có thể hay không từ phía trên tìm tới sinh sản xưởng cái gì tuy rằng ý nghĩ này có chút hoang đường thế nhưng chí ít cũng coi như là một điểm manh mối mạ đáng tiếc kết quả nhất định là làm người thất vọng bởi vì đĩa si đi mặt trên cái gì phương thức liên lạc đều không có làm ẩu hình ảnh cùng có chút mài tay bản thân nếu như không phải lý thống phạm tự mình trải qua này hơn ba trăm tiên mậu ảo lịch trình nói không chắc thật sự gặp cho rằng cái tên này là một tâm coi như ném vào trong thùng rắc cũng không có ai kiếm đạo văn bản đem đĩa si đi cầm ở trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển lao lý đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường thú vị chú ý nếu như đem tấm này bàn phóng tới mặt khác một máy vi tính bên trong một lần nữa lắp đặt một lần gặp có ra sao sự tình phát sinh là thuật ly an giả dạ sinh ra trừ mình ra bốn tay y vở mở tờ ba mươi ở ngoài mặt khác một đài có thể điều khiển thế giới hiện thực máy vi tính vẫn là không cách nào lắp đặt cũng hoặc là lắp đặt sau khi hoàn thành game hệ thống chỉ là phổ thông phiên bản nghĩ tới đây lý thống phạm hận không thể lập tức đi ra ngoài mua một nổ tẻ bục về đến thử xem có điều nhìn sắc trời này phỏng chứng hết thệ cửa hàng độc quyền đ ã sơm đóng cửa người châu âu lời ư nhác vô cùng trên căn bản ba h chiều vừa qua liền bắt đầu đóng cửa uống xong buổi chưa trả chỉ có thể sau đó lại nói ngày thứ hai loại loại hồng tinh công ty có môi giới lý thống phạm đến thời điểm thác lạc tây đường cùng lão đệ ly thống công lao đã đang đợi hắn đ ư ờ n g kể từ khi biết lý thống phạm đằng sau ông chủ thân phận sau n h i ệ tình t mượn phần cấp tốc tiếp thu lao lý c ắ t cử đi tiến hành cô a la kế hoạch tiền kỳ chuẩn bị điều nghiên công tác đến nay đã qua hơn một tháng thời gian hôm qua mới trở lại mazit cùng hắn đồng thời trở về còn có kết thúc huấn luyện thuận lợi bắt được quốc tế có môi giới giấy chứng nhận l ý thống công lao nhìn thấy lao lý đi vào thác lạc tây đường ngay lập tức từ trong bao lấy ra đã trải qua cẩn thận thu dọn quá văn kiện đưa tới l ý sự tình không tốt lắm làm ngươi xem trước một chút sắp tài liệu này lý thống phạm đối với thác lạc tây đường làm việc thái độ phi thường hài lòng tiếp nhận vật liệu cũng không có gấp xem mà là nắm nắm đường、tây. Ta gần nhất gần bận, khổ quá cô ự c chúng hoạch ngươi. Quay đầu lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, lại thời Quay đầu ta mấy tạm h kế k n nội rằng này g hoàng một chiêu vã. Tuy thúc xuất lưu a đấu thu mua la ò n người phương pháp cấp thấp vô liêm sỉ, thế nhưng lấy người điên thân phận g liêm pháp cấp thấp thế c lấy vô sỉ, ủ Ly la dùng đến nhưng thuật buồn xuôi gió, đường hiện nhiên hơi nhỏ cảm động. gió, thuật hơi xuôi Cô cảm A kế hoạch tính khả thi báo cáo ngồi vào trên ghế sofa lý thống phạm bắt đầu cẩn thận kiểm tra đường mang về tư liệu mười mấy phút sau khi xem xong trong lòng có chừng ấy c a o mày ngẩng đầu hỏi đường ngươi thấy thế nào thắt lạc tay đường suy nghĩ một chút đưa ra chính mình kiến nghị số một mục tiêu tuy rằng có rất lớn cổ động viên cơ sở cùng thương mại sức hiệu triệu thế nhưng thành phẩm quá cao hơn nữa trong đó lợi ích quan hệ khá là phức tạp độ khó to lớn nhất ba bốn số năm mục tiêu xã hội quan tâm độ quá nhỏ hơn nữa từ ngài lâu dài kế hoạch mà nói hậu kỳ đầu tư quá lớn cất bước quá thấp cũng không thích hợp ta cho rằng hết thể bị tuyển chọn chỉ có số hai mục tiêu thao tác độ khó vừa phải hơn nữa nói tới chỗ này thác lạc tây đường do dự một chút cuối cùng vẫn là nói ra hơn nữa lấy ngài tài lực miết cưỡng cũng có thể hoàn thành nay lời nói mặc dù nghe trói t a i thế nhưng đường nói ra tuyệt đối chính là lý thông phạm được lý thống phạm rất chăm chú mà nghe xong thác lạc tây đường kiến nghị lại cúi đầu nhìn một chút trong tay vật liệu đột nhiên rất hứng thú mà hỏi một chút lao đệ ngươi cũng xem vật liệu chứ nói một chút cái nhìn của ngươi số một mục tiêu rất tốt ở su di học tập hơn nửa năm thời gian lý thống công lao vẫn là cái kia tám cây tử đánh không ra một cái thí đến tính cách k h ả k h ả hành lý thống phạm mừng lớn muốn không thế nào nói huynh đệ liền tâm đây vẫn là lao đệ hiểu rõ ý nghĩ của chính mình quay đầu hướng về có chút kinh ngạc thác lạc tây đường hỏi đường nếu như dựa theo số một mục tiêu đến chấp hành kế hoạch ngươi cho rằng nắm chắc được bao nhiêu phần? nhiều phần n h u nhất không vượt qua ba ph đường trả lời rất cẩn thận hơn nữa nhất định phải xính mời một ít đặc thù nhân viên đến từ bên trong điều đình ba phần mười lý thống phạm trong lòng cẩn thận tính toán một phen ba phần mười được rồi chính mình từ fm hai nghìn bảy bên trong biết đến số liệu cũng không thể nói cho đường thêm vào những này không muốn người biết tin tức tin tức nên chắc chắn bắt nghĩ tới đây lý thống phạm cuối cùng hạ quyết tâm ngầm đầu nhìn thác lạc tây đường đường ta biết các ngươi nước anh một câu nổi danh ngạn ngữ bình tĩnh mặt hồ rèn luyện không ra ưu tú thủy thủ chúng ta không thể bởi vì đối với không biết hoảng sợ mà chậm lại đi tới bất tiến vì lẽ đó vì chúng ta sau đó bản kế hoạch có thể thuận lợi triển khai ta quyết định vẫn là tiến hành số một phương án đi câu nói sau cùng lý thống phạm nói như chặt đinh chém sát sau ba ngày ngày 21 t h á n g 4, la liga vòng thứ 33 khói thuốc súng lại nổi lên rio mazit sân n h à nên chiến đội bóng của la liga atletic đi bao tuy rằng cuộc tranh tài này đối với đội bóng toàn bộ mùa giải tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì thế nhưng đối với người điên ly cùng người ngoài hành tinh jonah n o tới nói nhưng phi thường trọng yếu bởi vì dâm đãng hai tên này một cái muốn kéo giải chính mình thắng liên tiếp kỷ lục một cái khác muốn sáng tạo tân năm giải đấu lớn đơn mùa giải ghi bản tổng số đều kìm n é n một mạch đây cứ việc không phải cường cường va chạm thế nhưng bởi thắng lợi sau khi cao trào vẫn không có tàn đi bé ma bơ trên khán đài vẫn cứ phan bóng đá trận đích bắt đầu thi đấu trước atletic như b ắ cầu thủ sớm đứng ở cầu thủ hai bên lối đi xếp thành hàng vỗ tay hoan lên quán quân cầu thủ ra trận điều này cũng có thể là r i ê n ma d i t ở k h ô n mùa giải đã được nhất là hài hòa một cuộc tranh tài atletic như bao đội cầu thủ xếp thành hàng nghi thức hoan nên thắng được gạ là các cụ phan bóng đá hào cảm bởi vậy toàn cuộc tranh tài từ bắt đầu đến kết thúc hầu như chưa từng xuất hiện suy thành mà hai bên cầu thủ đều đến như vậy bầu không khí cảm hóa cũng không có cái gì lô mãng phạm quy động tác lý t h ố n g phạm lựa chọn đội hình ra sân bên trong phần lớn đều là mùa giải này ra trận không nhiều cầu thủ trên hàng hậu vệ xin xinô mỹ gần tozet vincent company cùng petro mà quỷ xếp hàng ngang tiền vệ trụ là fernando gago trước e o kỳ nghỉ mùa đông tân viên diego hai bên dực đều là c ậ t t y lạ tiểu tướng gờ ra nghệ dô cùng antonio edda chỉ có hàng tiền đạo kéo dài jona đâu cùng jo lao tướng tổ hợp thi đấu phút thứ ba mươi bốn fernando gago vòng ngoài cấm địa xoa c h u y ể n đã lừa gạt hết thẻ atletic đ và phòng thủ cầu thủ do phản việt vị thành công bản suất giá đem đẩy bắn kẽ hở đắc thủ một không phút thứ 45, n ronaldo có một lần đơn kỵ vợ lại đảo chân sợn t ổ vợ không có chút hồi hộp nào địa trêu cho các letit du b a o g ô n thần dani e l a giản dù bị hạ hai không hiệp hai thay đổi một bên tài chiến 55 phút đi hê go sốt xa bị đập ra dâu c ư p a n lót dạ bắn đắc thủ ba không phút thứ 70 thời điểm lý t h ố n g phạm dùng argentina tiểu tàu thuốc h y g o i n b e c k ham cùng với gũ tỷ thay đổi ronaldo g ạ g ộ cùng đi hê go ba người ngày 25 tháng 4 chính là rio mazit sắp sửa ở sân nhà n ê n chiến ferguson đại gia s u ấ t lĩnh quỷ đỏ mu vì lẽ đó để mấy vị chủ lực lên sân khấu tìm xem trạ sau 40 phút trận đấu kết thúc, rio m a j i m u ố n không đẩy lùi atletic b i l bao vì là đội bóng đánh vào cuối cùng một bóng chính là tiểu tàu thuốc h i g o i n từ đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi cái kia một chốc cái kia đối với rio majit tới nói cũng đã tiến vào trang i onlit thời gian sau khi ba ngày đội bóng nhất định phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu trang i onlit vòng bán kết đối thủ quỷ đỏ m u ở giải đấu bên trong bị đã trang i onlit bị k n o c k o u the t bở lu c h a s e áp chế gắt g ao ở giải đấu còn còn lại năm vòng tình huống trên căn bản đánh mất vượt lại khả năng bởi vậy đem hết thể tinh lực đều đặt ở trang t đem toàn bộ trọng tâm đặt ở mục tiêu duy nhất trên lúc buộc phát ra năng lượng là đáng sợ điểm này từ quân đoàn rơi valenci a một đường quá quan trọng tướng g i ế t tiến vào trang t h onlit vòng bán kết liền có thể nhìn ra phơ ký sân hiệp sĩ đang tiếp thu manchester b l l báo phóng viên phỏng vấn lúc mục tiêu sáng tỏ ta cùng cầu thủ của manchester united chỉ có một cái niềm tin vậy thì là cuối cùng ở hy lạp sân vận động ổ lĩm tỉ cổ nâng lên trang t h onlit cúp nhất định là chúng ta còn r i ê n mazit bọn họ là một nhánh rất mạnh mẽ đội bóng phi thường phi thường mạnh mẽ đặc biệt là bọn họ huấn luyện viên có điều ở mùa giải này bắt đầu là ta cùng cái kia trung quốc tiểu từ từ từng có một lần giao thủ. mu cuối cùng đạt được thắng lợi không phải sao ferguson chỉ chính là mùa giải trước trận đấu giao hữu d i ê n mazit từng ở betma bơ hai ba bại bởi mu có thể quỷ đỏ giáo phụ là hướng về thông qua như vậy trong lòng ám chỉ nói cho các cầu thủ người điên ly cùng hắn khủng bố mazit cũng không phải là không thể chiến thắng thế nhưng nếu như từ hai bên chính thi đấu giao chiến ghi chép mà nói người ngoài hành tinh còn ở âu cha phát trình diễn quá hát chị đây ba j o đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba j o đen ba j o đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba joe đen chương một trăm tám mươi chín hai đôi chương một trăm tám mươi chín Hai đôi. ngày hai mươi ba tháng bốn quỷ đỏ m u sớm một ngày đến thành phố mazit tiến hành lúc trước thích hướng huấn luyện xem ra phơ cái sân lúc này là đúng là quyết tâm muốn gọn gàng nhanh chóng điệu giết chết lý thống phạm đội bóng liên tục hai ngày đều tiến hành rồi toàn đóng kín thức huấn luyện bất luận là phan bóng đá vẫn là phóng viên một mực khước tử phật đại gia hành động này s á c thực đem một đời thiết huyết giáo phụ phong thái bảy ra không thể nghi ngờ không trách lao nhân ra ở nước a n h trong nước muốn phong giết cái nào một nhà tòa soạn báo liền phong giết cái nào một nhà tòa soạn báo thậm chí ngay cả m u chính thức tập san như vậy người mình đều từng bị phong giết qua có điều hành động như vậy uy phong là đủ uy phong nhưng cũng chọc g i ậ n vẫn không có chạm qua cái đinh châu âu các phương tiện truyền thông lớn ngài nói ngài không cho người ta đ à o tin tức này không phải đ ứ c đoạn mất người ta tài lộ cùng bát ăn cơm sao l i ê n thi đấu còn chưa mở đánh ngoại trừ manchester tới được phóng viên hầu như hết thẻ truyền thông đồng loạt đứng ở rio majit bên này cùng kêu lên vì là người điên ly ca công t ụ n g đức lão lý vừa nhìn thôi dân tâm có thể dùng à lập tức toàn vị trí mở ra rio majit trụ sở huấn luyện mặc cho truyền thông ra vào phỏng vấn cho tới p a n bóng đá chỉ cần ngươi đồng ý đến liền vẽ vào cửa phí đều không thu ngươi nếu như không nói bụng từ sáng sớm chín giờ đến t r ạ n g vạng năm giờ ngươi xem một ngày đều không liên quan nếu như số may nói không chắc có có thể được vừa lòng ngôi sao bóng đá ký tên đây bất cứ chuyện gì sợ chính là so sánh như vậy tới nay ở truyền thông trong lòng người điên ly hình tượng nhất thời cao to ngàn v ạ n lần mà ferguson bóng lưng thu nhỏ lại đến so với con kiến còn nhỏ diêu ma dít cùng m u quyết đấu đều là không thiếu hụt đề tài mà lần này trực tiếp nhất tiêu điểm bị nhắm ngay một người vạn người mê david b e c k ham tuy rằng b e c k ham cùng ferguson trong lúc đó ân ân đoán đoán đã sớm trở thành năm xưa chuyện cũ thế nhưng giờ khắp này nói ra nhưng có một p h n tân ý vị ở b e c k h a m mười một tuổi thời điểm chính là vị này s ở cốt l ê n đại thúc đem david mang tới nhà hát của những giấc mơ để mu trở thành b ạ n người mê nghề nghiệp cuộc đời v u hoàng nhất cũng là khó khăn nhất quên được đội bóng từ năm 1995 đến năm 2007, g l o á n g một cái trong lúc đó mười hai tải năm tháng dài rằng giặc đã thời gian qua nhanh như thế trôi qua p h ả n phất năm đó cái tia ở đá với im lờ đon lúc đánh vào kinh thiên s u ố t xa ánh mặt trời thiếu niên vẫn cứ sinh linh hoạt hiện địa đứng ở quỷ đỏ ủng đội lòng dạ trước p h ả n phất cái tia từ quốc vương cạn tổ nạ trong tay tiếp nhận số bảy á o đấu thiếu niên tóc vàng còn ở sân âu tra phất vì là mu chính chiến thế nhưng từ khi một người tên là v i t tozzy ạ nữ nhân tiến vào b e c kham sinh hoạt sau khi tất cả toàn bộ thay đổi đã từng thân như phụ tử thầy trò sản sinh v ế p rách cuối cùng cái kia một cái nổi danh giày bay để vạn người mê quỷ đỏ cuộc đời tìm tới dấu châm t r ọ n sau đó ferguson đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc thừa nhận b e c kham là hắn nhìn thấy quá tốt nhất ngôi sao bóng đá cũng giải thích hai người quan hệ vỡ tan nguyên nhân trước đây b e c kham ở sau khi huấn luyện kết thúc gặp một mình lưu lại tăng cường huấn luyện tăng cường huấn luyện lại thêm luyện có thể nói bếp kham trước khi kết hôn là một cái đem toàn bộ cả người đều dốc v à ở bóng đá trên nghề nghiệp cầu thủ thế nhưng thế nhưng từ khi hắn cưới cái kia gọi là victor ji ạ đam mê thời thượng nữ nhân sau khi liền đã biến thành một người khác đem tinh lực của chính mình tập trung ở thời trang tiểu tóc chờ hoàn toàn cùng bóng đá không dính dáng đồ vật trên có người nói có người đã từng hỏi ferguson nếu như cho ngươi một cây súng lục cùng một viên đạn cho phép ngươi giết chết một cái chính mình kẻ đáng ghét nhất ngươi sẽ chọn ai mọi người đều cho rằng người sờ c o t len sẽ nói heger hoặc là cái khác giải đấu đối thủ thế nhưng ferguson không chút nghĩ ngợi địa đưa ra chính mình đáp án victor i ạ có thể thấy được ferguson đối với victor i ạ căm hận trình độ đối với bé kham yêu thích trình độ mà bây giờ đương nhiên ngoài ra còn có một đôi phụ tử đồng dạng đáng giá chú ý người điên ly cùng du almata bóng đá người trong vòng hầu như đều biết du almata là người điên ly một tay từ cặp tì lạ đệ nhổ ra dòng chính ở sáu t r ă n h bảy thi đấu trước giữa đoạn vì vun bón hảo vô danh khí tiểu ma ta người điên ly hầu như ở cùng toàn thế giới truyền thông đối nghịch mà ma ta cuối cùng thành danh sau khi cũng c h i ân báo đắc mà đem người điên ly coi như cha đẻ tục truyền diêu câu lạc bộ cao tầng đem du an ma ta bán phá giá cho mu sau khi p h ẫ n nộ người điên ly vì thế đại náo chủ ca đơ dần tư nhân văn phòng có người cho rằng diêu câu lạc bộ sở di chậm chạp không cách nào cùng người điên ly gia hạn hợp đồng cũng là bởi vì du an ma ta sự kiện vẫn làm cho người điên ly không cách nào tiêu tan làm cái k i a chính mình một tay để bạt lên ngôi sao mới ở lưu lạc sau khi lấy kẻ địch thân phận b á i phòng bet m a r b e r tự b ê n thành tính người điên l y sẽ lấy ra sao vẻ mặt đối mặt ngày xưa đệ tử ngày 24 tháng 4, ố n champion league giải đấu vòng bán kết trước tiên thi đấu một hồi tờờờ mi ở lit ga xe nan a xe nan t o a c h ấ n sân nhà nghe chiến quân đoàn rơi valencia 90 phút á c chiến sau khi a xe nan dựa vào phút thứ 23 thụy sĩ tịch trung vệ sen đờ jos đánh đầu ghi bàn cùng phút thứ 65 nước pháp thương vương henry ghi bàn 2, không gọn gàng nhanh chóng địa đánh ta nàng rơi đây là tờ mi ở lit cùng la liga trận đấu tranh tài c á n g à t hai mươi lăm tháng bốn buổi chiều mười h í n điểm bốn mươi lăm phần quỷ đỏ m u cùng r i ê n mazit thi đấu sắp bắt đầu có thể chứa đ ư ợ c 7 ả y vạn năm p t ê n f a n bóng đá hiện trường xem bóng bet ma bơ đại sân bóng không còn chỗ ngồi có rất nhiều người đều là từ tây ban nha ở ngoài địa phương đi xe tới rồi trong đó theo đội khách m u đến đây xem trận chiến trợ uy nước anh f a n bóng đá khoảng chừng có hơn một vạn người bởi nước anh bóng đá lưu manh xú danh chăm sóc vì lẽ đó bé ma bơ sân bóng kéo lâm thời lưới sắt đem cổ động viên manchester united cùng rio mazit f a n bóng đá phân cách ra cảnh sát chống bạo động cũng bất cứ lúc nào lợi mệnh thi đấu thông qua vệ tinh trực tiếp toàn thế giới sẽ có một trăm sáu mươi lăm quốc gia cổ động viên có thể ngay đầu tiên quan sát đến thi đấu hiện trường trực tiếp tiếp sóng chia làm cùng vẽ vào cửa thu vào đã để ca đơ dần đại gia kiếm lời mặt m à y hớn hở hơn nữa nếu như rio mazit thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng đem có thể được lên đến bốn trăm vạn bảng anh thắng lợi khen thưởng đảm nhiệm bản cuộc tranh tài trọng tài chính chính là ba mươi tám tuổi người sở điều này làm cho rio mazit người ủng hộ có chút lo lắng bởi vì kẻ này là mu chủ xoáy ferguson đồng hương có người nói hai người lén lút giao tình cũng không sai ở mùa giải này ra mi m ặ t c ờ g e l gờ đảm nhiệm áo đen quan tòa ba trường thi đấu bên trong quỷ đỏ đạt được toàn thắng chiến tích Vứt! văng Van vệ Tiếng vang lên. Đội khách U. trước tiên rất tấn tính trận thủ trên thể nhất từ trái gọi Đội biên giới phái đội phải xếp lên! bóng. Ferguson sân công hình, môn Lan hàng mạnh hình, sang phân biệt là là đỏ khách khách Hà hậu có có MU mở quỷ ra Der ở sắp Sa, 451 giữa sân phương diện do cờ zittiano zonano thủ lĩnh cái k h á c bốn vị đại tướng vì là D -D Carri, đại l à g i l n gizzsi michel kazip đã rèn phật t r ờ cùng cao sở côn lờ đỉnh ở mặt trước chính là h ồ n g thấu ỳ lần tam đảo thiếu niên thiên tài tiền đạo bên juni tuy rằng như vậy trận hình thoáng vượt qua lúc trước các chuyên gia dự liệu thế nhưng mở ưu thủ phát mười một người trên căn bản không lớn bao nhiêu biến hóa ferguson đem sở côn lờ nhắc tới trước e o vị trí không có thiết t r í chuyên môn phòng thủ hình tiền vệ trụ có chút mạo hiểm có điều ở hợp lý bên trong phạm vi nhưng mà sau đó là người điên ly đội hình ra sân lại làm cho các ký giả truyền thông rơi xuống kính mắt một mảnh rio mazit đội hình hoàn toàn lật đổ mọi người trước đối với người điên ly nhận thức lại là 4231 phòng thủ phản kích t r ậ n hình tình cảnh này để các truyền thông hầu như muốn nhảy chân chửi m à n ó phải biết lúc trước người điên ly mở ra cánh cửa tiện lợi tuy ý truyền thông đối với rio mazit u ấ n luyện tiến hành tham quan phỏng vấn khi đó vẫn diễn luyện đều là theo dùng một cái mùa giải 41212 t r ậ n hình hầu như tất cả mọi người đều cho rằng người điên ly sắp sửa dùng chính mình am hiểu nhất phương thức nên tiếp mở u k i ê u chiến thế nhưng cho tới giờ khác này các truyền thông mới biết mình bị lợi dụng nguyên tưởng rằng người điên ly là bãi thấp tư thái muốn ghen đúc thân dân hình tượng ai biết được cuối cùng người ta mới nói cho ngươi chủ và thợ chỉ là vì để cho các ngươi làm truyền lời đồng l ừ a gạt p h r ghi x u n đại gia bị l ừ a n g h i mà khiến người ta giận x ô i chính là người điên ly quỷ kế hiển nhiên thực hiện được thông qua truyền thông tạo thế thả ra m u ô n toàn lực tấn công cùng quỷ đỏ quyết một thư hùng bóng khói cũng thành công lừa dối mở hữu giáo phụ phơ ghi x u n làm lao tức ra bãi làm ra một bộ toàn lực đối công tư thế sau khi nhưng kinh ngạc nhìn thấy nguyên lai đối thủ chính đang cởi dâm đãng bày ra thùng sắt trận chờ ngươi đến công ở sân nhà đánh phòng thủ pha kích nay vẫn là r i ê n ma d i t mùa giải này lần thứ nhất ở sân nhà làm như thế nhưng vừa vặn là này lần thứ nhất để người điên ly trên phương diện chiến thuật cấp đạt được tiên cơ p e r g á i sân đại gia lúc này chính một mặt phiền m u ộ n đ ị a ngồi ở đội khách chỉ huy chỗ ngồi tàn nhẫn mà tức kẹo cao su đây tiếp sóng màn ảnh rất khéo léo cho p e r g á i sân dài đến ba giây đồng hồ màn ảnh sau đó cấp tốc nhắm ngay trên sân chính đang quay về đã từng đội hữu gi gi gi thả sạc b e c k ham một từ mặt của hai người trên nhìn ra điểm m á u chó nội dung vợ kịch thế nhưng mọi người thất vọng rồi một cái một cách hết sắc chăm chú mà nhai kẹo cao su một cái một cách hết sức chăm chú mà t h ả sạn hai người tự a hồ cũng không nhìn thấy đối phương tồn tại không cam lòng thất bại tiếp sóng mắt đem màn ảnh cắt đến khắc một đôi nhân vật tiêu điểm trên người dù a n m a ta ngồi ở mu trên ghế dự bị biểu hiện cô đơn nguyên bản vị này trước r i ê u tiểu tướng liền ghế dự bị đều không có tư cách ngồi bởi vì hắn ở chuyển l ư ợ n g mu sau khi biểu hiện thực sự là quá kém cỏi cho tới ferguson đã sớm đối với hắn mất đi tự tin thế nhưng lâm chiến trước mu tổn hại alan smith o xì chờ mấy viên đại tướng mới để dù alma ta được cơ hội mà người điên lí so với ferguson liền có tình vị hơn nhiều ở toàn trường ồ lên trong tiếng lý thống phạm trực tiếp đi tới mu ở ghế dự bị trước đưa tay ôm ấp không biết làm sao du an mata lại như phụ thân đang an ủi lạc đường hài tử như thế ở mata bên thai nhẹ nhàng nói một câu cái gì trên sân bởi rio majit chủ động có rút lại đánh phòng thủ phản kích vì lẽ đó hai đội k h ô n g chế bóng so với quỷ đỏ mu một lần chiếm cư ưu thế tuyệt đối đệ lên rio majit triển khai điên cuồng tấn công quyết chiến t ừ trọng tài chính thổi lên tiếng còi dây thứ nhất liền hừng hực trình diễn ba dô đen, đen. Đen, đen. Đen, đen. Đen, đen. đen cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm chín mươi ngày xưa truyền kỳ c h ư ơ n một trăm chín mươi ngày xưa truyền kỳ thi đấu trước mười phút tình cảnh quả thực kỳ quái từ trước đến giờ lấy không ngừng nghỉ điên cuồng tấn công mặt xuất hiện ở trước mặt người đời la liga quán quân rio mazit dường như một con loại cực lớn r ù a đen rụi cổ lại ngồi s ồ m ở vùng cấm bên trong chỉ đem cái k i a cứng rắn cực kỳ sát ngoài lộ ở bên ngoài mặc cho người đông nam tây bắc gió táp mưa xa ta tự lù lù bất động mà sân khách tác chiến mở hữu nhưng tự cái kia bụng đói cồn cào mánh hổ một lòng một dạ muốn đem này con phì nộn rùa đen lớn nhai nát thao thiết một phen thế nhưng răng nanh răng nhọn m ầ n mê một phen sau khi nhưng phát hiện mình lại không phá ra được này con rùa đen rùa lớn xác s a o một cái nóng ruột tuyệt vời tiểu giô ni đột phá c h u y ể n bóng du nhi về làm xuất gôn sơ c ô n lở ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đại bác oanh môn nguy hiểm b ca sĩ lát xong quyền đem bóng đánh ra đường biên lại là tiểu giô ni quay đầu trở lại đột phá roberto carlos đi đến cắt ngang lựa chọn chính mình s u t gấp ba bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang gau gừ rio majit môn u t ư ờ n g thần hồn nát thần tính đây là chúng ta mùa giải này lần thứ nhất nhìn thấy rio majit ở sân nhà bị động như thế nếu như tiếp tục như vậy mất bóng là chuyện sớm hay mượn nhìn trên sân các đội viên biểu hiện p h ỏ n g c h ừ n g nếu không phải là bởi vì vừa đoạt được giải đấu quán quân vui mừng khí không có tiêu tan hơn nữa người điên ly nét mặt g i à n mua còn đủ cứng chắc hữu hiệu trên khán đài gã là các cậu người hâm mộ đã sớm suỵ thanh hầu h ạ ở chính mình sân nhà bị người ta như là cảnh sát đi lang thang manh như thế áp chế thành như vậy nhìn lại một chút thanh sắt cách ly trong lưới quỷ đỏ p a n bóng đá hung hăng rắn rắp che mặt của mình Ta thật h k ô người ném nổi n g này n h liên sân. Ferguson n g li đang chiến huy mặt g Người hề thuật n ý đồ rất rõ ràng bên ngoài vùng cấm ở ngoài các người yêu sao sao thế t nhưng quyết không cho mu giữ bóng cầu thủ tiến vào bản mới vùng cấm mà chỉ là 4 0 m ở ngoài ở ngoài đánh xuất xa ở casilat phản ứng như vậy hay không nhảy đánh một tám siêu cấp trưởng môn nhân trước mặt chỉ do con chuột tìm miêu làm ba bồi muốn chết vẫn lãng phí cơ hội là phải gặp đến báo ứng câu nói này đối với mhu đồng d ạ n g áp dụng trước 10 phút vừa qua manchester united viên tinh thần bởi vì đánh lâu không x o n g liền bắt đầu thoáng lười biếng mà chính là ở cái đòi mạng thời khắc bên sân d i o majit g h ế huấn luyện viên t r ư ớ c người điên ly bắt đầu đi ra thay đổi nín nhị nam n thổi van g dội huýt sáo làm ra để lên tấn công thủ thế trong nháy mắt Beckham trận ừ tiền t vệ ụ vị vào trí trước cắm đ hình, cánh cánh hình chuyển đổi then chốt ì ở chỗ bergam mùa giải này tiểu berg ở phía sau theo vị trí t h ó i mắt biểu hiện khiến mọi người vô hình trung lơn là kỳ thực cái nụ cười này mê người nước anh anh chàng đẹp trai đã từng cũng là có thể đá trước eo ở trên sân bóng coi như là lại ngắn nhỏ nhỏ bé sai lầm cũng là muốn trả giá thật lớn vì lẽ đó ở cầu thủ manchester unite d vẫn còn đang suy tư nên làm gì chọc thủng rio m a r i t cái kia chết tiệt mai r ù a lúc hai nạn giáng lâm r ù a đen liền muốn cắn người h i ệ p một đ ệ mười hai phút cờ c i t i a n o z o n a đâu có một lần suốt xa bị casilat chết nhào tịch thu sau khi rio m a r i t r ù a đen đầu đột nhiên từ cái kia cứng rắn sát từ phía dưới giò x é t đi ra nhanh như chấp giật casilat ở đem bóng đá đặt ở dưới thân sau khi không tới một hai giây lập tức từ dưới đất bỏ dậy đến tay ném bóng phát động phản kích bóng đá rơi vào bên ngoài vùng cấm hình công phụ cận ma ly cơn gió đen mạ hạ mã đu đi ở dạ dưới chân đi ở dạ cũng không có quá nhiều khống chế bóng ngay lập tức truyền dài chuyền bóng dài phát động tấn công thời khắc này b e c k ham đột nhiên tính chức cắm vào tác dụng thể hiện ra ngoài bởi tiểu b e c k vẫn ở hậu trường phòng thủ cho nên khi hắn chức cắm vào đến mu hậu trường thời điểm bên người lại không có bất kỳ giữa sân cầu thủ phòng thủ đi ơ giả chuyền bóng chính là nhảy b e c k ham phương hướng mà đến giữa sân cầu thủ không kịp chiếu lại không thể làm gì khác hơn là do hậu vệ đội viên đến bao biện làm thay mu thiết huy trung vệ vải địch vào tới muốn đối với béc ham tiến hành tiếp thân phòng thủ h a tuổi c b i trung vệ vải địch là không năm năm mới từ sở bắt tập mosco chuyển ngượng gia nhập liên minh quỷ đỏ mu bởi vậy hắn cũng không có cùng béc ham đồng thời đá bóng có điều làm vải điệp đi tới nhà hát của những giấc mơ âu t r a h ố t sau khi từng không chỉ một lần địa ở nơi đó nghe được quỷ đỏ truyền kỳ số bảy david beckham truyền thuyết mọi người đều ở tán thưởng người đàn ông k i a đá phạt làm sao xuất quỷ n h ậ p thần người đàn ông k i a chuyền bóng vào trong làm sao tinh chuẩn người đàn ông k i a l a n h tụ khí chất như xuất sắc gì thế nhưng vải điệp đối với này xem thường ở c b a trung vệ xem ra cái gọi là truyền kỳ truyền kỳ số bảy chỉ có điều là một cái nương nương khang sân vận động bình hoa mà thôi nếu như cái này gọi là david beckham nam nhân không phải sinh ra ở một cái nóng lỏng với ngôi sao bóng đá lẫn lộn quốc gia nếu như không phải dài ra một tấm không xấu khuôn mặt tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nổi danh ừ một cái quá độ thương mại hóa bối cảnh d ư ớ i đạn sinh ra dị dạng cầu thủ mà thôi nơi nào so với được với chính mình như vậy xuất đạo với bóng đá nước nhỏ cũng trải qua m o t c ô giá lạnh lạnh h á n vì lẽ đó vào đúng lúc này vài điệp là mang theo khinh bị cùng khinh bị thiếp lại đây phòng thủ hắn muốn cho cái này cái gọi là chuyển kỳ số bảy biết chỉ có nam nhân chân chính mới là trên sân bóng chân chính vương giả thế nhưng rất nhanh vài điệp trên mặt k i n h bị k i n h bị liền biến mất không còn tăm hơi nhân vì chính mình trong mắt cái kia hữu danh vô thực nước nước hang cũng không có lựa chọn dừng bóng mà là t r ự cuộc tiếp đánh đ ầ sau sượn, sau qua vài điệp đỉnh đầu. bay về phía CBA vệ ở phía đầu, trung lưu lướt bóng đỉnh lớn không cong nơi đó, đá điệp trực tiếp to vài lại lại về vệ ở ở m t á i chạy chỗ phong tranh a o do ngoài thân tên chút tới, tinh như không hành người quỷ mị mập mà cắm đã đi dự o n l d o g u y i Vài điệp ể m Ronaldo. tài ù y tiện lên cướp ở phía sau lưu lại to trống lại giống, lên lớn Ronaldo hình lưu cướp phía ở h sau n đơn nào.、Cuộc、tranh h à Cuộc t này vẫn cứ do rất được f a n bóng đá trung quốc yêu thích chiêm tuấn đại thúc giải thích xem này bóng lốp bóng này bóng vào rồi ronaldo trạng thái thực sự là quá tốt rồi So với nhất định phải duy trì lập trường trung lập chiêm tuấn đại thúc met mapper hiện trường bình luận viên nhưng là mặc kệ nhiều như vậy đang bị quỷ đỏ áp chế hơn mười phút sau khi đội chủ nhà rốt cuộc đạt được dẫn trước bình luận viên thống trị ngột ngặt đã lâu cao trào rốt cuộc đến ronaldo phan bóng đá anh hùng bốn hiện tại dẫn trước chính là trên khán đài gã là các cổ cổ động viên lập tức ngay lập tức trả lời cùng kêu lên dích o Hoàng gia, à, mặt, đê, hi, sáu. tiếp d6. t theo vị này bình luận viên lão huynh rất vô liêm xỉ địa lại tiếp một câu lạc hậu chính là lập tức hơn năm vạn dio m a r i t cổ động viên càng thêm vô liêm xỉ địa cười vàng manchester u9 n i năm nước anh l á o manchester pha quay chậm chiếu lại beckham sư t ử hất đầu chuẩn xác không có sai s ố t mà đem bóng đá nhét vào vải đ i ệ p trước cắm vào sau lỗ hổng bên trong đối mặt này ghe gi n o v i n cùng jio ferdina song song b ư ớ cướp c jonaldo cũng không tiếp tục lừa bóng mà là trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm biên giới một cái lô bóng quả bóng lướt qua tấn công mở ưu thủ môn van der sa trên không trung xẹt qua một đạo chí mạng độ c o ngã vào trống rông c u n g thành rio mazit lần này tấn công từ cassi lát tay ném bóng phát động tấn công đến cuối cùng z o n a n â ghi bản gộp lại tổng cộng trải qua bốn người lan truyền thời gian sử dụng không vượt qua hai mươi giây hoàn toàn là một lần xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tiến công chấm đoán toàn bộ quá trình làm cho người ta cảm giác chỉ có một chữ nhanh sắp tới mu phản ứng không kịp nữa sắp tới mu không kịp về phòng thủ sắp tới ghi bản sau khi liền riêu chính mình cổ động viên cũng không thể tin được ghi bản sau khi r o n a l d o lắc lắc ngón trỏ đi ngược chiều tràng tới nay không ngừng khiêu khích manchester f a n bóng đ á làm ra câm miệng động tác sau đó chạy vội lại đây cảm tạ b e c k ham n à y hạt ghi bản có một nhiều hơn phân nửa công lao phải nhớ ở bên x o á y trên người cái k i a một cái không thể tưởng tượng nổi đánh đầu chuyển năng không chỉ t r e o đùa mùa giải này thể hiện xuất sắc mở h u trung vệ vài đi, hơn nữa chuyền bóng đường bộ vừa đúng người ngoài hành tinh ở cầm bóng suốt gôn thời đ i ể m t h o ả i mái cực kỳ một cái không thua kém một chút nào hắn danh van g rền thiên hạ chân phải chính xác chỉ đạo chuyển vào trong đánh đầu k i ế tạo thế nhưng b e c k ham như n g k h ư c từ jonah nô đồng thời chúc mừng lòng tốt cũng không có tham dự đến chúc mừng rio mazit cầu thủ trung gian đi mà làm ộ t mặt nghiêm túc đi tới thanh sắt vòng bảo hộ mặt sau cổ động viên manchester united phía trước hai tay hợp thành chữ thập nhẹ nhàng cuộc cung tuy nhiên đã không phải quỷ đỏ một thành viên hơn nữa hiện tại chính ăn mặc chiến b ả o màu trắng tối là kẻ địch không chút do dự mà cùng ngày xưa đội h ư u chém giết với sân bóng thế nhưng trong máu cái k i a một k i a manchester màu đỏ cũng không có t ả n đi b e c k ham dùng phương thức này hướng về đã từng chính mình người ủng hộ biểu thị áy náy tình cảnh này cảm động hiện trường tất cả mọi người nguyên bản còn ở há mồm nói khoác cổ động viên manchester United cũng dần dần dừng lại đi cùng r i ê n mazit lùng đột như thế vì là vị này đã từng âu tra f o t c ò n cưng đưa lên tiếng vô tay thậm chí ngay cả vừa mất bóng đội bóng của manchester United cũng lại đây đưa lên ôm ấp ghezinovine gizzsi a u s ờ côn lờ mấy vị này đã từng đồng thời tiếu ngạo sa trường lao hữu vô vô david v a y thổn thức không nớt vốn cho là cái kêu hoàng kim một đời có thể vẫn ở lại vẫn vì là âu tra f o t phấn khởi chiến đấu đến giải nghệ ai biết ngày xưa lời hứa đã ở thực tế tàn khốc trước mặt kinh theo gió phiêu thệ có điều coi như là ở đây trên thành là người nam nhân tỉnh nghĩa vĩnh không thay đổi tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay ferguson tức ra vị này lúc trước một cước đá đi mu ở chuyển kỳ số bảy s ở cốt lên ông lão vẫn là mặt không hề cảm xúc thế nhưng cái kia vẫn nhai kẹo cao su miệng nhưng ngừng lại đây là một lần duy nhất ở mu ở mất bóng sau khi ferguson không có vọt tới tình cảnh triển khai máy xấy tuyệt ký quay về các đệ tử g i í t gào tình cảnh dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối dô đen đen đồng đen trường trường cầu cuối cầu cuối vột vột mỗi mỗi lúc trước mọi người đều ở suy đoán beckham ở gặp phải mu sau khi gặp có biểu hiện gì hiện tại david dùng chính mình hành động thực tế đưa ra đáp án tình cảnh này để ta nghĩ tới rồi chiến thần bại thì sắp tạ h t, -t người argentina chuyển n h ư ợ n g r o m a sau khi ở giải đấu bên trong gặp phải ông chủ cũ phở lò rẽn sờ đánh vào ghi bản sau đó đồng dạng che mặt mà khóc từ chối chúc mừng hai người đều là nghề nghiệp cầu thủ đ i ề n phạm ở tàn khốc nghề nghiệp bóng đá bên trong còn có thể nhìn thấy như thế ôn n u một màn đáng giá bất luận người nào ý k h á c david beckham quay giá một đòn thế nhưng là thắng được soi mói cổ động viên manchester united tiếng vô tay Biểu hiện đã đủ để chứng minh chính mình trên h chí ậ m sân c h một lần nữa mở bóng sau khi thi đấu tiếp tục rio mazit d đang lợi dụng trong nháy mắt biến trận đánh mu một trở tay không kịp cũng đạt được ghi bản sau khi phi thưởng vô liêm sỉ địa lại một lần nữa khôi phục dù đen lớn bản tính thu về cái cổ tiếp tục tiến hành t ử thủ mà b e c kham cũng từ trước kéo vị trí rút về đến tiền vệ trụ cùng mạ hạ mạ đủ đi ở dạ đồng thời tạo thành hậu trường song hạp chặn quỷ đỏ tấn công cùng chiều c b a c h u n g vệ vải điệp nhìn b e c kham ra sức chiến đấu bóng lưng vẻ mặt có chút phức tạp có thể người này còn thật sự có có chút tài năng đây có điều vải điệp nắm chặt n ắ m đấm đừng nghĩ lại từ ta chỗ này được cơ hội d i ê u ma dít triệt sau khi trở về mở ưu tự nhiên đến để lên đến tuy rằng bị đối phương xuất kỳ bất ý địa đánh lén đ ắ t thủ thế nhưng tình huống như vậy mu ở trước đây thi đấu bên trong không biết gặp phải qua bao nhiêu lần là một m chi phái cùng tâm thái đều phi thường thành thục nhà giàu đội bóng quỷ đỏ tuyệt đối sẽ không xem nào đó phương đông đại quốc đá bóng đội như thế chỉ cần đã lạc hậu liền u i không tìm được bắc bởi vậy rất nhanh trên sân cục diện lại trở về thi đấu lúc mới bắt đầu hậu gián g vẻ mu đánh mạnh r i ê n tử thủ ở mu trong trận cờ i t t i a n o g i nano biểu hiện nhất là sinh động quỷ đỏ chiến thuật hệ thống bên trong bồ đảo nha cầu thủ chạy cánh độ tự do phi thường cao không ngừng hai bên trái phải đội vị dĩ nhiên ở một quãng thời gian rất dài bên trong vẫn cứ dựa vào sức mạnh của một người vững vàng áp chế rio mazit mùa giải này vẫn lấy làm kiêu ngạo hát bạch song sắt m a r c e l o cùng dẹt hai đại cầu thủ chạy cánh kỳ thực người bồ đào nha sở dĩ như thế sinh động không hẳn không có béc kham nguyên nhân phải biết mở ưu trước sau hai vị số bảy quyết đấu cũng là lúc trước các đường truyền thông lẫn lộn tiêu điểm làm âu cha phát mới lên c ấ p đăng hot tiểu sinh thẻ cờ ziti ano z o n a đâu cùng béc kham xác thực có rất nhiều chỗ tương tự vị trí đều là cầu thủ chạy cánh tương tự anh tuấn tương tự thiếu niên thành danh tương tự là p a n bóng đá đặc biệt nữ p a n bóng đá con cưng vì lẽ đó ở manchester truyền thông cùng f a n bóng đá thỉnh thoảng đem sezonano cùng b e c k ham so với đặc biệt làm sezonano vừa đến mu tiếp nhận quỷ đỏ số bảy hào đấu thời điểm có rất nhiều cấp tiến bố i mê tức giận chỉ trích cái này ngoại trừ kỹ thuật đá bóng đẹp đẽ ở ngoài không còn gì khác người bồ đảo nha căn bản không xứng với nhà hát của những giấc mơ thần thánh số bảy hào đấu manchester người đối với b e c k ham hoài niệm chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá vì lẽ đó ngày hôm nay sezonano vốn là làm u ố n dựa vào lần này ngàn năm một t h ở địa chính diện quyết đấu cố gắng hướng về ngoan cố quỷ đỏ p a n bóng đá chứng minh mình tuyệt đối không thể so cái kia các ngưng ngày nhớ nên mong lao ra hỏ kém ai biết nhưng ngược lại bị cái kia lao ra hỏa dù n g một cái cực kỳ đặc sắc đánh đầu kiến tạo cấp rơi mất chính mình d a n h tiếng điều này làm cho kiêu căng tự mãn bồ đào nha cầu thủ chạy cánh làm sao nuốt được trong lòng ác khí đương nhiên ngoài ra còn có một cái cũng không ai biết nguyên nhân sezonano muốn ở người điên ly trước mặt biểu hiện mình kỳ nghỉ mùa đông thời điểm mờ ưu cùng rio mazit ký kết cái kia phân thần bí thỏa thuận bản dự thảo hắn là biết đến ở sezonano trong lòng q u á xong nửa cái mùa giải sau khi chính mình chính là rio mazit người ít nhất phải trong tương lai huấn luyện viên trước mặt biểu hiện ra năng lực của chính mình chứ thi đấu phút thứ ba mươi ba cầu giết tiano j o n a n u cơ hội tới bồ đào nha cầu thủ chạy cánh nhận được đội trưởng g h e z i n o vinh ậ u trường truyền bóng giả động tác c ung dung đã lừa gạt bức cấp marcelo sau đó dọc theo cánh trái một đường lao nhanh hấp dẫn ba bốn tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau đột nhiên dùng một cái cực kỳ đẹp đẽ chân phải phía sau phương hướng ngược truyền bóng xuyên thủng rio majit hàng phòng thủ đem bóng đá trên chết đưa vào đối phương vùng cấm bởi t r ư ớ c C e o n a n o ở đến bóng sau khi đều là cắt vào bên trong trực tiếp sức vì lẽ đó lần này con pani cùng có lù ca đều có chút bất cẩn hoàn toàn đem sự chú ý chuyển đến ngăn cản xe zona nô suốt gôn phương diện kết quả bị mu vương bài tiền đạo bên juni phản v i ệ t vị thành công hình thành đơn ao. a o cờ ziti ano zona nô c h u y ể n bóng trực tiếp đưa vào vùng cấm juni không việt vị ba nguy hiểm đánh đầu suốt gôn gau gừ ca si l ắ t lập công đúng lúc tấn công đem juni gần trong gang tấp đánh đầu suốt gôn nào đi ra ngoài mu được một tình huống phạt góc phòng trưng là chịu đến tiền nhiệm số bảy kích cờ ziti ano zona n bạo phát mu thế tiến công toàn bộ từ hắn nơi này khởi xướng vừa nãy lần này c h u y ể n bóng làm người không thể tưởng tượng nổi đáng tiếc j u n i đánh đầu so với hắn tinh chuẩn dưới chân kỹ thuật kém quá xa nếu như đội làm đã từng m ở ư u đầu bảng ông vua vùng cấm địa van cái này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ phòng c h ư n g là nghe được bình luận viên tiếp sóng màn ảnh lập tức nhắm ngay ngồi ở rio m a r i t trên ghế dự bị van nịt kéo rút lại một vị bị sơ a l e t t ứ c ra từ m ở ư u đưa đến rio m a r i t siêu sao có điều ông vua vùng cấm địa mang g i à y đặc đông ngũ bốn tháng khí trời còn có một chút hơi lạnh giá cả người hoàn toàn núp ở đồng phục bên trong thấy không do lắm hà lan tiền đạo vẻ mặt đúng là pha quay chậm chiếu lại bên trong thơ g u y s o n làm người khác chú ý lao tước ra ở c e z o n a n o dẫn bóng c ù n g đột thời điểm liền từ ghế ngồi v à hướng ra đặc biệt là c h u y ể n bóng vào riêu vùng cấm j u n i hầu như hình thành đơn đao thời gian phỏng chừng là cảm thấy n à y bóng nắm chắc sờ cốt len ông lao thậm chí từ bên sân n g mẹ lên mà khi j u n i tạm được đánh đầu cuối cùng bị ca si lát đập ra đường biên ngang l à m u giáo phụ sự thất vọng lộ rõ trên mặt gian thiên ôm đầu là một cái khó có thể tin động tác l i ê n nước anh bbc ra đi ô bình luận viên sệ sệ cũng không nhịn được trêu chọc ferguson đại gia lao tước ra hiện tại nên phi thường hối hận ở đầu mùa giải đem van nịt kẹo rút bán trao tay cho d i ê mazit sự thực chứng minh từ phùn hẻm gia nhập liên minh người nước pháp xạ hạ hoàn toàn khó có thể bổ khuyết hà lan xạ thủ rời đi chỗ trống trên sân manchester unite d thu được bản tràng trận đấu bắt đầu tới nay để một tình huống phạt góc thế nhưng là cũng không có khả năng nắm chắc cơ hội huê ma dực giễ g s s mở ra phạt góc bị có lủ cả cấp ở vài địch đánh đầu cận t h à n trước đỉnh ra đường biên thi đấu tiếp tục phút thứ b ố tình cảnh trên phát sinh làm người không tưởng tượng nổi biến v a n Der s a mở ra khung thành bóng marcelo cùng cờ zitiano t zonano đồng thời nhảy lấy đà tranh đoạt bởi sức mạnh thân thể so sánh cách xa mở ra giữa cây búa trên không trung bị va mất đi trọng tâm lan lộn này rơi xuống tới ở trên sân cỏ mà tranh đoạt đến bóng đá s z o n a n o cũng không có chú ý tới đối thủ tình hình đang muốn dẫn bóng đột phá bên người hoàng gia ạ mạt đê h i cầu thủ đột nhiên từ bỏ chiến đấu mãi đến tận trên khán đài r i ê n ma zit fan bóng đá bất mãn mà đưa ra suy thanh bồ đào nha cầu thủ chạy cánh mới biết có người bị thương do dự một chút sau khi vẫn rất có thể dục tinh thần mà đem bóng đá ra đường biên được trọng tài chính ra mi macker cho phép sau khi d i ớ i majit nhân viên y tế cấp tốc sông lên trảng đội y g o n ra lê tiến hành rồi đơn giản kiểm tra rất nhanh hướng về bên sân lý thống phạm làm ra thủ thế ra hiệu bờ ra d i cây búa đã không cách nào tiếp tục kiên trì thi đấu mau mau thay đổi người trên sân bóng không màn ảnh lớn pha quay chậm chiếu lại marselo ở ngã nào h trên đất trên trước dành chức dùng cánh tay phải chống đỡ ở trên sân cỏ thế nhưng vẹn vẹn dựa vào cánh tay sức mạnh hiển nhiên không đủ để hoàn toàn chống đỡ hắn thân thể cánh tay phải củi t r ò t h e n chốt trong nháy mắt bị bẻ gây thành một cái nhìn thấy mà giật mình đổ cong vụ toàn trường phan bóng đã không nhịn được t r a n miệm một lời đĩa hét lên kinh ngạ coi như là hoàn toàn không hiểu ý thuật người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng biết m a r c e l o cánh tay phải chí ít cũng là gãy xương tuyệt đối là trọng thương e sợ cái này mùa giải đến chi trả nhưng mà từ sân bóng quy tắc góc độ mà nói hai người tranh bóng là cờ z i t i a n o z o n a đ â u cũng không sai đây là một lần hợp lý xung tới chỉ có thể trách m a r c e l o vận khí quá t r ê n lệ không phạm q uy bên sân nhìn m a r c e l o một mặt thống khổ nằm ở trên băng ca bị trực tiếp nhắc hướng về bệnh viện lý thống phạm đột nhiên có chút tự trách chính mình có phải là quá ích kỷ Kỳ thực. liên quan với m a r c e l o bị thương lý thống phạm đã sớm thông qua fm 2007 từ trước đẩy nghĩ biết rồi lao lý cũng cân nhắc qua dùng sớm thay đổi người biện pháp đến phòng ngừa lần này sự cố đáng tiếc cuối cùng lý thống phạm còn là phủ định cách làm như thế một mặt làm như vậy gặp không thể phòng ngừa địa ảnh hưởng fm 2007 cuối cùng đẩy nghĩ kết quả thậm chí có thể dẫn đến fm 2007 h ệ thống đem m a r c e l o trọng thương ghế xoay đến cái khác cầu thủ trên người hoặc là thay đổi cuối cùng điểm số mặt khác nếu như không có một cái lý do thích hợp ở trọng yếu như vậy t h ì đấu bên trong đem marselo sớm thay đổi đối với bờ ra giữa cây búa tới nói tuyệt đối là một lần sự đà kích không nhỏ lao lý cũng không thể vô cùng thần bí địa nói cho marselo cây búa nhỏ mau mau xuống đây đi lao phu bấm chỉ tính toán ngươi ở cuộc tranh tài này phút thứ bốn mươi có họa sát thần bốn marselo xuống sân sau khi lý thống phạm dùng mộ gì thay thế vị trí của hắn thi đấu tiếp tục mà bên sân lý thống phạm cũng đã không cách nào đem tâm tư thả ở trên thi đấu m a s e l o vừa nãy vẻ mặt thống khổ vẫn hiện lên ở lao lý trong đầu lao lý biết b ở ra giữa cây búa lúc này phiền phức lớn hơn rồi bởi vì ở fm 2007 h ệ thống bên trong đưa ra kết luận là m a r c e l o cánh tay bị vỡ nát gãy xương đang tiếp thu chuyên gia giải phẫu sau khi sắp sửa đ ỉ n h chiến tám tháng nói cách khác chí ít ở năm 2007, m a r c e l o là không cách nào một lần nữa trở lại hắn lâu hiếm sân cỏ xanh trên một lần nữa đá bóng mà tám tháng chuyện sau đó ai có thể nói chính xác đây có thể marselo có thể xem không hai năm ronaldo như vậy cuối cùng kiên cường địa chiến thắng thương bệnh trở lại trên sân tìm về trạng thái có thể trải qua thương bệnh tập kích sau khi b ở ra giữa cây búa trạng thái gặp xuống dốc không thành những thứ này đều là không cách nào báo trước sự t ì n h thế nhưng lý thống phạm duy nhất có thể xác định một chuyện ở hoàng gia a mạt dehi c a d e r dần tuyệt đối sẽ không xem đã từng mỏ gì ở tỷ đối xử ronaldo như vậy dù tám tháng kiên chỉ chờ đợi một cái trọng thương hào khôi phục phải hiểu rio mazic không chỉ là một cái chế tạo giấm mơ địa phương cũng là một cái mơ ước phá diện địa phương 3 dô đen đồng cầu vột 10 may i cuối chương vột mà hiệp một thi đấu ở sau 5 phút rất nhanh sẽ kết thúc vì lẽ đó lý thống phạm hồn vía lên mây cũng không có đối với đội bóng biểu hiện tạo thành ảnh hưởng có điều bởi m a r c e l o bất ngờ trọng thương trở lại phòng thay đồ sau khi d i o mazit cây búa môn sắc mặt cũng không có được từng cái từng cái thấp lông mày dễ nghe dáng vẻ tựa hồ hiện tại điểm số lạc hậu chính là bên mình lý t h ố n g phạm trong lòng vô liêm sỉ địa suy đoán một hồi cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mèo khóc chuột trong phòng thay đồ bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt nhị đương ra gỡ giấy đỡ muốn há mồm nói chút gì nhưng hắn thực sự không kịp người điên l ý như vậy phong tao t h u bạo nghĩ kỹ một đống lớn khích lệ sĩ khi nói cuối cùng nhảy đến yết hầu trong mắt chính là không nói ra được cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình vẫn đúng là liền không phải khối này liêu chỉ thật liên tiếp cho l á o lý nháy mắt lao cách lý tứ rất rõ ràng ly khoe khoang phong tao cơ hội tới đ ư n g do dự mau tới chẳng đi lý thông phạm lắc đầu một cái đem trong lòng việc vặt vánh r ứ bỏ theo bản năng mà vỗ vô, vô tay t hai n h mọi người đ lý thống phạm thu dọn một hồi dòng suy nghĩ túi thấp đầu làm gì phải biết chúng ta nhưng là hiệp một thi đấu người thắng mà nơi đó nói tới chỗ này lao lý chỉ, chỉ đối diện phòng thay đồ nơi đó mới hẳn là nặng nề tình cảnh mới đúng đương nhiên nếu như sơ alex tức ra triển khai hắn chuôi này có một không hai máy xấy hay là tình cảnh hoặc là một hình dáng khác hạch david ta nghĩ nguyên nên rõ ràng có đúng hay không bé k h a n g một cách dở khóc dở cười gãi đầu một cái cái khác cây búa nhưng t h o ả i mái địa bật cười nhị đương ra gỡ dậy đỡ căng thẳng biểu hiện rốt cục thư giãn hạ xuống âm thầm đem thở dài một cái cũng còn tốt cái kia quen thuộc ly lại trở về lý thống phạm dựa vào phòng thay đồ ngăn tủ trên khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý ta đoán thơ cái sân hiệp sĩ nhất định không nghĩ tới chúng ta sẽ ở sân nhà đánh phòng thủ phản kích nói đến vẫn đúng là đến cố gắng cảm tạ những người bà ba hoa như thế truyền thống các bằng hưu kha kha không có bọn họ hỗ trợ nơi nào có thể như thế dễ dàng đã lừa gạt sờ cốt len cáo giả ai ta cảm thấy ta thực sự là quá vô li câu cuối cùng cảm t h ắ n để cây búa môn không nhịn được sạ mặt m lại ronaldo vẩy vẩy ướt nhẹp đại đầu trọc thủ lĩnh ta cũng thấy ngươi rất vô liêm sỉ ê lý t h ố n g phạm lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu hỏi g ờ dậy đờ â lao cách ta đột nhiên vang lên một chuyện rất trọng yếu thật giống lần trước đội bóng thể năng đo lường thời điểm có cái r a hỏa thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu ta kiến nghị ngươi mau chóng lập ra ra một bộ khoa học giảm béo phương án đi ra lao lý vẫn chưa nói hết ronaldo sắc mặt lập tức liền thay đổi thể trọng siêu tiêu nói có thể không chính là mình sao còn giảm béo vừa nghĩ tới những người không để yên không còn tập thể hình khí giới tên m ợ p lập tức đứng lên đến nghiêm báo cáo thủ lĩnh ta cảm thấy vẫn là chính ta càng thêm vô liêm sỉ một điểm lý thống phạm hài lòng gật cụ tiếp tục nói với gợ g i y đờ hay là thôi đi ta đột nhiên phát hiện giảm béo rất thống khổ ha ha ha ha. g d ấ y đờ cùng cái khác cây búa môn cười thành một đoàn trải qua lý thống phạm cùng z o n a n o nói c h ê m c h ọ c cười d i ê n m a r i t trong phòng thay đ ồ nặng nề bầu không khí đến giờ phút nầy rốt cục quét một cái sạch xanh xanh lúc này lý thống phạm vẻ mặt rốt cục trở nên trở nên nghiêm túc ta biết mọi người đều rất quan tâm mát xê lô tương thế sau giống mười các n g ư r lăm phút n sơ cốt h n len trọng tài chính ra mi mica gờ thổi liên hiệp hai trận đấu tiếng còi thi đấu tiếp tục tiến hành xem ra ferguson cũng không có cảm giác mình trên phương diện chiến thuật có sai lầm lộ vì lẽ đó không có đối với mở ưu đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh ngươi thấy thế nào Dù. nước anh bbc ra d i o tên miệng sệ sệ t r ư n g cầu bên cạnh mình giải thích khách quý dù ý kiến hai người từ lần trước tây ban nha quốc gia đẹp bị hợp tác quá một lần sau khi tốt nhất vai diễn phụ dù nhất c h â m kiến huyết giải thích phong cách chịu đến nước anh f a n bóng đá hoan nen nhân này quan hệ của hai người từ một đêm phu thê đã biến thành nằm chứng trên cương trở thành cố định giải thích hợp tác mà tốt nhất vai diễn phụ dù giờ k h ắ c này càng là đem lá xanh tác dụng phát huy đến cực hạn ngươi cảm thấy coi như là ferguson chiến thuật sai lầm rồi hắn gặp chính mình đứng ra thừa nhận sao nay ngược lại cũng đúng là s cốt len ông lão cố chấp là xưng tên Sê s c đón lấy phân tích đầy đủ thể hiện gian phu d â m phụ chồng hát vợ theo tên miệng bản sắc có điều từ điểm số nhìn lên người điên ly lúc trước bố trí phi thường thành công d i o mazit toàn trường chỉ có một lần p h ả n kích liền công phá mở ưu khung thành m a r c e l o bị thương lần trước làm người tiếp nối bất ngờ nói tới chỗ này Sê s c nhìn thấy gì đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên gào gừ điểm số dẫn trước d i o mazit trước tiên làm ra thay đổi argentina tiểu tướng higuaín thay đổi đội trưởng joe david đứng ở trước eo vị trí như vậy như thế d i ê u trận hình biến trở về bốn mươi một nghìn hai trăm mười hai người điên li quyết định dáng trả sao. hiệp hai trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới ba phút trọng tài thứ tư liền d ơ lên thay đổi người điện tử ra hiệu bài rio majit yêu cầu thay đổi người số 7 ả y ô dưới số 20 g o n g a lohigua in tiến lên thấy cảnh này rio majit f a n bóng đá ở trên khán đài hoan hô lên n à y cũng không phải bởi vì đối với rô biểu hiện bất mãn mà là các cổ động viên rốt cục mừng rỡ nhìn thấy chính mình cầu thủ liền muốn triển khai trước đây loại kia mưa to gió lớn như thế tấn công hiệp một thi đấu tuy r ằ n g đạt được ghi bàn thế nhưng tình cảnh trên bị động thực sự để yêu thích mỹ lệ bóng đá gã là cái c ầ người hâm mộ cảm giác được trên mặt tối tăm nếu không là người điên ly đã ở các cổ động viên trong lòng đúc rơi xuống vô thượng nguy vọng đội là một m cái cái khác huấn luyện viên sớm đã bị cấp tiến cổ động viên d e ê u mazit suỵt chết rồi c h ú a nhẫn tại hạ tràng lúc mỉm cười này hướng về trên khán đài cổ động viên vỗ tay cảm ơn đáp lại hắn chính là sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay higuain hôn mô i bét ma bơ sân bóng m ặ t cỏ sau đó cấp tốc chạy lên trường gia nhập chiến đoàn bbc ra đi o s c nói không sai ly t h ố n g phạm quyết định phản kích thay đổi dô đội tốc độ cùng lực xung kích càng mạnh hơn trẻ con miệm còn hôi sữa h i g a i n đây là muốn thông qua jonan đâu cùng tiểu tẩuốc năng lực cá nhân tăng cường đối với mở hữ vài đi cùng thơ d i na đều là toàn năng hình trung quốc hậu vệ d â kỹ thuật cùng kinh nghiệm cũng không thể ở trước mặt hai người chiếm chiếm tiện nghi chỉ có dựa vào tuyệt đối tốc độ thủ thắng lý t h ố n g phạm lần này thay đổi người ở vẹn vẹn sau một phút liền thu được hiệu quả nhưng vẫn là ca si lát ở cứu thua cầu thủ manchester unite d sở côn lờ xuất xa sau khi tay ném bóng phát động phản kích lần này rio mazit tấn công đánh càng thêm ngắn gọn cùng trôi c h ạ y m ạ hạ mạ đ ủ đi ở dạ ở nhận được cạ s ỉ tay ném bóng sau khi trực tiếp chuyển dài chuyển xa tìm bản mới tiền đạo cái này h á nhân phẩm đại tăng cao h i gua in cùng thơ chờ nhảy lên đến tranh đoạt đánh đầu là đều không kết quả lần này trái lại đã lừa gạt mu một vị khắc cầu thủ hậu vệ ferdina bóng đá trực tiếp từ rio ferdina bên người lăn vào quỷ đỏ vùng cấm lại là cái kia để cổ động viên manchester united đứng ngồi không yên tên m ậ p như là quỷ mị như thế ngay lập tức xuất hiện ở tối nên xuất hiện địa điểm đem bóng đá khống chế ở dưới chân hô ba b e t maver trên khán đài tất cả đều là kinh ngạc thốt lên tiếng có điều lần này mu thiết huyết trung vệ vải địch cũng không có l ạ i phạm sai lầm cấp tốc về phòng thủ bù vị thành công c h ặ lại rồi ronaldo tiếp tục đột phá con đường ronaldo trực tiếp đối mặt vải đ ị đây là hai người lần thứ nhất trực tiếp đối thoại cpi trung vệ mùa giải này ở mu biểu hiện khiến người ta khó quên có người nói nước anh phóng viên hiệp hội bình chọn ra hàng năm tốt nhất chính là v ả i điệp nhìn đã từng đệ nhất thế giới tiền đạo làm sao đến đối mặt nhân tài mới xuất hiện khiêu chiến tên miệng sệ sệ nói không sai đây là một lần khiêu chiến đối với v ả i điệp như vậy hậu vệ tới nói chỉ có chiến thắng j o n a l d o này một cấp bậc tiền đạo mới có thể là tên của chính mình nâng cao một bước đây là cơ hội ngàn năm một th ở trên sân mu bên trong vùng cấm vài điệp nhìn tâm đi chuẩn con đường không chút do dự mà chính là một lần tinh chuẩn chạm vị ở cbi a trung vệ xem ra ở chính mình sét đánh không kịp bưng thai trộm linh nhanh chóng phản ứng dưới cái kia phong tao tên mập tuyệt đối không có cách nào đi lên trước nữa hành tiến một bước mà bóng đá cuối cùng nhất định sẽ bị chính mình gãy xuống thế nhưng rất nhanh trên khán đài f a n bóng đá tiếng kinh hô lần thứ hai chuyển đến chìm đắm ở đắc ý bên trong vãi điệp rốt c ụ c phát hiện sự t ì n h có chút không ổn bởi vì một giây đồng hồ quá khứ sau khi ronaldo cũng không có được vào bóng đá cũng không có như chính mình tưởng tượng như vậy ra biên ở dưới chân xảy ra chuyện gì c b a trung vệ không có làm rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhìn trên đài hai bên cổ động viên nhưng xem rõ rõ ràng ràng nguyên lai giảo hoạt z o n a l d o kỳ thực căn bản không nghĩ muốn từ d i ệ ngoài n mạnh mẽ vượt qua dự định mà là dùng một cái nổi danh qua người động tác lắc hôn mê v à i đi đôi bò đây là tên mập mùa giải này lần thứ hai sử dụng đôi bò kết quả v à i địch thành đáng thương vật hy sinh ở mờ ưu trung vệ còn ở bồn u b ự c thời điểm z o n a l d o đã vung lên bàn chân lớn bắt đầu xuất gôn ẩm đây là một cước bên ngoài vùng cấm hiện phía trong s u ấ t xa sức mạnh mười phần có điều thủ môn v a n Der s a vào đúng lúc này rốt c ụ c thể hiện rồi chính mình hà lan biên giới siêu cường thực lực đem hết toàn lực một cái chết nào đem bóng đá che đi ra khiến bộ động viên manchester United bệnh tim suýt chút nữa phát tắc chính là bóng đá vẫn cứ không có phi ra khu vực nguy hiểm suốt c ô n bốn v a n d e r xa khó mà tin nổi mà đem bóng đá cản đi ra còn có cơ hội mộ dị bốn đánh vào ghe di nơ vin trên người w o w còn có bóng đá rơi vào ở ngoài vùng cấm roberto cắt lốt dưới chân không giữ bóng trực tiếp h ỏ n g pháo oanh môn sai một ly, m ộ t l y mu sắp bị liên tiếp tấn công đánh mông đáng tiếc dio ma d i t không nắm chắc được cơ hội pha quay chậm chiếu lại mộ dỉ suốt b ồ i đánh vào liều mình buồn lỗ châu mai quỷ đỏ đội trưởng g e di nơ vin trên người bắn ra ngoài mà sau đó roberto cắt lốt đại bác oanh môn sắt khung thành cột dọc gào thét lật ra mờ u bên trong vùng cấm người ngã ngựa đổ hỗn loạn tưng bừng v a n g nơ xa lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn còn đang chấn động run dậy khung thành sàng ngang vừa nay cắt lốt sút gôn chỉ cần trong số mệnh khung thành phạm vi trong vòng coi như là thượng đế đứng ở bóng trên đường biên ngang cũng không ngăn được trên khán đài cổ động viên manchester u n i t e d bởi vì này mạo hiểm kích thích một màn tre mắt kinh ngạc thốt lên thành một mảnh mà diêu majit cổ động viên thì lại nệ n g ự c dậm chân địa vì là vừa n ã y các cầu thủ đến liên tục bỏ mất ghi bản cơ hội tốt mà hối hận hiệp hai m ớ i bắt đầu không tới bảy phút người liên l y cùng hắn diêu majit hay dùng một làn sóng để quỷ đỏ đáp ứng không xuể thế tiến công cho đối thủ một hạ mã uy dùng hành động thực tế nói cho mu tấn công ta cũng sẽ một mặt tức giận phơ ghi sân đại ra đứng ở bên sân rít g à o liên tục cả thế gian nghe tên m á y sấy đấu v o tối đại mã lực hiển nhiên đối với vừa nãy phơ t ở cùng di ô phơ đina sai lầm phi thường bất mãn rốt cục ở may mắn địa sống quá đợt này thế tiến công sau khi quỷ đỏ lập tức còn lấy màu sắc lao tướng zizsi đột nhiên bạo phát ở nhận được hậu vệ cầu thủ c h u y ể n bóng ngắn sau khi phấn khởi liêm khá chi dũng liên tục giả động tắc biến hướng thoảng qua zs cùng b e c k ham cao tốc giết qua trong sân bóng tuyến đột hướng về phía rio majit một hiệp thậm chí ngay cả ma ly cơn gió đen mạ hạ mã đủ đi ở dạ trong lúc nhất thời cũng truy không ít vị này lêu l ạ i t h u ố c khí thế như cầu rồng không thể ngăn cản tình cảnh này ngờ ngợ khiến người ta nghĩ đến năm đó nước anh cũng fta thi đấu bên trong rio ma r i ự t n ả n dặm đi đơn kỵ tuyệt sắt ga xe nan điên cùng tình cảnh lưới sắt sau khi quỷ đỏ phan bóng đá cũng dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên lớn tiếng hò h bầu t ma bơ b trời dường như đột nhiên quát nổi lên một trận c ơ n lốc ở r a mốt tiến lên giam giữ trước gizsi dưới chân đột nhiên một trận sau đó chân trái hoành gõ đem bóng đá g i a o hướng về trung lộ đội h ư u sở cô n lở chính mình thì lại đột nhiên ra tốc hướng về đường biên ngang phủ cận tiếp tục trước cắm b ả o làm ra một bộ hai quá một tư thế này một động tác quả nhiên hấp dẫn r a mốt ghế xoay tóc dài cây bứa liền vội vàng xoay người về truy để ngựa bị càng già càng dẻo dai gizsi từ đường biên ngang đột phá chuyển vào trong ai biết trung lộ sở côn lờ cũng không có đem bóng trọt khe cho đang cố gắng chạy chỗ giữ gs dưới chân dự định mà là dương cung cải tên làm ra một cái nhấp chân xuất xa động tác sở côn lờ ở fm 2 0 0 7 b ê n trong là xuất xa một chín máy nhân hơn nữa bản cuộc tranh tài nhiều lần thông qua xuất xa h uy hiếp đến rio mazit không thành vì lẽ đó trung lộ con pani không dám thất lễ vội vãi nào tới giam giữ nay b ổ một cái liền bị lừa sở côn lờ chỉ là dương bắn lựa gạt đi ra lỗ hổng sau khi cải bắn vì là đầy đem bóng đá từ con pani dưới chân nhẹ nhàng nhét vào quá khứ đưa đến vùng cấm ở nơi đó đi vị phập phủ thân pháp lang anh người tâm phúc tiểu thịt nát đã phản việt vị thành công xen vào vùng cấm đơn nào lại thấy đơn ba ba đẹp đẽ giả động tác trên một hồi đá với a c milan thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc trung vệ compani hoàn toàn mất vị lộ ra c h ố n g rỗng trí mạng cho khe juni năm sút gôn casi lát ngảo một hồi nay bóng còn có bóng đá chậm rãi l a n hướng về khung thành sở côn lở tiến lên suốt đổi gau gửi roberto c ắ t l o s dành trước một cước đem bóng đá đưa ra đường biên m ở h u lần này phối hợp từ đặc sắc trình độ mà nói vượt qua vừa n ã y rio mazit tấn công bêu lao tướng gizsi đột nhiên bạo phát đưa đến chủ yếu tác dụng đương nhiên sở côn lờ giả động tác cũng đủ đặc sắc c h ỉ t i ế c hai vị lao binh b ả y ra tấn công vẫn cứ không có đánh tan rio mazit không thành hiệp này xem như là đá hòa xong trong phương trận đều có thể trong nháy mắt quyết định thi đấu thắng bại nhân vật phải cẩn thận bình luận viên tiếc nối tiếng kinh hô cho thấy hình người thản cluny lại lãng phí một cơ hội nếu như nói hiệp một lần kia đơn lao đánh đầu không có đỉnh đi vào là bởi vì hắn vóc dáng lùn không quen đánh đầu như vậy lần này dưới chân đơn đao bóng trực tiếp giao cho đối phương thủ môn liền nói rõ j u n i bản cuộc tranh tài chân đầu rất không thuận bên sân mắt thấy mình đệ tử đắc ý nhất lãng phí như vậy cơ hội như vàng một đời giáo phụ sơ gây sân cho dù có muôn vàn bản lĩnh vạn loại năng lực giờ khác này cũng chỉ có thể đ ổ chi làm sao như sự tại nhân thành sự tại thiên người liên li ở biến trận sau khi quỷ đỏ cùng gã là các cổ quả nhiên đánh ra nhanh t i ế t tấu đối công từng người các đối phương không thành tạo thành uy hiếp không nhỏ tuy rằng không có ghi bản thế nhưng nếu như cứ theo đà này phá cửa là chuyện sớm hay mượn chỉ cần từ lực công kích mà nói mu cho r i ê n ma d i t không thành mang đến uy hiếp muốn so với trên một vòng ac mi lan còn muốn lớn hơn một chút dù sao lấy chủ lực chung phong phương diện làm so sánh dĩ là đi n o không có j u ni như vậy xe tăng bình thường dũng mánh lực s u n g kích hơn nữa tờ giờ mi ở l e t so với đội bóng của cja tới nói ở tiết tấu cùng bóng phong phương diện càng thêm khắc chế la liga kỹ thuật lưu cái này cũng là lý thống phạm không muốn cùng mu đánh đối công nguyên nhân sợ sẽ theo không kịp mu công kích tiết tấu c o m p a n i cũng có lù cạ hoàn toàn mới trung vệ tổ hợp thiếu hụt không nhỏ đặc biệt là c o m p a n i rõ ràng đi chính là lũ x ì ộ như vậy công kích hình trung vệ con đường đột nhiên trước cắm vào cùng đạt được năng lực s á c thực rất cưỡng hãn thế nhưng mới vừa cực dễ bẻ g â y rất dễ dàng bị một ít kinh nghiệm c h u đáo cầu thủ lợi dụng vừa nãy sở côn lờ chỉ bằng một cái giả bộ sút u gôn giả động tắc liền đem bẹn t r ù n trung vệ l ệ n h ra vùng cấm có thể thấy được chút ít lý t h ố n g phạm đứng ở tràn g một bên về suy nghĩ một chút đẩy nghị quá trình quả đoán thay đổi người vincente compa n y dưới cả nạ và rổ tiến lên nước ý đội, đội trưởng kinh nghiệm nên có thể giút đến đội bóng hơn nữa đầu chọc hình nam mùa giải trước giữa đoạn cùng có lù cả phối hợp thiên ý vô phủng, xem bên sân người điên ly lại bắt đầu điều binh kể tướng lao tướng cả nạ vạ rộ thay đổi vừa n ã y xuất hiện sai lầm con an nhi thi đấu còn có hơn ba mươi phút người điên ly đã dùng hết toàn bộ ba cái thay đổi người tiêu chuẩn bbc tên miệng sệ sệ dừng một chút có chút không rõ kỳ thực người điên ly không cần như thế sốt ruột thay đổi người trên sân t ỉ n h thế r i ê u m a r i t cũng không rơi xuống hạ phòng như thế sớm đã dùng xong thay đổi người tiêu chuẩn vạn nhất đón lấy ra biên mát xê lột như vậy cầu thủ bị thương du người cho là thế nào tốt nhất vai diễn phụ kiêm tối xanh xanh diệp du đồng chí loé sáng lên sàn vẫn cứ là nhất châm kiến huyết kiến、giải. đây chính là người delhi li. cc lý thống phạm thay đổi người sau khi ferguson lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh thể năng giảm xuống sờ côn lở bị thay đổi nước pháp tiền đạo luis xạ hạ được ra trận cơ hội một vị khác lao tướng gerjiner vin cũng được lại chẳng nghỉ ngơi cơ hội huệ y t bờ dân mặc giáp trụ lên sàn thay đổi người song xuôi sau khi hai bên tiếp tục đại đánh thế tiến công bóng đá đ người người phút thứ tám mươi lăm trên sân phát sinh tranh luận tính một màn khi gua in ở nhận được béc kham truyền bóng sau khi dọc theo đường biên ngậm tâm đi nhanh muốn lợi dụng mạnh mẽ lực buộc phát trong nháy mắt đột phá mở hữu hậu vệ cánh gây ra ai biết người nước pháp xoay người tốc độ cũng không chậm hai người dây dưa đồng thời tranh đoạt bên trong hệ dạ không chút do dự mà thu về một cái khuỵu tay chặt chẽ vững vàng địa khái ở higua in lông mày sương trên còn ở đàng hoàng chiến đấu argentina tiểu xoáy dưa hấu đột nhiên cảm thấy cái chán đau đớn một hồi ngay lập tức như là bị đốn tủi công chém ngã cây cối một chút thẳng tắp địa ngất ở trên mặt đất đây là một lần cực kỳ rõ ràng ác ý phạm quy tình cảnh này bị vẫn chú ý quan sát lý thống phạm xem do rõ ràng ràng, ràng tuy rằng thông qua ép mở đẩy nghĩ đã sớm biết xui xẻo tiểu xoáy dưa hấu muốn ai này một cái k u ỵ tay nhưng chỉ như thế thấy do hệ dạ làm ác lao lý tức giận chị lập tức trấn đích Càng thêm có thể tức giận là trọng tài chính ra mi m a k k e l s cũng không có ngay đầu tiên thổi ngừng thi đấu cầu thủ của manchester united c ò n muốn nhân cơ hội một lần phát động tấn công trên khán đài quỷ đỏ f a n bóng đá cho rằng higua in giả k é mà đưa lên suy thanh chỉ có r i ê n mazit cầu thủ có chút trần trờ dừng lại thi đấu vào lúc này giống như điên quần g lý thông phạm sớm liền không nhịn được l ử a d ậ n trong lòng đứng ở bên sân rít g à o lên con chưa thổi ngừng thi đấu còn muốn tiến công đ ệ đại gia ngươi trọng tài con mẹ nó ngươi đến chết đi nơi nào con mắt mù sao thổi ngừng thi đấu cầu thủ của ta bị thương đây là con mẹ nó mưu sát chân chúi mưu sát lý thống phạm thời khắc này quả thật bị lựa giận nhấn chìm lý trí mắt xê lô trọng thương thêm vào higua inất lý thống phạm trong lòng tràn ngập áy náy sớm biết như vậy lý thống phạm nhất định sẽ l i ề u mạng lãng phí điểm số nhân phẩm một lần nữa đẩy nghị thi đấu nguyên lai tận mắt thấy mình cầu thủ bị thương tổn cảm giác l à như thế khó chịu trong tài chính lúc này mới thổi ngừng thi đấu lý thống phạm cũng không giống nhau không trở ra mi m t c ờ gờ cho phép liền kéo lên đội egon ra lê liền vọt vào sân bóng hiện trường tất cả xôn xao huấn luyện viên trưởng trong trận đấu là không cho phép tiến vào sân bóng nhị đương ra gở giấy đờ thất kinh điệu thừa dịp lao lý còn không có may là trải qua đội y đơn giản xử lý h i g u a in rất nhanh sẽ tỉnh táo lại chỉ là lông mày xương vị trí bắp thịt rõ ràng nứt ra rồi một đạo dài hai cm vết thương máu tơi ư không ngừng từ bên trong chạy ra rất nhanh đẩy mặt đều là làm cáng cứu thương đem hi g u a in khiêng xuống đến thời điểm lý thống phạm một cái bước xa vọt tới trước mặt ha tiểu tử như thế nào ngươi không có việc gì c h ứ nhìn đây là mấy lao lý quay về tiểu xoáy dưa hấu lắc lư hai ngón tay hi g u a in vào lúc này phỏng chừng đã tỉnh táo hơn nhiều đưa tay lau một cái máu trên mặt cười hì hì trả lời thủ lĩnh ngươi cho rằng ta thật sự va cho vắng đây là ba mà lý thống phạm xoay một cái mặt dặn d ò đội i gôn ra lê đem tiểu tử này n h ấ c đến phòng thay đ ồ chậm rãi trị liệu cuộc tranh tài này hắn không dùng tới lần này higuain cũng lên từ trên băng ca nhảy lên đến lắc lư một hồi thủ lĩnh là hai là hai ta nói đùa với ngươi chúng ta thiếu một người ta không thể xuống sân rất nhanh đơn giản băng bó đồng thời thay đổi hao đấu sau khi higuain trở lại trên sân lý thống phạm sở dĩ đồng ý cây búa nhỏ tiếp tục lên sân khấu là bởi vì lao lý đột nhiên phát hiện việc này đối với tiểu soái dưa hấu tới nói là một cái tinh tương cơ hội thật tốt kha kha ngẫm lại ngày mai báo chi tiêu đề ba Argentina thiết huyết chiến thần quả nhiên khi gua in mang thương phấn khởi chiến đấu t ỉ n h cảnh được r i ê n mazit fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vô tay cho tới quay về trọng tài chính triển khai sư tử hống thần công người delhi bởi lão nhân ra người ở dưới tình thế cấp bách trô vỡ mà ra đều là quê hương tiếng lóng vì lẽ đó một bên trọng tài thứ tư cân nhắc nửa ngày cũng không có rõ ràng lao lý đến cùng nói rồi cái gì cuối cùng cảnh cáo hai câu sống chết m à bay、Thích. ta h i ế t t sợ ngươi lão lý hoàn toàn không điếu vị này mặt tối sầm lại trọng tài thứ tư hiện tại lý thống phạm nhìn trên sân bất luận cái nào trọng tài đều cảm giác phi thường phi thường khó chịu bởi vì cái kia phơ cái sân sở cốt lên đồng hương trọng tài cuối cùng lại chỉ cho hệ giả một tấm hoàng bảo thạch chiến t h ầ n thể trời t h y a hệ giả vừa n ã y phóng thích nhưng là một chiêu trung cực kỹ năng a nếu không thì higuain có thể ngã xuống tối thiểu cũng được thưởng một tấm không chứ đón lấy thi đấu hai bên vẫn luôn không có có thể lại hình thành tốt hơn phá cửa cơ hội tuy rằng higuain bị thương làm lỡ không ít thời gian thế nhưng rõ ràng thiên hướng đội khách bất công trọng tài chính ra mi macker chỉ cho hai phút phút bù giờ cuối cùng một phút d i o mazit ở mờ u vòng ngoài cấm địa 35 m é t nơi thu được một lần vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp cơ hội mọi ánh mắt đều tập trung đến bếp kham trên người đây là d i o mazit cuối cùng một cơ hội nếu như có thể dựa vào bếp kham viên nguyệt loan đao thực hiện đá phạt g i bàn như vậy sân nhà hai không điểm số đối với đón lấy là ở gia pha đức hành trình đem có thêm một phần bảo đảm cầu thủ của manchester United dưới sự chỉ huy của van der sa chậm chậm di di điệu bài bức tường người tiền tiền hậu hậu di động nhiều lần ai cũng biết b e c kham đá phạt vi lực trên một vòng vòng nọ c ộ t bên trong đá với a c milan lúc cái tia hạt đặc sắc tuyệt luân đá phạt ghi bàn cùng với la liga vòng thứ 32 thời khắc cuối cùng tuyệt s á t s e vi la l ghi bàn đều nói rõ tiểu b ẹ t chân phong hiện nay đang đứng ở tối thuận thời điểm quỷ đỏ nhưng không hy vọng trở thành tiểu b ẹ t dưới chân lại một cái v ậ t hy sinh b e c k h a m bơ hết thệ cổ động viên đều đứng lên màn ảnh đ ả o qua chỉ có người điên ly cùng ferguson hai người vững vàng mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên có điều người điên ly trên mặt mang theo m ỉ m cười không nhanh không chậm mà ferguson tức ra nhưng liên tiếp điện nhai kẹo cao su vực trọng tài chính ra mi m ắ t cờ có gi tiếng c ò i thật giống thổi lên ở tim của mỗi người trên kinh tâm đ ộ n g phách màn ảnh một lần cuối cùng cho b e c kham một cái khoảng cách gần đặc tà m u ố n từ vạn người mê trên mặt nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khác này nhưng thất vọng phát hiện người đàn ông này một mặt nghiêm túc nghiêm túc nhìn một chút bức tường người cùng không thành vị trí sau đó chậm g ã i lùi về sau chạy lấy đà đá bóng tất cả giống như trước đây bóng đá trên không trung s ẹ t qua một đạo phiêu giật đi chơi đường vòng cung sau đó sau đó s á t k h u n g thành cột dọc cùng x a ngang góc rịa ngoài bay ra k h u n g thành vanơ xa ra sức nhảy lên trên không trung mở rộng ra cánh tay cũng không có đụng tới bóng đá b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c ba toàn trang trận đấu kết thúc ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương một trăm chín mươi ba người điên cân giận chương một đ r ă m chín mươi ba người điên cân giận chương một trăm chín mươi ba người điên cân giận thế nhưng gã là c á i cậu người hâm mộ nhưng không cao hứng nổi đối mặt mở hữu như vậy đội bóng sân nhà mới đạt được một cái bóng dẫn trước ưu thế dưới một hiệp thi đấu biến số còn lớn vô cùng lão giang c ự hoạt p h ơ cái sân đại gia ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc một mặt mỉm cười thừa nhận so sánh thi đấu kết quả phi thường hài lòng đồng thời biểu thị phi thường chờ mong dưới một hiệp ở âu tra phát q u y ế t chiến mà so với dương dương tự đắc sở c o t len láo giả người liên ly li căn bản là không tâm tư đến có tham gia buổi họp báo tin tức mà là trực tiếp đi tới thành phố majit trung tâm bệnh viện bởi vị đệ tử đắc ý của hắn mắt s Các ký xin hỏi phơ gây sân tiên sinh ngài đối với hiệp hai mở hữu hậu vệ cánh nghề dạ lần kia chịu kích phạm quy làm sao đánh giá Vị định, lao dựa UEFA theo huynh quy này nôn từ bén, từ sắp hành vi như vậy trực tiếp bị thẻ đỏ phạt xuống cũng không quá đáng chứ cái khác phóng viên quay đầu nhìn lại đặt câu hỏi chính là người điên ly trung thực chó săn báo mát ca phó chủ biên cắt lốt du bèn nhất thời dồn dập làm ra bỗng nhiên tỉnh n g ộ vẻ mặt dù bèn đây là muốn thế người điên ly thu sau tính sổ a l i ê n từng cái từng cái mặt mày hớn hở cười trên sự đau khổ của người khác địa chờ xem kịch vui phơ cái sân sắc mặt cứng đ ở có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có lấy ra máy xấy mà là lấy ba phải phương thức nhẹ nhàng bỏ qua ở nước anh một cái có đạo đức nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng là sẽ không đối với trọng tài công tác làm ra chỉ trích ngày hôm nay thi đấu tiến hành rất thông thuận duy nhất làm ta có chút t i ế c nối u chính là mu ở ư không có đạt được thắng lợi còn lần kia phạm uy cầu thủ của ta đã chịu đến nên có trừng phạt lao tước gia chỉ chính là hệ giả cái kia tấm thẻ vàng dù bèn trong lòng thầm mắng một tiếng c á o giả công kích trọng tài chính chuyện như vậy lão nhân ra ngươi lại không phải là không có từng làm còn đặt này trang thanh tuần là một người có văn hóa có tố chất thời đại mới chất lượng tốt chó săn dù bèn đương nhiên không thể nhẹ như vậy thay đổi liền bưng tha sờ cốt len ông lão tiếp theo lại bạo mạnh liêu ferguson tiên sinh david mecham ở bồn tràng bên trong linh những toàn trường tốt nhất ngươi có thể điểm liệu một phen biểu hiện của hắn sao các ký giả nghe vậy hấp một cái khí lạnh dù bèn kẻ này quả nhiên là cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa yêu cầu vấn đề một cái tiếp theo một cái hướng về ferguson trong lòng tắm vào dao người nào không biết từ khi giày bay sự kiện sau khi có quan hệ bếp kham đề tài đã sớm thành quỷ đỏ giáo phụ cấm kỵ thế nhưng đón lấy để bọn họ suýt chút nữa hạ phá kính mắt chính là ferguson lại ly k ỳ địa không có phát hỏa mà là hơi hơi suy nghĩ một chút vẫn đúng là đưa ra đánh giá chỉ có bốn chữ hoàn toàn xứng đáng hoàn toàn xứng đáng nghe được cái này đánh giá liền sau khi liền cố ý tìm cớ cắt lốt rú bén đều n g à người n không cam lòng địa tiếp tục truy kích david mùa giải này biểu hiện có thể nói nghề nghiệp cuộc đời tới nay tối được lắm mùa giải rất nhiều người đều cho rằng hắn là hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng đầu ứng cử viên tại sao ở mờ ưu thời điểm david không có biểu hiện như vậy đây lời này hỏi thì có điểm chu tâm này không tỏ rõ trào phúng thơ g i s o n dạy dỗ cầu thủ năng lực kém xa người điên lý sao quả nhiên sở cốt len ông lão cho dù tốt tính khí cũng không nhịn được hừ một tiếng trực tiếp hất tay mà đi theo thơ gilson tiếp tục cùng tên như vậy biện luận xuống quả thực là hạ giá cái này buổi họp báo tin tức xem như là diễn đánh nhìn cái khác phóng viên hữu hoán ánh mắt cắt lốt r ú bẹn khinh thường n h ữ n môi người khác đều sợ hãi ngươi ferguson phong g i ế t ta nhưng một mực không tiếp thu này một mã nơi này là tây ban nha không phải là tùy ý ngươi làm mưa làm gió manchester thành phố m a d r i d trung tâm bệnh viện lý t h ố n g phạm cùng gờ giấy đờ hai người ngồi ở thủ thuật bên n g o à i diện trên cái băng đầy mặt viết một chữ từ thi đấu bên trong bị thương đến hiện tại đã qua hai giờ mác a e ê l o còn ở thủ thuật trong phòng tiếp thu chuyên gia trị liệu ly thống phạm đã thông qua fm 2 0 0 7 b á o trước rồi kết quả trong lòng có mấy phần tự tin còn khá một chút gợ dậy đỡ nhưng là hai mắt tối thui nói thật lúc đó pha quay chậm chiếu lại lúc mác a e ê l o cánh tay vốn lượn loại kia bất quy tắc độ cong dùng một cái từ để hình dung cái kia tuyệt đối là vô cùng thê thảm lao cách vào lúc này lo lắng có thể hay không trực tiếp tạo thành cây bố nhỏ tráng niên mất sớm giải nghệ gợ dậy đỡ nghĩ tới đây không nhịn được đánh một cái giật mình nếu quả thật như vậy đối với một cái mới có một ư ơ i tám tuổi rồi lại tiềm lực vô hạn bóng đá vận động viên tới nói thực sự là quá mức tán khốc từ trình độ nào đó tới nói lao cách cũng là một cái cảm tình r ồ i r à o hướng nội nín nhị nam phong giải phẫu môn ngay phía trên c h ắ n g như tuyết trên vách tường mang theo một cái giật chịu khổ dáng dấp đồng hồ kim dây tí tách không ngừng mà đi tới mỗi một lần đều giống như ẩm ẩm nhịp chống đập vào lý thống phạm cùng gờ giấy đờ trong tâm khảm từ từ lao l y rác đến liền trong hành lang không khí đều sắp muốn nôn nóng mà bức khói gờ g i y đờ đứng lên đến tới tới lui lui dẫm vài vòng từ trong túi móc ra một điếu thuốc đang muốn đốt hút mạnh hai、cái. một ngẩng đầu nhìn thấy trên vách tường cấm chỉ hút thuốc bắt mắt nhắc nhở bài khi đi ngang qua bạch đi thiên sứ nghiêm túc trong ánh mắt phẫn nộ địa lại giả bộ trở lại lo lắng căng thẳng đang lúc này hành lang một đầu khác đột nhiên đi ra một trận dối loạn tạ p thanh lý thống phạm ngẩng đầu nhìn lên một đám phóng viên hấp tấp địa đ ẩ y ra ngăn cản y tá vào vào thùng cơm tiên sinh xin hỏi ngài tại sao không có tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức là một người nghề nghiệp bóng đá huấn luyện viên ngài không cảm thấy như vậy phi thường không có đạo đức nghề nghiệp sao cả tạ lỗ nỉ ạ mỗi ngày thể dục râu rĩa dậm dạp phóng viên thật xa liền bắt đầu kêu to lên xin hỏi nếu như mùa giải này đến đáp rio m a r i t có thể hay không vứt bỏ hắn một vị liền giày cao g ó t đều chạy mất ba bá giờ mịt độ phồn âm thanh s ắ p bén có người nói ngài đã chuẩn bị đem người bờ ra dịu thanh tẩy chỉ đạt được một cái bóng dẫn trước ưu thế này có thể hay không đối với rio m a r i t manchester hành trình tạo thành quá nhiễu ngài sẽ ở âu cha phót lựa chọn cùng mu đánh đối công sao lý t h ố n g phạm tiên sinh mùa giải liền muốn kết thúc tại sao vẫn chưa đóng với ngài r a hạn hợp đồng tin tức chuyển tới theo ta được biết ngài hợp đồng còn có liền thắng liền đ ị n kỳ các ký giả nói nhau nhau ồn ào âm thanh trong nháy mắt đầy giấy bệnh viện hành lang yên tính giải phẫu khu trong nháy mắt đã biến thành ẩ m ý chợ bán thức ăn lý thống phạm vẫn không có làm ra phản ứng nhị đương ra g ỡ giấy đờ đã không chút khách khí địa cầm lấy bên người cây lau nhà nằm ngang ở trước ngực như là xe đuổi đất như thế đẩy phóng viên ra bên ngoài a n h kỳ quái tại sao gở dậy đờ bên người có một cái cây lau nhà đây các ký giả không làm chúng ta có quyền được biết chúng ta có phỏng vấn quyền quân ma lập vũ lý thống phạm bộ mặt tức giận kéo bên người đi qua bạch đi thiên sứ chất vấn nơi này là giải phẫu khu các người làm sao sẽ cho những người này bạch thi y thiên sứ mờ mờ con mắt giống một cái tức giận c ă n g một cái cỡ lớn long não tránh ra lý thống phạm đi rồi ta ta đi này thái độ gì làm sao nước ngoài bệnh viện phục vụ thái độ cũng như thế thứ đang buồn bực đây vị kia mờ mờ ngoái đầu nhìn lại giận dữ nhìn rõ ràng điểm ta không phải y tá ta là bệnh nhân sáu đã bị người kéo lại tám lần lao nương không phải y tá không phải bác sĩ a a a a a. lao lý cẩn thận nhìn lên tự xưng lao nương nổi cùng mờ, mờ mặt m trên người chính là một bộ màu trang á o gió vẫn đúng là không phải y tá p h ụ đại nương không phải y tá ngươi ăn m à c áo bờ lắc ậ ở trong bệnh viện lắc lư cái gì một bên khác gờ d i y đờ hiển nhiên là đánh giá cao sức mạnh của chính mình một người một cái cây lau nhà coi như như thế nào đi nữa dương đao cưỡi ngựa cũng đẩy có điều chừng mười cá nhân đã đỏ mặt tía hai các ký giả trận địa vẫn cứ vững như bàn thạch lý thống phạm quá khứ vô vô gờ d i y đờ vai ra hiệu hắn thả xuống cây lau nhà xoay người đối với các ký giả nhẹ như mây gió địa q u ă n g câu nói tiếp theo nơi này là giải phẫu khu như vậy ồn ào biết đánh q u ấ y nhớ cầu thủ của ta giải phẫu tiến trình các ngươi không phải là muốn tin tức sao đi theo ta nói xong lao lý tách ra đoàn người đi ra ngoài mười mấy cái phóng viên liếc mắt nhìn nhau hào hứng đi theo lão lý sau lưng như là rốt cuộc tìm được bánh gạ tổ lục đầu con r ồ i như thế hô phần phật đuổi lên đi lý t h ố n g phạm đi thẳng đến thành phố mazit trung tâm bệnh viện cấp cứu cửa đại lâu trên bậc thang mới từ trong túi tiền móc ra chỉ cùng bút đối mặt các ký giả viết viết hoa hoa nửa ngày lại giả bộ trở lại đi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng được rồi có cái gì muốn hỏi mau mau hỏi đi k ỹ n ữ môn biểu k ỹ n ữ môn chạy mất dày cao gót ba ba phóng viên vốn còn muốn hỏi người điên ly ở viết cái gì nghe được câu cuối cùng xưng hô coi chính mình nghe lầm quay đầu nhìn lại cái khác đồng hành đều một mặt tức giận nhìn người điên l ý h i ể n n h i ê n bị kỹ nữ môn ba chữ này chọc giận l i ê n ba bà d ơ lên thật cao nằm đấm âm thanh kháng nghị người điên lý tiên sinh người đây là trần trụi x ỉ nhục phóng viên cũng là có tôn nghiêm ta muốn hướng về tòa án khởi tố ngươi cúc mẹ mày đi lý thống phạm chỉ vào mũi chửi b ầ m lên khởi tố các ngươi cái đám này cho ca y vọt tới bên trong bệnh viện đến q u ấ y g i à y cầu thủ của ta giải phẫu ta có thể đi khởi tố các ngươi mưu sát lý thống phạm càng nói càng kích động đem trước tích góp hết thảy lửa giận như là núi lửa bạo phát như thế phát tiết đến cái đám này không biết điều phóng viên trên người đứng ở trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống như là đàn bà ngang ngược chửi đồng như thế chửi ầ m lên làm sao tức rồi kha khà lúc này cùng ta đàm luận tôn nghiêm tôn nếu không là người khác đưa cho ngươi mà là các ngươi con mẹ nó chính mình kiếm về vì cái gọi là tin tức giá trị các ngươi liền không để ý chết sống của người khác còn con mẹ nó cùng ta đàm luận tôn nghiêm chủ và thợ ngày hôm nay chính là măng các ngươi làm sao cho chết đồ vật người liên ly tức giận hấp dẫn xuất một chút vào, vào nghề người, người quan tâm mà mười mấy cái phóng viên trải qua ban đầu sự phẫn nộ sau khi trái lại một mặt sắc mặt vui mừng tràn đầy phấn khởi đ i ệ u mở ra ghi âm ú t điện thoại di động mịt t ộ c phồn ngược lại là tất cả có thể vật ghi chép cấp tốc đưa đến lý thống phạm trước mặt đây chính là m á n h liêu à, tuyệt đối hấp dẫn người nhãn cầu thấy cảnh này lý thống phạm giận dữ cười chà chà này chính là các người tôn nghi ba muốn ghi chép chứng cứ được nghe rõ ràng xem ta khẩu hình cho cả y mang tới đây lý thống phạm lấy ra máy tính sách tay vỗ vỗ không phải chỉ có phơ ghi sân mới gặp phong diết truyền thống kỹ nữ môn chúc mừng các ngươi các ngươi thành công trọc ra ta tổng cộng mười ba nhà truyền thông đều nhớ kỹ bắt đầu từ hôm nay đừng tiếp tục muốn lấy được có quan hệ r i ê n m a r i t nửa điểm tin tức gặp lại ta muốn đi chăm sóc cầu thủ của ta lý thống phạm không phong độ chút nào địa phủi mông một cái xoay người rời đi cho đến giờ phút này mười mấy cái hai mặt nhìn nhau địa phóng viên mới phát hiện lúc này tựa hồ là thật sự chọc vào tổ ong võ vẽ ba dô đen cầu vốt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vốt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vốt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm chín mươi bốn g ư ờ i liên nhục mạng phóng viên sự kiện chương một trăm chín mươi bốn g ư ờ i liên ngày 26 tháng 4, ố n rio majit câu lạc bộ trang web phát sinh thông báo tỉ mỉ giới thiệu đội bóng bên trong đường biên cầu thủ m a r c e l o thường thế tình huống vị này ở uef a trăm tỷ onlit vòng bán kết rio majit sân nhà đá với manchester united thi đấu hiệp một bị thương người bờ ra diệu trải qua chuyên gia cuối cùng s á t thực trẩn vì l à k hiệu tay then chốt bị vỡ nát gãy xương cộng thêm cánh tay dây chẳng xe rách cần đình chiến d à i đến tám tháng câu lạc bộ đối với cho tới nay quan tâm cùng chống đỡ m a r c e l o cổ động viên ngỏ ý cảm ơn cũng mong ước người bờ ra d i u sớm ngày khôi phục tin tức vừa ra giới bóng đá khiếp sợ a i đều hiểu đối với một người tuổi còn trẻ cầu thủ tới nói dài đến tám tháng thương thiếu ý vị như thế nào đặc biệt là ở rio mazit như vậy nhà giàu đội bóng thương ngừng một tuần đều mang ý nghĩa ngươi nhất định phải ở thương thế khôi phục sau khi dùng hai trăm linh nỗ lực đến thắng về mình nguyên lai、like、vị trí chủ lực nếu như lập tức vắng chỗ tám tháng chỉ có thể mỗi ngày đi cầu khẩn thượng đế lao nhân ra người tới bảo vệ ngươi ca đơ dần chủ tịch ở tám tháng sau khi còn vì ngươi giữ lại bé ma bơ băng ghế vốn là m a r c e l o ở giải đấu nửa phần sau bị người điên ly sớm đến cầu thủ chạy cánh vị trí biểu hiện vô cùng tốt vì là rất nhiều nghiệp bên trong chuyên gia cùng tiền bối xem trọng châu âu quyền uy báo chí nước pháp l h ẹ quặn tợ càng là đem ca tụng là bờ ra dự k c roberto carlos cùng cặp mọi người sau khi lại một bên đường thiên vương hơn nữa ở ở rổ t ỉ n golden boy bình chọn bên trong m a r c e l o càng là một đường rất trước thế nhưng hiện tại rất nhiều có đều phải cẩn thận suy tính một chút đối với hắn đánh giá đối với rio mazit tới nói phiền phức không chỉ dừng lại tại đây sau một ngày một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên vợt sở hot day l y cùng mỗi ngày thể dục chờ mười ba nhà báo chí phóng viên đột nhiên đồng thời làm khó dễ công kích người điên ly đối xử truyền thông thái độ thô bạo cũng đưa ra cường mạnh mẽ chứng cứ chứng minh người điên ly sát thực lúc nhục chữ cái chính cùng chí minh thu phóng phỏng tính phóng hấp phan hết người điên đang viên vấn dùng viên. Người điên dẫn bóng bán vàng tam tiếp đối tội ly ly là sát đá báo tự vô xỉ xử rất nhanh nhiều nhà báo chí cùng truyền thông đều đối với chuyện này lần lượt tiến hành rồi đưa tin ngoại trừ báo mát ca cùng báo hạt này hai hoàng gia ạ mặt đê hy ngự dụng sách báo tây ban nha trong nước tựa hồ trong một đêm đột nhiên n h ấ t lên phản đối người điên ly cùng chiều trong lúc nhất thời hầu như hết thẻ truyền thông đều cho rằng người điên ly cậy tại k h i người khó có thể tiếp cận tính cách điên cuồng không có thân sĩ phong độ kỳ thực trong thời gian này vấn đề hữu tâm nhân cẩn thận ngẫm lại liền sẽ rõ ràng người điên ly cùng hắn diêu mazit bởi vì ở mùa giải bên trong quét ngang hết t h ể đội bóng của la liga hầu như đắc tội rồi mỗi một c h i đội bóng chống đỡ truyền thông hơn nữa tây ban nha trong nước truyền thông bá chủ một trong ngợt sở hot day l y đi đầu gây xích mích coi như là bạch cũng cho nói thành đen trong đó nhất là sinh động nhưng vẫn là lý thống phạm người quen cũ p h ơ lozet bởi lý thống phạm ở cuối mùa giải ba tuyến tác chiến bật điệu ứng phó cuối cùng mấy trận trọng yếu chiến đến dịch vì lẽ đó bất đắc dĩ sắp nổi lên tố phở lò dẹt sự tình một tha lại tha kế hoạch đợi được không sáu không bảy mùa giải hết thể thi đấu hoàn toàn sau khi kết thúc lại tới thu thập cái này vai hệ ai biết thế giới thể dục chủ biên phở lò dẹt ở sau một quãng thời gian sau khi ngược lại cho rằng người điên ly bởi chừng cư không đủ từ bỏ q u a n t ò a sợ chính mình liền trong lòng chậm rãi lung lay lên lại bắt đầu không có vẻ sợ hai chút nào mà sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn day xéo người điên luôn luôn trừng mắt tất báo người điên ly đối mặt này một luồng do hưu tâm nhân sau l ư n g thao túng truyền thông phong trào không có làm bất kỳ đáp lại thậm chí ngay cả ở chính mình cá nhân chuyên mục chuyên chữa trị các loại không phục bên trong phản bác một câu tâm tình đều thiếu nợ phụng người trong cuộc người điên ly giữ y ê n lặng cũng càng ngày càng khiến mọi người cho rằng r i ê u ma dít huấn luyện viên tự giác đối lý một ít không rõ chân tướng người cũng bắt đầu chỉ trích lao lý có liên quan đưa tin xôn xao kỳ thực lao lý hiện tại đúng là xem thường với cùng những n à y thẻ nhạt truyền thông đi p a n miệng lưới ngược lại mùa giải liền muốn kết thúc chính mình thực hiện tam quan vương giấc mơ cũng gần ngay trước mắt chỉ cần bắt được c ú t quá quân liền lập tức rời đi cái này chết tiệt giải đấu các ngươi yêu làm sao làm ẩm ý làm sao làm ẩm ý đi ngược lại chủ và thợ ở truyền thông trung gian danh dự vẫn liền không thế nào chủ và thợ lại không phải dựa vào các ngươi những n à y khoe khoang văn tự c h u a hủ nô tại sống sót thế nhưng lý t h ố n g phạm không phản kích cũng không có nghĩa là những người khác cũng nhị được cái thứ nhất đối với này cố cũng ly làn sóng triển khai đối chọi gây gắt phản kích người không ngoài dự đoán chính là người điên lý cao nhất cho săn cắt l ố dù bén vị này báo mát ca phó chủ biên đại nhân lấy mở đường tiên phong không có gì lo sợ tư thái tự mình đối với cái gọi là người liên ly sỉ nhục phóng viên sự kiện tiến hành rồi điều tra cuối cùng đến ra một cái kết luận những phóng viên kia thật con mẹ nó đáng đợi báo mát ca ngày 28 t h á n g 4 báo chí làm một kỳ đặc biệt chỉnh b ả n chuyên mục tiêu tốn cự bức văn chương hướng về cổ động viên tây ban nha h o à n nguyên cái gọi là sỉ nhục phóng viên chân tướng của sự kiện nhất châm kiến huyết địa vạch ra những n à y cái gọi là phóng viên súng kích bệnh viện giải phâu khu đã nghiêm trọng địa vi phạm nghề nghiệp của chính mình đạo đức coi như là người điên ly lấy càng thêm cấp tiến biện pháp đều không gì đáng trách tuy rằng cái gọi là càng thêm cấp tiến biện pháp rú bẹn cũng không có minh sắc vạch ra đến nhưng hơi hơi động động suy nghĩ nên chính là quyền đấm c ư ớ c đá loại hình ba nay kỳ báo chi cùng ngày phát hành sáu mươi vạn phân không tới vừa giữa chưa thời gian toàn bộ b á n hết báo mát ca xã khẩn cấp in thêm năm vạn phân ba giờ sau khi cũng b á n hết mà chuyện phát sinh kế tiếp liền lý thống phạm cũng không có dự liệu được bởi vì cũng ly phong trào trong một đêm cấp tốc chuyện đã biến thành rất ly phong trào ngày hai mươi chín tháng b ố la liga vòng thứ ba mươi b ố chính thức bắt đầu thi đấu trước thành phố mazip p a n bóng đá cử hành một hồi thanh thế hùng vĩ thị uy du hành mạnh liệt khiển trách một số bất lương truyền thông vũ hải hành、vi. cùng sử dụng chính mình hành động thực tế biểu thị đối với marselo cùng huấn luyện viên trưởng người điên li chống đỡ du hành sau khi kết thúc phan bóng đá tràn vào bet ma bơ sân bóng quan sát rio mazit tọa trấn bet ma bơ nên c h i ế n trăm năm tử địch gatletico mazit thi đấu tuy rằng rio mazit đã ở giải đấu bên trong thắng lợi thi đấu thắng bại đối với gã là các cổ tới nói cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa thế nhưng mazit đại khu đẹp bị bầu không khí vẫn như cũ nóng nảy có cái gì có thể so với ở chính mình ra trận trà đạp tử địch càng thêm thoải mái sự tính đây Càng có thể hướng Atletico hướng thể Magist ở 33 vì ò còn n chiến xong sau khi xếp hạng g giải khi thứ 7. Còn ở khổ xếp sau sở đấu ở v lẽ à mà hoàn toàn. là châu Âu thi đấu cách mà phân đấu, nếu như có chắc kích Atletico chính chết hoặc thi phân như thể đưa đối thủ một hồi đau đớn thê tháng thất bại, nói không chắc gặp đá kích nghiêm trọng tinh thần, để bọn họ thất bại hoàn toàn. Phan bóng đá tâm thái chính là như hận hận Âu tâm đấu đấu, nếu đau yêu muốn yêu chết đi xuống lại, hận muốn tư một trọng Magist chết đối bại, nói bại đi lại, đi. đưa đớn đá để đá đến đến gặp bọn bóng l vậy, Vì lẽ đó thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm hai bên cổ động viên ngay ở betma b r sân bóng ở ngoài bạo phát một hồi quy mô nhỏ xung đột cuối cùng có ba cái con ma đen đuổi bị đưa vào thành phố mazit trung tâm bệnh viện mà cái khác hơn hai mươi cái càng thêm xui xẻo ra hỏa bị cảnh sát thúc thúc vung vẩy cảnh côn mang về trong cục cảnh sát diện uống trà 19, 00, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính phí đỏ tổ tư một tiếng còi hỏa lạt lạt mazit đại khu đẹp bị chính thức kéo dài chiến mạc bản cuộc tranh tài bên trong a t l é t i c o mazit phái ra bọn họ mạnh nhất đội hình tuy rằng muốn ở sân khách chiến thắng rio majit đối với bọn hắn tới nói hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng dính đến đấy bi a t l e t i c o majit nhất định phải vì là f a n bóng đá cùng câu lạc bộ tôn nghiêm m à chiến loại này tình cảm đã không chỉ là dùng cúp hoặc là điểm thi đấu vòng tròn có khả năng cân nhắc có thể đây chính là đẹp bị sở dĩ nóng n ả y mặc dù có thể hấp dẫn nhiều như vậy f a n bóng đá quan tâm nguyên nhân đi đáng nhắc tới chính là thi đấu trước một ngày a t l e t i c o majit chủ xoái ạ gờ cụ ông phi thường có phong độ địa đối với gần nhất truyền thông giới chuyện đã xảy ra biểu biểu đạt cái nhìn của chính mình người liên ly sỉ nhục phóng viên sự kiện xin lỗi ta cho rằng là một người huấn luyện viên trưởng vì giữ gìn đang tiến hành giải phẫu đệ tử làm ra bất kỳ cái gì quá khích hành vi đều là đáng giá tha thứ điểm này ta cùng người điên ly đứng ở đồng nhất điều chiến hảo r i ê n majit cầu thủ rất may mắn có như vậy một tên có cao thượng tình cảm huấn luyện viên có điều đối với đón lây thi đấu ta cũng sẽ không có chút đ g ư n g tay một phen thắng lợi đối với a t l e t i c o majit là tất nhiên sau đó lao ly biết đoạn này nói chuyện thời điểm sợ đến quá t r ì n g a gờ lao ra ra lần trước nói chuyện trực tiếp dẫn đến hệ thống nhiệm vụ a gờ khinh bị để trong trận vài cái cây bữa đột nhiên cảm bạo đã không được thi đấu lúc này sẽ không còn như vậy đi lý thống phạm kinh hồn bạt vĩa địa kiểm tra một fan fm hai nghìn m linh bảy hệ thống nhắc nhở không rốt c ụ ộ c yên lòng cũng còn tốt a gờ dơ đại gia lần này nói chuyện cũng không có t r e o chọc hệ thống phát sinh cái gì biến thái nhiệm vụ trải qua mấy lần nhiệm vụ sau khi lý thống phạm đã từ bên trong tìm tòi ra một ít quy luật đối thủ chủ xoáy ở hệ thống chủ xoáy xếp hạng bảng bên trong thư tự càng cao liền càng dễ dàng phát động nhiệm vụ xem ra sau này muốn thư thư phục phục từ m ộ môn trên người tôn giá năng lực đến có chút không quá hiện thực thưa quy chính chuyện thi đấu trước mấy phút hai bên đều đã được có chút cẩn thận từng ly từng tí một đúng là bé ma bơ trên khán đài phong cảnh càng thêm đặc sắc một điểm r i ê n ma zit fan bóng đá đánh ra chống đỡ lý thông phạm quảng cáo nói xấu thế giới thể dục chủ biên phở lò dẹt quảng cáo đâu đâu cũng có trong đó hấp dẫn tiếp sóng màn ảnh nhiều nhất một cái là một tấm loại cỡ lớn bối họa phở lò dẹt thành mang đầy vu bà mũ thằng hề chính đang mặt mày hủ rũ đ ị a quay về hai cái địa danh đờ ra hai người này địa danh phân biệt là barcelona thị cùng thành phố bắc kinh tất cả mọi người đều hiểu đó là có ý gì mùa giải này trước phở lò dẹt cùng người điên ly đánh qua một cái nổi danh đánh cược nếu như rio mazit có thể chiến thắng barcelona như vậy phở lò dẹt liền muốn từ barcelona thị bỏ đến bắc kinh đi lúc trước thậm chí có chuyện tốt cá độ công ty đối với này mở ra bàn khẩu mùa giải tiến hành đến hiện tại barcelona đã ở các điều chiến tuyến toàn diện tát tác cái này đánh cược không nghi ngờ chút nào là người điên ly thắng rio mazit cổ động viên dùng phương thức này nhắc nhở mấy ngày tới nay vẫn gây sóng gió người c ả tạ lộ nĩ ạ này đánh cuộc đã phân ra được thắng bại đến phiên ngươi bỏ có điều coi như ngươi biến thành nữ phù thủy một đoạn này đường e sợ cũng bỏ không xong chứ không biết thấy cảnh này sau khi phở lò d ẹ t tin ê s i n h có c á i gì cam t ư ở n g liên ngay cả t â y ban nha đ à i truyền hình quốc gia bình luận viên cũng không n h ị n được treo châu l ê n có điều cá nhân ta cũng cho rằng m a r i t fan b ó n g đ á kiến nghị rất tốt h ắ n thật sự nên cân nhắc xem nữ phụ t h ủ y như vậy tìm tới một cái biết bay cây t r o i t r ợ giúp chính mình ha <cười> ha b a r o đ e n c ầ u vội m ư ờ đồng mối c u ố i chương b a r o đ e n b a r o đ e n c ầ u vội m ư ờ đồng mối c u ố i chương b a r o đ e n b a r o đ e n c ầ u vội m ư ờ đồng ngôi chương bazo den chương một r ă m c n m ư ơ chuẩn mazit lại khu đê bì chương một n mươi chuẩn mazit lại khu đê bì a t l e t i c o Majid trong trận đấu ngoài dự đoán mọi người địa sắp xếp ra 352 toàn công toàn thủ trận hình hàng tiền đạo m ũ i tên nhân vật tự nhiên hay là bọn hắn huy chương vàng hợp tác a g u i z o cùng fernando tozet bởi mùa giải này phát huy ra sắc tozet đã hấp dẫn đông đảo nhà giàu quan tâm thezet l e v ừ buôn huấn luyện viên tây ban nha b e r n i tê khoảng thời gian này tới nay vẫn đối với a t l e t i c o cậu bé vàng đầu mày cối u mắt mà tozet bản thân tựa hồ cũng không giống cái k h á c cầu thủ tây ban nha như vậy bài xích tờ、The、mi ở lit vì lẽ đó hầu như tất cả mọi người đều nhận định vị này tây ban nha đội tuyển quốc gia chủ lực trung phong sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi atletico mazit có thể chính là rời đi mẫu đội t r ư ớ c để cho đã từng chống đỡ quá chính mình cổ động viên atletico mazit một phần tối tốt đẹp h ố i ức tozet vào lần này đẹp bị bên trong biểu hiện phi thường tích cực mà phần này tích cực ở trận đấu bắt đầu không tới sau hai phút liền chịu đến báo lại atletico mazit thu được trước sân một bên khu vực phạt góc phụ cận ném biên này vốn là là một cái uy hiếp không lớn cơ hội thế nhưng mùa giải này ra trận cơ hội không nhiều mỹ gần tozet không có ở vùng cấm bên trong tập trung atletico tiền đạo đối với atletiko mazit tới nói đây là một cái siêu cấp ngậu ảo bắt đầu tô z biểu hiện thắng được atletiko mazit phan bóng đá tiếng vô tay vốn là vị này cậu bé vàng bởi vì cuối mùa giải chuyển nhượng sở kang đan đã làm tức giận không ít trung thực atletiko kỹ phan bóng đá thế nhưng hạt đẹp bị ghi bàn trong nháy mắt vì hắn kéo về không ít phan bóng đá tâm mà đối với tô z tới nói biểu diễn vừa mới bắt đầu phút thứ 25, cầu thủ atletico mazit mặc cụ ở trước sân liên tục bức cấp dẫn đến cầu thủ chạy cánh rẽ ở hoảng loạn bên dưới phạm sai lầm bị tô z đoạn dưới bóng đá tiếp theo lợi dụng thành thạo cá nhân kỹ thuật cùng không gì sánh kịp tốc độ liên tục đột phá mỹ gần tô z cùng roberto carlos đơn đào ghi bản bé e ma r b e r thành tô z biểu diễn sân khấu lúc trước ai có thể nghĩ tới thi đấu vẹn vẹn tiến hành rồi 25 phút atletico mazit chỉ bằng mượn vị này vương bài trùng phong cá nhân biểu diễn hai bóng dẫn trước rio mazit mới vừa rồi còn đứng ở người điên l e e một bên t r e o chọc suy người p h ở lò ẹ tiếp t sóng bình luận viên đại thúc ở cậu bé vàng ghi bản sau khi trong nháy mắt chuyển biến lập trường bắt đầu tán dương tô z hai m tuổi tây ban nha trung phong đã hấp dẫn chelsea mở h u cùng lee và bun chờ đông đảo t ờ giờ mi ở lít nhà giàu tranh mua nhìn thấy như vậy hiện tượng cấp biểu hiện ngươi liền có thể rõ ràng nguyên nhân trong đó không biết atleti c o cậu bé vàng sẽ chọn cái nào một nhà câu lạc bộ hai không sân nhà t ắ c chiến r i ê u m a r i t rơi vào bất lợi cục diện bên sân lý thống phạm mặt chìm xuống lao lý tức giận nguyên nhân cũng không phải điểm số là hậu mà là r i ê n ma dít các cầu thủ tựa hồ trong trận đấu k huyết thiếu động lực từng cái từng cái lười biếng như là ở gà vòng bên trong tản bộ tắm nắng tiêu ngạo gà trống lớn vừa nãy hai lần mất bóng nếu như đổi ở trước đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện xem ra giải đấu thắng lợi sau khi cây búa môn đã hoàn toàn đúng la li g a cái này bán lao từ nương k huyết thiếu hứng thú tuy rằng kết quả như thế là fm hai nghìn l i bảy hệ thống bên trong đã sớm đẩy nghĩ đi ra thế nhưng từ trên màn ảnh máy vi tính màu xanh lục tiệu chấm tròn trên căn bản không thấy được lại gặp tồn tại tình huống như thế lao lý rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Vung tay lên. thay đổi người tuy rằng cách làm như thế cùng hệ thống đẩy nghị quá trình cũng không tương xứng thế nhưng lý thống phạm đi cô không được nhiều như vậy phải biết mùa giải này còn lại mấy trận trang đi ì hôn l i t thi đấu cùng cục nhà vua trận chung kết đều là trọng yếu nhất tuyệt đối phải đánh tới hai trăm phần trăm tinh thần nếu như đón lấy lấy thái độ như vậy đi đá phòng chừng sẽ bị người đá liền b ắ t cũng không tìm tới n à y không phải là việc nhỏ phải biết đến trên thực tế chuyện đã xảy ra là gặp đối với fm 2007 t tạo thành nhất định ảnh hưởng sĩ khí thứ này ở văn trường trôi chạy sau khi muốn tái tụ nhưng là khó khăn mà trên thực tế nếu như sĩ khí hể p h à i suy sụp nhất định sẽ ảnh hưởng đến hệ thống bên trong cầu thủ tinh thần trình độ đến thời điểm đẩy nghị quá trình tỷ lệ thắng nhất định sẽ có nhất định phần trăm hạ thấp Giang gờn xỉ người thống không dùng Giang Quang dưới, dưới, dưới, Liên cái đổi tiêu hơi cái biểu hiện biến Vinh đại biểu thay búa xỉn nổ trên, trên, cạn nạp trên. chuẩn, chính hơn mốt mỉ phạm mà một mốt lốt xịt dẹt cắt tô dết tục chút hết. trước phút dổ do bị cây ác, lạ ly là bờ và dự n à y một hành động kinh người làm cho bé ma bơ sân bóng bên trong thật giống nhấc lên vô số giá sức do máy phát điện ô ô kinh ngạc thốt lên tiếng liên miên không dứt hơn bảy vạn con ngươi trận lên này trung đồng như thế miệng có thể nhét vào c h a i địa tuy rằng trước đây cũng từng xuất hiện huấn luyện viên trưởng đối với cầu thủ biểu hiện không hài lòng mà ở hiệp một còn chưa kết thúc liền đem thay đổi thế nhưng một lần liên tục thay đổi ba cái không thương không bệnh cầu thủ chủ lực người điên ly tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người người số một điên cuồng giá mốt ba cái cây bữa xuống sân thời điểm đỏ cả mặt thủ lĩnh cử động rõ rõ ràng ràng điện nói cho ba người ta đối với các ngươi biểu hiện không hài lòng phi thường phi thường không hài lòng ba người rơi xuống tràng sau khi tiếp nhận công nhân viên đưa tới áo khoác đứng ở nơi đó ngồi cũng không xong chạm cũng không phải tuy rằng lý thống phạm bình thường cùng bọn họ cười vui vẻ như là hồ bằng cầu hữu như thế thế nhưng thật muốn là trở nên nghiêm túc ai đều sợ hãi tây b ữ a môn đều biết thủ lĩnh xưa nay đều là một cái thưởng phạt phân minh sấm rền do quân chủ coi như to lớn nhất bài jona đâu cùng b e c kham hai người đối với hắn đều tôn kính rất nhiều nếu như phạm lỗi lầm bất luận người nào đều không đúng tha dùng vị này ra lại nói của chính mình vậy thì là thủ g a i không nhìn thấy phớ lọ dẹt cái k i a hại người cuối cùng còn không phải là bị thủ lĩnh chơi đến tòa án đi tới sao hơn nữa còn đến từ barcelona thì bỏ đến bắc kinh đi suy nghĩ thêm từ mùa giải vừa bắt đầu liền bởi vì đối nội tắt phong vấn đề bị r ư ỡ i phóng tới bà ẩn cùng hẹo g h i ra mọi người đến hiện tại còn không có được tha thứ đây may là lao lý cũng không phải như vậy không có tình người người ngay ở trước mặt toàn trường hơn bảy vạn f a n bóng đá đem ba người đổi lại cũng coi như là một cái không nhỏ giáo hấn đại bồng vung ra đi tới cả rốt đến mau mau theo vì lẽ đó không có tiếp tục truy cứu từ chỗ ngồi bên cạnh cầm lấy ba bình vận động đồ uống nghiêm mặt đi tới một người đưa một bình vũ v vũ vũ v không nói gì ba cái cây búa nhất thời như chút được gánh nặng kỳ thực chính bọn hắn khả năng cũng chưa chắc chính mình rõ ràng vì sao lại như thế lưu ý thủ lĩnh cái nhìn nguyên nhân chân chính không phải sợ sệt mà là một vị kính nếu như không phải là bởi vì trong lòng cái kia một phần bởi vì lý thông phạm cho tới nay thần kỳ biểu hiện sản sinh tôn kính hai người khác ngược lại cũng tôi h giám u s có thể tuyệt đối là một cái tính khí nóng nảy bắp thịt cây vậy đổi làm cái khác bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng nếu như dám đảm nhận rắn ngay ở nhiều như vậy người để hắn mất mặt tóc dài cây bữa phòng chừng đã sớm xuất đi dạy chơi bóng sớm rời sân nơi nào còn có thể đứng ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí một m à chịu tội chỉ có có người có bản lãnh mới có thể làm cho người khác không cảm thấy cúi đầu nghe theo mà hiện tại người điên lý hiện nhưng mà là một cái có người có bản lãnh tình cảnh này để rất nhiều chờ xem rio ma i ế t nội chiến người thất vọng rồi gã là các c ậ người hâm mộ thì lại đưa lên thủy triệu như thế tiếng vô tay hàng hiệu tập hợp bét ma bơ vẫn luôn khuyết thiếu một cái chân chính có thể chấn được bãi người trưởng đà mà hiện tại người điên lý hiện nhưng mà làm được điều này đây là ta thấy tối đoàn kết cũng là lớn nhất có sức chiến đấu r i ê n mazit tây ban nha đài truyền hình quốc gia bình luận viên không khỏi nói một câu xúc động xem ra chỉ cần có người điên ly ở một ngày la liga cái khác đội bóng muốn chia sẻ giải đấu quá n quân vẫn đúng là đến cố gắng cân nhắc một chút chính mình phân lượng đáng sợ người trung quốc thiên tài huấn luyện viên đối với lý thống phạm tới nói trận này mazit đại khu đẹp bị duy nhất vượt qua k h ô n g chế sự t ì n h liền như vậy một cái chuyện kế tiếp có thể tất cả bình thường huấn luyện viên trưởng chấn động cử động để trên sân còn lại cây bớ môn từng cái từng cái chấn hương tinh thần tinh thần đối xử đón l ấ thi đấu sự thực chứng minh xem rio majit như vậy đội bóng tuy rằng có ngủ gật thời điểm thế nhưng chỉ cần một chăm chú lên bùng nổ ra sức mạnh tuyệt đối là đáng sợ bị lý thống phạm bức c uống lên cây búa môn rất nhanh để trên khán đài rio majit f a n bóng đá cao rộng ca hát lên phút thứ 40, g a g o hậu trường cho khe tuy rằng higuain đơn đao sút gôn bị atleti c o thủ môn phở dạng sổ không thể tưởng tượng n ổ i địa đập ra đến thế nhưng sau đó quỷ mị như thế theo vào cắt lốt mở l ạ đúng lúc suốt bồi phá cửa một hai phút thứ 55 l ạ i là g a g o ở hậu trường cho khe higuain lúc này không có lãng phí argentina đồng bào lòng tốt đơn đao thoảng qua thủ môn phở dạng sổ Ảch, có điều nói điều đến vượt à cá nhân bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. Ba, hai. Vượt lại thông qua lần này kiến tạo gạ gỗ đã trình diễn kiến tạo h ạ t h chịt rốt cục ở b ế t ma bơ hướng hết thể nhân chứng sáng tỏ chính mình dễ đ ồ đồ, đồ hai thế b í danh danh bất hư chuyển có điều nói thật gà gỗ này mấy lần đao giải phẫu bình thường chọn khe s ắ c thực ngờ ngợ có thể thấy được tiền bối rễ đổ đồ thời kỳ cường thịnh phong thái mùa giải này bởi b ế c kham hung hăng bạo phát gia nhập liên minh lúc bị mọi người mang nhiều kỳ vọng argentina tiền vệ trụ ra trận cơ hội không nhiều cũng không có thể hiện ra cùng với giá trị bản thân tương xứng thực lực một lần bị f a n bóng đá cùng truyền thông lên án ngày hôm nay tiểu gà gỗ rốt cục xem như là t à n nhẫn mà đập những người nói hắn hữu danh vô thật chuyên gia gọi thú bạc hai đương nhiên như vậy phát huy cùng atletico ma dít toàn lực tấn công không để ý phòng thủ chiến thuật hệ thống có quan hệ rất lớn nếu như đổi một nhánh toàn lực từ thủ đội bóng. t i ể u t l t h ự c lực còn có ra ra n ó n g cao. thế nhưng đã á c người cũng là chúng ta nhưng q u y c ó l g o đá bất đ ộ người fernando gago tiên t ồ quang minh ư n g có l ư ợ n g lớn t h ờ i đồng mỗi cuối chương ba jo h e n ba jo den cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo den ba jo den cầu vượt mười đồng cuối chương ba j c den g a jo den cầu vượt m ư ờ đồng m i cuối chương ba jo den cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba jo den ba jo đ e n cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba jo den cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba jo den chương một trăm chín mươi sáu quyết chiến âu cha fort chương một trăm chín mươi sáu quyết chiến âu cha fort cuối cùng mười phút Điểm sau ố lạc hậu một thế thế i mươi phút trận đấu k n t thúc n g diêu mazit t h thế nhưng hàng cuối cùng sân thể thực nhà đủ bet ma c ơ nghịch đắng. n chuyển trăm năm tù địch hãn vệ chính mình giải đấu quán quân vinh dự mà thi đấu bên trong lần đó khiến cây bữa môn khắc sâu ấn tượng thay đổi người cũng đem đội bóng bên trong v ừ a bắt đầu sinh không biết tiến thủ tư tưởng cho tàn nhẫn mà bóp chết ở tạ lót bên trong toàn bộ thi đấu quá trình không hề tranh luận tuy có sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong các ký giả quan tâm trọng tâm vẫn cứ tập trung ở người điên ly x ỉ nhục phóng viên sự kiện mặt trên có điều lý thống phạm ngay lập tức cũng chưa từng xuất hiện ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức phóng khách bởi vì lao nhân ra người cho rằng có một cái bị xếp vào rio mazit phong giết danh sách truyền thông phái phóng viên trước tới tham gia tuyên bố nếu như cái nhà truyền thông phóng viên không biến mất hắ đến cuối cùng vị kia lên lý thống phạm danh sách đen ễn đã lũ kỳ ạ nhật báo phóng viên không thể làm gì khác hơn là ở những người đồng hành không khách khí trong ánh mắt hôi lưu lưu rời đi quả nhiên tên địa chân trước vừa đi người điên ly rất vô liêm sỉ địa chân sau liền xuất hiện có điều cùng cái gọi là sỉ nhục phóng viên có quan hệ thời gian lý thống phạm giống nhau từ chối trả lời đúng là bị bầu thành toàn cuộc tranh tài tốt nhất cùng huấn luyện viên trưởng đồng thời trước tới tham gia buổi họp báo tin tức phép nan đô gà gỗ lấy ra bắp thịt phồng lên cánh tay nhỏ thanh tú trên mặt t e o đầy sắc khí ta nghĩ mấy vị kia phóng viên bằng hữu nên vui mừng ta cùng các đồng đội lúc đó không ở bệnh viện nếu không thì nhưng là không chỉ là nhục mạ vấn đề một câu nói để ở đây c á c ký giả cả người mùa hôi lạnh quả nhiên là ra sao tướng quân mang ra sa băng nhớ tới mười tháng trước a t h e n t i n a tiểu sọ tạ tham gia gia nhập liên minh tuyên bố lúc là cỡ nào thủy linh ngượng ngùng bé trai a không nghĩ tới mười tháng sau khi lại bị người điên ly gieo vạ thành một cái đầy đầu bạo lực tư tưởng đáng sợ nam cuối cùng cái gọi là trận này người điên ly nhục mạ phóng viên sự kiện lấy tiếng sấm mưa to chút ít tình thế tuyên cáo kết cuộc mấy vị kia công bố trong tay mình có nắm bằng chứng cũng tuyên bố muốn khởi tố phóng viên ở toàn bộ tây ban nha dư luận chỉ trích bên trong hôi lưu, lưu biến mất ở quần chúng trong tầm mắt ngoại trừ r i ê n m a r i t phan bóng đá thị uy du hành điên cùng nhất lời giải thích là có một vị cổ n h i ệ t người điên li fans phân biệt hướng về cái tiêu mười ba vị phóng viên ký đi tới tử vong uy tin mà phớ lò dẹt đang nhìn đến m a r i t đại khu đẹp bị bên trong r i ê n người hâm mộ đánh ra đến cái tiêu bức phù thủy chân dùng sau khi lần thứ hai mai danh n ậ n tích có một ít miệng bố bị so sánh thiếu đạo đức bình luận viên suy đoán lất sờ h o t đây li chủ biên đại nhân có thể đang tu luyện quy bỏ t h ầ n công cũng may sinh thời có thể thuận luyện từ barcelona bỏ đến bắc kinh thiên an môn những thứ này đều là cổ động viên tây ban nha cùng các truyền thông trả dư tự hậu tự ngu tự Đối với Lý trận trước một không điểm số để mỗi một cái quan tâm r i ê u mazit lòng người đầu đều đè ép một khối nặng t r ì n h trịch t à n g đá đối với mở h u như vậy đội bóng tới nói một cái bóng lạc hậu t r ê n lệnh căn bản không tính tranh lệnh quân không gặp năm đó bundesliga b á chủ bern m u n i c thiết huyết chiến sĩ môn liền từng ở toàn trường một không dẫn trước hơn tám mươi phút tình huống thời khắc cuối cùng bi kịch có một chuyện cười nói ngay lúc đó uefa chủ tịch ở thi đấu tiến vào phút bù giờ sau khi bắt đầu từ g ộ t vào trong phòng khách hướng về sân bóng đi chuẩn bị cho bern m u n i c trao giải ai biết đi tới một nửa thời điểm mu ghi bàn lão nhân ra vừa nhìn thôi đoán chừng phải bù giờ ta vẫn là trở lại chờ một chút đi kết quả h ữ hữu mới vừa bỏ lại đến quý khách phòng khách cái mông vẫn không có phóng tới trên ghế trên sân truyền đến một trận sơn hô s ó n g thần bình thường tiếng hoan hô ông lão vừa nhìn đ ẹ p mu lại ghi bàn ông lão có h ữ hữu địa chạy xuống vì là mu trao giải chuyện cười quy chuyện cười quỷ đỏ mu ở trang t vì lẽ đó rio mazit huấn luyện nhân viên ở lần thứ nhất thỏa thuận chiến thuật thời điểm liễn phát sinh rõ ràng bất đồng có người cho rằng sân khách tác chiến muốn lấy ổn thỏa làm chủ ở phòng thủ cơ sở trên lại tiến hành phản kích thực sự không được t ử thủ một cái bóng dẫn trước ưu thế muộn chết đối thủ cũng là thượng sách dù sao trên sân bóng xưa nay đều là người thắng làm vua người thua làm giặc kết quả lý thống phạm rất kiên quyết khinh bị loại này t r ư ờ người n g khát c r í k h í diệt uy phong mình nghiêng sang trái tư tưởng sau đó càng thêm kiên quyết lấy nhị đương ra gờ g i y đờ nói ra đối công chiến thuật nếu phơ n h sân đại gia g á m ở bét ma bơ đệ lên rio mazit tàn nhận đánh lẽ nào ta người điên li liền không dám ở âu cha phát sách một c ụ c gạch đập chết manchester united địch đến mà không hướng về bất lịch sự vậy lý thống phạm d ố i ra độc tài bàn tay lớn thống nhất huấn luyện nhân viên tư tưởng ở sau đó hai ngày bên trong tàn nhẫn mà thao luyện cây bơ môn ở trình độ lớn nhất địa tăng nhanh đội bóng công phòng thủ chuyển đ ổ i tiết tấu đồng thời m a n h luyện đá phạt cùng đường biên chuyển vào trong chiến thuật ông vua vùng cấm địa van nịt kẹo d o cùng david beckham được tượng trưng vị trí chủ lực màu vàng huấn luyện sam này hai đại ngôi sao bóng đá cũng hết sức quen thuộc tờ ngày một tháng năm diễm ma rít một nhóm lên đường chuyển động thân thể đi tới nước anh manchester manchester là nước anh nước anh tây bắc khu vực gờ manchester quận đô thị tự trị thị nhân khẩu hơn bốn mươi vạn ở nước anh trong thành phố ở người thứ hai chỉ đứng sau london cả thế gian nghe tên quỷ đỏ mu liền cắm d ễ với nơi này đến đây đi quỷ đỏ đại hợp sướng bất cứ lúc nào cũng có thể ở man city đầu đường bạo phát một cái quảng trường người đều gặp theo khua tay một chân từng nắm giữ b e c kham chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá mu đội bóng đá thành man city nhất là thế giới biết tiêu chí thừa trên đường tàu nhẹ ở o l t r a f o r d o l t r a f o r d xuống xe liền có thể trước đây hướng về mu câu lạc bộ bóng đá quỷ đỏ mê môn cũng có thể chọn một cái khăn quẳng cổ màu đỏ lại lên tàu xe buýt liền có thể đến nhà hát của những giấc mơ sân âu traford âu traford s ở tạ đ ị a ùm、um. có người nói nếu như trước đó không mua toàn bộ trận bóng quý phiếu liền hưu muốn quan k h á n bất kỳ một hồi manchester united thi đấu đến mùa hè nơi này càng là náo nhiệt đến liền một hồi bàn trận bóng đều không nhìn thấy rio mazid ngủ lại khách sạn khoảng cách là ở g i a pha đức sân bóng gần vô cùng đội bóng đem lại ở chỗ này tiến hành thời hạn hai ngày thích đứng sân bãi huấn luyện mu có chính bọn hắn trụ sở huấn luyện vì lẽ đó hai ngày nay thời gian toàn bộ traford đều thuộc về rio mazid trước khi đại chiến lý thống phạm đúng là không có tiến hành với nghiêm ngặt huấn luyện n g à y đó tiến hành rồi ba giờ thể năng khôi phục huấn luyện sau khi hiếm thấy điệu thả nghỉ n ử a này g bỏ mặc cây búa môn đi manchester phồn hoa thương khu mua sắm tiêu sái trước đây vẫn là học sinh thời điểm có một câu nói để lý thống phạm ấn tượng phi thường sâu sắc đại khảo đại chơi tiểu khảo tiểu chơi không thi không chơi hết thầy chuẩn bị công tác ở đến manchester trước cũng đã làm toàn trước khi đại chiến thả lòng cây búa môn thần kinh là hữu ích vô hại dù sao nghề nghiệp cầu thủ cũng là người áp lực quá to lớn rất dễ dàng trong trận đấu ra bên thị trường biểu hiện một tấm một thị mới là văn võ chi đạo mạ t r o n Lít giải đấu vòng bán kết trước tiên thi đấu một hồi quân đoàn rơi valencia tọa c h ấ n sân nhà ca đơ dần sân bóng nên chiến tờ rơ mi ở lit arsenal a r e n a l bởi hai bên hiệp một thi đấu trung niên nhẹ các xạ thủ hai không chiến thắng quân đoàn rơi bởi vậy cuộc tranh tài này đối với valencia tới nói chỉ có thể dựa vào sân nhà lại là điên cuồng tấn công huấn luyện viên trưởng thờ lò Dẹt ở sân nhà tận khiển đội bên trong chủ lực david villa shiba dù cùng vincent tờ chờ trước sân nhóm tấn công hết mức lên sàn thế nhưng như vậy được ăn cả ngã về không cũng không có vì là quân đoàn rơi mang đến một phen thắng lợi arsenal togo giữa sân ạ để bỏ ở trận đấu bắt đầu không tới ba phút liền nhận được tiểu tướng cesc vã bờ dị gạ diệu chuyển xuyên thủng valencia thủ môn m ộ ư ơ i ngón tay pháo thủ tổng số điểm ba không dẫn trước quân đoàn rơi bị bức ép đến trên vách đá treo leo ngoại trừ để lên đ i ê n cùng tấn công không có đường lối nữa tuy rằng phút thứ m ộ ư ơ i chín david villa lợi dụng cá nhân kỹ thuật vì là valencia hòa nhau một bóng đồng thời arsenal trên sân đội trưởng d ĩ ữ bỡ tổ si v à ở phút thứ sáu mươi bảy vì tích lũy thẻ vàng bị phạt xuống sân thế nhưng quân đoàn rơi cuối cùng vẫn là không thể nắm lấy nhiều một người cơ hội thực hiện trở mình đã như thế ở la liga cùng tờ giờ mi ở lit tranh tài bên trong giải bóng đá nước anh đã trước tiên rút thứ nhất nếu như zio m a r i c không thể ở ngày thứ hai thi đấu bên trong hòa nhau một thành như vậy không sau không bảy mùa giải t r a n g tí honlit giải đấu liền muốn trình diễn hai chị tờ giờ mi ở lit hội sư trận chung kết tình cảnh này tuyệt không là uef a chủ tịch phổ đạt bộ tỉ nỉ hy vọng cục diện bởi vậy ngày thứ hai thi đấu còn chưa có bắt đầu f a n bóng đá trung gian đã có người bắt đầu tản âm lưu luận cho rằng tuy rằng quỷ đỏ sân nhà tác chiến thế nhưng rio m a r i t ở nhà hát của những giấc mơ sẽ không hề n g o ạ i ý muốn chịu đến trọng tài chính chăm sóc bởi vì có người không hy vọng tờ giờ mi ở lit một nhà độc đại đ c hai trăm Thi o n linh ó i lại gặp ba. năm g t h bên l juni ghi bàn trợ giúp manchester unai tịt đem tổng số điểm vượt lại hai mười bốn mẫu dựa vào mở màn tám phút giữa sân cầu thủ bao sở côn lờ xuất xa cùng phút thứ bốn mươi ba hai mươi một tuổi tiền đạo juni ghi bàn dẫn trước làm khách diêu mazit tiếp sóng màn ảnh đ ả o qua khán đài cùng nhiệt quỷ đỏ phan bóng đá tranh nhau chen lấn địa đội trưởng màn ảnh gà t h é t hiệp một liền muốn kết thúc đội bóng ở sân nhà hai không dẫn trước khủng bố mazit trong lòng n ộ n g đẹp rốt c ụ c trở thành sự thật điều này làm cho bọn họ làm sao không kích động đến điên cuồng phải biết ở trận đấu bắt đầu trước người liên ly đánh đâu t h ắ n g đó thần thoại chiến tích lại như một khối vạn cân đá tảng như thế đặt ở mỗi một cái quỷ đỏ h ù n g độn trong đầu hơn nữa cái gọi là uefa âm lưu luận tất cả mọi người đều cho rằng nên tiếp mờ u chính là một hồi khổ cực đến cực điểm hát chiến ai biết ghi bàn dĩ nhiên đến dễ dàng như vậy đây chính là đây chính là vòng bảng thi đấu hai hiệp song giết đối thủ một mất một còn chelsea tây ban nha quốc gia đẹp bị quét ngang đường kim vô địch barcelona zio mazit thực lực cũng không ra sao mà xem ra cái gọi là khủng bố mazit chỉ là trong núi không c o n cọp hầu tử xương ba vương thôi hết thể cổ động viên manchester u n i t e d trong lòng dương dương tự đắc xem một chút đi mạnh nhất khủng bố mazit liền muốn quỳ gối ở tamabit tất bên dưới manchester vạn tuế ba bên sân một đời đại lao ferguson cùng trợ lý huấn luyện viên quầy rột dương phấn từ ghế ngồi nhảy lên bắt đầu từ bây giờ tất cả đều ở mu năm giữ mà diêu mazit thành cái kia bị vận mệnh chặn lại hết hầu ra hỏa trên sân đặt được ghi bàn j u nhi cùng các đồng đội ôm nhau điên cuồng chúc mừng vị này có người nói đã từng luyện qua bước xin thiếu niên thiên tài gào thét hướng diêu mazit chỉ huy tịch phương hướng vung vẩy xa hoa đại lông xù nằm đấm ai cũng biết hắn ở hướng về người nào thị uy màn ảnh bên trong cấp tốc chuyển đổi người đ i ê n ly m ặ t không hề cảm xúc cũng không có đội mất bóng biểu hiện ra có cỡ nào p h â n nộ làm cho người ta một loại hắn đã bó tay hết cách cảo giác phụ trách t v giải thích cuộc tranh tài này bbc ra đi ô tên miệm sệ cũng thổn thức không n g t người liên ly li ở âu cha phót lự Từ một hai hiệp với bên so s ây n b này không không thế thế g d ngược c n lại cũng đúng là mùa giải này rio majit đánh đâu tháng đó tiền đề chính là ở nó mạnh mẽ lực công kích còn phòng thủ nhưng là thua chị kém em, em. thực lực của hai bên không phân cao thấp thế nhưng từ đá bóng phong cách tới nói r i ê n lại bị quỷ đỏ vững vàng k h ắ c chế sệ sẽ gật đầu tán đồng xem ra r i ê n mazit tình thế không ổn cái kia cũng chưa chắc tốt nhất vai diễn phụ dù đem lá xanh tôn lên tác dụng phát huy đến cực hạng kiến giải độc đáo hai bên tổng số điểm tuy rằng mu dẫn trước thế nhưng ta nghĩ f e r g u s o n hẳn là sẽ không quên nơi này là âu traford f nếu như bị người điên ly đạt được dù cho một hạt ghi bàn đối với mu tới nói liền tương đương trí mạng r i ê n mazit hoàn toàn có thể dựa vào sân khách ghi bàn thu được đi tới sân vận động ô lìm tỉ cộ tư cách bên sân l i ê n bbc ra d i o tốt nhất vai diễn phụ dù đồng tử đều biết sự tình một đời máy xây giáo phụ thơ ghi sân đại gia đương nhiên sẽ không lơ là chúc mừng sau khi kết thúc s ở cốt len ông lão biểu hiện lập tức trở nên nghiêm nghị đứng ở bên sân không ngừng dùng tay ra hiệu ra hiệu cầu thủ manchester u n i t e d không phải bung lỏng tiếp tục để lên thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mu sách lược rất rõ ràng liền muốn ở ngươi triệt triệt để đánh chết trên sân kinh nghiệm lao đạo gizs cùng sờ côn lờ chờ lão một đời quỷ đỏ quả nhiên dẫn dắt đội hữu tiếp tục gác bức diêu majit hàng phòng thủ trái lại gã là cái cô t -Guti, guti bởi ị h vì lần này lực sát thương rất lớn bọn chung kết kỹ bị đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tư địch phương đặc pháp phạ di nạ đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ mạnh mẽ khen thưởng đá phạt do sáng tạo cơ hội xe giònano đến trụ phạt người bồ đào nha mùa giải này ở các điều chiến tuyến bên trong đã có bốn cái đá phạt ghi bàn tuy rằng không có david beckham như vậy siêu cao đá phạt tỷ lệ thành công thế nhưng vị này ra tráng kiện bắp đùi bên trong ẩ n chứa siêu cường lực bộc phát tuyệt đối để hắn có năng lực ở bất kỳ góc độ bất kỳ khoảng cách đưa ra khiến thủ môn môn hãi hùng khiếp vía bắn mạnh thế nhưng coi thường cờ zitti anonzona nô thủ môn cũng đã chịu đến trừng phạt căng thẳng nôn nó n g ba toàn thế giới ánh mắt tại đây nháy mắt ngưng tụ xuyên thấu qua chính đang trong vũ trụ n a o du tiếp sóng vệ tinh xuyên việt đến nhà hát của những giấc mơ âu traford nếu như nói hay một lạc hậu diêu m a r í t chỉ tính là một cái chân bước vào quá tài như vậy chỉ cần người bồ đảo n h à đem cái này đá phạt phạt tiến bảo gã là c cổ chẳng khác nào hai tay hai chân chẳng khác nào toàn bộ chồng vào đi tới chỉ có thể c h ơ mắt chờ đợi quỷ đỏ cười g ầ n v u n g lên cây búa đinh trên ván quá tài Bức! trọng tài chính pháp phạ gì nạ tiếng còi văng lên cờ r í t t i a n o z o n a nô nhẹ nhàng đem bóng đá đặt tại trên sân cỏ thả ổn sau đó chậm rãi lùi về sau n ă m bộ hai chân giang rộng ra bày ra một cái phi thường tính tướng đại tự trạ vị ngẩm đầu nhìn một chút ca si lắc trạ vị giang t i ê n hít sâu sướng ra mù hơi thời khắc này bất luận là cổ động viên manchester United vẫn là r i ê u g đồng đội hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn thượng đế có điều 40 m é t khoảng cách tựa hồ có chút xa muốn trực tiếp phá cửa có chút khó khăn đ á phạt phối hợp còn tạm được hơn nữa nhìn lên cầu thủ của manchester United cũng là muốn như vậy v à i đ i ể m cùng dio ferdina hai đại đánh đầu cao thủ đều xuất hiện ở rio majit vùng cấm bên trong gần g đầu sờ côn l cũng lén lén lút lút mai phục tại bên ngoài vùng cấm ở ngoài phạt bóng hình c u n g phụ cận bất cứ lúc nào chuẩn bị đại lực a n h môn ở cuối cùng n á y mắt tiếp sóng màn ảnh cho s e o n a nôn một cái khoảng cách gần khuôn mặt tả người bồ đảo nhà vẻ mà tung dung. chạy lấy đà, ra thủ không thành. Xem này bóng. Trực tiếp bbc tv bình g ư l từ từ pháo u a n viên ccc kêu lên sợ hãi bóng đá trên không trung không có xoay trọn này bóng vào năm hướng casillat chuẩn bị xong quyền đem bóng đánh ra thế nhưng bóng đá tốc độ thực sự là quá nhanh đánh đến tay sau khi thoáng biến tuyến chui vào thành. Aja, no, zone, không thành thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu Diêu ma rít giữa sân mở bóng sau khi cũng chân vẫn không có vượt qua ba lần đang làm nhiệm vụ trọng tài chính pháp phạ gì nạ liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi giữa sân mười lăm phút thời gian là ở ra pha đức sân vận động trên màn ảnh lớn vẫn ở chiếu lại mu ba cái ghi bàn mỗi cái đều vô cùng đặc sắc đệ nhất bóng mu hậu vệ cánh nghề dạ ở hậu trường thành công cướp đoạn d ẹ t dưới chân bóng cùng mang một hiệp sau khi về phía trước thọc sâu căng ngang cho juni juni ngay lập tức hướng về trung lộ một làm theo sát xuyên vào sở côn lờ g ú t chân độ bắn đưa ra một hạt dũng manh phong tao thế giới song lớn bởi bắn quá đột nhiên tốc độ bóng vừa nhanh. KC lại, lại là hệ ra bởi roberto cutloss ở chiếu lại lúc xoay người trượt chân nước pháp hậu vệ cánh lúc này nhân cơ hội trực tiếp giết tới giêo mazit vùng cấm đường biên ngang phụ cận sau đó đào tam giác chuyển về trước điểm giêng một lậu lựa thủ môn kasilak mất đi trọng tâm sau điểm juni bọc đánh đầy bắn kẽ hở các thủ để giêo mazit các cổ động viên cảm thấy khó mà tin nổi chính là Cái n lúc đó lao lizin muốn học tây sở bá vương hạng vũ đại thúc như vậy đứng ở sân bóng bên cạnh gian thiên trực ư hiếu này không phải chiến tri chi tội vậy chính là thiên vong ta cũng cho tới cờ zit từ hạt nổn ronaldo thứ ba bóng thực lực thêm vật lý hết cách rồi ngày hôm nay thượng đế tựa hồ không đứng ở người điên ly bên này lẽ nào bởi vì âu cha phớt là quỷ đỏ sân nhà ma cùng thượng đế không lập cùng cùng một ngày không trên khán đài nhà hát của những giấc mơ điện tử màn ảnh lớn mỗi hồi thả một lần ghi bàn hình ảnh quỷ đỏ fans liền cao giọng hoan hô một lần hai tương tôn lên bên dưới theo đội khách đến đây xem trận chiến r i u m a r i t phan bóng đá thì lại chỉ có thể che hai mắt hai thanh t h ở dài tv tiếp sóng màn ảnh cắt đến cổ động viên r i u m a r i t trong trận danh một vị chỉ có năm sáu tuổi đại tây ban nha bé gái trên cổ vây quanh rìu câu lạc bộ khăn q u à n cổ nước long lanh mắt to bên trong tràn đầy cùng tuổi tắc không tương xứng l ư u s ầ u làm cho đau lòng người bốn diêu ma dít phòng thay đồ hai cái bóng c h a n h lệch cũng không có để cây búa môn mất đi tự tin trái lại gây nên huyết tính của bọn họ cho nên khi lý thống phạm cùng gờ dẫy đở hai người cuối cùng tiến vào phòng thay đồ thời điểm nhìn hơn mười tôn đằng đắng sắc khí chiến thần nhìn nhau n ở nụ cười cũng còn tốt sự tình vẫn không có xấu đến tình trạng không thể vắn hồi sĩ、si、khí còn ở vốn là lao lý còn dự định tiến hành một phen huyết thống bành trướng phát biểu tới bây giờ nhìn lại không cần tự động địa bày ra tự cho là thuần khiết nhất nụ cười được hiệp một chơi khá là tốt lý thống phạm vẫn chưa nói hết trong lỗ mùi búp lên khói trắng thật giống vẫn nộ bỏ được như thế gù ti đằng một hồi liền đứng lên thủ lĩnh hiệp một đã được rất thất bại làm đội bóng trên sân đội trưởng ta hướng về ngài xin lỗi mời ngài tin tưởng chúng ta hiệp hai chúng ta nhất định hòa nhau đến l i ê n ngay cả từ trước đến giờ phong tao tuyệt đại tên mập jona đâu cũng không gặp ngày xưa cập nhạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều tràn ngập nghiêm túc thủ lĩnh chúng ta biết ngài nhất định có biện pháp chúng ta phải nên làm như thế nào chăm chú rồi nhìn cây búa môn cả người liều lĩnh mồ hôi nóng tây ư ơ n búa môn trường ôm hơi đùng đùng đùng đùng vẫn là quen thuộc nói chuyện khúc nhạt dạo lý thống phạm vỗ vỗ tay bên ngoài cái kia lại nhà hiện trường bình luận viên đã ở cùng đám cổ động viên manchester united sớm chúc mừng thắng lợi nghe một chút cái kia chó chết giá hỏa đang nói cái gì、Gào. ba không chúng ta dẫn trước r i ê u mazit ba cái bóng nếu như em ấn muốn thăng cấp nhất định phải ở hiệp hai đánh vào hai cái ghi bàn có điều xem bọn họ hồn vía lên mây dáng vẻ ha ha đó là không thể lý thống phạm sắp hiện ra c h à n g bình luận viên cường điệu học giống y như thật có điều lao lý sử dụng tiếng tây ban nha phiên dịch tới được đồng thời ở phiên dịch trong quá trình gia nhập chính mình một ít n g a khí trợ tử vì lẽ đó cây búa môn hoàn toàn nghe hiểu được sau khi nghe xong quả n h i ê n tức giận chị lại tăng lên một cảnh giới không ta ta muốn nói đúng lắm cái gì chó má dẫn trước ưu thế cái gì chó má dựa vào sân khách ghi bàn thăng cấp lý thống phạm đem hai tay đập đùng đùng văng lên c h ông ta cái này mùa dài lúc nào lúc thất bại vua vùng cấm địa sở di gia nhập liên minh rio mazit người ngoài đều cho rằng là người hà lan mất hứng manchester sinh hoạt chủ động yêu cầu rời đi thế nhưng van trong lòng rõ ràng chính mình là bị âu c h à phót vứt bỏ phơ tiêu sân vị này đã từng lại như phụ thân như thế đối với cho mình kiên trì cho mình cơ hội cho mình tín nhiệm người ở tương cứu trong lúc hoạn nạn năm năm sau khi đột nhiên trở mặt đem chính mình không chút lưu tình địa đổi ra khỏi cửa bởi vì hắn cảm giác mình đã không có giá trị sử dụng tiếp tục lưu lại đi chỉ có thể mất giá van nắm chặt n ắ m đấm đối với lý thống phạm trịnh trọng g ậ t g ù có thể ngày hôm nay thi đấu xác thực là một cái hướng về cái kia vì là đã từng phụ thân chứng minh chính mình bảo đao chưa lão cơ hội nhìn thấy ông vua vùng cấm địa vẻ mặt lý thống phạm biết mình không cần lại nói xem hắn như vậy định cấp xạ thủ một đôi lời nhắc nhở là đủ lao lý rất mau đem ánh mắt chuyển đến một vị khắc trước mở u siêu sao trên người ha david ta m u ố n biết nhìn thấy cái kia ăn mặc ngươi đã từng xuyên qua số bảy á o đấu người ở trước mặt ngươi ghi bàn ngươi có cảm tưởng gì lý thống phạm vô liêm sỉ địa nắm bắt c ầ m của chính mình tựa như cười mà không phải cười thành thật mà nói ngươi cảm thấy tên kia đá phạt thế nào rất tuyệt h ắ n phạt ra tốc độ bóng độ rất nhanh vận hành lộ tuyến cũng rất q u ỷ dị ạch lại như có thể đột nhiên trên giới lên xuống thang máy như thế beckham nhắm mắt lại hồi tưởng cờ zitti a r n o z o đầu cái kia một cước đá phạt đưa ra chuyên nghiệp nhất đánh giá Có điều lý ậ p tức một thủ ta câu chuyện xoay một cái,、thủ、lĩnh, xoay ràng rõ của người, ngài yên thống â m ta bóng k ô n hẳn g thể t so hàng kém. t vô c ù ta nhất chiếm được hài đ lòng á phạm án. Lý t ố n g p h một mặt dâm đãng vĩ đại bố bị chặt tờn hiệp sĩ đem âu cha phớt gọi là nhà hát của những giấc mơ bởi vì hắn cho rằng trên thế giới tốt nhất đội bóng cùng tốt nhất cầu thủ đều lại ở chỗ này h i ế n nghệ như vậy liền để chúng ta đến nói cho châu âu giới bóng đá ai mới là tốt nhất đội bóng ai mới là tốt nhất cầu thủ nói tới chỗ này lý thống phạm nhanh chân đi đến chiến thuật bảng đen trước mặt bắt đầu lớn tiếng bố trí hiệp hai chiến thuật mở ưu cung cấp hệ thống cũng không phải là không hề kẽ hở xem nơi này mười lăm phút qua đi hiệp hai trận đấu bắt đầu hai đội đều không có thay đổi đội hình ra sân liền ném ba bóng rio mazit vừa ra trận liền đụng phải quỷ đỏ phan bóng đá không chút khách khí suy thanh m ở ư u những người ủng hộ muốn dùng biện pháp như thế đem đối thủ tinh thần đá kích điểm thấp nhất thế nhưng tự hồ i hoàn toàn hoàn toàn ngược lại để trong lòng kìm nén một cỗ l ử a giận rio mazit các cầu thủ ở thi đấu vừa bắt đầu hay dùng mưa to gió lớn như thế tấn công triệt để áp chế quỷ đỏ người đ i ê n ly cũng không có thay đổi chiến thuật vẫn cứ ở cùng quỷ đỏ đánh đôi công có điều xem ra rio mazit trạng thái so với hiệp một muôn khá một chút mở bóng sau khi đối với rio m a r i t tới nói muốn thu được tham gia trận chung kết tư cách nhất định phải tranh thủ ở hiệp hai ghi bàn hơn nữa muốn tiến vào hai cái mới được đây là một cái gian nan nhiệm vụ phải biết người điên ly ở trận đấu giao hữu lúc đã từng bại bởi quá phơ cái sân hiệp sĩ một lần không biết này có thể hay không là lần thứ hai chúng ta mọi mắt mong chờ còn có 45 phút đáp án liền có thể công bố trên sân rio cây búa môn như là đói bụng điên rồi đàn sói như thế gào gào gọi này vừa lên dẹt cùng mộ d ì hai cái cầu thủ chạy cánh ở lý t h ố n g phạm chiến thuật hệ thống bên trong phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu mộ d ì am hiểu truyền thống hơn người lấy tính kỹ thuật động tác tăng trưởng mà dẹt nhưng là tốc độ lưu công nhân hai người liên tiếp giao nhau đổi vị cho mở ư u hàng hậu vệ tạo thành uy hiếp cực lớn ngoài ra lý t h ố n g phạm ở giữa sân thời điểm có thể yêu cầu roberto cắt lốt cùng ra mốt hai tên hậu vệ cánh ở trước cắm vào thời điểm muốn càng thêm kiên quyết cùng quả đoán cứ như vậy r i ê u trước sân thỉnh thoảng sẽ ra biên bốn cánh cất cánh tình cảnh Bởi ở giữa chiến Ferguson sân sắp xếp trong h không nghĩ như thế u ậ t tới t lúc ly lấy người điên gặp i t để điên lại cuồng không ra đối bố lập trí, dẫn đến cứ é dài t ì h h u ố n như cánh cùng CZONANO thế chế mở U2 GIZZS xuống. dần Trong lúc nhất thời bởi mất đi tối có uy hiếp gi g i z s cái c e z o n a n o này liền cái tấn công điểm ở kazip cùng phần chờ hai người này khuyết thiếu sức sáng tạo công binh hình giữa sân trước mặt lấy một địch hai diêu tiền vệ trụ b e c kham song theo ưu thế tuyệt đối tình cảnh chậm rãi hướng về diêu mazit bắt đầu nghiêng bên sân hỏa nhãn kim t i n h thurgison đã bắt đầu cân nhắc đối sách thế nhưng có người tự a hồ vẫn cứ phi thường lạc quan d i o mazit ở l à m cuối cùng sắp chết d â y ruộng người liên l y đã bó tay hết cách như vậy tấn công chỉ cần bị chúng ta đánh một lần p h ả n kích chắc chắn phải chết nói đến cảnh tượng như vậy để cái kia ta nghĩ tới rồi tì tan nít rio mazit không phải được xưng ơ gã là cải cổ sao xem ra hôm nay này trước cự vòng liền u ớ n nguy hiểm xảy ra chuyện gì ghi bàn ba vị này bị lý thống phạm ở giữa sân nghỉ ngơi lúc xem là phản diện giáo tài dùng để khích lệ cây búa môn bình luận viên dương dương tự đắc địa nói khoác đ ư ờ ngày n đột nhiên như là bị kẹp lấy đuôi thỏ thai cụp như thế tan nát c õ i lòng địa hét dầm l ê m ghi bản chính là van gạo no đã từng anh hùng công pha â trà phớt khung thành thượng đế ba đáng tiếc thượng đế không ở ma quỷ sân nhà vì lẽ đó không giúp được hắn thì vi tiếp sóng pha quay chậm chiếu lại ZS cùng ra m u s hai người ở m u vùng cấm phụ cận đánh một lần đặc sắc hai quá một ung dung đột phá về cướp gi z i gi mà m u hậu vệ c á n h nghề dạ phòng trừng là bởi vì hiệp một hai lần đặc sắc biểu hiện tiêu hao hết nhân phẩm ở lúc xoay người rất bi kịch điệu hoạt ngã xuống đất đón lấy thời điểm rất đơn giản ra m u s đường biên ngang truyền vào trong chuẩn xác điệu tìm tới đã mai phục tại bên trong vùng cấm hồi lâu van nịt teo giù người hà lan xào rượu địa trước trước một bước ỷ trụ đã từng đội hưu ferdina n d đ e m góc nhỏ độ đ ò n bắn đem bóng đá từ van đơ xa tiểu giữa cửa đưa qua cái này đi bản, girofeldina bù vị ý thức cường thế nhưng tranh đoạt điểm thứ nhất ý thức kém mà van der sa ở nhào bóng lúc yêu thích tận lực vượt mở hai chân lấy tăng cường diện tích chè phụ tích Gio Maggi, giác bóng, bóng miệng đúng gian, hung không nghi ngờ, vương trung phong liền lợi dụng một lần rất đơn giản xuất gôn công phá ông không không ông rồi. hiệp hai tới bài liền lợi Nhiệt với vào vào bạo kèo mốt đem mình, mở một mình van, anh, chưa Van vua xác quá chuyển BBC lúc chính trước chủ cũ không thành. Van không thẹn với chính tên thể phút, rất xuất thành. thẹn khứ phá lậu ưu này bản vẫn lần đơn v dù như vậy một màn đã từng vô số lần ở nhà hát của những giấc mơ trình diễn thế nhưng ngày hôm nay người hà lan ghi bàn nhưng không cách nào để quỷ đỏ cổ động viên vỗ tay diết đảo tốt nhất vai diễn phụ dụ vẫn cứ duy trì hắn lời ít mà ý nhiều giải thích con đường thi đấu lại có hồi hộ đúng thi đấu lại có hồi hộ van ghi bàn đối với rio mazit người ủng hộ giống như với trong tuyệt cảnh người rốt cục nhìn thấy sống tiếp hy vọng tổng số điều ba chỉ cần rio mazit lại đạt được một hạt ghi bàn như vậy đối với mu tới nói nhưng là nguy hiểm trên sân đánh vào trọng yếu như vậy ghi bàn phản í s chủ ý nhưng không có biểu hiện có bao nhiêu kích động trước mu trung phong mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ tùy ý điên cuồng c h ú c mừng đội h ư u xoa xoa hắn đau đầu hoặc là xông lại nhảy đến trên lưng hắn hướng về máy quay phim giống lớn gọi lương nhiên người hà lan cũng không có xem b e c kham ở trận t r ư ớ c giao chiến bên trong kiến tạo z o n a đ d u ghi bàn sau khi như vậy chạy đến cổ động viên manchester unite d trước mặt cúc c u n g xin lỗi ông vua vùng cấm địa quay v ề mu chỉ huy tịch dùng sức m u a m u a quả đấm hắn biết người kia nhất định có thể nhìn thấy nay đã đủ rồi mà cổ động viên manchester unite vào đúng lúc này cảm tính phức t đã từng anh hùng thời gian qua đi sắp tới một năm sau khi lần thứ hai tư vùng công phá nhưng là chính mình cựa thành tiếp sóng màn ảnh đ ả o qua khán đài ngoại trừ số ít cùng nhân quỷ đỏ f a n bóng đá đưa lên điên cuồng suy thanh phần lớn người đều có chút ngây ngốc nhìn trên màn ảnh lớn ghi bàn chiếu lại thậm chí còn có f a n bóng đá đánh ra đến dù hoan n g h ê n về nhà quảng cáo có điều ở van ghi bàn sau khi đã cất đi bên sân ferguson cùng lý thông phạm đều đứng ở đường biên phụ cận màn ảnh phân biệt cho hai người một cái khoảng cách gần bộ mặt đặc t kết quả mọi người kinh ngạc phát hiện bất luận là tiến vào bóng người điên li vẫn là mất bóng sơ a lét tức ra trên mặt đ b à y r a chính tông nhất quốc tế người chết mặt không biết đang suy nghĩ gì bước ba trọng tài chính pháp phạ dị nạ tiếng còi đem trái tim tất cả mọi người bên trong một lần nữa kéo về đến thi đấu bên trong mu ở giữa sân một lần nữa mở bóng hai phút sau khi mu giáo phụ phơ cái sân đại gia quả đoán thay đổi người số mười sáu cầu thủ hessber dân thay đổi đã ở r i ê n bốn cánh luân phiên s u n g kích bên dưới thể lực không chống đỡ nổi số hai đội trưởng ghe gi n o v i n dùng số mười bốn siêu cấp thay thế bổ sung sổ sật thay đổi trước sáu mươi phút tầm thưởng vô vi nước pháp tiền đạo luis xa hạ một cái thay đổi người dùng để vững chắc phía sau một cái khác thay đổi người dùng để tăng mạnh tấn công thơ ký sân lấy này một loại phi thường c h í c h chung sách lược chiến thuật mà hai người này thay đổi người s á t thực cũng đưa đến tác dụng bờ dân tuổi trẻ l ự c tráng tuy rằng kinh nghiệm không bằng ghe di nơ vin phong phú thế nhưng thắng ở tốc độ cùng phương diện lực lượng hơn nữa thân thể càng thêm linh hoạt như vậy có thể cùng mộ gì chờ cây búa đối kháng bên trong chiếm được thượng phong mà siêu cấp thay thế bổ sung sổ sơ dư liền càng không cần phải nói người nội ý tuy rằng tuổi tác đã cao thế nhưng xem hắn loại phong cách này tiền đạo xưa nay liền không phải dựa vào thể lực đang dùng cơm sổ sơ hơn người một bậc xem thi đấu năng lực để hắn có thể trong thời gian rất ngắn tìm tới đối thủ kẽ hở một đòn tất、sát. đây là từ lúc sinh ra đã mang theo một loại khủng bố thiên phú người khác muốn học cũng học không được ferguson thay đổi người đem quỷ đỏ mu xu hướng suy tàn dần dần xoay chuyển trở về thế nhưng rất nhanh người điên ly ăn miếng trả miếng điện làm ra độ công kích điều chỉnh đã lưng b e o một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ cụ tị bị ma ly cơn gió đen m ã hạ mã đu đi ở ra đ ổ i đi nguyên bản tiền vệ trụ vị trí david b e c k h a m di chuyển về phía trước đến giữa sân mc vị trí mặc dù là dùng một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ thay đổi một tên công kích hình t r ư ớ thế nhưng thông qua như vậy đối với cầu thủ trạm vị tiến hành điều chỉnh sau khi hoàng gia ạ mặt đê hy lực công kích không giảm ngược lại tăng bởi vì b e c k ham ở vị trí giữa sân trên cảng có thể phát huy hắn chính xác chuyển xa uy hiếp tính đương nhiên đây chỉ là lý thống phạm phán kích b ư ớ c thứ nhất đ ộ t nhiên ngay lập tức thay đổi người sau khi vẫn chưa tới 60 giây người đ i ê n li ở đây vừa làm ra t a y thế hai tay vung lên trước ép sau đó cấp tốc quay về một vị cầu thủ của manchester u n i tịt chỉ trì may là lần này không phải sờ tem phất bờ zit đêm cái kia x ú danh chiều thần kỳ ngón giữa trên khán đài cổ động viên manchester u n i t e d trái tim còn có thể chịu đ ư ợ c có điều các cổ động viên có thể chịu đựng có người nhưng sắp chịu đựng không được mơ h u hậu vệ cánh nghệ dạ phát hiện d i o mazit tấn công tựa hồ đột nhiên toàn bộ tập trung đến chính mình này một bên bất luận cái nào d i o mazit cầu thủ ở đối mặt chính mình lúc đệ nhất lựa chọn đều là đột phá hoàn toàn không d ạ n g đạo lý đột phá mưa to do lớn như thế không để yên không còn áp lực để hắn có một loại sắp cảm giác nhẹ thở bởi vì cao tốc đi vòng vèo nỗ lực đã để hắn trong l ò n g ngực có một luồng nóng rát cảm giác tựa hồ một cái miệng là có thể hướng về thần thoại bên trong cự long như thế phụt lên ra mang theo lưu hình ngọn lửa đến đây tuyệt đối là người điên ly châm đối với mình vô liêm sỉ chiến thuật hệ dạ rất nhanh phản ứng lại đây v người nước pháp rõ ràng người điên ly vì sao muốn làm như thế nhân v ì là trên người chính mình đã có một tấm thẻ vàng cái kia vô liêm s ỉ ra hỏa muốn ở chỗ này mở ra chỗ đột phá đừng hỏng hệ ra một cái soạt bóng đoạn dưới nỗ lực đột phá chính mình dễ dưới chân bóng đang chuẩn bị truyền dài mở ra trước sân đi thật nhân cơ hội thở hai cái nhưng là vừa bị theo sắt mà trên van mịt kẹo rút đem bóng đá lại đoạt trở lại vị này đã từng đội hữu một điểm đều không có k h á c h khí hé giả thậm chí đều có thể nhìn thấy van cướp bóng lúc l ấ y ra đến giày chơi bóng trên sáng lấp l o cương đinh rất nhanh như vậy mấy hiệp hạ xuống hé g i đã thành cung dương hết đà. càng thêm không ổn chính là cùng hắn cùng ở tại một bên lão tướng gizsc thể lực cũng sắp theo không kịp cung cấp trợ giúp như, như m ố i bỏ biển đáng chết làm dễ n lại một lần dưới chân giấm giả động tác liên tục lay động lúc t h ế ra hễ v à i hai chân đã theo không kịp đối phương tiết tấu chỉ lát nữa là phải bị dễ n đột phá trong tình thế cấp bách nước pháp hậu vệ cánh làm một cái khiến hắn hối hận của mình vạn phần động tác sau lưng xoạt bóng Vứt. Trong tài chính pháp phà di nạ tiếng chính nạ đúng hẹn Di còi Pháp Phà vị này trên một hiệp giao chiến bên trong chịu kích hi gua in may mắn tránh được một kiếp người nước pháp bản cuộc tranh tài trung quy vẫn là ăn được thẻ đỏ quỷ đỏ phan bóng đá đối với trọng tài chính đầy trời suỵt trong tiếng lý thống phạm khẽ mỉm cười diễm vương muốn ngươi canh ba chết tuyệt không lưu n g ư ơ i đến n ă m canh tấm này trời cao đã sớm vì ngươi an bài xong thẻ đỏ ngươi trung quy hay là m u n lĩnh đem so sánh người điên l y bình tĩnh ferguson lần này nhưng là không cách nào giữ vững bình tĩnh s i c o t t l e n ông lão tử kỳ kém một chiêu bị thiệt lớn vừa nãy hệ dạ cảnh khốn khó ferguson nhìn ra rồi thế nhưng mu trên ghế dự bị cũng không có ứng cử viên phù hợp liền như thế hơi hơi một do dự thời gian đúc thành sai lầm lớn tiếp đó coi như quỷ đỏ giáo phụ lấy ra thần khí máy xấy b a y về trọng tài chính rít gào gào thét cũng không thể thay đổi mu thiếu một người tác chiến bất lợi cục diện sở cốt len ông lão không thể làm gì khác hơn là cấp tốc làm ra điều chỉnh kazip phân chờ đồng thời thu lại đến mu một hiệp tạo thành hai tiền vệ trụ cộng sắp tiến hành chặt lại trước sân chỉ để lại sức sáng tạo càng mạnh hơn sở côn lở vì là du ni cùng sổ s ậ chuyển vận đ ạ tháo hết cách rồi ở thiếu một người tác chiến tình huống sẽ cùng lực công kích địch thiên diêu ma rít đánh đối công Cái kia trên h thạch chết. hiện u muốn M.U. ầ n ông tín, tổng vẫn dẫn túy tại t May là là cụ điểm số cứ ư như ưu người nhưng người. ớ c có cái cùng Manchester nếu bóng thắng vẫn thế, sau thể một t bảo vệ một cái bóng lại thế, người thắng sau cùng nhưng vẫn là r sân mu đánh trúng tinh lực bắt đầu phòng thủ sau khi tình cảnh dần dần rơi vào suốt ruột cổ động viên manchester u n i t e d cũng rõ ràng đội bóng đến thời điểm khó khăn nhất bắt đầu hát van g quỷ đỏ đội ca quang v i n h thuộc về mu sục sôi cao vút sóng âm như, là dâng trào sóng biển như thế đánh sân âu trafox mỗi một góc kiên trì chính là thắng lợi thế nhưng để quỷ đỏ hùng độn dục tiên dục từ chính là người liên li rất nhanh sẽ lần thứ hai làm ra điều chỉnh mỗi một lần nhìn thấy cái này tóc đen ra và người trung quốc giơ lên hai tay của hắn cổ động viên manchester unite d trái tim sẽ không tự chủ được gia tốc diêu ma dít lại phải có biến hóa người điên ly ở đây vừa làm ra điều chỉnh thủ thế gạo hắn đang làm gì bbc tên miệng sệ sệ nhìn lý thống phạm ở đây một bên không ngừng lay động cánh tay rắn g dấp trong lòng hết sức yếu kỳ lần trước thủ thế để hệ dạ thẻ đỏ xuống sân lần này hắn muốn làm gì lẽ nào có thể mang đến một hạt ghi bàn không biết tuy rằng đơn chạy theo làm bản thân đến xem rất giống là ở r i ê n phần v ậ t vòng thế nhưng ta đoán khẳng định k h n g phải tốt nhất vai diễn phụ dù nói một lời thành thật Rất nay h n người người Điên h hiểu tất cả mọi người đều l là l này có Cái ý gì. i vô ê một sỉ ra trực hỏa ở gia hiệu các cầu thủ phạm chế tạo đá phạt h ở cầu quy, các cơ đá tạo tạo tiếp i Nay m ộ hèn mọn chiến thuật mùa giải này ở rio majit thi đấu trung thượng diễn quá nhiều thứ thì như hiệp một tây ban nha quốc gia đẹp bị chiến trang tí ollit tứ kết đá với a c milan trận trước đây chính là người điên ly phá giải ferguson phòng thủ phán kích b i ệ n pháp rất ra bộ thế nhưng đối với nắm giữ b e c kham cùng roberto carlos như vậy đ á phạt tông sư rio majit tới nói nhưng phi thường hữu hiệu bởi mùa giải này đã từng dùng tới nhiều lần loại này hèn mọn chiến thuật vì lẽ đó rio mazit cây búa môn tạo lên phạm quy đến tạo nên thuận buồn xuôi gió rất nhanh ở trọng tài chính pháp phạ di nạ như là không có quan trọng vòi nước như thế tí tí tách tách đứt quãng tiếng còi bên trong rio mazit thắng được một vị trí vô cùng tốt trước sân đá phạt tân thay lên sân kỳ giản dị trả họ sần dùng một loại né con mới sinh không sợ cọc không biết sợ khí khai ở vòng ngoài cấm địa phóng tới l ư n g thân cầm bóng mô gì? vùng cấm bên trái khoảng cách khung thành bà khoảng năm mét tầm bắn trong vòng như vậy vị trí bất luận là roberto carlos vẫn là david b ông nóng nóng ba quỷ đỏ phan bóng đá ở trên khán đài chế tạo ra to lớn nhất tạp tâm đến phân tán phạt bóng nhân viên sự chú ý mà cầu thủ của manchester united thì lại dưới sự chỉ huy của van der sa cẩn thận từng ly từng tí một m à bài bức từng người vì trình độ lớn nhất bảo vệ khung thành mơ hữu thậm chí dùng sáu tên cầu thủ đến bài bức từng người màu đỏ hàng rào chặn lại rồi khung thành phía bên phải góc gần van der sa thì lại đứng ở khung thành lệch trái địa phương cùng hơn hai mươi ngày trước ga xe mi lan dụa ruột cổ đại sư đ ị đại như thế hà lan biên giới van der sa giờ khắp này cũng đối mặt một đạo gian nan lựa chọn cái này bóng đến cùng ai tới bắn van der sa thoáng suy nghĩ sau khi đem tập trung sự chú ý đến b e c k ham trên người nguyên nhân rất đơn giản góc gần đã bị người tường giam giữ dỗ bé t o c a r l o s đại lực oanh môn mất đi 90% vận hành lộ tuyến mà nếu như lựa chọn góc sa b e c k ham viên n g u y ệ t loan đ a o uy hiếp tính càng lớn một chút sân bóng sơn rất nhiều dễ dàng nhất bị lơ là chi tiết nhỏ gặp mang đến làm n g ư ờ i không tưởng tượng nổi hậu quả lúc này van der sa cho rằng hắn đã đem nắm chặt rồi hết thẻ chi tiết nhỏ không sai nhất định là b e c k ham hơi lùn hạ thân thể đem trọng tâm điều chỉnh ở hai chân trong lúc đó người hà lan chờ đợi béc ham viên nguyện loan đào đến t r ọ một i chính phạ giây nạ t lên p h đồng hồ sau khi một bên khác béc kham vừa bắt đầu khởi động tiểu bét chạy lấy đả cùng roberto c á t l o s s rất khác nhau là một loại rất tự nhiên từ từ ra tốc kiệu nước tình cảnh này ở rio m a j i d sân nhà đá với a c milan thời điểm từng xuất hiện hai người phối hợp cuối cùng đã lừa gạt bờ ra dịu gôn thần lý đ ạ cũng cuối cùng do b e c k ham viên nguyệt luân ao đ i bản ngày hôm nay vẫn là như vậy sao quả nhiên roberto carlos ở liền muốn tiếp cận bóng đá thời điểm đột nhiên gia tốc đến rồi ba vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá van der sa khỏe miệng vẽ ra độ cong lại là này một chiêu lợi dụng gia tốc để thủ môn làm ra sai lầm phán đoán chân chính tuyệt sắt vẫn là sau lưng cắt lốt dần giấu bé ham ở làm ra phán đoán trong né mắt người hà lan trọng tâm cấp tốc hướng về khung thành bên trái góc xa di động thế nhưng、ẩm. lúc bình thường mà nói mu bức tường người là có thể giam giữ trụ cát lót không hề độ công sức gôn thế nhưng rào hoạt người bờ ra diệu lần này cũng không có lựa chọn khung thành trên góc mà là sát mặt đất đưa ra một đạo sao băng như thế cắt cỏ thức sức gôn bóng đá từ nhảy lên đến bức tường người phía dưới hỏa mũi tên chạy tới sắt khung thành phía bên phải cột dọc bay vào khung thành van der sa dùng hết sức lực toàn thân cứu thua có thể chỉ đã m u ộ n một phần ngàn giây thế nhưng đối với mu tới nói hết thảy đều không thể cứu vãn bóng đá ở đánh vào khung thành sau khi đụng vào lưới khung thành trên lại gậy trở về chạm ở ngã xuống đất van der sa phía sau lưng sau chậm rãi lần thứ hai lăn tiến vào khung thành tổng số điểm ba ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương một trăm chín mươi chín chân chính minh tinh david Beckham. Chân 199, chân chính minh tinh. David Beckham. Cắt lốt suốt ngày v o rồi năm. đ â là lốt này cắt mùa giải n đ á hôm vào này đệ đá đối đã đại nhất mạnh dần dần quên Ngay hạt phạt Beckham khởi thủ h trực tiếp, cuột cắt lốt các bác lực. bởi giải vi ở mùa mẽ, nay bờ ra diêu đại pháo lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi thế giới của hắn cấp đá phạt phong thái van der sa đối mặt như vậy ghi bàn không có biện pháp chút nào quỷ đỏ mở ưu hiện tại nguy hiểm BBC ba rio mazit dựa vào sân khách ghi bàn dẫn t r ư ớ c manchester united nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc quỷ đỏ sẽ ở chính mình sân nhà bị đào thải trên sân tiến vào bóng roberto carlos cũng sẽ không giống van nịt kẻo ruz như vậy biết điều người bờ ra dư hướng về phía trên khán đài vẫn suỵt thanh cười vang không ngừng cổ động viên manchester united làm ra câm miệng thủ thế sau đó lại sống tới rio mazit f a n bóng đá khu tụ tập hai tay không ngừng dâng lên xem một vị say mê với hòa âm ban nhạc chỉ huy như thế chỉ huy vẫn chưa tới một vạn tên cổ động viên rio mazit đem bọn họ hết thể năng lượng bộc phát ra bên sân s thất o miệng, a sách màu đỏ sir cottlen h h g láo t già nhìn một chút cách đó không xa chính đang hai tay cắm vào đầu bãi khóc người điên ly trong lòng có một loại không nói được cảm giác hiệp hai trận đấu tiến hành đến hiện tại lấy f e r g i s o n khóc khéo rốt cục nhìn ra từ trọng tài chính thổi lên bên trong chàng trận đấu bắt đầu tiến còi một khắc đó chính mình liền lên cái này tuổi trẻ người trung quốc làm người đ i ê n l y ở hiệp hai bắt đầu cái gọi là bốn cánh cùng bay áp bức thức chiến thuật chỉ có điều là rụ rỗ chính mình bị lừa phương thức coi như là van nịt h kẹo rụt cái kia ghi bàn cũng chỉ là bởi vì hệ giả trượt chân sau khi vận khí bóng mà thôi tình huống lúc đó đối với mu tới nói nhưng vẫn là chiếm cứ điểm số ưu thế chỉ cần lúc đó chính mình có điều với căng thẳng mà cướp trước một bước thay đổi người mà là tiếp tục lựa chọn cùng riêu ma dít đánh đ ố i công như vậy lấy người liên li bốn cánh để lên sau khi lưu lại to lớn lỗ hỏng mu tiếp tục ghi bàn mở rộng dẫn trước ưu thế tỷ lệ vẫn là rất lớn Cái gọi là, cánh cùng bay, chỉ gọi là, là, là bốn bay, có điều ở tuy ạ loạn o cho trong thế, tay thủ tự chật tiếc một chính không chế lực, bước cước. đối đối Đáng với người lòng bàn là, là áp q ỷ đỏ Đội vương gần 20 năm giáo phụ cấp nhân vật, gần năm nhân chính mình lại thật sự bị lừa rồi. Đội dân cùng giáo triều thật t rồi. lại Sources. phụ Hesber cấp lừa sự bị rằng không phải sai lầm lớn thế nhưng là cho trên sân cầu thủ manchester united một cái tâm lý ám chỉ chúng ta bên này gặp nguy hiểm nhất định phải làm ra điều chỉnh mà đón lấy rio mazit luân phiên xung kích lệ dạ này một bên ngoại trừ người nước pháp trên người có một tấm thẻ vàng chủ yếu nhất hay là bởi vì người điên ly nhìn chúng rồi mở h u trên ghế dự bị không có có thể dùng binh lính vì lẽ đó hắn nhận định chính mình gặp do dự gặp đặt hy vọng và o hệ giả có thể chống đỡ xuống thế nhưng hệ giả cuối cùng vẫn là ngã vào người điên ly quỷ kế bên trong lại tiếp sau đó người điên ly mục đích đã đạt đến quả đón e m bùn cánh lập tức rút lui trở lại không những như vậy cái kia vô liêm sỉ người đàn ông nhỏ bé còn đổi một tên cường lực q u ấ y phòng thủ giữa sân đi ở dạ sau đó để đồng dạng là phòng thủ hình giữa sân b e c kham vị trí tiền đề như vậy cũng tốt so với một con chăn khổng lồ bàn đứng lên trước tiên để cho mình an toàn không chịu đến vi hiếp sau đó mở ra miệm rộng hướng về đối thủ nơi đó phụt lên trí mạng mọc độc béc kham chính là cái kia phụt lên n ọ c độc đầu rắn diệu trước sân ronaldo z s mộ t gì ba tên cầu thủ đều là đột phá cao thủ mà đột phá cao thủ một cái tên khác giả t é cao thủ ba người vẫn ở kiên trì bền bỉ địa làm chuyện giống vậy tiếp b e c kham c h u y ể n bóng đột phá bị nhìn chăm chú phòng thủ giả t é sau đó đang tiếp tục cái này tuần hoàn tiếp theo chính là mu phạm uy diệu mazid đã phạt cơ hội sau đó joberto carlos cùng b e c kham đã phạt bóng người lai、like, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cái này hai mươi ba tuổi người trung quốc đã toán được rồi tất cả hiệp hai mấy lần điều chỉnh một khâu trụ một khâu hoàn hoàn trí mạng hơn nữa từ thi đấu phát triển trạng thái đến xem hắn lại toàn toàn đúng rồi vô liêm sỉ chiến thuật cao minh chiến thuật thơ ký sơn đại gia lắc đầu một cái đem khiếp sợ trong lòng vậy đi ra cái này tuổi trẻ huấn luyện viên diêu mazit thực sự là thật đáng sợ tuy rằng hắn cùng mu di n o dạy học phong cách rất giống thế nhưng ở nhỏ vẽ trô năm đối thủ tâm lý năng lực đã vượt xa khỏi người bồ đào nha khủng bố đến thực h ạ n xem ra có thể dẫn dắt diêu mazit lấy toàn thắng chiến tích đi tới hiện tại cái tên này quả thật có hơn người một bậc năng lực thế nhân đều bị hắn ngang ngược cùng tính cách cùng thỉnh thoảng đại đường ngắn nao tàn biểu hiện che đậy lấy vì là người này chỉ là một cái số may đến t ự c h ạ n thượng đế con riêng bây giờ nhìn lại chân chính biết người điên ly đáng sợ chính mình toán một cái nếu như không có đoạn sai muzino toán một cái jicat anc loti cũng vậy có thể người điên ly là đó ý ở dùng phương thức này kỳ địch lấy yếu che giấu chính mình trong n g á y mắt này quỷ đỏ giáo phụ nghĩ đến rất nhiều thế nhưng tuy rằng phân người điên ly s ắ c thực lợi hại tuy rằng lý thống phạm dùng hắn khủng bố trong lòng tính toán năng lực khó mà tin nổi mà đem rio m a r i t mang ra cảnh còn khó nhưng không có thể ngăn cản thơ gison cái kia viên tráng sĩ tuổi già tuổi già trí chưa già tri tâm khát vọng vinh dự cùng quốc tâm đệ nhị tòa trang tion litcourt vẫn là sổ lạng cách ông l a o tha thiết ước mơ mục tiêu trải qua ngàn tân vạn hiểm rốt cục g i ế t tới vòng bán kết khoảng cách sân vận động ổ lịm thị cổ chỉ thiếu chút nữa xa coi như là vỡ đầu chảy máu ferguson cũng phải đổ máu tới cùng thấy rõ lý thống phạm chiến thuật ý đồ sau khi ferguson lập tức làm ra một lần cuối cùng thay đổi người điều chỉnh hậu trường dầu cao vạn kimor x ỉ thay đã thể lực không chống đỡ nổi lao tướng tao sờ côn lờ xuống sân miskazip cùng đ ạ rèn phân chờ hai cái suốt xa nam bị cùng đẩy hướng về phía trước t h e vị trí cầm láo mà tiếp ể u t h nối t ở chính n g siêu cấp lén lén t lút lút, chỉ ế là ferguson s có lòng lút, tin lý thống phạm so với hắn càng thêm có lòng tin nhìn thấy ferguson thay đổi người lý thống phạm liền biết con này cáo giả cuối cùng đã rõ ràng rồi chiến thuật của chính mình ý đồ đáng tiếc rõ ràng là một chuyện có biện pháp nào hay không giải quyết vậy thì là một chuyện khác nữa ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây vận khí vật này không phải mỗi một lần đều đứng ở mu bên này trên sân thay đổi người sau khi mu xác thực ở cục trên mặt có đổi mới thay thế bổ sung sở côn lờ lên sân cầu họ xì thể lực vô hạn trong lúc nhất thời cũng, cũng chia sẻ không ít hàng hậu về áp lực k a d i p cùng phần trở ở rio mazit vòng ngoài cấm địa nhấc lên nhân gian đại pháo tiếng phao ầm ầm sắc khí mười phần tình cảnh này để đã thất vọng hệ mại hệ mại suy sụp quỷ đỏ phan bóng đá lại phân chấn tinh thần thời gian dài quang v i n h thuộc về mở hữu hơn sáu vạn mở hữu ủng độn từ chỗ ngồi đứng lên đến trong tay d ơ lên cao màu đỏ câu lạc bộ khăn quảng cổ theo tiếng ca nhịp qua lại trái phải lay động từ xa nhìn lại như ở trên khán đài dâng trào màu đỏ sóng biển sóng lớn đáng tiếc chính là tình cảnh này cũng không có kéo dài bao lâu phơ cái sân tự tin cũng không có có thể duy trì bao lâu nhà hát của những rước mơ âu cha phớt ngọn lửa vừa lần thứ hai bốc cháy lên liền bị rêu ma dít bưng lên một cái chứa đầy nước lạnh to lớn chậu như là như là bởi vì rio mazit lại đ i bàn ồ si bất cập quá h u n g ánh bị mộ gì một cái nhẹ hộ bóng xoay người lẻ qua sau đó đem bóng đá giao cho chức cắm vào đến vùng c ấ m phạt bóng hình c u n g phụ cận david beckham bởi van chạy chỗ hấp dẫn đã ăn một lần thiệt thòi di o f e r dina vì lẽ đó mở u hai cái trung vệ trong lúc đó xuất hiện một đạo rõ ràng không cong david beckham không chút suy nghĩ trực tiếp đệm đợi nhẹ đem bóng đá đưa qua beckham cho khe ai nha đang tiếc có chút mù quáng vùng cấm bên trong cũng không có rio mazit đội viên cùng lên đến van der sa đã tấn công ronaldo khó có thể tin gu Jonando xuất g ô n bóng vào rồi thượng đế quỷ mị như thế tốc độ n ắ m chắc này một loại chớp mắt là qua cơ hội ai có thể nói cho ta hắn là làm sao theo sau này bóng vào rồi david cùng Jonando phối hợp đã đến tâm hữu linh t ê một điểm thông cảnh giới efn huy chương vàng giải thích chiêm tuấn đại thuốc sử dụng một câu rất phong tao trung quốc từ ngữ ai cũng cho rằng b e c kham này một cớt ư chọn khe quá mức mù quáng thế nhưng jonando quỷ mị lốp bóng vì hắn đội hữu chính danh khó mà tin nổi phối hợp bbc tên miệng sệ sệ cũng điên cuồng gào gào gào gạo lại là david béc kham kiến tạo ghi bàn nhưng vẫn là jonando ở hai bên hiệp một bên trong chính thức david đánh đầu kiến tạo trợ giúp diều ma d i t sân nhà một bóng tiểu thắng bản cuộc tranh tài làm gã là cái cổ đối mặt mắc cạn nguy hiểm thời điểm david dùng hắn hoàng k i m chân phải đánh nát tất cả không biết nhìn thấy tình cảnh này cổ động viên manchester unite d gặp có phản ứng gì tiếp sóng màn ảnh cấp tốc nhắm ngay quỷ đỏ khán đài mới vừa rồi còn ở giơ khăn quảng cổ kh quang Vinh v i n h thuộc về mu cổ động viên giờ khác này đã vô lực đem khăn quảng cổ túi ở trên cổ hơn sáu vạn trên thất vọng con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm sân âu cha phớt phía trên điện tử bảng điểm hầu như là máu tươi như thế chữ số ả b a nói cho bọn họ biết mờ u liền muốn cùng trang t i onlit nói gặp lại trừ phi quỷ đỏ có thể ở đỡ lấy bên trong hơn mười phút trong thời gian đánh vào hai bóng mới có thể bảo đảm thăng cấp cùng lúc đó tiếp sóng hình ảnh rất khéo léo địa tìm tới giữa sân nghỉ ngơi lúc xuất hiện ở màn ảnh bên trong mắt to tây ban nha bé gái thời khắc này ló l ỉ tạ màu nâu tóc theo nàng điên cuồng c h ú c mừng động tắc qua lại vung v ẩ y như là một cái phiên phiên múa đồng thoại tiểu tinh linh nước long lanh mắt to bên trong chạy sôi sung sướng nước suối cái gọi là binh bại như núi đổ câu nói này dùng ở ngày mùng ngày hai tháng năm quỷ đỏ mờ u trên người không thể thích hợp hơn bên sân phút thứ tám mươi tám người liên li vô liêm sỉ trước sân phạm quy chiến thuật lại một lần nữa có hiệu quả mu ba hậu vệ căn bản không ngăn được một đám đột phá của nhân vài điệp đưa chân cắt bóng thời điểm không cẩn thận vấp ngã cao tốc bao tác ngoại tinh tên mập ronaldo tên mập như là vẫn ngốc gà mẹ như thế đánh hai tay trên không trung thất kinh địa d â y r u a mấy lần lan lộn ở trên sân cỏ bước ba phạm uy đá phạt mở h u vùng cấm phía bên phải khoảng cách khung thành bốn mươi m vị trí này hầu như cùng hiệp một cờ giết tiano g o r n a l o dùng a ở sọt đánh tan rio ma giết k h u n g thành vị trí giống như lúc roberto c ắ t l o t tầm bắn phạm vi tuy rằng đội bóng bại cục đã định thế nhưng thân là vợ giờ mi ở lít bá chủ tôn nghiêm không thể liền từ bỏ như vậy cầu thủ manchester u n i t e d ở thủ môn van der sa dưới sự chỉ huy cẩn thận mà sắp xếp bức tường người bởi khoảng cách khá xa vì lẽ đó lần này cũng không có sử dụng sáu tên cầu thủ ở tạo thành màu đỏ hàng rào kazip phật chờ cùng juni ba người đứng ở khoảng cách bóng đá chín giờ một năm m địa phương hai tay bảo vệ yết hầu cùng hạ bộ hai cái chỗ yếu khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đứng ở đi cầu phía trước cũng không phải là chỉ có vua đại bác joberto carlos vượt qua chính mình cước lực tầm bắn david beckham cũng tụ hợp tới nay cũng không phải beckham viên nguyệt loan đao sát thương phạm vi lẽ nào hai người còn muốn làm một lần đá phạt phối hợp khoảng cách xa như vậy cc o do như là do Beto l c ũ nói g không nghi ngờ chút nào sẽ ảnh hưởng cùng đến đầy đủ đà được, đến đá phạt độ chính xác cùng tốc độ. nếu như nào ảnh chính chạy lấy lực chút xác tốc c phát phối hợp, phạt làm mới sẽ chút bực buồn đ lắc tới cái, có chuẩn cấm đánh Gio Magis tinh thể Betkham truyền trong trong đánh phối hợp. dùng vào muốn một là lần đầu bên vùng nói Xe ở chính là cầu thủ manchester unite d suy nghĩ không có ai gặp cho rằng béc ham dự định ở khoảng cách k h ô n g thành 4 0 m ở địa phương lấy ra viên nguyệt luân ao vì lẽ đó vài điệp cùng zio ferdina mấy cái phòng không cao thủ đứng ở bản mới vùng cấm bên trong vững vàng tập trung cọ luka v a n cùng mộ hẻm mẹ xì ạ chờ mấy cái đánh đầu năng lực siêu cường cao thủ liền van Der sa cũng đem một nửa sự chú ý ở lại vùng cấm bên trong còn nửa kia gửi cho càng có uy hiếp roberto carlos bức tiếng g ọ i vang lên lần này danh trước chạy lấy đà người là david b e c k h a m carlos chỉ là ở tại chỗ tại chỗ tiểu nát bước đi c h ì n h thân thể van Der sa trong lòng dùng mình lại một lần nữa làm ra phán đoán của chính mình mỗi một lần chân chính suốt gôn người đều là sau chạy lấy đà một cái nhất định là như vậy suốt gôn người nhất định là roberto carlos ngay ở hà lan biên giới chờ đợi này cắt lốt từ nhỏ b ố i phía sau ra biên suốt gôn thời điểm làm hắn sợ hãi gần chết sự t ì n h phát sinh david beckham trực tiếp s u ấ t gôn viên nguyện luân ao sai đại bác oanh môn đánh bắn sau khi bóng đá trên không trung vận hành tốc độ cũng không thua gì roberto cắt lốt đưa ra hiệu quả trong tiếng thét gạo thậm chí kéo chạm bức tường người cầu thủ manchester united cóc một c ư ớ c tơ lô thức lá vàng rơi bóng đá tạm không trung không có một chút nào xoay tròn trực tiếp nện ở mờ h u không thành sau góc xả ngang cùng cột dọc giao nho nơi không xả va vào lưới không thành thời khắc này có người rốt cục vang lên tựa hồ bảy tháng trước Ở Zilmagic s ngày khách khiêu chiến Sata Donetsk chiến Tihon n Sata Tram Lid v ò bảng thi đấu lúc, david Beckham liền đã từng bắn liền từng thi David đấu đã lúc v o quá như v ậ Một hôm ạ đại t lực quanh m n bản Ferguson, ghi u Lại l một ầ nay bất cẩn Ngày n rồi hôm xuất hiện ở Old t r a f f o r d b e c k ham đã sớm không phải bọn họ quen thuộc cái tia quỷ đỏ số bảy cờ i t y ano zona nâu cái này hậu bối có thể làm được david như thế có thể làm được mà david có thể làm được Vị này lại một cứ á i đội mặc mở phục vào、M、u số 7 như vậy hiệp hai thi đấu tổng số điểm bốn ba hai hiệp tổng số điểm năm ba rio mazit cuối cùng đào thải manchester united nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc âm trầm chín mươi phút thiên rốt cục bắt đầu dưới nổi lên mưa lâm thầm cổ động viên manchester united đã lục tục bắt đầu từ chỗ ngồi rút đi cấp tiếng quỷ đỏ hủng độn không thể nào tiếp thu được đội bóng bị nịch chuyển đào thải sự thực từng cái từng cái màu đỏ cô đơn bóng lưng hòa vào này bênh mông s á t trời biến mất ở sân bóng đường nối bước, bước, bước. Phá trường, trường sân âu tra phất bùng nổ ra một trận cũng không kịch liệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay đó là vẫn chưa tới hơn một vạn tên rio mazit phan bóng đá đang vì gã là các cỗ lại một lần thần kỳ biểu hiện ma hò hét Tất cả n h ữ n g cùng Âu cha Phót chủ nhân cũng không thứ Phót Cha chủ nhân này có Âu m ộ t chút nào q u a n hệ. Vũ trao u y ằ n không lớn, nhưng thân Trên sân bóng có người g thế thủ thể thầm sớm thấu. bắt các cầu có đầu đã bị r đổi áo đấu, cũng có người k hào ô n nói một tiếng địa rời đi. sân bóng tiến g rời đi một địa v cầu thủ đường đối. Cờ、no、đấu ư ờ Cờ n Ano Zona Nô vẫn g đối. Ziti cởi chút, cục một rốt do áo dự là đi tới Béc k hiệp a trao m mặt. muốn trước Hắn đ ổ áo đấu. h i một cái tia hạt kinh tế h viện bắn là người bồ đảo nha nghề nghiệp cuộc đời đến trước mắt vì là đặc sắc nhất một lần đá phạt ghi bàn nguyên bản C. e jonano cho rằng dựa vào cái kia ghi bản có thể vì là mở ưu khóa chặt tiến quân sân vận động ô lĩm đ h ị cổ tiêu chuẩn thế nhưng trước mắt cái này lớn hơn mình sắp tới mười tuổi nam nhân dùng hắn một lần phối hợp một cái kiến tạo một hạt ghi bản thay đổi thi đấu nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc thời điểm loại kia muốn xoay chuyển cục diện thế nhưng có lòng không đủ lực cảm giác để cờ zitiano z o n a n o cuối cùng đã rõ r à n g rồi ở trở thành quỷ đỏ c h u y ề n kỳ trên đường chính mình còn kém rất xa muốn chân chính xứng với trên người mình cái này số bảy áo đấu còn phải tiếp tục phân đấu mới được mà david beckham tựa hồ rất xem trọng chính mình vị này tiểu sứ đệ không chút do dự mà cởi chính mình nào đấu giao cho sezonano trong tay cái tia ghi bàn rất tuyệt ba người ghi bàn càng đ ổ n g sezonano đối với tiền bối khích lệ rất không thích có điều một ngày nào đó ta gặp vượt qua n g ư ờ i không hề bất ngờ david beckham trở thành đương trường thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất được cùng lý thống phạm tham gia song sau trận đấu tin tức ngạch tuyên bố cơ hội sau 20 phút diễu ma dít đoàn người ngồi trên đội bóng xe buýt đi tới đội bóng ngủ lại khách sạn trong buồng xe đèn là thức trải qua một hồi áp lực to lớn đau đớn thê thảm chém giết mỗi một cây búa bất luận thể lực vẫn là tinh thần đều cảm giác được vô hạn bề hoài ngoại trừ số ít người còn đang nghe âm nhạc cùng bằng hữu người thân g ử i nhắn tin đại đa số cây búa đều nghiêng người dựa vào ở cạnh trên lưng ngủ ngoài cửa xe rìa đường ánh đèn xuyên thấu vào tối t ă m bên trong buồng xe tia sáng sáng tối chập trờn lý thống phạm phát hiện tiểu b ẹ t từ khi tham gia xong buổi họp báo tin tức sau khi liền vẫn giàu dị không vui làm sao còn đang suy nghĩ những người thẻ nhạt phóng viên làm khó dễ lý thống phạm thay đổi cái chỗ ngồi ngồi vào tiểu b ẹ t trước mặt trên gương mặt trẻ trung bãi làm ra một bộ món ăn đòn lao thành vẻ mặt ngươi nên rõ ràng những người chó chết g i hỏa chính là dựa vào cái này ăn cơm david ngươi là trên tinh c l i ê n phơ g h i s o n vừa nãy đều chính mồm thừa nhận ngươi ở tây ban nha thành tựu vượt qua sự tưởng tượng của hắn ngươi còn lưu ý những người con ruồi như thế ra hỏa l à m g ì david b e c k ham ra phủ nhi lời nói ý vị sâu xa dáng dấp chọc cười thủ lĩnh không phải là bởi vì cái này ta muốn biết ngài thật sự sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi rio ma g i ế sao nói tới chỗ này b e c k ham đem âm thanh hạ t h ấ p một điểm hướng về lý thống phạm trước mặt tập hợp tập hợp rất nhiều đội hữu đều đang suy đoán ngài tại sao không gia hạn hợp đồng là không phải là bởi vì mùa đông chuyển được lý thống phạm p h t tay đánh gãy tiểu bác suy đoán chuyển ma nói về hắn david nói thật n g ư ơ i đến cùng có muốn hay không trở lại Old traford f tiếp tục vì là manchester United hiệu lực nếu như ta là nói nếu như ngươi thật sự muốn trở về như vậy thừa dịp ta hiện tại vẫn là đội bóng huấn luyện viên nói không chắc còn có thể giúp đỡ ngươi khó khăn đây david beckham một mặt khiếp sợ lẽ nào thật sự ha ta là ngươi cổ động viên david lao lý rất hiếm có một mặt nghiêm túc nói tới hết sức chăm chú ây ở ta vẫn không có trở thành huấn luyện viên trưởng thời điểm ta là người cùng nhiệt nhất. ngươi cùng n h i ệ t n h ấ t biết fans. Ngươi không? khi đó ta đã từng len lén cho mở h u cùng diêu ma dít cổ động viên công quan bộ môn viết quá vô số phong thư hy vọng có thể được ngươi bức ảnh và tự tay viết ký tên đáng tiếc vào lúc ấy vận may của ta tựa hồ phi thường không được không có được quá một lần đáp lại bếp k h a m gia phủ nhi cố ý bỏ ra đến mặt mày ủ rũ dáng dấp từ chấn động bên trong kéo ra ngoài liền nghe lý thống phạm tiếp tục nói vì lẽ đó chạm ở một cái phan bóng đá góc độ trên ta hy vọng ngươi có thể tại chức nghiệp cuộc đời bên trong bù đắp chính mình hết thể tuyệt đối nếu như ngươi còn muốn phủ thêm chiến bào màu đỏ như vậy ta ủng hộ ngươi ta nghĩ ferguson cũng sẽ không có ý kiến kha kha có thể có được giống như ngươi vậy cầu thủ ưu ái trên thế giới bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ nhạc hùng h ụ t david rất chăm chú mà suy nghĩ một chút lắc đầu một cái không muốn trở về ngươi tại sao muốn rời khỏi nếu như ngươi đồng ý ở r i ê u ngươi có thể bắt được tất cả quái quân lý t h ố n g phạm rất tinh tướng địa làm ra một bộ không màng danh lợi tư thái phía trên thế giới này có một số việc không phải người có thể chi phối lại như ngươi năm đó không phải xin thể nên vì mở ư u hiệu lực một đời sau cuối cùng còn chưa là gia nhập liên minh r i ê n mazit i ể u bét nghe ra lão lý trong lời nói chỉ tóc mày lẽ nào là ca đơ dần tiên sinh lao l ý lắc đầu một cái cười không nói tích tí tách lịch mưa nhỏ bên trong xe buýt rất nhanh sẽ đi tới đội bóng ngủ lại trước t i ự u đ i ể m diện đỗ xe quảng trường nơi đó vẫn cứ tụ tập hơn một nghìn tên cuồng nhiệt rio m a r i t fan bóng đá nhìn thấy rio xe buýt đến ở càng lúc càng lớn trong mưa đêm điên cuồng hét dầm l ê m đây là rio m a r i t gần bốn từ năm đó lần thứ nhất đánh vào trang đi onlit giải đấu trận chung kết hơn nữa hồi tưởng một hồi đội bóng ở vòng nọ cột bên trong cùng nhau đi tới vô địch tư thái thắng lợi tự hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột các cổ động viên dùng tiếng ca cùng hoan hô đến hoan n ê n trong lòng anh hùng khách sạn hết thể bảo an bất đắc dĩ lý thống phạm không thể làm gì khác hơn là lâm thời quyết định ở khách sạn phòng khách triệu mở một lần nửa giờ cổ động viên hội gặp mặt có điều ở phan bóng đá trung gian lý thống phạm phát hiện một cái người quen cũ hôn huyết thùng cơm gì. ngươi tại sao lại ở chỗ này lý thống phạm phát hiện tiểu tử trên người sớm đã bị nước mưa r ộ i thấu màu đen mềm mại tóc c ũ n g ư ớt nhẹ p địa một tia một tia thật chặt thiếp ở trên mặt cầm trong tay chỉ c ù n g mút chính đang vô cùng đáng thương địa trên ở trong đám người chờ đợi các ngôi sao bóng đá ký tên lẽ nào một mình ngươi từ london đi tới tiểu tử bên người cũng không có đại nhân thủy tùng di mím, mím trên mặt nước mưa cười rất bướm mình thùng cơm tiên、sinh. ta là người cổ động viên nơi này khoảng cách l ô n đồn không xa sau năm phút lý t h ố n g phạm gian phòng ra sạch một cái tắm nước nóng sau khi chỉ t i n h thần rất nhiều mặc trên người lý t h ố n g phạm quần áo ngồi ở trên giường vẻ mặt buồn thịu thùng cơm tiên sinh ta cuối cùng vẫn là lạc tuyển hiện tại đã không phải chắc s i đội thanh niên cầu thủ tuy rằng ta đã rất nỗ lực thế nhưng vẫn là ở thể năng lúc huấn luyện bị sụt đi lý t h ố n g phạm không có tiếp lời nói của hắn cha như những mày ta đoán ngươi là một người lén lút đến cha mẹ cũng không biết có đúng hay không gì gật n g cắn vào bởi vì mưa xối có chút trắng bị môi bọn họ cũng cho rằng ta nên cáo biệt bóng đá bởi vì trước ở c h e l s e a đội thanh niên ta đã thu quá hai lần nghiêm trọng chân tổn thương nói tới chỗ này tiểu tử đem ống quần kéo lên đến chỉ thấy hắn đùi phải g ầ y gò đầu gối vị trí có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo dường như mạng n i ệ n như thế lít nha lít nhít khâu lại đường may lưu ở phía trên ta không sợ bị thương thế nhưng có thể ta thật sự nên cáo biệt bóng đá thùng cơm tiên sinh ta ngày hôm nay nói dối rồi ta nói cho ba ba mụ mụ muốn đi câu lạc bộ hướng về các đồng đội cáo biệt gì sau đó nói cái gì lý thông phạm không nghe thấy bởi vì vào đúng lúc này lý thông phạm thật sự bị chấn động trước đây không chỉ một lần nghe được chỉ nói hắn yêu quý bóng đá thế nhưng lão lý vẫn cho là cái kia cùng trung quốc to to nhỏ nhỏ trong trường học học sinh trung học hoặc là học sinh cấp ba như thế chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi hoặc là chỉ là đem bóng đá coi như một loại đêm phải biết ở trên tinh cầu này muốn mỗi ngày ồn ào nói mình yêu quý bóng đá người nhiều hơn đ ề u thế nhưng trong này chân chính cũng có thể làm được yêu quý hai chữ có mấy cái đây cho đến giờ phút này nhìn chỉ chân thương cái kia hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo lý thống phạm cuối cùng đã rõ r à n g rồi cái này hôn huyết thùng cơm nói tới yêu quý tuyệt đối là chân chính yêu quý một loại đối với bóng đá sâu tận xương tủy mê luyến chỉ sợ cũng là ở đỉnh cấp giải đấu đá bóng chức vụ nghiệp cầu thủ đối với bóng đá cũng chưa chắc có giữ chỉ trình độ như thế này yêu quý tình huống như vậy thương thế như vậy để lý thống phạm một cách tự nhiên mà nhớ tới một cái khác ronaldo hai cái đồng dạng đem bóng đá coi như tính mạng của mình người t i ế t nối chính là thượng đế đối xử chỉ tựa hồ càng thêm hà khắc rồi một điểm nhân vị cái này hôn huyết cũng không có từ thượng đến nơi nào được ronaldo loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo khủng bố bóng đá thiên phú lý thống phạm từ trong túi đào ra điện thoại di động của chính mình ném cho chi trước tiên cho cha mẹ đánh một cú điện thoại đừng làm cho bọn họ sốt ruột hiện tại quá chậm Ta x e một n lát sau khi thùng cơm tiên sinh ba ba ta muốn cho ngài đỡ lấy điện thoại dì trên mặt tràn ngập lúng túng hắn muốn xác nhận một hồi lý thống phạm nhận lấy điện thoại trong điện thoại cái kia ôn hòa nam bên trong âm lại vang lên đến ngữ liệu có chút trần trờ cùng bất an Thùng cơm tiên sinh. cơm lý thông ố n gian phòng cửa sổ trước mặt, mở ra pha lề, để bên ngoài những người vẫn g Phạm pha h mặt, mở đi để tới trước cửa ra sổ lề, k có tản giít đi rêu ma phạm a n bóng giít đá o hoan thoại cùng chuyển thông điện động hô qua tới di ộ t t đấu đó khác, sau đó mới ậ phương ợ p tới điện thoại t điện di động r ớ c mặt. mai Phạm Tiên sinh, xin đừng nên lo lắng. tiểu tử trở Thống sinh, xin lại. nên đừng lắng, ngày mai khẳng định h lo Lý p ư t h ứ c hiện nhiên thắng được điện thoại bên kia nam nhân tín nhiệm phi thường c ả m tạng thùng cơm tiên sinh tuy rằng ta biết c h ỉ vẫn cùng ngài có liên hệ hắn rất sùng b á i ngài liên quan với đá bóng sự xin nhờ ngài giúp chúng ta khuyên nhủ hắn lý thống phạm đột nhiên cười rất vô liêm sỉ ta cho rằng con trai của ngài còn gọi là thế giới cấp siêu sao thiên phú hơn nữa có thể có như vậy một vị yêu quý bóng đá fans là ta vinh hạnh tiên sinh ba c ú p điện thoại lý thống phạm phát hiện chỉ như là cỗ l ầ m bật phát hiện tân đại lục như thế nhìn mình trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu kinh hỷ cái kia h c h thùng cơm tiên sinh ngài mới vừa nói chính là thật sự có đúng hay không ta thành công vì là thế giới cấp siêu sao thiên phú thật sự có có đúng hay không lý thống phạm cười rất tạ ác đương nhiên là thật sự có thể ngươi có thể đi nựu cá sổ thử một lần đây cùng thời khắc đó trên â y Nha Magit quảng trường giấc mơ tây r n n bại hội ý tư pho tượng nữ thần trên do diêu truyền kỳ đội trưởng dâu cùng càng thêm truyền kỳ chủ xoáy người điên ly cộng đồng bực lên đi diêu khăn quảng cổ vẫn còn đang theo dõi phiêu lãng các cổ động viên dơ lên cao địa cùng diêu khăn quảng cổ h ư ớ ngày t thứ hai rio mazit thừa chuyến bay trở lại tây ban nha ở mazit sân bay lại một lần được hơn một nghìn gã là các cổ phan bóng đá hoan nghênh mà đội bóng ở sân bay cùng các cổ động viên chụp ảnh c h u n g lưu niệm sau khi ngay tại chỗ giải tán nghỉ hai ngày sau năm ngày rio mazit lao tới sân khách khiêu chiến ở la liga bảng tổng sắp xếp hạng bên trong có đội bóng lơ van dựa vào mexico tiểu yêu đồng c ắ t l o s bợ l ạ lập cú đút cùng argentina tiểu tàu thuốc higuain hachit nam không bét ngang không có tiến thủ tâm lơ v ă n lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ khủng bố kính d â n thực lực rio mazit biểu hiện như vậy tựa hồ để người điên ly thủ bại trở nên xa xa khó vời đáng nhắc tới chính là ở cùng ngày kết thúc ở rio palis vòng bán kết bên trong hai chi đội bóng của la liga fanny ôn cùng sevilla đội song song bại cho mình đối thủ liga một đội song bại c a ó n g pa sen dơ mẩn cùng sevê kép t ợ l ạ ít hội sư uefa cục trận chung kết điều này làm cho một phần hữu tâm nhân tìm tới cớ cho rằng chính là người điên ly cùng r i ê n mazit ở la liga lũng đoạn tính thống trị để cái này vốn là phi thường có lực cạnh tranh giải đấu mất đi sức sống như vậy ngôn luận rất nhiều càng lúc càng kịch liệt tư thế đúc kết trong đó phần lớn truyền thông cũng không phải là thật sự tán thành như vậy quan điểm có điều a i bảo bị công kích đối tượng là người điên ly đây ở tây ban nha hiện tại đã hình thành một loại khiến các truyền thông phi thường hoảng sợ nhưng vừa bất đắc dĩ hiện tượng chỉ cần báo chi không báo danh người điên ly li có liên quan tin tức tiêu thụ ngạch chẳng mấy chốc sẽ giảm xuống một nấc thang đã như vậy cái kia không có cách nào các cổ động viên yêu thích quan tâm người trung quốc này các truyền thông không thể làm gì khác hơn là không có chuyện gì tìm việc chế tạo mạch lưới có công kích dĩ nhiên là có g i ữ g ì n tây ban nha truyền thông tự a hồ là muốn đem lần này để tài phát triển trở thành là một kỳ quy mô lớn luận chiến thế nhưng nghĩ đến chừng mắt tất báo người điên ly lần này hoàn toàn đem chính mình đưa mình nằm ngoài mọi việc có tỉ mỉ truyền thông chăm chú tính toán phát hiện người điên ly tự a hồ đã có hai ba tháng không có cùng truyền thông mang chiến mà hắn ở báo mát ca chuyên mục chuyên chữa trị các loại không phục cũng dừng xuất bản nhiều đến hai mươi lăm kỳ hơn nữa mãi đến tận hiện tại cũng không có chuyền tới rio mazit câu lạc bộ cùng người điên li ra hạn hợp đồng chính thức tin tức tâm tư lung lay người đã phát hiện một chút chuyện không ổn manh mối mùa giải lúc kết thúc các hạng giải thưởng sẽ lần lượt sản sinh ngày mười tháng năm sợ bèn di mẹ r a để vị dị ẩn re liga không sáu không bảy mùa giải giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn ra lò ronaldo beckham cùng ra feso bị được tuyển giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất ba vị trí đầu mà messi Có cả cùng em, tuổi, đạo cầu ó lù cùng cả c ẹn ẩn tiền tuổi đạo thủ nhét nặng danh nhất nghỉ đông chuyển nhượng sách thủ lịt tốt trẻ trí vị vào mà mùa cầu cô đầu, đến kỳ mê bở kem xuất sắc nhất cùng tốt nhất cầu thủ trẻ sáu người danh sách bên trong r i ê n mazit độc chiếm bố tịch có thể nói hoàn toàn thắng lợi thành phố mazit bia có một lần bắn hết tuy rằng các truyền thông liên quan với người điên ly cùng la liga lực cạnh tranh trong lúc đó quan hệ luận chiến vẫn còn tiếp tục thế nhưng như vậy dư luận hoàn cảnh lớn cũng không thể ngăn cản một vị nín nhị nam tiếp tục toàn thắng quyết tâm la liga vòng thứ ba mươi sáu kéo dài chiến mạc ngày mười ba tháng năm rio m a g i t sân khách khiêu chiến dạ xỉn sàn t ă n g đờ nhưng vẫn là không có chút hồi hộp nào một hồi đại thắng cùng juan ma ta đồng thời bị người điên ly đề vào đội chủ lực tiểu tướng je la z thu được thủ phát cơ hội cũng ở thi đấu phút thứ năm mươi sáu dựa vào một cước vùng tấm hình c u n g phụ cận đại lực siêu phẩm đạt được cá nhân la liga bàn thắng đầu tiên cuối cùng gã là cái cỗ dựa vào ầm ầm bốn thứ pháo hưởng đánh tan nỗ lực g ă n g chống đối sàn thẳng đờ người giải đấu ba mươi sáu vòng thắng liên tiếp la liga ba mươi sáu vòng chiến xong la liga bảng tổng sắc biến hóa không lớn rio mazit lấy xưa nay chưa từng có 36 chiến 36 tháng không bình không phụ tích 108 phân xếp hạng thứ nhất barcelona 36 chiến 27 tháng năm hòa 4 phụ tích 86 phân theo sát phía sau thứ ba cùng đệ tứ phân biệt là 23 tháng 6 bình thua 7 tích 75 phân quân đoàn rơi valencia cùng 19 tháng 8 bình 9 phụ tích 65 phân rio betis mùa giải này to lớn nhất người ô rio betis có thể ở giải đấu còn còn lại hai vòng liền muốn kết thúc tình huống vẫn cứ bước lên bốn vị trí đầu thật là vượt qua đầu mùa giải mọi người dự liệu có điều nếu như đám này người âu thật sự tiến vào mùa giải sau trang t i onlid giải đấu phòng t r ứ n g băng ghế chiều sâu nhưng hiện ra không đủ cần phải tăng cường năm đến bảy tên phân biệt là xạ dậy cố dạ atletico mazit cùng ổ xạ suna mà la liga truyền thống đội mạnh tàu ngầm vàng vì lạ rộ ở lấy một phần có k e m chiếm giữ đ ệ tám còn có sung kích châu âu thi đấu tư cách chỗ trống mà mùa giải này bi kịch nhất đội bóng thuộc về n đã lù kỳ a nhà giàu sevilla ba mươi sáu giải đấu qua đi xếp hạng đ ệ mười một vị rất sớm thất lạc mùa giải sau châu âu thi đấu tư cách bọn họ đem hy vọng duy nhất ký thác ở cục nhà vua trận chung kết có điều muốn chiến thắng r i ê n mazit đạt được bằng quân xem ra cơ hội xa vời ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 2 0 i t r h à n h hương hướng về hạt dô boli chương 2 0 i t r h à n h hương hướng về hạt dô boli bùn trạm đã bắt đầu dùng tân tên miền virus v i r u tám m ư tám hạ lan com cứu tên miền sắp được dùng xin mọi người sau đó sử dụng tân tên miền phỏng vấn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 châu âu các phương tiện truyền thông lớn ở đối với trận này thi đấu tiến hành rồi ngắn ngủi đưa tin sau khi đều đưa mắt tập trung ở hy lạp sân vận động olympico rio mazit cùng arsenal arsenal đem ở tháng năm ngày 23 b u ổ i tối vì là châu âu câu lạc bộ thi đấu vinh dự cao nhất championship cúp C1 t r i ể n khai chấm d ế t mà trước đó người điên ly cùng hắn rio mazit còn có một hồi giải đấu môn đá tháng năm ngày 19 ở sân nhà bett ma b e r nên chiến giải đấu xếp hạng thứ bảy tiểu h ã n mã ổ xạ suna cuộc tranh tài này rio mazit sân nhà bett ma bơ mùa giải này lần thứ nhất xuất hiện khán đài tạng lớn không tòa hiện tượng bởi vì có chi ít một nửa majit fan bóng đá đã ở trên lưới đặt hàng vẽ xem bóng sớm ba ngày đi tới hy lạp vì là quan sát cham di onlit trận chung kết làm chuẩn bị thuận tiện du lãm hy lạp thần thoại di tích cổ tuy rằng sân bóng không thể chấn đích hơn nữa thi đấu đêm đó lại dưới nổi lên mưa vừa thế nhưng không chút nào có thể ngăn cản r i ê n majit thủ thắng bước tiến argentina tiểu tướng higuain rực rỡ hào quang ở đồng bào gạ gỗ dưới sự giúp đỡ trình d i ễ n c ủ kẻ gã là cải cổ bốn không chém xuống ngựa ô làm tướng muốn bắt đầu cham di onlit q u y t xỉ b ở một cái điểm tốt lắm giải đấu vòng thứ ba sau khi kết thúc la liga k h 0 n g s mùa giải chi thứ nhất đội bóng rất hạng sinh ra lý thống phạm la liga xử nữ chiến đối thủ m ã lộc c ả c h ạ y nước mắt cáo biệt giải hạng nhất hàn g vào cùng với đội bóng huấn luyện viên trưởng mạng dạ nổ n bởi vì mang đội thành tích không tốt mà bị câu lạc bộ đ ổ i việc đáng nhắc tới chính là mạng dạ nổ n cũng không phải vòng này giải đấu sau khi kết thúc cái thứ nhất bị đ ổ i việc huấn luyện viên xe ta ở bảo vệ sau khi thành công nhấc lên dây nịt liền trở mặt đ ổ i việc công hơn chủ xoái p h é t n ă n đâu ngói khuê tư cái này cũng là châu âu năm giải đấu lớn rất nhiều câu lạc bộ quen dùng thủ đoạn ở giáng cấp không lo đi tới vô vọng tình huống đội việc cao tầng không hài lòng chủ sớm vì là dưới một mùa giải chuẩn bị chiến đấu tính toán có điều những n à y cũng đã cùng d i ê mazit không có một chút nào quan hệ bởi vì từ cùng ổ xạ xù nạ trận đấu kết thúc giây thứ nhất bắt đầu gã là cái cổ liền lái vào trang i onlit trận chung kết quỹ đạo cực khổ rồi một cái mùa giải thu hoạch mùa sắp sửa đến ở thời khắc mấu chốt nhất này nếu ai dám thả l ò n g vậy thì là cùng cúp vinh dự không qua được ở trên tinh cầu này không có bất luận cái nào nghề nghiệp bóng đá vận động viên có thể từ chối trang t i onlit cúp c m câu dẫn dù cho là đã nắm phần vinh dự này nắm nương tay chúa nhận vì là trận này khiên buộc vào vô thượng vinh dự cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị mà gã là các c u trận chung kết đối thủ asean ở đã sớm diêu hai ngày đến nơi đó sẵn sàng ra trận trận địa sẵn sàng đón quân địch quyết chiến đạt rộ b o l i đến ngược còn có ba ngày 7 h 5 9 m m ư ơ n athens thành nhân khẩu ở quãng thời gian này tăng lên dữ dội hơn mười vạn người hết thẻ quán trọ từ lâu trần ních một ít không có sớm làm tốt quan sát kế hoạch cổ động viên không thể làm gì khác hơn là ở công viên hoặc là ngoại thành gò đất dựng lên cắm trại lều vải tạm tạm mấy đêm may mà lúc này thời gian đã sắp muốn đi vào tháng sáu địa phương nhiệt độ tăng lên trên đến linh trên mười lăm độ khoảng trừng trái phải coi quyết chiến sân bãi sân vận động olympic center ở vào aden ngoại ô phía bắc mã joshi là hy lạp vì năm hai n t h ì n lẻ bốn aden olympic mới xây tổng hợp tính sân bóng năm hai nghìn lẻ bốn tháng bảy mới dựng thành có thể chứa được năm mươi lăm phẩy không không không không tên phan bóng đá ra trận quan sát thi đấu thi đấu đã ở một tháng trước đem bán hết sạch trên lưới người nước ngoài đầu cơ đảng đã đem trận chung kết cầu phiếu lẫn lộn đến 2.000 euro một tấm nhưng vẫn cứ là có tiền cũng không thể mua được cũng không đủ cầu rio m a j i t đi tới aden sau khi ngủ lại ở aden nổi danh mở lu sở tại khách sạn mặc dù là một nhà sam s u n g cấp khách sạn thế nhưng bởi tọa lạc ở aden vùng ngoại ô lân cận apollo bờ biển thanh t ĩ n h trăng nhã hơn nữa khách sạn quanh thân có nhất lưu mua sắm quảng trường cùng sân g ôn phi thường thích hợp đội bóng nghỉ ngơi thả lỏng tháng năm ngày 21 buổi sáng đội bóng lần đầu tiên tới sân vận động olympic e n t e r tiến hành t í c h đứng sân bãi huấn luyện sân bóng đã đổi hoàn toàn mới mặc d i o majit chỉ có bốn tiếng khoảng t r ư ờ n g thời gian cường độ thấp huấn luyện bởi vì buổi chiều trận chung kết đối thủ arsenal cũng đem ở đây tiến hành lúc trước huấn luyện mà ở tháng năm ngày 23 i m ư ộ n g h không không trận đấu bắt đầu trước sân bóng sẽ một lần nữa thay đổi một lần thẳng cỏ vì là trận này cả thế gian đều chú ý thi đấu cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ lúc này adensthain đã đẩy dây trận chung kết trước căng thẳng cùng sung sướng bầu không khí phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có vô cùng phấn khởi cổ động viên đại biểu arsenal màu đỏ cùng đại biểu rio majit màu trắng thành toàn này cả thế gian nghe tên du lịch thành thị chủ sắc điệu hoa、wow, xem ra có rất nhiều do béo ngồi ở trở về khách sạn trên xe buýt một mặt bạc c ư ờ i địa chỉ vào ngoài xe một cái ăn mặc ez 9 d i n r mazit đội phục tóc vàng mắt xanh m ị nữ f a n bóng đá bắt đầu khoe khoang xem ta như vậy kéo vanh nam nhân quả nhiên là được hoan n ê n nhất người ta hiện tại cảm thấy khắp toàn thân tràn ngập năng lượng có thể ở trận chung kết bên trong tiến vào mười cái bóng thật sao ngươi xem một chút chỗ ấy dẫu béto c ắ t l o s s dữ môi một mặt xem thưởng ta thế nào cảm giác david so với ngươi còn muốn được hoan n ê n đây quả nhiên phía trước rất mau ra tuyến mười mấy cái vóc người cao gậy nóng bỏng sóng lớn ngụi cùng một màu bếp kham số h a đội phục trong tay ng xin mời cùng ta yi y, y e tỉnh nhắn hiệu hướng về ben x o á i kỳ yêu nhìn thấy rio ma dít xe buýt lại đây sau khi hưng phấn dít gào nhảy lên lên, trong đó một vị đang nhìn đến b ế c kham cách cửa sổ phất tay mỉm c ư ờ i hỏi thăm thời điểm thậm chí bưng bộ ngực bởi vì quá độ kích động hôn mê bất tỉnh mới vừa rồi còn dương dương tự đắc ngoại tính tên mập nhất thời c h ố mắt mắt mồm tiện đem ta thừa nhận david có thể ở trận chung kết bên trong tiến vào một trăm cái bóng cây búa môn cất tiếng cười to một đường hoan ca nói cởi trở lại bờ lù sở tài khách sạn hai đội bóng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu thời điểm các phương tiện truyền thông lớn cũng không có nhằ vô số giáo sư chuyên gia r ồ n dập nhảy ra so sánh thi đấu tiến hành phân tích dự đoán nước pháp l h ẹ quặn t h thậm chí tiến hành rồi một lần quy mô lớn mạng lưới hỏi quyền điều tra trải qua thời hạn ba ngày thống kê tham gia điều tra 87 vạn thế giới các quốc gia phan bóng đá bên trong có 68% cổ động viên cho rằng rio mazit không nghi ngờ chút nào đem đệ 10 lần nâng lên trang dion lit chỉ có ba hai p h ầ cổ động viên cho rằng arsenal có cơ hội sáng tạo lịch sử thu được trang dion lit cải chế sau khi trong lịch sử lần thứ nhất cúp c m ngoài ra c h cổ động viên cho rằng rio mazit trong trận uy hiếp lớn nhất tính nhân vật là người ngoài hành tinh、Ronaldo. Còn lại 10、hữu、béc -Kham cùng、dô、chia cắt còn A-C-Nan bên trong lại hữu kham dô đội á giá n nhất quan tâm nhân vật, đương nhiên là thường vương hên g gì gì. thờ tâm vật, đ là hình phương diện diêu trong trận người bệnh đa số đã khỏi bệnh trở lại đội trưởng dô cùng chủ lực trung phong van nịt tẹo d ú t mọi người bất cứ lúc nào đợi m ệ n h được cho là đội hình trình tề đáng tiếc duy nhất chính là dưới giữa, giữa mùa giải phát huy ra sắc mexico tiểu tướng c ắ t l o s s b ở lạ lần thứ hai trước bị chiêu vào mexico đội tuyển quốc gia đại biểu tổ quốc xuất chiến trung bắc mỹ cúp vàng thi đấu vô duyên danh sách lớn mà a s e a l p ư ơ n g diện đội trưởng d i u bợ tổ si va bởi vì ở vòng bán kết tích luy thẻ vàng không cách nào xuất chiến điều này làm cho arsenal thực lực mất giá rất nhiều bởi vì bờ r a d i u tiền vệ trụ ở mùa giải này trang tí onlid giải đấu bên trong đã vì là arsenal ra trận một ba lần đánh vào ba bóng dâng lên ba lần kiến tạo hơn nữa chủ yếu nhất chính là dịu bờ tổ si va c h ẳ n g đều sáu thứ hữu hiệu trả lại trăm phần chi tám mươi mốt c h u y ể n bóng tỷ lệ thành công đã sớm để hắn trở thành đội bóng tối không thể thiếu tiền vệ trụ một trong có vị này người bờ r a d i u tồn tại hai mươi tuổi thiên tài giữa sân cesc ba -E、bờ dị gà mới có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tấn công bên trong đi bởi vậy ở hữu bờ tổ si va thiếu trận tình huống giáo sư heger như thế nào giải quyết đội bóng eo vô lực vấn đề khó trở thành fan bóng đá cùng truyền thông quan tâm tiêu điểm nội danh thể dục cá độ công ty b ì n h đối với tháng năm ngày 23 thi đấu mở ra bồi xuất rio majit thắng lợi 5, ă m b ê n 90 phút thường quy thi đấu lại thêm bủ giờ thi đấu đá cho thế hòa 11, 5, a r s e n a l thắng lợi 7, bảy b n thủ tịch cố vấn cố vấn uy l i amco bở đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cho rằng la liga tân khoa quán quân rio majit cùng đại biểu ngoại hạng a n h cao nhất trình độ arsenal từ đội hình đến xem thực lực nên ở sàn với nhau bởi vậy đến cùng ai có thể thủ thắng là một cái rất khó nói sự tình thế nhưng cân nhắc đến người điên ly mùa giải này đánh đầu tháng đó ly kỳ chiến tích vì lẽ đó công ty càng thêm xem trọng gạ là cái cổ một điểm tháng năm ngày hai mươi ba quyết chiến thời gian sắp đến athens thành vui mừng bầu không khí hàng rồi một điểm giải thi đấu trước tình trạng sốt u s á n g để hai bên cổ động viên đã không có mấy ngày trước hài hòa hư u á i nếu như nhìn thấy ăn mặc kẻ địch đội phục cổ động viên dễ tính một điểm không nhìn thẳng tính khi táo bạo ra h ỏ a thì lại cố ý chạy đến đối phương phan bóng đá phía trước tạo ra trong tay câu lạc bộ khăn quẳng cổ la to một tiếng rio mazit và thuế hoặc là quán quân thuộc về arsenal dưỡng cung b ặ t kiếm đ ạ i chiến động một cái liền bùng nổ từ aden thành đi về ngoại ô phía bắc mã j o s i con đường từ mới hừng sáng liền trở nên rộn rộn r à n g ràng. ràng. khoảng cách trung tâm thành phố ngăn ngắn không tới năm km trên đường đều là ăn mặc trắng đỏ áo đấu cổ động viên bởi sân vận động olympic center phụ cận bãi đầu xe không cách nào chứa đựng quá nhiều xe cộ ở aden thị chính phủ s ư ớ n g nghỉ dưới các cổ động viên đều là đi bộ đi tới sân bóng xem bóng tây ban nha đài truyền hình quốc gia đặc biệt tổ làm phim ngồi máy bay trực thăng do đó đi xuống hàng đập chỉ thấy lít nha lít nhít người lại như là con kiến dọn nhà như thế từ aden cùng chu vi mỗi cái thành nhỏ tụ tập hướng về sân vận động lý thống phạm người quen cũ biết tính m ị nữ mc elizabeth cạ rỗ lina buộc vào đai an toàn quay về màn ảnh hướng về cách xa ở tây ban nha trong nước ngồi ở trước tv quan sát lúc trước đặc biệt tiết mục cổ động viên giới thiệu tình cảnh này là ở là quá đồ sộ 0607 mùa giải tốt nhất hai đội bóng đem ở năm giờ sau khi ở tòa này sân bóng vì là toàn thế giới cổ động viên dâng lên một hồi đặc sắc thi đấu nhìn xuống diện phan bóng đã như là hành hương như thế lao tới nơi so tài màn ảnh n h ắ m ngay phía dưới sân vận động ô lim dị cô dường như một tòa chim khổng lồ xào huyệt lẳng mà nằm ở á bộ lộ đường ven biển bên trong chờ đợi này ạt đen đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen, đen chương 202 gã lạc c ố hạ ma uy chương 202, gã lạc c ố hạ ma uy năm 2007 t h á n g 5 ngày 23 i h i ba h lạp h ạ t đèn sân vận động olympic center m u ố n mươi lăm k ô n g sáu k h ô n mùa giải trang tvn trận chung kết sắp khai hỏa hai bên cầu thủ chính đang trên sân làm nóng người có thể chứa được 55,000 tên f a n bóng đá quan sát thi đấu trên khán đài lay động rêu ma zit cùng arsen a n câu lạc bộ c Màu màu đỏ cùng thi r ắ n g tiếng tạo nên đấu ế thế, n không khí, như bờ biển sóng lớn cùng đá ngầm như thế, dâng trào, ký lên. Chí lực siêu phàm, vĩnh viễn không bầu bờ siêu khí, ký Chí phàm, thôi. Thi ạ tổ trào, lồ lực đá đ chính thức bắt đầu trước là thuộc về các cổ động viên biểu diễn thời khắc vệ tinh tiếp sóng ca mê ra màn ảnh rất khéo léo địa ở trên khán đài bắt giữ mấy cái thú vị hình ảnh một vị trên người mặc a xe nan phục nước anh tên mập ở năm tháng man mát dưới bóng đêm lộ ra trên người tròn vo bụng đĩa trên dùng tươi đẹp màu đỏ đổ lên a xe nan đội huy tên mập đầu đội chế tạo mũ q u đội cầm trong tay chi sĩ món đồ chơi tạo hình súng mô dơ dẫn dắt phía sau các cổ động viên vùng vẫy cờ xí hát v a n g pháo thủ đội ca mà cổ động viên tây ban nha cũng không kém chút nào vóc người mỹ nữ tóc vàng cao g ầ y trên người bao bọc ấ n có r i u ma rít câu lạc bộ tiêu chí màu đỏ tươi người đấu bò t ố t trang phục trong tay sáng lấp lóa gai kiếm trên dưới vung vẫy mà mỹ nữ người đấu bò t ố t bên người đứng thể hình cường tráng hai tên đại hán dâu quen a ó n hóa trang thành p h ẫ n nộ bò được r ă n g rớp, ở r i u người đấu bò tót lợi kiếm bên dưới khóc thét ngã xuống đất đương nhiên bò được trên người ấn a xe nan câu lạc bộ tiêu chí tiếp sóng màn ảnh đó chính đang không ngừng chiếu lại rio mazit cùng a sen a lúc trước thi đấu bên trong chiến thắng đối thủ thăng cấp then chốt tình cảnh ngoại tinh tên mập jonano phong tao l ú c bóng vạn người mê béc kham viên nguyệt lonao bờ ra d i p h á o thủ jobetto carlos đại bác b a h m ô n nước pháp thương vương t h ở dị henzi ngàn dặm đ ơ n kỵ tây ban nha người mới vương tạ bờ dị gạ trí mạng một chuyện những này đặc sắc ghi bản hình ảnh sắp hiện ra chẳng hơn năm vạn tên f a n bóng đá mang về đến trước vui sướng trong hồi ức mỗi khi xuất hiện một lần ghi bản hình ảnh bất luận là gã là c ổ h n g đồn vẫn là a sen cổ động viên đều sẽ đứng lên vì là anh hùng trong lòng của mình hoan h Ho, hình ảnh hình ảnh n g ắ t quang ở hai cái cự bức bức ảnh trước mặt đó là giáo sư heger cùng người điên lý thống phạm chỉ huy thi đấu tình cảnh hai người một cái hiền lành lịch sự một cái sắc bén bắn ra bùn phía một cái tính như mặt nước phẳng lặng một cái n ộ i như b u ô n đảo tối nay lại có thêm không tới hai mươi phút hai vị này tính cách tuyệt nhiên không giống chủ xoáy đem ở sân vận động ổ lịm t ỉ cổ vì là đại biểu câu lạc bộ vì là chống đỡ bọn họ cổ động viên cũng vì là chính bọn hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong quan trọng nhất một cuộc tranh tài đấu trí đấu lực đánh cờ chiến trường bởi a xe nan kế đi từ năm đó liên tục thứ đánh vào trang t h onlit trận chung kết vì lẽ đó theo đội đến đây xem trận chiến cổ động viên số lượng dĩ nhiên mơ hồ vượt trên gã là các cổ ủng đội căn cứ lúc trước chính thức thống kê năm vạn f a n bóng đá bên trong lại có ba vạn trở lên là arsenal f a n bóng đá thông qua vệ tinh tiếp sóng màn ảnh có thể nhìn thấy sân vận động ổ lỉm tỉ cổ trên khán đài v u ơ n g thả màu đỏ càng tươi đẹp dễ thấy 19, 55 h a i bên cầu thủ nắm 22 tên lanh lợi đáng yêu t i ể u cầu đồng theo sân bóng âm nhạc chậm rãi đi vào sân bóng m ặ t có ngay chính giữa kéo dài trang thi online g i đấu to lớn tiêu chí tiêu chí hai bên nhưng là zio majit cùng arsenal câu lạc bộ đội、vi. cuộc tranh tài này đem thông qua vệ tinh kỹ thuật đồng thời mặt hướng 156 quốc gia hơn 400 cái đài truyền hình tiến hành toàn cầu trực tiếp đi tới sân vận động olympic center hiện trường văn tự trực tiếp các quốc gia phóng viên nhiều đến hơn 2.000 n g ư ờ i mà tiến hành hiện trường giải thích các quốc gia bình luận viên cũng không xuống 200 người quy mô chưa từng có ba đảm nhiệm thi đấu thi đấu trọng tài chính chính là thổ nhĩ kỳ tịch trọng tài mở đ ỉ n h tô c ạ t vị này 46 tuổi người thổ nhĩ kỳ mùa giải này tổng cộng chấp pháp 6 tràng trang đi onlit thi đấu phán đá pênanti hai cái đưa ra thẻ đỏ ba tấm thẻ vàng mười một trường bình quân chấp pháp cho điểm lên đến bảy năm mươi lăm là một cái tính cách quả đoán phán phạt kiên nghị trọng tài bởi vậy bị uef thá hủy thắt trọng trách hai mươi không không bước bốn trọng tài chính mở đỉnh tổ cắt một tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu trên người mặc sân nhà màu trắng đội phục diêu mazit trước tiên mở bóng do đem bóng đá chuyển về cho phía sau cụ thi sau đó cấp tốc trước cắm vào đến đối phương một hiệp tiếp sóng màn ảnh cho một cái lăng không quan sát màn ảnh hai đội cầu thủ lại như là đánh giáp lá cả trắng đỏ đại quân như thế tê trộn cùng nhau khán giả các bằng hữu chào buổi tối ta là effn bình luận viên chiếm ấn người hiện tại xem chính là sáu không bảy mùa giải trang tv cuối cùng tiến vào trận chung kết hai đội bóng phân biệt là đội bóng của la liga hoàng gia ạ mặt đê h i cùng tờ Giờ mi ở lít nhà giàu arsenal arsenal phía dưới vì là đại gia giới thiệu một chút hai đội đội hình ra sân giải thích chỗ ngồi cùng chiêm tuấn đại thúc làm đồng dạng sự tình còn có hắn hơn hai trăm tên đồng hành nước anh bbc đài truyền hình tên miệng sệ sệ cùng tốt nhất vai diễn phụ dù cũng tới đến hiện trường sệ sệ cảm xúc mãnh liệt dâng trào cùng dù tình cờ nhô ra màu đen lạnh hài hước khiến bbc tiếp sóng bóng đá thi đấu so với đồng kỳ cái khác đối thủ cạnh tranh tỷ lệ người xem muốn cao hơn ba ba cái đã trở thành bbc bình luận viên bóng đá Mà ở bên trên a Ban gia Elizabeth y Tây phải, Nhà thích tính giả giải viết tác TV tổ, Quốc Cà nữ mỹ Lina cũng trong ở t r đó. sân hai đội bóng chém giết giữa lúc say mê ở thiếu hụt tiền vệ trụ giữ bỡ tổ si và sau khi giáo sư heger đối với đó trước đội bóng vẫn sử dụng 4.132 t r ậ n hình làm thay đổi trực tiếp triệt đi tiền vệ trụ gia tăng rồi một cái công kích hình giữa sân hiển nhiên là đánh lấy tấn công làm phòng thủ bản tính arsenal trên hàng tiền đạo một đời pháo thủ chi vương henji hợp tác togo tiểu ma thú h để g ọ họ hai người này tiền đạo tổ hợp ở mùa giải này dắt tay nhau vì là arsenal n o a n h vào 48 hạt đ i bàn hiệu s u ấ t xếp hạng tờ rơ mi ở lit 4 n h à giàu có hàng tiền đạo đứng đầu arsenal có thể cuối cùng t h ă n g cấp tram t i onlit trận chung kết hai vị này người tích cực dẫn đầu c ô n g hiến không thể coi t h ư ở n g đặc biệt là togo tiểu ma thu a đệ bội họ ở trải qua hơn một năm tờ rơ mi ở lit rèn luyện sau khi bản thi đấu quật khởi tốc độ còn như tên lửa đã vững vàng đem tiền đồ vô hạn hà lan xạ thủ van terse đặt ở thứ ba tiền đạo vị trí m m c h thân cao x u ấ trên t rơi hàng hậu vệ nước pháp ngôi sao mới cờ lại kỳ thụy sĩ tân thiên tôn sender jose bờ biển ngà voi cổ lột của hẹn cùng với chiếc chelsea phòng thủ trúng kiên gạ l ậ t từ đến hưu xếp hàng ngang Pháo thi ủ vùng cấm bên n cấm t r o đấu ứ n nhưng g vừa bắt đầu hai bên hoàn toàn từ bỏ lẫn nhau thăm dò trực tiếp bắt đầu rồi đào thật súng thật quyển quyển vào thịt máu tanh chém giết d i o mazit ở phút thứ nhất liền lợi dụng bóng quyền phát động một lần hầu như phá cửa tấn công g u ti nhận được d ô chuyển về sau khi cấp tốc xoay người giao cho b e c k ham mà ben xoáy ngay đầu t i ê n trực tiếp chuyển bóng dài tìm đã trước cắm vào đúng chỗ d ô bởi arsenal thiếu hụt tiền vệ trụ loại này chính xác chỉ đạo chuyển bóng dài đối với pháo thủ hậu trường tới nói uy hiếp rất lớn thân thể cũng không cường tráng d ô lại cướp được điểm thứ nhất trực tiếp đánh đầu sau sượn này một sượn tựa hồ có chút lớn trực tiếp lướt qua arsenal trên hàng hậu vệ tứ đại kim cương sâu vào vùng cấm bên trong bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu tua e môn tựa hồ vẫn không có tiến vào trạng thái. vì lẽ đó cũng không có ngay đầu tiên xoay người xử lý mà là chờ lao thủ môn lẹt b ằ n g t â n công chú đi. trên khán đài các cổ động viên cũng ôm ấp ý tưởng giống nhau chuyền bóng quá lớn không có uy hiếp thế nhưng có một cái dâm đáng tên mập ngang ngược không biết lý lẽ đứng dậy lấy chính mình hành động thực tế nói cho trang tí onlit trận chung kết các tay mơ cái gì gọi là tốc độ bốn xoay người chậm nhất thụy sĩ trung vệ s e n d e rột r chỉ cảm thấy thân thổi qua đi một vệ màu trắng do xoáy vẫn không có biết rõ sông tới chính là ai trên khán đài tiếng kinh hô đã dường như ạ bộ lộ bờ biển thủy triệu như thế dâng t à o lên á xe nan hậu vệ phản ứng không kịp nữa l ạ c màn tấn công có thể gặp được cái này bóng sao chiêm tuấn đại thúc gâm điệu manh t h ă n g gạo nước đức biên giới cướp trước một bước đem bóng sản sản đi ra ngoài thi đấu mới vừa mới bắt đầu trên sân bóng liền xuất hiện đặc sắc một màn rio majit dùng một lần rất có uy hiếp tấn công cảnh cáo đối thủ nơi này là trạm t onlit trận chung kết m u ố n n ắ m q u a n quân liền muốn khắp nơi dây thứ nhất chung bắt đầu toàn lực ứng phó vệ tinh tiếp sóng màn ảnh cái t i ê trên người mặc rio majit số c đội phục tên mập dưới bản chân thật giống dẫm vô địch phản công v có điều a senan nguy hiểm cũng không có giải trừ bởi vì bị lẹt mặt đại thuốc sạn đi ra ngoài đi cầu quỷ thần xuôi khiến địa rơi xuống chức cắm vào đến khoảng cách khung thành hơn năm mươi m kim lang gụ tỉ dưới chân gụ tỉ không giữ bóng trực tiếp dùng mu bản chân tàn nhẫn mà bao trùm bóng đá cũng bay qua chậm chậm dai hướng về a senan không thành phương hướng hạ xuống nguy hiểm năm guti lốp bóng trực tiếp bay về phía kẽ hở này bóng gặp vào t r ư a bốn l e m a n n đã không kịp về thủ gạ lặt đang ra sức về truy thượng đế bốn không bao giờ bỏ cuộc người nước pháp gạ lặt đem a xe nan từ đường danh sinh tử cứu trở về ba bóng trên đường biên ngang móc c ầ u dài với ba mạo hiểm một màn nước pháp hậu vệ nếu như lại chậm hơn một giây đồng hồ bóng đá toàn thể sẽ lướt qua vạch ôn bóng đá lại như là một cái lén lén lút lút vào phòng ăn cắp tiểu tặc ở khẩn yếu lưu vào khung thành một sát na bị cướp trước một bước đến vạch gôn, hộ viện chó cảnh sát gã l ạ t dùng một cái bất quy tắc móc câu đá đi ra theo sát về phòng thủ một vị k h á c pháo thủ hậu vệ cổ lộ tụa hẹ truyền dài đá ra đường biên trên sân bóng không điện tử bảng điểm hiện thực thời gian mới trôi qua một p h â n mười tám giây rio majit thê tiến công liền để khán đài cùng chiếc máy truyền hình hết thạy thương mê môn kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người n g ạ y điệu mẹ r dù ta thật con mẹ nó mười ba chín quan vương rio majit cùng t r a m tí onlit trận chung kết sơ ca arsenal lần đầu gặp gỡ liền cho đối thủ một lần hung tận hạ ma uy thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập hồi hộp ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 2 0 i t m a à u đỏ nghịch lưu đ ư ợ c kích t r ư ơ n g 2 0 i t m a à u đỏ nghịch lưu đ ư ợ c kích bên sân nhìn thấy này mạo hiểm một màn giáo sư heger từ chỉ huy tịch v ọ t tới đường biên phụ cận tức giận rít gào lên tình cảnh này thậm chí trên a xe nan chính mình cổ động viên đều có chút xa lạ cái kêu mãi mãi đều vậy một bộ hiền lành lịch sự hình tượng h thẹn ngày hôm nay làm sao sẽ thất thố như thế gạo khó má tin nổi tuy rằng không có mất bóng thế nhưng giáo sư vẫn cứ ở đối với mình đệ tử gào thép ba nay ở trước đây hầu như là không thể xuất hiện tình cảnh bbc tên miệng sệ sệ rất là kinh ngạc dù ngươi nhớ tới a r sen a l bị everton sân nhà đánh tan 49 vòng giải đấu bất bại kim thân thời điểm giáo sư vẽ mặt sao đương nhiên nhớ tới dù lời ít mà ý nhiều địa đưa ra đáp án nếu như chúng ta có nhớ lầm hắn khu khu cất mũi sệ sệ không nói gì tuy rằng eger lúc đó xác thực khu khu cất mũi thế nhưng hắn muốn đáp án là coi như bị t r u n g kết 48 t r ậ n bất bại kim thân giáo sư eger cũng không có xem ngày hôm nay như vậy phẫn nộ đại gia ngày hôm nay xuất hiện ở sân vận động ổ lỉm t h ì cổ hiển nhiên là một cái ba hình heger lẽ nào tất cả người bình thường đụng tới người điên ly sau khi liền đều trở nên không bình thường kỳ thực giáo sư phẫn nộ nguyên nhân rất đơn giản hắn phi thường phi thường phi thường coi trọng lần này trang t onlit trận chung kết đã từng có người đã nói nếu như heger nắm một lần trang t onlit vậy hắn chính là danh soái đạo sư cấp danh soái s á c thực như a r s e n a l như vậy đội bóng như heger như vậy danh soái chưa từng có nắm quá trang t onlit là khiến người ta thở dài heger dạy học a senan hơn mười năm trong nước sân bóng đều đạt được quá rất tốt thành tích mà ở c h a m p i o n s l e a g u e trên nhưng không thể có một lần sưng hùng 1 9 9 n 9 9 m ù a giải là ôn thị a senan lần đầu leo lên c h a m p i o n s l e a g u e sân khấu nhưng thiếu kinh nghiệm bọn họ liền l e n s đều không có chiến thắng đến 199.900 m ù a giải bọn họ lần thứ hai rất sớm mà ở c h a m p i o n s l e a g u e vòng bảng thi đấu liền bị k n o c k o u t sau đó tuy rằng ở uefa c ộ c bên trong một đường d ế t vào trận chung kết nhưng ở penalti trong đại chiến tour ở gạ lạ tạ xạ dày dưới chân hai không không không một mùa giải tuy rằng đội bóng có đột phá đáng tiếc nhưng ở bán kết bên trong bại bởi valencia 200.102 mùa giải khác một nhánh đội bóng của tây ban nha là có du lại thành pháo thủ khổ chủ càng thêm làm người phát điên chính là 2 0 0 2 0 ă m n m ù a giải valencia ác mộng lần thứ hai đội kích arsenal lấy một phần có kém bị bỏ ra vòng r o c k i trăm n 0 h ì n ba m ù a giải ngay ở mọi người chờ đợi heger đạt được đột phá thời gian pháo thủ lại bị năm đó ở trong nước giải đấu bên trong ba lần bị chính mình đánh bại chelsea bạo lệnh đào thải mà 2 0 0 4 0 ă m n m ù a giải tuổi trẻ cắt xạ thủ lại để cho bern munich đánh cho quân lính tan ra ở năm nay k h ô n mùa giải tuy rằng arsenal tuyệt đối giữa sân hạt nhân vẫy dạ chuyển nhượng rời đi thế nhưng đội bóng thực lực nhưng bởi vì tuổi trẻ tây ban nha tiểu tướng cesc và、e. bở dị gạ đột nhiên xuất hiện không giảm ngược lại tăng t r a m t i o n l e a g giải đấu vòng bán kết hai hiệp gọn gàng nhanh chóng mà đem kẻ thù valencia chém ở dưới ngựa rốt cục báo trước hai lần bị đào thải huyết hải thâm cựu t r a m t i o n l e a g cải chế tới nay liên tục lần thứ hai bước lên trận chung kết càng là vượt qua h e g e dự tính của chính mình 5 năm năm x ỉ nhục một khi tan sát dài vạn dặm thiên liền muốn vì là cái kia một vệ tươi đẹp màu đỏ kiêu ngạo bởi vậy a xe nan người là mang theo tất thắng quyết tâm cùng niềm tin đi tới o l y m p h e g có thể a là chịu đến heger lần này gào thét nhắc nhở tuổi trẻ các xạ thủ rốt cuộc bạo phát nguyên lai ở vòng nọ cốt lúc khủng bố lực công kích ở sống quá diêu mazit bắt đầu tam bản phụ sau khi lập tức triển khai cường mạnh mẽ phán kích màu đỏ nghịch lưu trong nháy mắt nhấn chìm màu trắng sóng biển phút thứ tám bà bợ gì gà bày ra thế tiến công tây ban nha tiểu tướng cùng cộng hòa z tiểu mô g a dồ x ĩ kỳ ở giữa sân liên tục đá ra đặc s á t phạm vi nhỏ hai quá một đang lợi dụng thành thạo c h u y ể n khống kỹ thuật trước sau t r e o đũa gụ tỷ cùng david beckham sau khi bà bợ gì gà một c ư ớ c phi thường bí mật tả nhét bóng xuyên thủng da mốt cùng cả nạ vạ rộ giữa hai người c h ố n g giống đưa đến hậu vệ cánh trái cờ lại kỳ dưới chân đối mặt da mốt trong cơn kinh hoàng về cướp pháo thủ hai mươi mốt tuổi hậu vệ cánh trái cũng không có lựa hướng quy tức chuyển về mà là rất thông minh hướng phía trong một t r ụ sau đó đột nhiên bạo phát cấp tốc cắt vào ramus xoay người không kịp đã bị xa xa mà bỏ lại đằng sau mà kinh nghiệm chú đáo c ả nạ v à rộ càng là hoàn toàn không nghĩ tới ramus sẽ như vậy dễ dàng bị một cái chưa dứt sữa tiểu tử qua đi vì lẽ đó chỉ có thể ngay đầu tiên lựa chọn giam giữ cờ lạc kỳ c h u y ể n bóng con đường thế nhưng máu nóng cờ lạc kỳ cũng không có lựa chọn xuất ôn mà là đem bóng đá hơi hơi hướng về trước một nhóm kéo dài phát lực khoảng cách sau khi lập tức đại bác oanh môn bóng đá dường như lẻ lưỡi rắn độc như thế mang theo trí mạng khí tức đánh út về phía rio mazit không thành g ó gần này một cất xuất ôn phi thường đột nhiên khoảng cách khung thành không đủ mười may là ở rio m a r i t vùng cấm bên trong đứng một vị bị phan bóng đá mang theo thánh ai cơ uy danh nam nhân ca s i lát ở linh điểm lẻ một giây trong thời gian làm ra phản ứng ngàn hiểm vạn hiểm địa ở bóng trên đường biên ngang đem bóng đá vơ vét đi ra arsenal phản kích và bờ dị gạ cùng rổ si kỳ đặc sắc phối hợp liên tục đột phá đẹp đẽ cho khe bóng cho cơ lắm gạo đặc sắc biểu diễn giác mốt bị lừa rồi ca nạ vazo không kịp giam giữ suất c u n sáu thượng đế ca s i lát thế giới cấp cứu thua a k a g chịu đến c h í n quan vương rio majit hạ mã uy sau khi Tì trận chung kết lính mới a senan dùng một lần siêu cấp biểu diễn còn lấy màu sắc đem so sánh rio mazit quá mức dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân tuổi trẻ các xạ thủ đang phối hợp phương diện càng hơn một b ậ c sệ sệ làm ra giải thích cá độ công ty cho rằng hai đội thực lực ở chỗ sàn sàn với nhau đúng là như vậy bạo vợ dị gạ chuyền bóng đối với rio mazit tới nói là một cái uy hiếp du ngươi cho rằng rằng trong trận doanh ai đối với pháo thủ uy hiếp to lớn nhất người điên ly sệ sệ sạ mặt lại ây ta là chỉ trên sân đội viên ồ tốt nhất vai diễn phụ rủ nếu như từ chuyền bóng năng lực đến xem chỉ có kim lang gù t ỷ co bạ bờ gì g ạ trình độ trên sân a sen a tấn công cũng không có kết thúc một đòn không được sau khi các xạ thủ thông qua giữa sân khủng bố chuyền bóng tổ chức năng lực vững vàng mà đem bóng đá không chê ở chính mình dưới chân kiên nhẫn qua lại cũng chân chờ cơ hội cũng thỉnh thoảng đem bóng đá chuyển về đến hậu trường d ụ d ỗ hoàng gia ạ mặt đê hy cầu thủ để lên chiến đấu lấy kéo dài c h ố n g rỗng để làm ra một đòn trí mạng từ một điểm này mà nói a sen bóng phong hòa barcelona khá giống nhưng cũng không trọn vẹn tương đồng phút thứ mười bốn màu đỏ n ị c h lưu lần thứ hai kéo tới a sen lợi dụng a d bỏ cao điểm liên tục đường biên chuyển vào trong mấy lần không có chiếm được quá món hời lớn sau khi lập tức nên đánh mặt đất phối hợp giữa sân liên tục hai ba lần cũng chân sau khi đột nhiên phát lực tăng nhanh tiết đấu b ạ bờ d ì gà một cước nhìn như không hề uy hiếp chuyền bóng khó mà tin nổi hầm ngầm mặc vào đưa qua rio ma g i ế t hàng phòng thủ vị này xuất thân từ la mạ xỉ ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên mới có một loại người thường khó có thể tưởng tượng động thái chuyền bóng năng lực này một cước chuyền bóng ở vạ bờ dị gà mới ra chân thời điểm mọi người cũng không có phát hiện nó vi lực thế nhưng ở bốn năm giây sau khi vạ bờ dị gà chuyền bóng cũng không có người tiếp ứng gạo khó mà tin nổi bốn đơn đ à o bóng henji tốc độ cũng không thể so z o n a l d o chậm thượng đế hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó ba trên sân và b ờ dị gạ truyền bóng trong nháy mắt henji liền tâm linh thần hội đ i ệ u từ diêu hàng hậu vệ bên trong c ắ m vào đợi được bóng đá truyền lúc đi ra đã phản biệt vị thành công hình thành đơn đ à o nếu như bị một đời thương vương henji thuận lợi bắt được đơn đ à o bóng như vậy chính là tên kasi lát phía trước thêm vào một và cái thánh tự e sợ cũng không cách nào thủ được diêu ma dít k h ô n g thành thân sử nữ vì lẽ đó thánh cơ vào đúng lúc này không chút do dự mà lựa chọn bỏ khung thành tấn công hengi tốc độ rất nhanh ca s i l ắ t tốc độ vào đúng lúc này cũng tiêu đến cá nhân cao nhất trình độ rio m a r i t trên hàng hậu vệ tứ đại kim cương đã không cách nào lại đối với thương vương hengi làm ra q cái dày duy nhất có thể ngăn cơn sóng giữ người chỉ còn dư lại đã từng vô số lần vì là rio sáng tạo kỳ tích thể đại mỹ nam chỉ là lần này kỳ tích còn sẽ xuất hiện sao trên sân bóng sinh tử tốc độ rất nhanh khiến hết thể rio m a r i t phan bóng đá con ngươi có rút lại trái tim dừng lại một màn xuất hiện thương vương hengi trước một bước chạm được bóng đá gay go ca sĩ lắp thất thủ g ã là các cụ ủng độn kinh ngạc thốt lên cùng a senan phan bóng đá hoan hô vẫn không có từ trong lồng ngực b ộ c phát ra trên sân bóng lại xuất hiện khiến tất cả mọi người c h ố mắt vắp một một màn đã lửa bóng chuyến quá casilat henzi đột nhiên xem mất khống chế cao tốc đoàn tàu như thế một đầu ngã xuống ngã vào vùng cấm tuyến phụ cận gào gừ không bốn casilat kéo đến henzi bốn đây là một cái rõ ràng phạm quy vấn đề nghiêm trọng như vậy phạm quy có thể được một tấm thẻ đ ỏ thi đấu mới bắt đầu không tới mười lăm phút bbc tên miệng sệ có chút không rõ casilat vào đúng lúc này nhất định là ma quỷ xạ tản bản thân kasilat ở vùng cấm tuyến phụ cận kéo đến đã chiếm được đơn đào bóng henji zio mazit phiền phức lớn rồi xem trọng tài chính làm sao phán chip tấn đại thúc trong giọng nói có rõ ràng t i ế n g d u n g arsenal các cầu thủ xuống tới henji đối mặt màn ảnh làm ra một bộ vẻ mặt vô tội người thổ nhĩ kỳ mở đỉnh tổ cắt là một vị phi thường nghiêm khắc trọng tài chính lúc trước trang t i thi đấu chấp pháp bên trong đã đưa ra ba tấm thẻ đỏ nhìn hắn xử lý như thế nào trên sân ra trọng tài mở đỉnh tổ cắt dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn xua đổi mở ra vi lại đây tạo áp lực arsenal cầu thủ cũng không để ý đến rio mazit đội trưởng dô bị bạch đi thẳng tới còn ngồi ở trên sân cỏ một mặt mờ mịt ca xi lát phía trước tay phải giơ lên cao đưa ra cái tiêm một vệ kinh tâm động phép hồng thẻ đỏ quả nhiên là thẻ đỏ năm thổ nhĩ kỳ tịch trọng tài chính mở đỉnh tổ cắt không chút do dự mà hướng về kéo đến h e n r i ca xi lát đưa ra thẻ đỏ trận đấu bắt đầu mới mười l phút có điều có thể hay không phán cho a r s e n a l một cái vên a、okay, n ti đây xem động tác chậm ồ ồ ồ phạm quy địa điểm ở vùng cấm tuyến trên nếu như tổ cắt thật sự đem rio nơi lấy hình thi đấu liền kết thúc ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g 2 0 i t r kinh điện tái hiện khúc nhạc dạo t r ư ơ n g 2 0 i t r kinh điện tái hiện khúc nhạc dạo ca si lát rời đi sân bóng a g a g a t cũng còn tốt không phải penanti bốn thổ nhĩ kỳ trọng tài chính chỉ cho a xe nan một cái vùng cấm tuyến phụ cận đá phạt trực tiếp có điều coi như cái này đá phạt không tiến vào rio mazit cũng đến ở dài đến hơn b ả phút trong thời gian lấy ít đánh nhiều đối mặt a xe nan thủy ngân quần quận trên mặt đất như thế tấn công rio mazit có thể được đến một phen thắng lợ có lẽ đối với bọn họ tới nói toàn lực bảo vệ một hồi thế h ò a trải qua bủ giờ thi đấu tiến hành venanti quyết chiến mới là khá là có thể được phương pháp trên sân màn ảnh nhắm ngay chính đang rời sân c a xí lát vị này đã từng vô số lần đem rio mazit từ trong tuyệt cảnh lôi ra đến anh hùng ngày hôm nay phạm vào sai lầm trí mạng kỳ thực coi như lúc đó thương vương henzi đem bóng ghi bàn đối với rio mazit tới nói cũng chỉ có điều là một cái bóng lạc hậu mà thôi mùa giải này gã là các cổ đã từng vô số lần đánh ra quá làm người n h i t h u ế t xôi t r o rung động đến tâm can kinh điện đại người u y ề n bản cục tranh tài chỉ cần người điên ly không đột nhiên nao tản hòa nhau một cái bóng tranh tuy t đối k rằng ở như vậy thời khắc đổi lại bất cứ người nào đều sẽ ở đại nào chống không tình huống phạm sai lầm mà khi lúc ca si lát khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thệ trong tế bào chỉ có một ý nghĩ vậy thì là nhất định không thể để cho đối phương ghi bàn nhất định không thể lòng tốt làm chuyện xấu đây mới là tối làm người phát điên sự tình bởi vậy mặc dù là có thể thông cảm được c a s i l a t cũng không cách nào tha thứ chính mình năm năm qua còn không dễ dàng rốt cục lại một lần giết tiến vào uefa trang t onlid trận chung kết rio majit sắp khinh thường q u ầ n hùng mười quan vương vĩ nghiệp toàn bộ nện ở chính mình trên người một người tuy rằng từ rio majit không thành trình diện một bên cầu thủ đường nối chỉ có điều ngăn ngắn mấy trăm mét mà thôi thế nhưng c a s i l a t nhưng thật giống như đi rồi một cái thế kỷ tại đây đoạn dài lâu trên đường đi casilad trong đầu không ngừng hiện lên mùa giải này từ khi vòng bảng thi đấu cùng nhau đi tới trải qua nhấp n ô cùng gian khổ s ở tem phớt bờ i í t đêm cuối cùng ba phút kinh thiên đại người chuyển u c ờ zina l ạ n h leo thê lương trong gió rét gian nan thủ thắng nước đức bờ dì mẹ anh vũ quân đoàn tuyệt địa đại phản kích san si jo cùng n h i ệ t a C e mi lan phan bóng đá điên cuồng t h i ê u khích cùng nhau đi tới vô số nhấp đô đạo không song gian khổ ai biết tốt đẹp cục diện nhưng phải t r ô n vùi ở trong tay chính mình t r a n g ti onlit trận chung kết không phải người bạn nhỏ quá ra ra lần sau rio ma dít có thể kiên trì đến trận chung kết không biết sẽ là lúc nào thánh cơ xưa nay không phải một cái dễ dàng đem tình cảm của chính mình hiện ra ở người trước nam nhân thế nhưng vào đúng lúc này vị này tây ban nha mỹ nam tử nhưng chảy ra nước mắt làm đệ nhất dọn lệ nước từ khỏe mắt hoa rơi thời điểm ca si lắt còn nỗ lực lấy xuống găng tay mau mau biến mất để tránh khỏi bị các cổ động viên phát hiện mình chật vật răng rớp thế nhưng nước mắt nhung như là mở ra van vòi nước khó có thể ước chế địa hào, hào hào chảy xuống trên khán đài nguyên bản còn ở bởi vì ca si lắt lần này ngu xuẩn phạm quy mà đưa lên suỵ y thanh diêu ma r i p p a n bóng đá thấy cảnh này cũng không khỏi xấu hổ dừng lại động tác của chính mình đúng đấy coi như thánh cơ lại vĩ đại lại thần kỳ vào đúng lúc này cũng chỉ có điều là một cái gây lỗi lầm hai mươi sáu tuổi cậu bé mà thôi nam hải này chỉ có điều là muốn ở đội bóng nguy nan nhất thời điểm dùng hắn đã vô số lần cứu vớt quá diêu ma i í t hai tay lại cứu vớt đội bóng một lần liền ngay cả nguyên bản còn ở cười vang pháo thủ phan bóng đá tựa hồ cũng có chút lúng túng màn ảnh một đường theo ca si lát đi tới bên sân luôn luôn vẻ mặt điên cuồng vui cười tức giận mắng người điên ly ngoài dự đoán mọi người địa cái thứ nhất tiến lên an ủi vị này một lòng t r ô n ở hối hận bên trong đệ tử vẻ mặt bình tĩnh khoe miệng còn mang theo độ cong thật giống là ở nền tiếp thắng lợi trởi nếu như ở tại hắn trường hợp một cái hai mươi sáu tuổi nam nhân tựa ở so với hắn còn nhỏ ba tuổi ra hỏa trên người khóc nhẹ nhất định sẽ bị hết thẻ nam nhân quát mắng vì là không tiền đồ thế nhưng vào đúng lúc này toàn thế giới không có một người gặp cười nạo ca s i lát mềm yếu thật giống như không có ai gặp cười nạo rào bở tổ bạ gỗ vô năng cười nạo ỉn dạ p h ì nước mắt như thế ca s i lát ở lý thống phạm an ủi dưới từ từ lui trở về cầu thủ đường nối ở nơi đó vị này mỹ nam tử lau đi hết thẻ nước mắt tuy rằng khỏe mắt vẫn đắt thế nhưng trong ánh mắt để lộ ra đến rồi kiên cường cùng bất khuất cũng không biết người điên ly quay về ca xi、si、lát bên thai nói cái gì vị này gây lỗi lầ anh hùng đứng bình tĩnh ở cầu thủ miệng đường nối muốn ở nơi nào xem xong hết thẻ thi đấu trên sân lý thống phạm dùng dự bị thủ môn diego lopez thay đổi cầu thủ chạy cánh giày s tây ban nha khoái mã tuy rằng mùa giải này ở rio majit thể hiện xuất sắc nhưng dù sao cũng là từ a xe nan thuê mà đến người bản cuộc tranh tài đối mặt ông chủ cũ biểu hiện có chút hồn vía lên mây bị đổi lại là chuyện hợp tình hợp lý trên thực tế nếu như không phải m a r c e l o ở trên một cuộc tranh tài bên trong bị thương nặng bản cuộc tranh tài thủ phát cũng không tới phiên giày s giày bản thân vô cùng giật mình có chút không tình nguyện dây ra dây dưa rơi xuống trường c ũ người không có, có c điên Hugh i ly đối với riêng trận hình làm ra điều chỉnh nguyên bản bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai trận hình biến thành bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười một chúa nhẫn rô từ trên hàng tiền đạo lùi lại trở thành trước e o mộ d ì hướng về trung lộ thu lại cùng g ự ti đồng thời vì là r i ê u mazit đẩy lên giữa sân s ố n g lưng b e c k ham vẫn cứ ở phía sau e o vị trí cứ như vậy r i ê u mazit trong trận hình sẽ không có cầu thủ chạy cánh tồn tại chỉ có thể thông qua trung lộ thẩm thấu chính diện cường đẩy arsenal giữa sân đối với rio mazit tới nói có lợi nhân tố là arsenal arsenal tiền vệ trụ giữ bỡ tổ si va thiếu trận như vậy trung lộ chiến thuật cũng, cũng coi như là bấm đúng arsenal uy hiếp nhị đương ra gỡ d ậ y đở đối với lao lý này một tay điều chỉnh david kính phục lao cách kinh ngạc phát hiện chính mình vị này hợp tác trên phương diện chiến thuật sức quan sát đã vượt xa chính mình tốc độ tiến bộ nhanh chóng chưa từng có ai trên sân dự bị thủ môn diego lopez chỉ huy rio mazit cầu thủ ở bên trong vùng cấm lập bức từ người sau đó chờ đợi arsenal phát đá phạt khoảng cách khung thành không tới 2 0 m ư ơ như vậy địa điểm trái lại không khỏe với phạt bóng đội viên phát huy nếu như pháo thủ trong trận có roberto c a r l o s như vậy tay súng hạng nặng hay là có thể rất lớn lực ra kỳ tích thế nhưng lúc này a r s e n a l trên sân 11 cầu thủ bên trong liền một cái hơi hơi hợp lệ một điểm thảo người cầm đao đều không có hà đàm luận đại bác cuối cùng có sân bóng moza người cộng hòa z thomas rộ xỉ kỳ đứng ở trước khung thành diện vùng cấm bên trái 3 0 m ư ơ khu vực được gọi là rộ xỉ kỳ khu vực người cộng hòa z ở, ở vị trí này sốt xa có thể nói bách phát b ắ chúng thế nhưng hiện nay vị trí này hiển nhiên k h n g ở dồ s ỉ kỳ khu vực bên trong khu vực bởi vậy dồ s ỉ kỳ này một cất suất gôn tuy rằng sức mạnh kinh người nhưng vẫn là cao cao địa bay ra khung thành s á ngang n g cũng không có cho vừa mới lên tràng diêu dự bị thủ môn diego lopez tạo thành g l y hiếp bước diêu mazit k h u n g thành bóng thi đấu tiếp tục tiến hành dồ s ỉ kỳ suốt gôn cao hơn s á ngang n g ngày hôm nay thi đấu quá có hy vọng kịch tính 0506 m ù a giải trang đi onlit trận chung kết barcelona đá với arsenal trận đấu kêu bên trong cũng là trận đấu bắt đầu không lâu thì có thủ môn bị phạt xuống đi bất quá khi đó kẻ xui xẹo là pháo thủ lao thủ môn lệ mặn lẽ nào thượng đế muốn ở cuộc tranh tài này bên trong đem tất cả bồi thường cho arsenal bbc tên miệng sệ sẽ, sẽ quay đầu hỏi một chút hợp tác ha dù ngươi cảm thấy có phải là rất giống cùng năm ngoái trận đó trận chung kết hừm xác thực lúc đó lét mặt ở vùng cấm tuyến phụ cận kéo đến báo s a n eto o tốt nhất vai diễn phụ dụ lần này nói tương đối nhiều có điều sau đó trái lại là thiếu một người tác chiến arsenal dựa vào kèm bờ hẻo đánh đầu ghi bàn đạt được dẫn trước barcelona mãi cho đến hiệp hai hơn 70 phút mới dựa vào eto o một hạt có việt vị hiểm nghi ghi bàn hòa nhau điểm số thi đấu lâm kết thúc trước người bờ ra dịu bờ lệ tỷ phá cửa vượt lại nếu như rio mazit có thể ở sau đó thi đấu bên trong lợi dụng đánh đầu đạt được dẫn trước như vậy ta liền tin tưởng phía trên thế giới này có thượng đế tồn tại dù lời còn chưa nói hết trên sân bước trọng tài chính mở đỉnh tổ cắt tiếng cõi lần thứ hai vang lên ngoại tinh tên mập jonan d o lôi kéo pháo thủ cánh trái đột phá lúc bị nước pháp hậu vệ cánh cờ la k ỳ phong tới rio mazit thu được một tình huống phạt góc khu phụ cận đá phạt giải thích chỗ ngồi sệ cùng dù nhìn nhau ngớ ngác thật con mẹ nó quái đản tốt nhất vai diễn phụ dù một lời thành đầm thi đấu xu thế càng ngày càng giống năm ngoái t r a m g i v onlit trận chung kết phải biết trận đấu kia bên trong t i ế u một người arsenal chính là ở vị trí này thu được đá phạt sau đó chủ lực trung vệ kèm bờ kẹo đầu truy phá cửa nếu như rio mazit dựa vào cái này đá phạt đạt được dẫn trước cái kia phòng trường toàn trường hơn 55,000 tên fan bóng đá cũng đến ngẩng đầu nhìn một chút giữa bầu trời có phải là thật hay không lại một cái đầu trên mang vòng sáng lưng mọc hai cánh người chim đang sử dụng phép thuật trên sân rio mazit chuẩn bị đá phạt bóng david beckham đứng ở bóng đá phía trước bởi góc độ quan hệ căn bản không thể trực tiếp phá cửa vì lẽ đó vẫn cùng david phối hợp không kẽ hở vua đại bác r o e betto c u t l o s chỉ có thể chạy mang arsenan vùng cấm bên trong đi cướp điểm arsenan vùng cấm bên trong jagmus có luka ca nạ vạ rổ chở to to nhỏ nhỏ không bá qua lại lẩn trốn cố gắng không cho các xạ thủ xem chết ở thiếu một người tác chiến bất lợi dưới cục diện muốn muốn lấy được b ộ t phá chỉ có thể từ đá phạt cơ hội cực kỳ trọng yếu bước mơ đỉnh tổ cặt thổi lên tiếng còi beckham ngay lập tức đem bóng đá đưa vào arsenan vùng cấm ở nơi nào màu trắng cùng màu đỏ quấn quýt lấy nhau diêu hậu vệ bên trong vóc người cao nhất có lù cá bị tiểu ma thú á đệ bò nhìn chăm chú phòng thủ không hề nhảy lấy đà không gian mà thôi nhảy đánh xuất sắc sưng cả nạ vạ rộ ở cổ lộ tùa ẹ dưới áp chế cũng là bó tay hết cách bóng đá từ bên trong vùng cấm xe qua lẹt m ắ n nhảy lên đến muốn đem cái này màu trắng tinh linh lấy xuống thế nhưng ở chính mình hậu vệ đội viên q u ấ y dày dưới phán đoán ra phát hiện sai lầm nho nhỏ nước đức biên giới vội vàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ngâng lên một chút liền bóng đá trong nháy mắt hơi hơi cất cao một điểm từ một mặt kinh ngạn pháo thủ hậu vệ gạ lặt trên đầu chạy tới, rơi vào hậu có một người đầu chọc vóc dáng thấp hầu như là ở tại chỗ một cái ngư d ư ợ c s u n g đỉnh đem nhọc nhằn khổ sở chạy trốn tới hậu môn cột bóng đá ung dung đưa tiến vào lưới khung thành ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương hai trăm lẻ năm âm mưu cùng dương hưu chương hai trăm lẻ năm âm mưu cùng dương hưu lệch màn tấn công thuật tay sáu sau điểm gạ lạt bị thoảng qua sút gôn đánh đầu bóng vào rồi năm là ai roberto carlos thân cao một m sáu mươi tám roberto carlos đánh đầu g i bản khó mà tin nổi ba thiếu một người lại đạt được dẫn trước. mười người tác chiến diêu mazit ở hiệp một phút thứ hai mươi ba rưỡi vào một lần không phải cơ hội cơ hội do số ba hậu vệ cánh trái roberto carlos ngư dược xung đỉnh phá cửa đạt được dẫn trước bờ ra riêng hậu vệ gần nhất mộ tổ trên không ngừng bốc khói xanh ghi bàn không ngừng vòng bán kết hiệp hai đại lực oanh môn công phá hà lan biên giới van der sa mười ngón tay ngày hôm nay lại dùng chính mình tối không am hiểu đánh đầu nhục nhã nước đức biên giới l ệ c mặn một cái mùa giải không ghi bàn quan trọng liền tiến vào hai cái như sở trang vương giống như vậy ba năm không minh một tiếng hót lên làm kinh người quả thực là anh hùng giới đao không chém không tên t r i quỷ hà lan nước đức hai đại bóng đá đại quốc trưởng môn nhân chịu khổ tàn sát đây thực sự là hí kịch tính một màn phá vỡ cục diện bế tắt lại là thiếu một nhân hoàng nhà mazit phải biết ở trang tí onlit trận chung kết như vậy trọng lượng cấp thi đấu bên trong rất nhiều lúc một cái ghi bàn đã hoàn toàn có thể khoảng trừng trái phải cút t h u ộ về bbc tên miệng sẽ, sẽ đột nhiên nghĩ tới điều gì quay đầu hỏi hợp tác dù ngươi hiện tại tương tin thượng đế tồn tại sao tốt nhất vai diễn phụ dù c h ố mắt mất mồm nếu như ta hiện tại còn bất tương tin thượng đế tồn tại phỏng t r ừ n g sau một khắc lao nhân ra người sẽ tìm đến ta có điều ngươi cho rằng ai sẽ là người thắng sau cùng nếu như thật cùng mùa giải trước tram tv onlit trận chung kết như thế như vậy a sen nhất định có thể nghịch chuyển thủ thắng hiện tại còn rất khó nói dù ngươi phải biết mặc dù là có thượng đế tồn tại nhưng là đối mặt người điên ly phỏng t r ừ n g thượng đế cũng không chắc chắn để tất cả dựa theo ý của chính mình đến tiến hành ở trên sân bóng người điên ly xưa nay đều là coi rẻ tất cả quyền ủy cùng quy luật tồn tại trên sân dẫu béto c ắ t lót ở ghi bàn sau khi lập tức từ dưới đất b ò dậy đến điên cuồng chúc mừng bước ra tráng kiện tiểu chân ngắn vụt đi hướng về cầu thủ đường nối phụ cận chạy các đồng đội ở phía sau không có đội theo dồn dập b u ồ n bực lẽ nào kẻ này b u ồ n g h ể muốn chạy đến phòng thay đồ bên trong xùy xùy có điều rất nhanh mọi người liền rõ ràng vua đại bác ý tứ muốn cùng cái kia đang đứng ở cầu thủ miệng đường nối mắt ba ba vì là r i ê n ma dít h ò hét trợ uy tây ban nha mỹ nam tử đồng thời chúc mừng mà casilat ở ghi bàn trong nháy mắt ngay ở không nhịn được s u ý chút nữa lao ra cầu thủ đường nối so với mình tự mình đánh vào một bóng còn Roberto c a t l o t ở ôm ấp ca sĩ lát sau khi lại chạy đến đang ngồi ở trên ghế dự bị dầu dĩ không vui rẻ trước mặt t r ả sát rẻ đầu thủ lĩnh thay đổi người không có bất cứ vấn đề gì rẻ tình cảnh cũng đ a n g giá đồng tình dù sao cầu thủ ở ngăn ngắn mười mấy năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong có thể có mấy lần tiến vào t r a m g i onlit e trận chung kết cơ hội thật vất vả đi tới bước cuối cùng nhưng ở phút thứ mười lăm liền đổi đi tâm tình có thể thật mới là lạ đương nhiên c a t l o t cuối cùng không có quên y tàn nhẫn mà ôm ấp lý thống phạm người bờ ra diêu đem lao lý chặn ngang ôm lấy xoay chuyển ba bốn vòng như vậy chúc mừng động tác ở mùa giải này do có lủ cả cái thứ nhất sử dụng sau khi đã trở thành rio mazit cây búa môn cùng thủ lĩnh chúc mừng lúc bảng hiệu động tác trên khán đài rio mazit f a n bóng đá đã hưng phấn quyên hết tất cả hống gọi nao động đến nhảy khóc cười nội tiết mất cân đối có điều a senan f a n bóng đá cũng không phải dễ chê ờ không phải là tiến vào một cái bóng mà thôi hả có cái gì đáng giá cao hứng cũng được trước tiên tha cho các ngươi làm ầm ĩ đi thu sau châu chấu mà thôi mười cái trẻ con miệng còn hôi sữa đã nghị đứng vững chúng ta mười một điều hảo hàn tấn công cười sớm nhất không nhất định là cười nói cuối cùng vì lẽ đó pháo thủ người hâm mộ không chút nào n h ụ c trí trái lại lấy ra có năng lượng vì là đội bóng h ò hét trợ uy sân vận động ổ lỉm tỉ cổ trên khán đài màu đỏ lại một lần chiếm được thương phong bức trọng tài chính không thể không thổi còi nhắc nhở rio m a r i t cầu thủ mau chóng mở bóng ạ đệm họ đem bóng đá trực tiếp giao cho pháo thủ hậu vệ cổ lộ tụa ẹ、e, hai bên cầu thủ ai vào chỗ nấy tiếp tục triển khai c h é m giết nhiều một người a senan hiển nhiên bị vừa n ã y cái kia một hạt ghi bản cho kích thích đến thương vương henzi ở không tới ba phút bên trong liên tục ba lần rượi vào cá nhân đột phá năng lực ăn sống rồi r i ê u hậu trường cầu thủ hậu vệ nếu không là cả nạ vạ rổ cùng có l ũ cạ đánh bạc mạng già lôi lôi kéo kéo q cái dây nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị tức giận chị chật ních thương vương ở r i ê n m a r i t trên người đâm hai cái lỗ thủng lao ly đứng ở bên sân cũng không khỏi hút vào khí lạnh không trách ở fm hai nghìn bảy hệ thống bên trong thế hệ trước siêu cấp tiền đạo như sâm t r e n cổ in z a p i ronaldo sửa chữa trước van nịt k e o d i u n mọi người đều kém xa tít tắt thương vương henzi quả nhiên là có nguyên nhân a chỉ cần xem henzi vào lúc này h n g hổ th phòng chừng nếu như jonah nâu không trải qua chính mình sửa chữa cưới n g ự a cũng không đ u ổ i k ị p à. thi đấu tiến hành đến phút thứ bốn mươi thời điểm rio mazit đã dần dần có chống đỡ vô lực trạng thái hạ đệm họ cùng henzi một cao một nhanh phối hợp ở b ạ bờ gì gạ quần quận không ngừng đạn dược chuyển vận bên dưới để cây b ú a môn ở đây trên mệt mỏi binh công trường các xạ thủ chuyện cần làm chỉ có một kiện vậy thì là dùng quần quận không ngừng tấn công ở thời gian ngắn nhất bên trong tha đồ rio mazit cầu thủ thể lực làm cho đối phương bất chi bất giác ở chính mình tiết tấu bên trong mệt mỏi đem so với thi đấu quỹ đạo nhét vào pháo thủ hệ thống đây chính là nhiều một người chốt tốt tấn công, không ngừng nghỉ tấn công. đây là một loại dương hưu ở lấy nhiều đánh thiếu tình huống bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ như thế làm trên một mùa giải trang tion lit trận chung kết bên trong tôn trọng tấn công barcelona chính thức dựa vào phương thức như thế cuối cùng ở toàn trường phút thứ bảy mươi sáu tha đổ thiếu một người arsenal cất xạ thủ lịch thủ thủ tuy n thủ t rằng rio cúp mazit cũng không phải barcelona nhưng tốt xấu đều là la liga đội bóng cơn giận này xuất hiện ở ai trên người không phải ra đây ở trên sân bóng cũng không có kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu cách nói này t h ừ mình ra tất cả đều là kẻ địch đối mặt ra xe nan áp bức thức tấn công d i o mazit chỉ có thể làm một việc phòng thủ phản kích hoặc là càng thêm chuẩn xác một điểm nói chỉ có hai chữ phòng thủ đối phó pháo thủ dương n ê u d i o mazit chỉ có thể lấy âm m ê u đối với hiện tại gã là các cổ tới nói phòng thủ áp lực lại như lăng không rớt xuống đến thái hành cùng vương ốc hai ngọn núi lớn mỗi người đều phải lấy ra hai trăm phần trăm nỗ lực cùng dũng khí mới có thể đem chính mình này một phương thiếu một người thế yếu bù đắp lại mà ở phòng thủ bên trong toàn lực ứng phó để d i o mazit mỗi một lần phản kích cơ hội đều đầy đủ quý giá lại như một cái lén lén lút lút nhịn đau chịu đo nắc hán muốn phải chờ tới đối phương đánh mệnh mọi thời điểm thình lình một hồi quật ngã đối phương từ thi đấu phút thứ hai mươi ba ghi bản sau khi đến hiệp một liền muốn kết thúc rio mazit tổng cộng thu được hai thứ cơ hội phản kích lần thứ nhất ronaldo liên tục đột phá rổ sĩ kỳ cùng cụ rổ tụa h ẹ sau khi ở khoảng cách khung thành ba khoảng năm mét địa phương đánh xuất xa làm cho lẹ t mằn luôn cuống tay chân mới đưa bóng đập ra đường biên ngang sau khi rio phạt góc cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp lẹ t mằn lần này thể hiện ra chính mình nước đức biên giới năng lực ung dung chân b ế c kham phạt ra phạt góc lần thứ hai phản kích cơ hội tới tự với arsenan trung vệ sen đờ rô sai vị này mới lên cấp thụy sĩ tiểu thiên tôn ở hậu trường phát đá phạt thời điểm lại mở ra đào ngũ trực tiếp đem bóng đá đá cho cách mình không xa ronaldo dưới chân ronaldo ở gác bỏ x e n đờ ộ ô sẽ liệu mạng về cấp sau khi một cước chọn khe đến pháo thủ vòng ngoài cấm địa sau xuyên vào mổ d ì một cước chất lượng cực cao sút xa sát xà ngang bay ra đường biên ngang cả kinh trên k h á n đài tiếng hô một mảnh mà ngoại trừ trận này thứ thu được sút u gôn cơ hội phản kích ở ngoài rio majit ở d à i đến hơn 20 phút bên trong vẫn bị các xạ thủ như là đánh tôn tử như thế bao ở một hiệp liền lướt qua bên trong vòng chuyền bóng đều nhìn thấy trái lại arsenal 20 phút thời gian c e s c vạ bờ dị gạ chuyển ra bảy chân huy h i ế p bóng h đệ bỏ cùng henry gộp lại soạt ra 15 chân suốt gôn khủng bố số liệu nếu như hơn nữa giữa sân cầu thủ cùng hậu vệ ở ngoài vùng cấm s u ấ t xa e sợ con số này muốn lên cao lên tới hai ba lần trong đó 16 chân đánh cửa chính khuôn phạm vi trong vòng bị rio mazit dự bị thủ môn diego lopez cao tiếp chống đối ra sức hóa giải tỷ lệ không chế bóng 6-634, pháo thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối như vậy số liệu cũng sáng tạo mùa giải này tới nay rio mazit tấn h ấ p coi như là trận trước casilat bị xuống sân sau khi đối mặt đường kim vô địch barcelona cuối ũ n không trên như động g thế có cột ở đây trên mặt có như thế bị q á Thi tiến hành đến phút thứ 45, thổ nhị kỳ trọng tài tọc dứt cho 2 phút phút Thẳng thắng hành nhị chính cho không phân điểm giờ. bại. đấu đến đến đấu, lưu lưu u này, cùng dương đấu, vẫn lúc 45, kỳ ra có c mở âm so 2 bù cùng mấy phút trách nhiệm đột nhiên tăng mạnh ngoại tinh tên mập z o n a l d o vốn cũng muốn trở lại chính mình một hiệp hiệp trợ phòng thủ thế nhưng lý thống phạm ở đây một bên giống lớn kêu lại sẽ tên mập mắng trở lại bởi vì ngoại tinh tên mập trở lại phòng thủ cũng là toi công soát bóng cùng phòng thủ trạm vị trì số gộp lại vẫn không có vượt qua năm thép tốt muốn dùng ở lưới giao trên ronaldo tác dụng to lớn nhất ở chỗ uy hiếp lại như ở arsenal một hiệp trắng trận đ ị a thả một viên b ụ i bấm bom nguyên tử để các xạ thủ tại mọi thời khắc nhớ chính mình căn cứ địa trước sau không dám đem hết t h ể binh lực vùi đầu vào tấn công mới là zona nô nên làm ra sự tỉnh ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm lẻ u chỗ nhẫn nhất kiếm quang hàn thập kiểu châu chương hai trăm lẻ sáu chỗ nhẫn nhất kiếm quang hàn thập c i u châu hiệp một phút bù giờ cuối cùng một phút trọng tài đã ở liên tiếp xem biểu trên sân Diego Lopez ở nhào tới h e n z i s u ố t g o l sau khi lập tức truyền dài chuyển xa tìm trước sân ronaldo bây giờ nhìn lên chỉ có thông qua phương thức như thế d i o mazit mới có thể thuận lợi mà đem bóng đá đưa vào đến arsenal một hiệp thế nhưng ronaldo hiển nhiên không phải loại kêu hộ bóng năng lực siêu cường c h ạ m cọc thức trung phong ngoại tinh tên mập ở cùng bờ biển ngà voi tùa ẹ、e、tranh đoạt bên trong thua trận bóng đá bị tùa hẹ、e、về đỉnh cho l á o thủ môn lệ mặn sân vận động ô lỉm thị cổ trung ương điện tử bảng điểm hiện thực thời gian đã đi tới b ố phân m ư giây khoảng cách trận đấu kết thúc còn có n ă giây thời gian arsenal dương nhu tạm thời còn không có được rõ ràng hiệu quả. mà zio mazit âm như ở đối phương mạnh mẽ lực công kích bên dưới không thể nào bày ra trên khán đài cổ động viên đã đang vì giữa sân nghỉ ngơi làm chuẩn bị nam đồng chí đi vê đ ú t cờ suỵt suỵt nữ đồng chí đi trong sân bóng mang vào cửa hàng mua đồ ăn vặt l ạ mắn đem bóng đá ôm vào trong ngực sau khi theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn điện tử bảng hiển thị hiệp một thi đấu thời gian đã biến mất hầu như không còn l ạ mắn cả người ung dung trên thực tế từ khi ca si lát bị thẻ đỏ phạt xuống sân sau khi lệch mặn vẫn nằm ở cực kỳ nhàn nhã trạng thái nước đức biên giới ở đại đa số thời gian trong đều nghiêng người dựa vào khung thành cột dọc quan sát các đồng đội ở trước sân b ấ m xuyên hoa như thế t r u y ề n bóng cùng sút gôn biểu diễn biểu cảm trên gương mặt bình tĩnh như cùng ở tại quan sát bình viết bên trong đối nội một hiệp công phòng thủ huấn luyện thi đấu tiếp cận tháng sáu khí trời đã không còn lạnh giá thế nhưng bình tĩnh lao ngoan đồng lệch mặn cảm thấy đến chính mình thân thể đều sắp muốn cứng ngắc liền lao n g o n đồng tính trẻ con lại bắt đầu t r à lan lệch mặn đất vỗ vỗ thậm chí đối với màn ảnh làm ra một cái hạ bộ vận bóng bóng rổ động tác sau đó mới đưa tay ra mời tay chân lẩm cầm c h u y ể n dài mở bóng thấy cảnh này trên khán đài arsenal phan bóng đá bên trong lập tức chuyển ra một trận cười trên sự đau khổ của người khác địa cười vang đội bóng đệ lên đối thủ đ i ê n cùng tấn công biểu hiện đã để trên người mặc màu đỏ đội phục bọn họ vô tình hay cố ý địa lơ là một cái bóng điểm số trên lệch thế nhưng rất nhanh cười vang liền đã biến thành kinh ngạc thốt lên bởi vì l ạ c măng truyền dài mở bóng sai lầm rồi ba không biết có phải là thật hay không bởi vì thiếu hụ hữu hiệu vận động mà dẫn đến thân thể bị đông cứng hay là nước đức lão ngoan đồng ảo tưởng chính mình này một cước mở ra đi trọng tài chính mở đỉnh tổ cắt sẽ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lẹt màn pha bóng này lại chỉ là thấy cao không gặp xa bóng đá từ không trung chạy một vòng sau khi như là mất khống chế thang máy như thế rơi xuống r i u m a r i t giữa sân cầu thủ mộ dị dưới chân người cờ j u s i ở làm sao sẽ phụ lòng lão ngoan đồng đại lễ dưới chân chụp bóng ung dung đoạt quá phá bờ dị gã bất cướp mộ dị kinh bóng đá trực tiếp kín đáo đưa cho vẫn cứ đứng ở a xe nan vùng cấm phụ cận bắt giữ máy bay chiến đấu j o n a l dưới chân thời khắc này lương thân cầm bóng ngoại tinh tên mập lập tức gặp phải phá thủ trọng binh vây quét x e n d e r jose tụi h ẹ cùng c ỡ là kỷ ba người từ ba phương hướng vây quanh lại đây muốn đem tên mập xem là loại cực lớn mùi thịt cho bao sủi c ả o đối với j o n a nô tới nói bởi vì lương thân quay về khung thành ngay đầu tiên lựa chọn sút u gôn là tuyệt đối chuyện không thể nào thế nhưng nếu như xoay người đột phá dù cho tên mập tại chỗ thoát khỏi năng lực tuy rằng tuyệt thế vô song thế nhưng cũng không có châu bỏ đến có thể ung dung thuấn sát ba vị thế giới cấp hậu vệ trình độ có thể hào nói không k u y ế t đại ở vận tốc độ bóng độ không có chuyến lên tình huống trên trái đất bất Tuyết cảnh. đối mặt đối thủ vây công người ngoài hành tinh xem ra chỉ có một cái biện pháp vậy thì là đem bóng đá chuyển về cho trung lộ đội hưu tùy thời khởi xướng hai lần tấn công thế nhưng cứ như vậy thật vất vả được một lần tấn công cơ hội liền bị lãng phí hơn nữa hiệp một thi đấu thời gian còn lại cũng không đủ r i ê n mazit tổ chức hai lần tấn công cơ hội c h ư ớ c mắt là qua đang lúc này g o nano dư quang đột nhiên liếc về lại một cái quỷ mị như thế thân ảnh màu trắng chính đang hướng về asean vùng cấm bên trong nỗ lực có tên mập linh cơ hơi động đem bóng đá dùng góp chân dập đầu đi ra ngoài này một cướp ra ngoài tất cả mọi người dự liệu c h u y ể n bóng từ liệu mạng bức cấp c ờ là kỳ giữa hai chân thoáng qua nước pháp hậu vệ cánh mau mau kẹp chặt hai chân cũng đã là chuyện vô b ổ jonano đụng phải đối phương ba tên hậu vệ cầu thủ vi cướp hiệp một thi đấu thời gian đã còn lại không nhiều phỏng chứng hai bên chỉ có thể lấy một không điểm số kết cuộc thượng đế góp chân c h u y ể n bóng c ờ là kỳ sai lầm rồi xen vào vùng cấm chính là ai số bảy dô xuất hiện ở asean vùng cấm jonano không thể tưởng tượng nổi c h u y ể n bóng dô đơn o xử lý như thế nào b õ khung thành tấn công lẹt m ặ n nhảy đến cao nhất cũng không có chặn lại được bóng đá xem này bóng bóng vào năm dô ba rio m a d i t bốn hai không mười một người tác chiến d i o m a d i t kỳ tích như thế tỷ số trên lệnh mở rộng đến hai cái kỳ tích sáu bên trong vùng cấm dô ở chạy chỗ trước cũng không đi xác định dô na đâu có thể không đem bóng đá chuyển tới thế nhưng ở trong nháy mắt đó là một người định cấp xạ thủ khíu giác nói cho hắn a xe nan hàng phòng thủ xuất hiện không cong trí mạng lỗ hổng dô không chút do dự nào liền cắm vào vì tăng cường phối hợp bí mật tính c h ú thư thư phục phục đối mặt bỏ khung thành g Zonano tấn công nhanh mặn joe vào đúng lúc này biểu hiện ra không thua kém một chút nào ronaldo trước cửa bắt giữ cơ hội năng lực chúa nhẫn cũng không có lựa chọn dừng bóng mà là ở lúc đang chạy nhẹ nhàng dùng mui chân xoa một cái thật giống h ư n g hờ đĩa đá bay chặn ở trên đường hòn đá nhỏ như thế để bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo cầu vòng bình thường đường vòng cung lướt qua ra sức d â y rủa lẹt mằn đỉnh đầu nhẹ nhàng mà rơi vào rồi lưới khung thành kéo một mảnh gọn sóng phiêu giật linh động dô hoàn thành rồi làm đội bóng đội trưởng sứ mệnh dường như một tên bạch di tung bay giang hồ kiếm khách như thế trường kiếm ra khỏi vỏ ánh sao chói mắt phong mang chỉ địch thủ rơi xuống đất nhất kiếm q u a n g hàn thập kiểu châu mãi cho đến dô cùng thường ngày nhảy lên đến dùng hai tay ngón cái chỉ hướng về phía sau lưng chính mình cái kêu đại đại số bảy đánh dấu mới để sân vận động ô lỉm thị cổ khán đài phản ứng lại bất luận là rio mazit fan bóng đá vẫn là arsenal cổ động viên đều không thể tin được chính mình chứng kiến lại l i ê n như vậy lại ghi bản ghi bản sau dâu cùng các đồng đội ôm nhau đi tới cổ động viên rio mazit tụ tập dưới khán đài hướng về vẫn hát vang đội ca chống đỡ đội bóng người đáng yêu nhất c h à o cây búa môn ngoại trừ vung vẩy cánh tay đã nhảy không đứng lên không tiếp thể lực chiến đấu cùng qua lại nỗ lực để mỗi người cả người cũng giống như bị mưa rào tầm tã r ộ i thấu như thế thể lực yếu một chút g ụ thì cùng mộ gì hai người thậm chí chỉ có thể dùng hai tay đỡ đầu gối của chính mình há mồm t h ở dốc mặc dù ngay cả một câu nói đều không nói ra được thế nhưng trên mặt nhưng treo đầy đủ cười đặc biệt là mộ gì do ghi bàn là hắn tiệt dưới lẹt mằn truyền dài bóng phát động tấn công đây là cờ joshi ở trước e o ở gia nhập liên minh d i o mazit tới nay quan trọng nhất một lần tấn công tiểu sọ tạ khó khăn quay đầu nhìn một chút chính đang quanh sân lao nhanh thủ lĩnh trong lòng tràn đầy đều là đắc ý cùng cảm kích đúng lý thống phạm giờ khắc này chính đang quanh sân lao nhanh giống như đ i ê n cuồng người điên ly đến mức trên khán đài bởi đốt tan nước nóng như thế arsenal cổ động viên ở hai cái bóng thế yếu dưới rốt cục lại cũng khó có thể duy trì thân sĩ phong độ hạt mưa như thế tạp vật từ phía trên ném xuống rồi mà r i ê u mazit cổ động viên nếu là không có lưới sắt ngăn cản phòng trừng gặp từ trên khán đài nhảy xuống đem vị này tính cách chủ xoáy quăng đến cao cao trên trời trên sân cũng không có ai đi ngăn cản hắn nhị đương ra gỡ dãy đỡ bất luận nhiều nỗ lực đều theo không kịp kẻ này bất tiến mà trọng tài chính không có cho arsenal một lần nữa mở bóng cơ hội liền thổi lên trên giữa trận đấu kết th 15 phút casilat bị thẻ đỏ phạt xuống 23 phút r o b e r t o carlos đánh đầu ghi bàn dài đến hai m ư năm phút thời gian trong bị đối thủ vây quanh ở cửa nhà điên cuồng tấn công mà ở đệ 46 phân 55 giây bị các xạ thủ đánh đến s ư n g mặt s ư n g m ũ i cùng tôn tử như thế cây bó môn lại thật sự kỳ tích như thế dựa vào đối phương thủ môn đưa ra đại lễ quật ngã đối thủ hiệp một này 45 phút đối với rio mazit tới nói kinh tâm động phép ba đối với arsenal tới nói đau đến không muốn sớm ố bốn làm tiếp sóng màn ảnh muốn phải tìm pháo thủ thống xuất e g e thời điểm arsenan ghế của huấn luyện viên trên đã không có giáo sư bóng người Có điều khiến bên ngoài một vị nhân vật chính còn ở lão ngoan đồng lẹt m ặ n trinh túi đầu một bước ba nhìn lại địa hướng đi cầu thủ đường nối có thể người đức còn muốn một lần cuối cùng xác nhận chính mình có phải là đang nằm mơ làm sao sẽ phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm đây a sen an tuổi trẻ các xạ thủ từng cái từng cái túi đầu đủ rũ địa hướng đi phòng thay đồ một cái bóng trên lệch rất tốt truy thế nhưng hai cái bóng có thể tất nhiên không thể dễ dàng thông qua giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút rio ma dít hoàn toàn có thể đổi hai tên phòng thủ hình cầu thủ bãi làm ra một bộ thùng sắt trận đến bảo vệ như vậy điểm số trên lệch càng cân thắng lợi từ thi đấu phút thứ hai mươi ba bắt đầu còn ở hai đội trong lúc đó tới tới lui lui lắc lư mà thời khắc này tựa hồ đã lặng lẽ nghiêng đến chỉ có mười cái ký mã diêu mazit một bên dương nhưu thua với âm nhu giáo sư thua với người điên nếu như từ hai bên số liệu thống kê đến xem ngươi nhất định sẽ cho rằng sân vận động ổ lịm thị cổ công nhân viên xuất hiện sai lầm bởi vì dẫn trước tuyệt đối hẳn là arsenan arsenan mới đúng thế nhưng người điên ly cùng hắn diêu mazit nhưng chỉ dùng bốn chân sút gôn liền để arsenan siêu cấp số liệu trở thành một đống trào phúng rắp rưởi đối với dạy cho heger cùng các đệ tử của hắn tới nói còn có 45 phút thời gian đến cứu vãn tất cả những thứ này dù sao r i ê u mazit ở vào thiếu một người tác chiến bất lợi cục diện hiệp một thi đấu đã tiêu hao bọn họ hết thể thể năng giữa sân 15 phút cũng không thể để r i ê u các siêu sao trở nên sinh long hoa hổ ta là esn bình luận viên chiến t ấ n khán giả các bằng hữu hơi làm nghỉ ngơi chúng ta hiệp hai thấy ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương hai nguyên lai、like、chỉ là cái nữ bi chương hai trăm sân vận động olympico rio majit phòng thay đồ theo đội đến đây r i ê n đội y chính đang toàn lực ứng phó tiến hành vận động xoa bóp chỉ kỳ năng lượng lớn nhất trợ giúp mỗi một cái cầu thủ khôi phục thể lực thậm chí ngay cả y tủ vân chờ một đám huấn luyện viên thể lực cũng không hùng hục địa trợ giúp cây búa môn gõ hai chân thả lòng bắp thịt phòng thay đồ bên trong đầy giấy đánh bắp thịt bùm bùm vang lên giòn giã từ bên ngoài nghe tới tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tiểu diễn bầu không khí không người biết nhất định cho rằng nơi này là một cái nào đó kinh doanh ra thị truyện làm ăn phong hoa tuyết một nơi bởi cây búa môn đã h vì lẽ đó lý thống phạm cũng không có xem hướng về viết như vậy cố ý lập một ít d ò n g dạc tiết mục ngắn đến phân chấn sĩ khí thi đấu đã đến cái trình độ này hết thể lời nói đều là dư thừa đối với nghề nghiệp cầu thủ mà nói l ặ n g lặng mà dựng đứng ở cầu thủ miệng đường đ ố i lồng pha lê t ử phía dưới cúp c 1 so với bất kỳ nhiệt huyết lời nói cũng phải có dùng hơn nữa nếu như rio majit có thể cuối cùng thắng lợi như vậy dựa theo uefa quy định là có thể vĩnh c ử u nắm giữ tòa này cúp c 1 mà không phải chỉ ở đội bóng vinh dự triển lãm trong phòng bảo tồn phục chế phẩm đây tuyệt đối là để bất luận cái nào nghề nghiệp cầu thủ đều không thể giải quyết vô thượng vinh、dự. bởi vậy lý thống phạm bố trí chiến thuật rất đơn giản cũng rất có đặc sắc hà gù ti ta đoán ngươi thể năng chỉ còn dư lại không tới sáu mươi tám phần trăm thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đến hiệp hai phút thứ hai mươi lăm hiểu chưa còn có luca ngươi cũng giống như vậy nhất định phải kiên trì đến hiệp hai phút thứ hai mươi lăm gù t i cùng mộ gì một bên há mồm t h ở dốc một bên gật đầu tỏ ra hiểu rõ lao lý ý tứ rất rõ ràng sống quá trước hai mươi lăm phút tự nhiên sẽ có người để thay thế bọn họ có điều lao lý vẫn có chút không yên lòng không nhịn được lại bỏ thêm một câu ây ý của ta là ở hiệp hai các ngươi không thể có chút nào bảo tồn thể lực ý nghĩ hoàn toàn l i ề u mạng một trăm linh trả giá các ngươi muốn trong trạng thái này kiên trì đến phút thứ hai mươi lăm có thể không gu thì cùng mộ dị liếc mắt nhìn nhau gật gù kim lang cầm trong tay vận động đồ uống uống một hơi hết trên mặt mang theo bà cười thủ lĩnh ngươi n à y có điểm rộn g dài yên tâm ngày hôm nay coi như là đem ruột mệnh đứt đ o ắ n mất cũng quyết không dừng lại thở một cái lý thống phạm cứng lại cây búa môn che miệng khà khà tặc cười lên giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút rất nhanh kết thúc trọng tài chính mở đỉnh tổ cặt thổi lên tiếng còi thi đấu tiếp tục bắt đầu sân vận động ổ lỉm t ỉ cổ trên khán đài ở trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau khi lại một lần nữa nhắc lên đỏ sọc trắng dao không ngừng không ngớt nộ lan rất kỳ quái hai đội đều không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh nếu như nói r i ê n ma dít bởi vì chỉ còn dư lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn mà có bảo lưu tại sao giáo sư heger cũng không có làm ra bất kỳ cái gì thay đổi đây phải biết pháo thủ thiếu hụt phòng thủ giữa sân nhược điểm đã bị người điên ly giàu có nhằm vào tính chiến thuật vô hạ n p h o n g to nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy ai có thể bảo đảm arsenal sẽ không lại một lần nữa bị jonano đánh lén thành công. c sẽ lời giải thích rất có đạo lý thế nhưng hợp tác dù tựa hồ cũng không như thế xem d i ê mazit cầu thủ thể lực đã giảm xuống lợi hại muốn lần thứ hai đánh ra cao chất lượng phản kích đã không thể đối với heger tới nói nếu như vào lúc này hy sinh tấn công lực đổi một tên phòng thủ hình giữa sân như vậy hiệp một nỗ lực liền trắng phèo phí đi húng chi a senan trong trận cũng không có ưu tú cầu thủ hậu vệ bờ ra g i ữ tiểu tướng đị nị g h sần cùng nước pháp tiền vệ trụ đi a bị còn có trưởng thành đến thích hướng trang đi onlit r ậ n chung kết độ cao dưới cái nhìn của ta chân chính kỷ quái chính là tại sao người đ i n ly không có thay đổi n g tỷ cùng mỗ di hai người này thể lực rõ ràng tiêu hao lợi hại nếu như m ổ h ẹ m mẹ cái phép nan d o gạ gỗ lên sân khấu rio mazit muốn bảo vệ hai cái bóng ưu thế cũng không phải là không thể trên sân cũng không ai biết vừa mới qua đi 15 phút giữa sân trong thời gian nghỉ ngơi heger ở arsenal trong phòng thay đồ nói cái gì tuổi trẻ các xạ thủ nhìn thấy mặc đồ trắng đội phục ra hỏa lại như nhìn thấy giết vợ đoạt con c ự u nhân từ trận đấu bắt đầu dây thứ nhất liền tiếp tục hiệp một cái kia mưa to do lớn màu đỏ sóng lớn như thế tấn công liều lĩnh địa bắt đầu làm ở mỹ mà rio mazit thì lại lại một lần nữa cùng dứt khoát đem tên mập một người ở lại trước sân làm đe dọa hoạt động những người khác ở bản mới vùng cấm bốn phía bảy xuống dứt bỏ rồi ra mặt một lòng tự thủ một cái cổng đầu một cái chịu đòn tình cảnh tự hồ lại trở về hiệp một cục diện trên khán đài suỵt thanh như là siêu thị đánh gậy như thế hô phần phật lan tràn đến toàn trường arsenal các cổ động viên đã hoàn toàn mất kiên trì thậm chí bởi vì rio m a r i t như vậy không biết tiến thủ biểu hiện mà bắt đầu công kích đối phương huấn luyện viên b a y về người điên li giơ ngón tay giữa lên bức tạp vật cái bật lửa chỉ chén hụt điện thoại di động len k e n thùng thùng rio mazit ghế huấn luyện viên che nắng bồng mặt trên giường như rơi xuống tháng chín mưa xối xả tấu ra một khúc kinh tâm động phách nổn u ngang trước nhạc nếu như thật sự có phan bóng đá vứt cái kế tiếp tên to s á t hạ xuống đập phá phòng t r ư ờ n g phía dưới tất cả mọi người cũng phải chạy đến trên sân bóng đi tránh mưa lý t h ố n g phạm đối với này đón đầu thống kích trực tiếp tìm tới trọng tài thứ tư dùng tràn ngập sát khí ánh mắt liếc mắt một cái chen trúc ở riêu ghế dự bị mặt sau gây sự nước anh bóng đá lưu manh rất nhanh trọng tài thứ tư hay dùng càng thêm có sát khí ánh mắt dẫn dắt từ lâu chuẩn bị đợi bệnh hy lạp phòng thủ hung bạo đội hóa trang lên sân khấu đem mấy cái đi đầu gây sự ra hỏa hướng ngang tha đi ghế dự bị phụ cận mưa x lúc này hiệp hai thi đấu đã tiến hành đến phút thứ sáu mươi lăm khoảng cách lao lý cùng cụ t ỷ mộ dị hẹn cẩn thận thời gian còn còn lại năm phút từ hiệp hai vừa bắt đầu hai người lại như là lắp đặt nam phút in transformer từ h i ề n lành lịch sự nghệ thuật bóng đá khởi xướng người hóa thân làm hoa lệ tấn công kẻ phá hoại hoàn toàn không tiếp thể lực chạy cùng xa cướp để hai cái vốn là thân hình hơi g ầ y người dường như mất nước như thế g ầ y trơ cả xương thậm chí một ít ở t r ư ớ c máy truyền hình xem trận chiến cổ động viên đang nhìn đến cụ t ỷ cùng mộ dị bóng người lúc cho rằng aden giờ khắc này chính đang rơi xuống như chút nước mưa to có điều hai người hiện tại cũng đã là cung dương hết đà tương tự a n h tuấn mặt bởi vì l i ề u mạng phòng thủ g i ữ t ậ n hạ nhân nếu như không phải trong lòng cái kia một lồn u r ồ i rào tinh thần chống đỡ l ấy e sợ hai cái cây búa đã sớm chết heo như thế nằm ở trên sân cò chờ cáng cứu thương n h ấ t đến trong bệnh viện t u a dung dịch dinh dưỡng sân vận động ô lỉm tỉ cổ trên tràn ngập một loại kỳ quái bầu không khí henzi sau khi đột phá đầy bàn bốn nguy hiểm bóng đá sát cột dọc vọt ra ngoài ba đây là hiệp hai a xe nan đệ mười một chân s u t gồ bốn kỳ quái rêu ma dít hàng phòng thủ đã lảo đào đảo thế nhưng thần kỳ người điên ly cũng không có lần thứ hai làm ra hắn những người trước đây thi đấu bên trong thường thường xuất hiện phi thường cái tính điều chỉnh thủ thế ta nghĩ rio majit cổ động viên chính đang ngẩng đầu mong mỏi chờ đợi chỉ huy ghế trước diện cái k i a m ộ t cái thần kỳ ngón giữa xuất hiện liên phan bóng đá đều phi thường rõ ràng nếu như như vậy đ á xuống đi rio majit hai cái bóng ưu thế chẳng mấy chốc sẽ bị trôn vùi arsenal ghi bản chỉ có điều là vấn đề thời gian bình luận viên nói không sai kỳ thực lý thống phạm sớm nên tiến hành thay đổi người điều chỉnh bởi vì dựa theo lẽ thường tôi nói ở thiếu một người tác chiến hai không dẫn trước đồng thời thi đấu còn có khoảng 30 phút thời gian liền kết thúc tình huống đội năng lực phòng ngự càng mạnh hơn m à hạ mã đu đi ở dạ cùng fed nando gạ gỗ toàn lực bảo vệ thắng mới là tốt nhất kế sách thế nhưng thế nhưng cuộc tranh tài này không thể dùng lẽ thường đến suy đoán a bởi vì ở thi đấu trước fm hai nghìn lẻ bảy đẩy nghĩ bên trong lý thống phạm bị một cái trước nay chưa từng có phiền phái lớn fm hai nghìn lẻ bảy hệ thống tuyên bố thứ tư hệ thống nhiệm vụ o l i m p i c kỳ tích đây là một cái phi thường biến thái nhiệm vụ bất luận là nó độ khó vẫn là nhiệm vụ thất bại sau khi trừng phạt đều là trước ba cái nhiệm vụ không cách nào so với thời gian trở lại một ngày trước v ỡ lu sở các khách sạn 1021 g i a n phòng lý thống phạm ở trên thực tế làm tốt tất cả an bài chiến thuật sau khi bắt đầu tiến hành trang đi onl trận chung kết đầy nghĩ có điều ở vận hành fm h a 0 n g h ghi vào lưu trữ trò chơi sau khi lao lý gặp phải một cái làm hắn tan vỡ sự tình lenken hệ thống nhắc nhở ngài vợ lỡ lý thống phạm cuộc đời huấn luyện viên sắp đột phá chính thức thi đấu sáu mươi cửa hải lớn hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng ba ngài đã phát động hệ thống nhiệm vụ o l i m p kỳ tích lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối bỏ con cấp nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm sáu mươi điểm hệ thống chủ xoay cấp bậc rút lui cấp một hàng vào chưa mở ra trạng thái lý thống phạm lúc đó liền mông chính thức thi đấu sáu mươi cửa hải lớn hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng tiểu nho nhỏ ngưu cấp không thể từ chối hệ thống nhiệm vụ vốn cho là mình đã nắm giữ fm hai n h ế t thẻ công năng thế nhưng cái này đột nhiên nô ra màu đỏ sẫm lưới hái tử thần hình dạng hệ thống nhắc nhở k h u n cười gần này nói cho lao lý tiểu giảm đi dừng m ú t chứ l i ê n n g ư ơ i cái kia cùng hạ hê hình dáng nhà quê còn kém xa đây thiện đem may là lý thống phạm đã sớm ở fm hai nghìn không trăm linh bảy hệ thống đà kích bên dưới trở thành không lấy vật thích không lấy kỳ bi lao điệu trong miệng tụng niệm mấy lần tâm như băng thanh trời sập không sợ hãi câu này quý hoa bảo điện nhập môn tâm pháp khẩu quyết sau khi bay nhảy bay nhảy nhảy loạn trái tim nhỏ rốt c ụ c yên tĩnh lại di động chuột cờ l ạ c bò con cấp ba chữ sau khi trên màn ảnh máy vi tính quả nhiên nhảy ra mới nhất dưới kéo thực đơn giải thích ô n g cấp bậc giải thích hệ thống nhiệm vụ tổng cộng chia làm lớn ẩn cấp liệu bị cấp, bò con cấp. đại n h u cấp cùng cự n h u cấp năm cái cấp bậc trong đó nớ ngẩn cấp cùng n ữ u bị cấp thuộc về có thể từ chối nhiệm vụ trả giá nhất định điểm số nhân phẩm sau khi liền có thể từ chối chấp hành nên cấp bậc hệ thống nhiệm vụ bỏ con cấp đại n h u cấp cùng cự n h u cấp vì là có thể không từ chối nhiệm vụ hệ thống cưỡng chế tiến hành lý thông phạm g ậ t g ù lại cờ l ậ t o l i m p i p kỳ tích nhiệm vụ tương giải yêu cầu ở t r a m g đi onlit trận chung kết bên trong chiến thắng ở Giờ mi ở litia senan đạt được sân vận động olympic cộ thi đấu thắng lợi không được sử dụng không phải bình thường lưu trữ nhiều lần đợi nghĩ chú hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thường phong phú xem xong hết thể nhắc nhở không lý thống phạm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề tại sao chính mình ở nhận được ba vị trí đầu cái hệ thống nhiệm vụ thời điểm cũng không có nhắc nhở cái gọi là nhân vật cấp bậc đây lẽ nào là bởi vì khi đó hệ thống cơ sở dữ liệu vẫn không có mở rộng d u y ê n cớ nếu là như vậy như vậy hiện tại ba người kia nhiệm vụ nên có thể biểu hiện cấp bậc chứ nghĩ tới đây lào lý điểm về trước đây nhiệm vụ ghi chép mặt giấy quả nhiên trên màn ảnh ba cái đã hoàn thành nhiệm vụ mặt sau đều có cấp bậc chú thích trong đó số bị ra phải k i ê u chiến cùng ả gờ k i n h bị là n g ngẩn cấp nhiệm vụ mà san si o vinh dự cuộc chiến nhưng là liệu bị cấp nhiệm vụ lý thống phạm cười khổ không được suy nghĩ cả nửa ngày lão tử nhọc nhằn khổ sở lấy ra giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật bt phạt góc chiến thuật cùng bụt phạt góc chiến thuật chờ siêu cấp sát khí thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ lại mới từ nớ ngẩn tăng lên trên đến l i ệ u b ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai trăm lẻ tám h e n r i một người sân khấu chương hai trăm lẻ tám h e n r i một người sân khấu l i ệ u b liền niệu b đi ngược lại thế giới cấp danh xoáy cũng là từ tay mơ trưởng thành lao lý liền không tin mình tay cầm fm h a 0 n g h ì b ả ự c này nhân vật việt tiên sẽ không có cách nào trở thành một cự như có điều lại nói ngược lại bò con cấp nhiệm vụ đã như vậy khó làm không biết đại như cấp cùng cự như cấp nhiệm vụ sẽ là như thế nào biến thái tồn tại lẽ nào thua một hồi trực tiếp thanh linh điểm số nhân phẩm bị hệ thống xóa bỏ ai hắn hai đại gia cái này t h u y ề n giặc trên thoải mái ngồi vật tứ suy nghĩ nhiều vô ích xem trước một chút cái này cái gọi là game cơ sở dữ liệu mở rộng chính là xảy ra chuyện gì chốt cơ lập đến Cơ sở dữ l i tuần mở r tra u hệ thống các hạng công có thể nói rõ. Tuần tra Hệ t năng đây là chuyện tốt ta biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mãi đến tận một ngày kia này chết tiệt hệ thống bị bái thành ngoại trừ thêm ra mấy cái liên quan với hệ thống nhiệm vụ cấp bậc giải thích ở ngoài cùng mở rộng trước trên căn bản không có thay đổi nhưng vẫn là liên quan với thế giới giới bóng đá các giải thi đấu sự cùng hết thể đội tuyển quốc gia ti tức cái cảm giác này hay cùng chơi hồng cảnh như thế vừa bắt đầu ngoại trừ căn cứ xe cùng chút ít tiền tải ở ngoài chu vi bản đồ bôi đen vì lẽ đó n g ư ơ i tốt nhất một bên triển khai căn cứ nhanh chóng làm xây dựng tăng lên năng lực tự vệ một bên chọn phái đi một con chó đi thăm dò đường đương nhiên chỉ dựa vào chó là không được n g ư ơ i tốt nhất sớm viết làm ra gián điệp vệ tinh tình huống bây giờ lý t h ố n g phạm cảm giác mình chính là cái kia mệt gần chết hự hữ hự do đường cậu không chắc ngày nào đó liền bị cái này nham hiểm hệ thống cho đũa chơi chết một ngày kia trở thành thế giới cấp chủ xoái phòng chứng mới có thể giữ được cái mạng nhỏ của chính mình nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó chỗ lý thông phạm không nói hai lời bắt đầu động thủ lệ nghĩ bởi vì chỉ có một cơ hội vì lẽ đó lao lý cực kỳ thận trọng thế nhưng ở nơm nớp lo sợ biến hóa mấy chục bộ chiến thuật sau khi vẫn cứ trở lại đội bóng quen thuộc nhất 41.212 chân trận hình đón lấy đẩy nghĩ kết quả lại làm cho lý t h ố n g phạm suýt chút nữa cắn đứt chính mình đầu lưỡi bởi vì kasilat ở thi đấu vừa bắt đầu liền lĩnh đến thẻ đỏ t h ă n g thiên mà rio mazit tuy rằng ở hiệp một kỳ tích như thế địa đạt được hai bóng dẫn trước thế nhưng hiệp hai bảy sau năm phút arsenal thậm chí ngay cả bàn ba bóng lịch chuyển rio mazit dấm dấm dấm bốn sân vận động ô lỉm tỉ cổ khán đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần đem lý thông t h ờ gì henzi bốn guo mười pháo thủ quốc vương rốt cục thể hiện rồi chính mình vương giả bản sắc cesc vạ bờ dị gạ chặt lại rơi xuống kim lang gủ tỉ dưới chân bóng sau đó dùng một lần dây đến hào điên chọn khe xuyên thủng r i u mazit thể loại không thể tải hàng phòng thủ henzi quỷ mị như thế chạy chỗ cả nạ vạ dỗ bị bỏ lại đằng sau đẩy suốt góc xa r i u mazit dự bị thủ môn diego lopez hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng nay bóng tiến vào kẻ bốn henzi dùng chính mình tao nhã chân trái nói cho mọi người cái gì gọi là kỹ thuật ghi bản cũng không nhất định muốn mạnh mẽ xuất xa trong sân bóng gương điểm số bảng h i ể n thị mặt trên đại biểu arsenal chữ số ả d ậ p không đột nhiên n h ẹ nhảy đã biến thành một phút thứ bảy mươi bốn trên sân điểm số diêu mazit hai một arsenal tuy rằng điểm số t r ê n lệch vẫn cứ còn có một cái bóng thế nhưng bầu không khí nhưng ở trọng tài chính mở đỉnh tổ cặt t u ổ i lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi nhất thời trở nên trở nên tế nhị thiếu một người bị quân diêu mazit hiển nhiên đang dần dần hướng đi tan vỡ biên giới vừa nãy c ụ tỷ lần kia vô đối kháng trạng thái sai lầm đổi lam trước đây căn bản không thể xuất hiện thế nhưng bây giờ lại bị vạ bở dị gạ dễ như ăn cháo địa đứt rời d ư chân bóng thể năng vì bù đắp thiếu một người thế yếu. Diêu ma cầu thủ không tiếc đánh đổi bức cấp cùng s o ạ t đ ứ t tuy rằng trình độ nhất định ngăn chặn a sen a tấn công thế nhưng giết địch 800 t ự tồn 1 ộ t ngàn một ít cây búa thể lực đã đến điểm giới hạn gu t i ở vừa nãy lần kia sai lầm sau khi ngã trên mặt đất không thể d ậ y được nữa không phải bắp đ u ổ i trôn rút mà là chân bắp thịt đã đến thiếu dưỡng khí mức độ trong lòng một cái tinh khí mất tiết một khi ngã xuống lại cũng khó có thể bỏ lên kim lang cảm giác mình hai chân đã mất đi cảm giác nghề nghiệp cuộc đời tới nay lần thứ nhất đánh đến cái này mức nằm ở trên sân còn nhìn trên sân bóng không điện từ bảng điểm mặt trên dây mấy cuối cùng từ n ă n h ả y đến s á sau đó phút mấy cũng thay đổi 75 toàn cuộc tranh tài phút thứ 75 thủ l ĩ n h yêu cầu mình ở hiệp hai đem hết toàn lực phòng thủ 25 phút thế nhưng ở cuối cùng mấy giây chính mình nhưng phạm sai lầm gu tỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân mình sức mạnh bị một loại không biết tên đồ vật rút đi rất nhanh d i ê n ma rít đội y theo công nhân viên tiến vào trong sân đơn giản sau khi kiểm tra dùng cáng cứu thương đem g u tỉ mang tới xuống đi cùng xuống sân còn có chiếc l một g có điều người cờ j e r s e ở tình huống hơi hơi khá một chút hắn là bị ỷ tụ vân đỡ tiếp tục đi bên sân rốt cục phút thứ b ả lý thống phạm trong lòng thoáng an tâm một điểm g ụ tỷ cùng mộ dì rốt c ụ c kiên trì đến toàn cuộc tranh tài phút thứ bảy mươi lăm cũng còn tốt chỉ cần đẩy n g h ị trong quá trình tất cả không có thay đổi như vậy đón lấy kế hoạch của chính mình là tốt rồi triển khai m ạ n hạ mạ đủ đi ở dạ cùng van mịt kẻo r u t thay đổi g ụ tỷ cùng mộ dì dỗ lần thứ hai lùi lại đi tới giữa sân mc vị trí sơn cùng bếp kham dựng thẳng lên giữa sân bình phong mà đi ở dạ thì lại trở lại tiền vệ trụ tiến hành q u ấ y ngoại tinh tên mập jonan đâu cùng ông vua vùng cấm đ i ệ tạo thành tân hàng tiền đạo hợp tác cứ như vậy d i o mazit trận hình liền đã biến thành 41.211, t ừ trên đội hình đến xem người điên ly nhưng vẫn là dùng một đ á m tấn công quần nhân làm phòng thủ sự tỉnh lần này điều chỉnh để vô số người rơi vào rơi vào trong sương mù không thể nào hiểu được fernando g ạ gỗ còn ngồi ở trên ghế dự bị người điên ly nhưng cử đi tiền đạo van nghỉ kẹo rụt d i o mazit bây giờ còn có năng lực hình thành hữu hiệu thế tiến công sao h u hồ ông vua vùng cấm địa là một cái hết sức ỷ lại đội hữu truyền bóng tiền đạo bbc tên miệng sệ s ệ không thể nào hiểu được dù ngươi có ý kiến gì không tốt nhất vai diễn phụ dù lần này cũng không còn cách nào làm ra Nhất châm kiến huyết, giải thích, ê, có thể người h châm huyết, ấ t kiến i i ả thích, thể có Ây, n g điên đạt được đây. ghi Ngươi rằng van nịt kéo gần nhất vận khí tốt hơn, bàn ly cho có thể, có khí thể thể kéo tốt dư phải biết ở rất nhiều tình huống d ư ớ i cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói chính là tình huống như thế chúng ta vẫn đặt hy vọng vào người điên ly có thể ngăn cơn sóng giữ thế nhưng lơ là kỳ thực hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi ta cho rằng r i ê u tuổi trẻ chủ xoáy giờ khắc này đã tự loạn t â m lòng thắng liên tiếp vinh dự cùng quá nhiều kỳ vọng tạo thành vô hình áp lực ép vỡ hắn lần này sệ sệ cũng không có quay về trước mắt ống nói cao giọng phát biểu kiến giải mà là k h ẽ thở dài một hơi năm năm đấm ở trong lòng đối với mình nói một câu Ly, ngươi hành đúng không ha ha ngươi nhất định được chứng minh cho hết t h ể có can đảm hoài nghi người của ngươi xem lại như ngươi đã từng vô số lần làm như vậy trên sân henji ở ghi bàn sau khi cũng không có lựa chọn chúc mừng mà là ngay lập tức trùng vào khung thành đem bóng đá ôm vào trong lòng quay người vọt tới bên trong vòng đặt thật quả bóng sau khi đứng ở bên trong vòng tuyến phụ cận chờ đợi rêu majit mở bóng thời gian cấp bách đang không có truy bình điểm số trước h ị c gì chi vương không muốn lãng phí từng giây từng phút arsenal các đồng đội nhìn thấy quốc vương làm ra tình cảnh này cũng lập tức bỏ đi chúc mừng ý nghĩ cấp tốc c ấ p v ề các vị diêu ma dít thay đổi người xong xuôi sau khi trọng tài chính mở đỉnh tổ c ặ t thổi lên thi đấu tiếp tục tiếng còi t r ắ n g đỏ hai loại màu sắc giường như dây dưa không nớt nam nữ si tình lại một lần nữa triển khai c h é m giết tuy rằng tân thay lên sân mã hạ mã đ ủ đi ở dạ ở bên trong hậu trường chặn lại quáy năng lực có thể nói siêu nhất lưu sự ra khát thường tức là yêu mặc dù không cách nào lý giải đối thủ cách làm thế nhưng giáo sư heger vẫn là đứng ở bên sân chăm chú quan sát điều chỉnh sau khi chiến thuật đấu pháp đáng tiếc chính là mãi cho đến sân bóng trên khán đài lại một lần nữa truyền đến điên cuồng tiếng hoan hô người nước pháp vẫn không có nhìn ra cái nguyên cờ đến có điều tất cả tựa hồ đã kinh biến đến mức không quá trọng yếu bởi vì a xe nan lại ghi bàn thi đấu phút thứ tám mươi pháo thủ c h i vương lần thứ hai thể hiện rồi hắn không gì sánh kịp năng lực cá nhân này hạt ghi bàn hoàn toàn là một lần siêu cấp cá nhân biểu diễn tú cộng hòa o ặ z tiểu mô g a thomas rổ sĩ kỷ chuyền bóng cũng không được henji ở hoàng gia ạ mặt đê hy tiểu vùng cấm bên trái nhận được bóng đá sau khi lương thân quay về khung thành cũng không có s u ố t gôn cơ hội hơn nữa có lủ cạ rất nhanh sẽ triển khai t i ế t thân mức ước cờ joshi ở trung vệ bản cuộc tranh tài trở thành rio majit trên hàng hậu vệ định hải thần t r â m a senan nhiều lần muốn thông qua togo tiểu ma thú a d bỏ cái này cao điểm ý hiếp r i u không thành đều bị có lù cạ chấn định tựa như hóa giải thành vô hình lần này nhằm vào henji phòng thủ cũng phi thường đúng lúc tuy rằng không có ngay lập tức đoạn dưới bóng đá thế nhưng henji muốn xoay người nhưng là thiên nan và nan có lù cạ phòng thủ phi thường thành công xem henji xử lý như thế nào liên tục giả động tác thế nhưng không cách nào lắc bỏ không gian đường biên cờ laki đã xuyên vào đến rồi đưa tay một bóng thượng đế sáu bóng vào sáu xảy ra chuyện gì hengi là làm thế nào chiếm được suất gôn cơ hội gau gừ thần như thế biểu diễn hengi quay lưng khung thành dùng một c ư ớ c g ó t chân suất gôn xuyên thủng rio m a r i t khung thành năm pháo thủ chi vương quay lưng khung thành hoàn toàn là dựa vào cảm giác của chính mình đem bóng đá bắn vào khung thành quá đột nhiên rio m a r i t thủ môn d i e g o lopez căn bản chưa kịp phản ứng một lần hạ x ị n như thế sắc bén suất gôn ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai n g ó n giữa lại thấy nó giữa chương lại thấy nó g n giữa trên k h á n đ à i pháo thủ cổ động viên điên cuồng triệt triệt để để điên cuồng henji ghi bàn thiêu đốt hết thầy pháo thủ phan bóng đá cảm xúc m á n h liệt kỳ thực coi như là rio mazit t h n g đột không thừa nhận cũng không được đây là một c ư ớ c siêu thế giới cấp trình độ xuất gôn tuy rằng độ khó không phải cao nhất thế nhưng loại này khó có thể tin trí tưởng tượng mới là then chốt coi như là hiệp một z o n a đ â u kiến tạo rô lần kia góp chân chuyền bóng chuyền bóng từ đặc sắc trình độ tới nói cũng kém một bậc c h ú a nhẫn một kiếm nước c thương vương sắc bén ám sát hai vị vương giả giao chiến tạm thời khó phân thắng bại thế nhưng tình thế đối với rio mazit tới nói đã tràn ngập nguy cơ thi đấu tiếp tục tiến hành lúc này vẫn mặt â m trầm giáo sư heger đã nhiều mây chuyển tình nợ nụ cười địa bắt đầu cùng bên người trợ lý huấn luyện viên t á n gấu sự thực chứng minh heger lạc quan là có đạo lý bởi vì ở phút thứ 88, pháo thủ chi vương lần thứ hai kính dân một lần siêu cấp cá nhân tú a xe nan thủ môn lẹ mằn hậu trường đường chuyền ngắn cỗ lộ tụa e đem bóng giao cho giữa sân nhạc trường b ạ bờ d ì gạ tây ban nha người mới vương ở hơi làm quan sát sau khi phát hiện cũng không có cái gì cơ hội tốt vào lúc này henji ở sân bóng bên trái giơ tay một bóng vạ bờ dị gạ không chút suy nghĩ liền nhấc chân đem bóng đá chuyền qua henji vương biểu b ạ bờ d ì gà ép sát mặt đất truyền bóng đụng tới trên sân cỏ nhô ra sau khi đột nhiên bắn lên đến phòng thủ henzi james vừa nhìn cơ hội hiếm có không chút do dự mà tiến lên bức cướp thế nhưng henzi vào đúng lúc này thể hiện rồi hắn không g ì sánh kịp kỹ thuật điều khiển b à n h k í c gì chi vương cũng không có lựa chọn ngay đầu tiên dừng bóng hộ bóng mà là trực tiếp đón nhảy lên đến bóng đá nhẹ nhàng vậy một cái bóng đá dường như nghe lời ngoan bảo bảo như thế từ hai người đỉnh đầu chạy tới đẹp đẽ james không nghĩ tới đang yên đang lành một lần cướp rừng máy gặp lại bị henzi đã biến thành hơn người cơ hội tốt tóc dài cây bữa lại nghị xoay người về cấp thời điểm đã bị lần này đặc sắc t â n bóng qua người thắng được trên khán đài a r s e n a l f a n bóng đá như thủy triều tiếng vô tay thế nhưng này vẹn vẹn là henzi biểu diễn bắt đầu xoay người sau khi henzi cũng không có để bóng đá rơi xuống đất mà là liên tiếp dùng mũi chân t â n bóng lại như là ở sau khi huấn luyện kết thúc kẻ nhạt lúc làm như vậy không ngừng mà t â n bóng lại t â n bóng tuy ý lướt nhẹ loại này có hoa không quả động tác bình thường không có ai sẽ ở chính thức thi đấu bên trong khiến dùng đến bởi vì cao tốc vận động bên trong cảm giác bóng người tốt đến đâu cũng khó có thể nằm cân bằng ngược lại sẽ bị đối thủ ung dung đ o ạ dưới thế nhưng henzi chân phong lại như là tiêu chạy như thế liên tiếp không ngừng. thuận khiến người ta khó mà tin nổi hai ba lần liền thoáng qua b e c k ham xạ cướp thợ gì henry ma thuật sư như thế biểu diễn tân bóng qua người bỏ qua r a m o s đệ nhị dưới ba lần qua b e c k ham đệ t ư dưới đầu gối tân bóng gào gừ người nước pháp là ở nhà mình hậu hoa viên bên trong biểu diễn hoa thức bóng đa sao đệ ngũ dưới thứ sáu dưới ca nạ và d ô sản cướp cũng thất bại henry trước mặt chỉ còn dư lại cọn lù cạ người cờ joshi ở đã thất bại một lần nhìn xử lý như thế nào một lần rất bí mật kéo căng henry tân bóng rốt cục mất đi sự khống chế cơ hội năm liên tiếp động tác phiêu giật nhẹ nhàng nhưng có một đòn trí mạng trên sân bóng lần này h e n z i đã không còn sốt ruột mặc cho bóng đá nằm ở rio magic không thành bên trong lan lộn vui chơi bởi vì giờ khắc này đã không có sốt ruột cần phải pháo thủ chi vương từ khung thành bên trái bắt đầu dọc theo đường biên làm ra lắng nghe tư thế đến kích động phan bóng đá mà nhiều tiểu ma thú dùng cánh tay ôm h e n z i cái cổ hai người như cùng ở tại kiểm duyệt chính mình quân đội như thế đi qua khán đài a senan phan bóng đá dùng một loại gần như ngất hương phấn tư thái hoan nghênh đội bóng anh hùng đi tới khu vực phạt góc thời điểm h e n z i đột nhiên ra tốc sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất trượt hai tay bỗng nhiên về phía sau suý làm ra máy bay ở trên không vọt lên tận trời trong nháy mắt mô phòng động tác đây là henji vương bảng hiệu chúc mừng động tác ở phía sau a senan tuổi trẻ các cầu thủ làm ra động tác giống nhau dường như mười một giá ầm ầm cất cánh viễn trình v u a dội bom ở san bằng kẻ địch trận địa sau khi chiến thắng mà về toàn cuộc tranh tài phút 89, trên sân điểm số hai ba a senan dựa vào đối nội số một ngôi sao bóng đá henji đột nhiên bạo phát đánh tan khổ sở dãy r ù a d i ê mazit mà henji bản thân càng là dựa vào này ba cái ghi bàn trở thành trang tí onlit trong lịch sử kế b u k a s di sở kệ phản ổ cùng ắt vạ tỷ sau khi thứ tư ở trận chung kết trung thượng diễn hát t r ị t nhân vật huyền thoại Phải biết vị trí thứ 3 anh hùng mặc dù có thể trình H9, biết diễn trí vị cùng dù mặc có lúc đương ó châu Âu i bóng đá tôn trọng tôn công Thủy Triều có chút ít quan hệ, thế nhưng có thể ở bây giờ thương mại hóa bối hóa c ả nhiên cùng cực c kỳ o trọng thủ thống phòng ngự công phòng thủ hệ b t r o nay g trong độc bên trong tăng cùng、e、chỉ có thể riêng ở thành là c á khắc tiền đạo nằm mơ mới có thể làm đến sự tình. h tiền mới i nằm đến Đương n đạo mơ làm có sự này n c ù Diêu mazit vừa mới bắt đầu liền bị phạt xuống đi một người có quan hệ rất lớn có điều ai sẽ để ý những n à y đây trên sân bóng xưa nay đều là được làm vua thua làm g ặ c một số năm sau trang tv onlit lịch sử chỉ có thể ghi chép 06-07 mùa giải 59 trận toàn thắng người điên ly cùng hắn rio mazit ở trận chung kết bên trong chịu khổ n g h ị chuyển vĩ đại henzi vương dùng hắn khó mà tin nổi hạt chịt đánh tan đánh đầu t h ằ n g đó gã là cãi cổ người điên ly thần thoại ầm ầm sụp đổ cùng tháo thủ f a n bóng đá so với rio mazit ủng đội hoàn toàn thành không cách nào vị ạ dạ đặc biệt là ở hiệp một một lần hai bóng dẫn trước cục diện lại bị đối thủ dùng tối đường đường chính chính phương thức đánh tan henzi biểu diễn càng hoa lệ càng đặc sắc rio mazit những người ủng hộ trong lòng liền càng chảy máu càng thống kh từng đao từng đao đem mang trong lòng may mắn rio m a r i t vùng độn sen vào đèn kịt h â m thúy v ư ợ t sâu và t r ư ợ n g không vươn mình lên được gã là cái cổ tối thời khắc mi nan còn có ai có thể dựa vào tiếp sóng màn ảnh ở đá qua trên khán đài cổ động viên rio m a r i t cô đơn mặt đá qua quý khách trong bao xương ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt tái nhợt mặt sau khi cuối cùng hình ảnh ngắt quang đang chỉ huy ghế trước cái k i a quật cường bóng người trên người đ i ê n ly mặt không hề cảm xúc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ sau đó xoay người trở lại ghế ngồi ngồi xuống cũng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì thủ thế, bên lần này liền xưa nay cũng không biết thất bại là vật gì người điên l y cũng từ bỏ sao trên sân thi đấu tiếp tục thổ nhĩ kỳ trọng tài chính mở đỉnh tổ cặt thổi lên tiếng còi sau khi vẫn chưa tới ba mươi giây trọng tài thứ tư ngay ở bên sân đánh ra phút bù giờ điện tử bị bù toàn quốc tranh tài bù giờ ba phút ba phút mơ ưu từng ở trong vòng ba phút sáng tạo trang thi onlit trong lịch sử to lớn nhất kỳ tích mà mùa giải này đã sáng tạo vô số kỳ tích khủng bố mazit có thể ở như thế vẫn chưa đủ chiếc máy truyền hình p a n bóng đã uống một chai bia thời gian trong phản n ị c h chuyển sao châu âu châu mỹ châu phi Châu Á toàn thế o à n t giới a nhưng bóng đá, toàn bộ toàn n đá á mắt ma tập trung rít rêu trên luyện chân ngoài ghế giáo ở kia hai chân chéo cái tuổi i tuổi, trẻ ai y cả t ế p phút sóng màn ảnh đều ở trong vòng đều ở cũng h khoảng cách gần đặc tả màn ảnh. Thế nhưng o cái đặc c ai tả gần màn không cách nào từ trên mặt của hắn xem ra bất kỳ tin tức gì cũng không là lo lắng thất vọng cũng là tự tin trần đầy cái này bị truyền thông xưng là người điên ly nam nhân chỉ là ở liên tiếp xem biểu tựa hồ tựa hồ đang chờ đợi cái gì chờ chờ này cái gì giáo sư heger tại đây một phút trong thời gian chí ít quay đầu quan sát lý thống phạm trí ít mười sáu thứ lúc trước vì tìm ra riêu kẽ hở người nước pháp nghiên cứu qua người điên ly hết thệ thi đấu chỉ huy video trong đó sờ kemford bờ g i t đ ê m liên tục hai cái ngón giữa để giáo sư khắc sâu ấn tượng có thể ở không tới một trăm sáu mươi giây thời gian trong hai lần xuyên thủng mu di nô bắp thịt rừng rậm thức hàng phòng thủ đã là kỹ thuật như thần biểu diễn vì lẽ đó hắn có thể không muốn trở thành cái kế tiếp ngón giữa người bị hại thế nhưng a xe nan cổ động viên cũng sẽ không nhớ tới nhiều như vậy hiệp hai mới vừa lúc mới bắt đầu thương mê môn khiêu khích diêu chủ xoáy cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện bất quá lần này trên người mặc màu đỏ đội phục cổ động viên lại là ôm làm người thắng một phương cao cao tại thượng tâm thái đến trào phúng vị này bị nghiêm trọng thần、hóa. thi r u Quốc tiểu n g tử. t đấu trước màn ảnh bên trong r a biên cái kia nửa người trên tô vẽ màu đỏ sơn nước ánh tên béo không biết lúc nào cũng đẩy ra diều chỉ huy tịch phía sau vị này nhúc ních cả người thịt mợ sẽ run dậy tên mập một tay dùng sức đánh này tợ lặt tiệc ghế r ử a hấp dẫn lý thống phạm sự chú ý một tay kia dỗi ra bụng như là sừng phủ cả rốt như thế ngón giữa cao giọng k i ê u khích hà h ầ u tử kheo người trung quốc kia ngôi ư ngón giữa không phải là rất lợi hại sao dội ra đến cho chúng ta nhìn một cái tên mập rất nhanh được hắn muốn đáp lại lý thống phạm từ chỉ huy chỗ ngồi đứng lên đến Quay đầu thời điểm đều điểm thời thể nhìn thấy tên mập tận trong mùi cất trọng trên nhìn hắn nghiêm giữ mùi mùi cái kia mập meo meo trên kề cận màu có cùng cận nước xuống rủ lỗ đỏ sau ơ n lông ngực. Đối mặt tên lực, khích, đối khiêu mặt mập o do lý không chút do dự mà đưa ra q ý giá của mình ngón, ngón giữa. của Sau mình đó ở tên mập mộng chừng khẩu ngốc vẻ mặt lý thống phạm v ọ t tới bên sân lớn tiếng thổi lên huýt sáo ở toàn thế giới r i ê u mazit phan bóng đá thiên hô vạn hoán bên trong cái tiêu một cái đã để vô số người chờ đợi quá lâu ngón giữa rốt cục lóe sáng lên sàn toàn thế giới năm lục địa bảy đại dương hết thệ có thể xem đến thi đấu vệ tinh trực tiếp á senan phan bóng đá tâm r u n lên năm ở thấy cảnh này linh điểm lẻ một giây loại sau khi tất cả mọi người cấp tốc đưa mắt tìm đến phía trên sân thi đấu bên trong đi nhưng ngạc nhiên phát hiện rio m a r i t các cầu thủ cũng không có đặc biệt gì biểu hiện thậm chí ra mốt cùng có lủ cả khi nghe đến thủ lĩnh huýt sáo cùng thủ thế sau khi xuất hiện ngắn ngủi đờ ra vẻ mặt xảy ra chuyện gì lẽ nào là phô trương thanh thế thi đấu còn sót lại hơn ba mươi giây á senan thu được khung thành bóng thủ môn l ẹ m ắ n để cho an toàn Cũng không có không chuyển giải bóng, giải mở mà liền à trực t ế p đ ư g ngắn cho trên hàng hậu vệ cổ、e. Người ngà trường chuyển cho cổ cũng chân, hậu hưu hậu tuổi trên biển biết tứ, tận vệ lộ lực đội ẹ. bờ ý không é o dài t ờ i gian. Liên k h chút do dự mà đem bóng đá giao cho hậu vệ cánh cờ l ạ i kỳ nhưng mà ngay ở cờ l ạ i kỳ muốn dừng bóng trong n y mắt ngoại tinh tên mập jonah nô như là người điên vọt lên chạy đến một nửa thời điểm liền bắt đầu ngã xuống đất thả sạn người bờ ra giúp tựa hồ muốn lập tức đem cờ l ạ i kỳ hai chân xoạt nước cờ lai kỳ hoang mang bởi tên mập là từ chính diện sạn lại đây liền a xe nan hậu vệ cánh lựa chọn đem bóng đá chuyển về cho thủ môn lẹt mặn có thể chính là tránh né jonah nô sắc cướp cỡ kỳ đang c h u y ể n bóng trong nháy mắt liền mẹ lên liền chính hắn đều không có phát hiện lần này c h u y ể n bóng sức mạnh tựa hồ nhỏ một điểm bên trong vùng cấm lẹt mặn ở chậm chậm dai chờ bóng đá lăn xuống đến dưới chân của chính mình đột nhiên trên khán đài chuyển đến một trận cầm thiên động địa kinh ngạc thốt lên tiếng đợi được lẹt mặn ngẩng đầu thời điểm kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở vùng cấm hình công phụ cận van mịt kẹo dù không biết lúc nào đã lặ ông vua vùng cấm địa chỉ là đem chân trái của chính mình đứng ở bóng đá vận hành đường bộ trên xếp đặt cái vỏ sơ sau đó bóng đá ngay ở lẹt m ặ n sợ hãi gần chết trong ánh mắt biến hướng cuối cùng từ từ lăn tiến vào lưới ba ba rio m a r i t san bằng tỷ số mà vào lúc này trọng tài chính mở đỉnh tổ cắt tiếng còi cũng h ư ở n g lên thường quy thi đấu kết thúc rio m a r i t cùng á xe nan bắt tay giảng hòa lý thống phạm ở đây một bên nắm chặt s o n g quyền dùng sức mà s u y vung tay cuối cùng một điểm thích làm gì thì làm đếm rốt cục thể hiện giá trị của hắn đ e n chính ầ u cuối vột 10 đồng mỗi mỗi cầu trường trường g lợi, c đang nhẹ nhàng nắm Trường tháng lợi, chỉ đang nhẹ nhàng nắm chặt. là ợ i chỉ nhẹ h đang n n nắm g c h ặ thích à o một điểm t h làm gì thì làm điểm thích làm gì thì làm tăng cường bản mới một hạt ghi bản đây chính là thích làm gì thì làm điểm biến t h á i chỗ cho tới đ ế n cụ thể ứng dụng rất đơn giản lý thống phạm ở lần thứ nhất đẩy nghị thất bại sau khi thông qua nhiều lần mười mấy lần quan sát hệ thống đẩy n g h ị video quá trình rốt cục phát hiện ở thi đấu liền muốn lúc kết thúc tên mập jonan đâu có một lần phi thường hung á c sạn cướp bước được đối phương hậu vệ cánh c ờ lạc kỷ xuất hiện một lần sức mạnh hơi có khiếm khuyết t r u y ề n về mà ở fm hai nghìn l i bảy đẩy nghị trong quá trình bởi r i ê n majit tấn công đội viên không có trước cắm vào đúng chỗ vì l ẽ đó cơ hội lần này bị lãng phí đi thế nhưng lý thống phạm nhưng trong nháy mắt sáng mắt lên cơ hội đây tuyệt đối là một lần có thể lợi dụng cơ hội chỉ cần rio mazit tấn công cầu thủ bên trong có người có thể sự biết trước như vậy a sen a lần này sai lầm như vậy tuyệt đối có thể sớm di động thần không biết q u ỷ không hay mà xuất hiện ở đến nên xuất hiện vị trí dễ như ăn cháo mà đem so với phân sửa một đòn trí mạng điều này cũng làm cho là thi đấu phút thứ 75 l ă ã o lý vứt bỏ năng lực phòng ngự càng mạnh hơn phờ nado n gago lực bài chúng nghị lựa chọn van mịt k é o rút nguyên nhân bởi vì ở trên thế giới này chỉ có ông vua vùng cấm địa như vậy tiền đạo mới có thể có một trăm phần trăm xác suất n ắ m chắc cơ hội như vậy thi đấu phút thứ bảy mươi lăm thay đổi người thời điểm ai cũng không có chú ý tới một cái nào đó muộn tao nam ở ông vua vùng cấm địa bên tai h lặng lẽ sắp xếp một phen mà van trên mặt lại có điểm kinh ngạc có điều kinh ngạc quy kinh ngạc van vẫn là dựa theo thủ lĩnh yêu cầu làm liền ông vua vùng cấm địa chính mình cũng không nghĩ tới chính là phá cửa lại trở nên đơn giản như vậy hắn trở thành cứu vớt đội bóng anh hùng đương nhiên lý thống phạm chắc chắn sẽ không nhược trí đến đem tất cả nói thẳng ra lao lý nguyên văn rất đơn giản dù ngươi lên sân khấu sau nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là ở vùng cấm bên trong chờ đợi đạt được cơ hội ta cần ngươi đứng ở trước e o vị trí vì là jonano làm bóng tận lực lợi dụng chính mình thân thể đem đội hữu mở ra đến chuyền dài bóng giao cho jonano dưới chân đương nhiên đây chỉ là một trong số đó quan trọng nhất chính là ta cần ngươi ở trận đấu kết thúc bốn vị trí đầu năm phút đồng hồ thời điểm đột nhiên trước c ắ m vào đến a xe nan vùng cấm bên trong ta dám đánh cuộc đối phương cái kêu ba mươi bảy tuổi nước đức đại thúc nhất định sẽ lại phạm sai lầm lộ nắm chắc cơ hội bốn đối với van nịt kẹo ruột như vậy đỉnh cấp bóng thương trình độ xạ thủ điểm đến liền có thể không cần nói nhiều sự tình xem ra tựa hồ chính là như thế đơn giản có điều vì nắm chắc trước mắt là qua cơ hội lý thống phạm không biết phí đi bao nhiêu tâm tư nói thật lý thống phạm cũng không có tự tin trăm phần trăm có thể ở thời khắc cuối cùng tuyệt cảnh vào mạng dù sao thích làm gì thì làm điểm bị động thuộc tính để hết thể đều tràn ngập b i ê n số thế nhưng làm huấn luyện viên trưởng l ã o lý cũng không thể t o á t ra mảy may lo lắng vẻ mặt một khi để các cầu thủ nhìn ra liền trước đây cái kia không gì không làm được thủ lĩnh đều từ bỏ sự tình liền thật sự không thể cứu vất lại may là nay một hồi đánh cược rốt c u c thành công hiện tại hết thể đều trở lại lý thống phạm hy vọng quỹ đạo tuy rằng fm 2 0 0 7 đẩy nghị cuối cùng kết quả rio mazit 2, a ba r senan thế nhưng cái k i a m ộ t điểm đầy đủ quý giá thích làm gì thì làm điểm nhưng lật đổ đẩy nghị kết quả để cho rio mazit một chút cơ hội sống sót hơn nữa sử dụng thích làm gì thì làm điểm thay đổi hiện thực điểm số n à y thuộc về hợp lý lợi dụng fm 2 0 0 7 h ệ thống quy tắc vì lẽ đó hệ thống cũng sẽ không đối với a r s e n a l tiến hành bồi thường đương nhiên liên quan với thích làm gì thì làm điểm sử dụng lý thống phạm có thể lấy mặt khác một loại biện pháp xóa bỏ đi a r s e n a l một hạt ghi bàn để thường quy thi đấu tổng số điểm duy trì ở h a như thế có thể đạt đến mục tiêu thế nhưng pháo thủ chi vương henzi thật vất vả ở trang đi onlit trận chung kết trình diễn một lần hát chịt nếu như xóa bỏ đi lời nói trang đi onlit giải đấu lại thiếu một đoạn giai thoại tuy rằng đoạn này giai thoại xây dựng ở rio mazit r h ậ t vật tiến lên kỳ thực m ạ i cho đến hiện tại lý thống phạm trong lòng vẫn có một đoạn phan bóng đá tình cảm lại như tứ kết bên trong không có xóa bỏ ỉn dạ phỉ hai hạt ghi bàn như thế chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ lý thống phạm tận lực phòng ngừa xóa bỏ người khác danh tiếng hung chi ghi bàn càng nhiều các cổ động viên xem liền vượt qua ẩn ba ba thi đấu bị đẩy vào bù giờ thi đấu nếu như ở bù giờ thi đấu bên trong hai bên không cách nào đạt được ghi bàn như vậy sau 30 phút chỉ có thể thông qua tàn khốc p e n a n t y quyết chiến đến phân ra thắng bại thế nhưng những vấn đề mới đến rồi bởi vì trước một ngày fm hai n linh b bên trong 90 phút trận đấu kết thúc sau khi zilma dít bại bởi arsenal cũng chưa từng xuất hiện bù giờ thi đấu tình huống vì lẽ đó đón lấy bù giờ thi đấu hoặc là p e n a n t y đại chiến hoàn toàn thoát lực hệ thống đẩy nghĩ thật giống như đồng bộ vệ tinh thoát lúc trước quỹ đạo như thế mà đối với lý thống phạm tới nói hết thầy đều là đều là không biết ba lao lý cũng không còn cách nào dựa vào ép mở đ ẩ y nghị công có thể trợ giúp đến đội bóng từ giờ khác này người điên ly sẽ trở nên cùng những người phổ thông huấn luyện viên không có gì khác nhau có khả năng lợi dụng tất cả ưu thế biến mất vạn thuế bốn bao phủ ở người điên ly trên người thần bí ít nước số cũng không có tản đi hắn thành công vạn thuế bbc sệ sệ vào đúng lúc này biểu hiện so với bất luận cái nào bình luận viên đều điên cuồng hoặc là có thể nói người anh biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái bình luận viên nên có lập trường vĩ đại van n ị kẹo r u bốn vĩ đại geo m a g i bốn vĩ đại nhất người điên ly bốn hiện tại còn ai dám nói người điên ly đã không xong rồi đã tự loạn t r ậ n c ư ớ c đã bởi vì áp lực cực lớn tan vỡ ba cuối cùng quán quân nhất định thuộc về rio mazit tốt nhất vai diễn vụ dù không có gì để nói Sẻ cc lời nói này tất nhiên gặp làm tức giận vô số a senan cổ động viên là một người người anh liều lĩnh bên sân rio mazit cùng a senan cầu thủ đều ở giành giật từng g i â y địa khôi phục thể lực hai bên cầu thủ cũng không cần trở về phòng thay đổi bởi vì rất nhanh b ù giờ thi đấu liền muốn bắt đầu b đội đội mà các huấn luyện viên cần chuyện cần làm chính là thừa dịp này ngăn ngắn mấy phút màu t h o n g thương lượng ra một bộ đầy đủ có thể thực hành chiến thuật phương án truyền vào đến mỗi một cái cầu thủ đã sắp muốn thiếu dưỡng khí trong đầu đi kỳ thực thi đấu đã đến cái này mức chiến thuật mức độ đồ vật đưa đến tác dụng đã rất ít liệu chính là cầu thủ thể lực cùng ý chí Chỉ cần những người chân chính những khát người vì ọ n quản quân cùng vinh đồng thời đồng g v thời dự ý vì đó đấu phó có thân chiến hội thành thi chú anh hùng. ra trở bản bên cả kiên cường trong nguồn người tất cơ mới sĩ ý anh hùng. Vì lẽ đó huấn luyện viên bố trí chiến thuật nhất định phải đơn giản dễ hiểu có rất mạnh có thể thảo làm tính hơn nữa nhất định phải dùng một loại kích động tính ngôn n g ự a đến chuyển vào cho đã kiệt sức các cầu thủ Rất hiện nhiên, đam hưu túc chi giáo sư Heger túc thành một vòng, một bên tiếp thu đội cùng thay thế hiện nhiên, hưu chi chính như giáo đội viên đội A-C-Nan vòng, bên cùng sung đồng đam độ làm làm sư các ở vậy. Y bổ chúng ta cần làm chỉ có một việc vậy thì là đem bóng đá đưa vào rio m a r i t khung thành bên trong đi heger thay đổi hướng về viết hiền lành lịch sự diễn xuất hai tay nắm tay một cách gióng g i c liên tục vung lên không biết bởi vì hưng phấn vẫn là căng thẳng âm thanh đều có chút đi điệu xem một chút đi ba bọn họ đã không xong rồi gióng giã hiệp hai chỉ có ba lần phản kích hai chân xuất hôn mà chúng ta số liệu là đối thủ lần quay đầu nhìn ta dám đánh cuộc rio m a r i t cầu thủ muốn ở trên sân c ỏ đứng vững đều khó khăn theo ông chủ thủ thế quay đầu nhìn lại các xạ thủ hoàn toàn yên tâm trí mạng nhất chính là arsenal còn có ba cái thay đổi người tiêu chuẩn không có tác dụng đang hưu túc trí heger đem này ba lá vương bài lưu đến cuối cùng chuyện này sẽ là ép vỡ rio mazit cuối cùng một con g cỏ sao thời khắc cuối cùng ghi bàn chỉ có thể nói bọn họ số may thế nhưng vận khí không phải tại mọi thời khắc đều đứng ở người điên li một bên m e g e r vừa nhìn chính mình cổ động đưa đến hiệu quả lập tức tận dụng mọi thời cơ ta biết các ngươi có mấy người đã đối với cái k i a thần kỳ người trung quốc sản sinh sợ hãi đối với hắn cái k i a xem ra không gì không làm được ngón giữa bắt đầu kính nghệ thế nhưng ta muốn nói đúng lắm những người đều là c h ó má hắn chỉ là một người bình thường phi thường phổ thông ngoại trừ số may một điểm mà thôi nói tới chỗ này heger trong lòng hận không thể đem thủ môn lẹt mằn cho bốc chết nếu không là kẻ này trên hiệp hai thời khắc cuối cùng liên xúc hai lần sai lầm đội bóng hiện tại đã s ớ ba một kết thúc thi đấu nơi nào sẽ bị bức ép đến cái này mức có điều giáo sư vẫn không có sinh ra đem lẹt mằn thay đổi đi ý nghĩ dù sao người đức ở không sáu vật cục trên n h à o vnanti một màn làm cho tất cả mọi người nhận rồi thực lực của hắn tuy rằng ở sau đó ba mươi phút bù giờ thi đấu bên trong a xe nan chiếm cứ rất lớn ưu thế thế nhưng vạn nhất bị cái kia quỷ kế đa đoan trung quốc kéo dài tới vnanti đại chiến đây heger đem chính mình nên làm tất cả làm xong sau khi rất hài lòng địa nhìn thấy tuổi trẻ các xạ thủ trong mắt đấu trí cùng hy vọng lại bốc cháy lên sau đó tự mình trợ giúp đội viên của chính mình tiến hành bắt thị xoa bót còn chiến thuật người nước pháp không có cần thiết lại đi phí lợi bởi vì vào lần này động viên lúc mới bắt đầu hắn đã dùng một câu nói đem hết thẻ chiến thuật yêu cầu bố trí xong các ngươi cần thiết làm chỉ có một việc vậy thì là đem bóng đá đưa đến d i o mazit không thành bên trong đi ba d i o mazit ghế dự bị trước lý thống phạm cũng không có cùng giáo sư heger như vậy tiến hành một phen dóng giạc diễn thuyết bởi vì chuyện như vậy hắn đã ở giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút trong thời gian làm xong lấy hiện tại d i o mazit c â y bứa môn tình hình lại sụp sôi kích động cũng không cách nào trợ giúp bọn họ áp chế trong lòng cái tia từng luồng từng luồng bởi vì thoát lực mà phiền tới buồn nôn nôn mửa cảm giác vì lẽ đó lý thống phạm ở gờ dẫy đờ ánh mắt kinh ngạt bên trong như không có c đây mới là then chốt lý thông phạm một lần cuối cùng đem bị tủ vân kéo qua lặng lẽ hỏi một câu dừng bút thanh niên đến cùng có thể hay không lưu lại di chứng về sau nếu như gặp nguy hiểm lời nói thì thôi nói tới n g h chỗ này ý tù vân vươn ngón tay đầu chỉ chỉ đã có thể chính mình bước đi kim lang cụ ti ngươi nhìn hiện một cái tia tóc vàng anh chàng đẹp trai không phải thoát lực sao hiện tại còn chưa là n h ả nhóp tư mừng lý thống phạm nhìn cụ ti người này bây giờ nhìn lên tựa hồ thật không có vấn đề ngẫm lại nhẹ nhàng thoát lực hậu quả nên không nghiêm trọng gật đầu đáp ứng rồi ý tù vân kế hoạch Kim không tới cái gia tiết ngoài đi tiếp hỏi Trâm đâm đâm Phạm huyệt. thể huyệt, Tụ tuyệt truyền thể Thống tục ra Vân Cho học nghĩ. truy Y cụ nào do dùng vì lộ lý Lý ý bỏ sau đó ở nhị đương ra gỡ giấy đỡ cùng cây búa môn ánh mắt kinh ngạc bên trong Y tụ vân từ bên người mang theo trong bao móc ra một cái vàng rực rỡ trường châm c ư ờ i dâm hướng về cây búa môn đi tới tuy rằng nghề nghiệp cầu thủ rất kiên kỵ tiếp thu một ít không hiểu ra sao trị liệu đặc biệt một ít cái gọi là thần bí phương thuốc dân gian thế nhưng xuất phát từ đối với lý thống phạm tôn kính cùng tín nhiệm cây búa môn vẫn là rất thoải mái địa tiếp thu ỷ tụ vân châm đâm thuật david mekham cùng jonaldo đi đầu mà sự thực chứng minh ý tụ vân tuy rằng cười dâm đãng kẻ này bản lãnh thật sự s á t thực vẫn có ngăn ngắn 2,3 p h ú t sau khi trên đùi đã trúng châm cây búa môn lẫn nhau liếc mắt nhìn đều khó mà ức chế chính mình vui mừng trong lòng cùng hưng phấn không tiếp thể lực chiến đấu hơn 90 phút sau khi tạo thành hệ vải cùng mê muội lại thật sự tại đây vị gia châm đâm thuật bên dưới biến mất không còn tăm hơi r o nan d o trở mình một cái từ trên sân cỏ bò lên nhảy nhót hai lần há to một một mặt kính đ ể đ ị a u quay về ý tụ vân dơ ngón tay cái lên cái khác cây búa môn cũng rất nhanh đứng lên này mới châm xuống chí ít để bọn họ khôi ph cứ như vậy liền lại có cùng a xe nan liều chết tiền vốn kế hoạch thành công Y tù vân ở mọi người ánh mắt nóng bỏng cùng vẻ mặt khó mà tin được bên trong dương dương tự đ ắ c trong tay nắm bắt kim trâm tiếp tục gian thiên mặt cười nhìn thấy cây búa môn tạm thời đều khôi phục thể lực lao lý khẽ mỉm cười chậm rãi đi tới các đội viên phía trước thật sâu không người chào nỗ lực bãi làm ra một bộ từ khi sinh ra tới nay thuần khiết nhất vẻ mặt đây là ta c u ộ c đời huấn luyện viên bên trong quan trọng nhất một cuộc tranh tài vì lẽ đó ta cần một phen thắng lợi xin nhờ huấn luyện viên trưởng hướng về cầu thủ cúc cúc cúc cúc cúc cúc đi tới thân r a tay của chính mình khoát lên lý thống phạm trên mù bàn tay rất nhanh cây búa môn đều phản ứng lại đội y gôn ra lê ý ỉa nhị đương ra g ờ dậy đờ kết nối với vẫn dầu dĩ không vui dẹt đều vào tới tất cả mọi người đưa tay đáp cùng nhau như là ở xin thể như thế trang trọng lấy thắng lợi danh nghĩa ba vì quan quân vì diêu m a dĩ. vì thủ lĩnh vì đánh đâu thắng đó người điên ly thắng lợi thắng lợi ba thắng lợi bốn một câu nói này mỗi người đều là dùng chính mình chân thành nhất âm thanh gọi ra ở rio mazit trong trận doanh không có một người chưa từng chịu đến quá lý thống phạm trợ r ú t vị này tuổi trẻ mà vừa thần bí thủ lĩnh tuy rằng rất thù dai thế nhưng chưa bao giờ đến sẽ không giống trước đây ở betmaber lưu lại dấu chân các danh x o á i cao cao tại tượng h cả ngày bãi làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc sau lưng nghĩ hết tất cả biện pháp giữ gìn cái gọi là huấn luyện viên quyền uy một cái mùa giải đi tới lý thống phạm đã dùng hắn chân thành chinh phục mỗi người coi như là bởi vì bị sớm thay đổi dây ép cũng đối với lý thống phạm tràn ngập cảm kích phải biết nguyên bản tây ban nha khoái mã ở arsenal đã không sống được nữa liền đã từng phi thường xem trọng hắn eger cũng đã từ bỏ z â y ed bất đắc dĩ mới thuê về la liga thế nhưng cái này thần t h o ạ i giống như mùa giải bên trong z â y ed ở rio mazit cầu thủ chạy cánh vị trí tỏa sáng tân sinh giá trị bản thân chưa bao giờ đến ngàn vạn bảng anh tiêu t h ă n g đến tiếp cận bốn nghìn thành châu âu r ư i bóng đá nóng bỏng tay đỉnh cấp một bên l i ê dực tất cả những thứ này đều là người điên ly mang cho hắn không chỉ là z â y ed thời khắc này tất cả mọi người đều sinh ra một loại sĩ vì là người chi kỳ chết dũng cảm thủ lĩnh dòng dã một cái mùa giải đệ vừa mở miệm thỉnh cầu bọ vì lẽ đó cuộc tranh tài này tuyệt đối muốn bắt giữ ba nhất định bước rất nhanh thổ nhĩ kỳ trọng tài chính mở đỉnh tổ cặt thổi lên bù giờ thi đấu bắt đầu tiếng còi arsenal một lần tính thay đổi ba người thể lực giảm xuống cộng hòa o ặ z tiểu mô g a thomas rổ sĩ ky bị mười chín tuổi bờ ra d i tiền vệ trụ đi nỉ sẩn thay đổi xuống tiểu con cọ toàn c ố thay t đổi trước bundesliga hơn người vương liêm mà nước pháp tiểu tướng đỉ ạ bị thay đổi thời khắc cuối cùng chuyển về sai lầm hậu vệ cánh cờ lại ky nhưng vẫn là mười một đến mười pháo thủ một bên nhưng gia tăng rồi ba cái quân đầy đủ sức lực heger đứng ở bên sân tràn ngập tự tin đây là người nước pháp lần thứ hai dẫn đội tiến vào tram tí onlit trận chung kết tuyệt đối không cho phép ra biên bất kỳ sơ thất nào từ thi đấu vừa bắt đầu giáo sư heger liền đem có thể ra biên tình huống cân nhắc tiến vào coi như là sau 30 phút tiến hành venanti đại chiến hắn cũng không lo lắng bởi vì vừa nãy đổi đi ba người đều là venanti hào thủ trên sân trắng đỏ chém g i ế t lại một lần nữa trình diễn trên khán đài hai bên phan bóng đá khi chiếm được ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi lại một lần nữa phấn khởi khí lực toàn thân vì chính mình chống đỡ đội bóng cố lên trợ uy thi đấu đã tiến vào gây cấn tột độ trạng thái bên sân lý thống phạm đứng bình tĩnh ở đường biên phụ cận trên sân cỏ ngầm đầu tinh tế địa quét một vòng trên khán đài lay động các loại cờ sĩ cùng các cổ động viên lo lắng có chút v ạ n vẹo khuôn mặt trong lòng đột nhiên có một loại trước nay chưa từng có ung dung cảm tuy rằng mất đi cho tới nay dựa dẫm fm hai nghìn bảy thế nhưng không biết tại sao một tao nam giờ k h ắ c này tự tin lại so với dự biết trước fm hai nghìn bảy hệ thống đẩy nghĩ lúc còn cao hơn trướng thắng lợi t ự hồ chỉ ở chính mình tay phải nhẹ như vậy nhẹ nắm chặt 3 dô đen cầu v trên 10 đồng mỗi cuối t ư n đen đen g 3 dô dô cầu cuối vột trường 10 trường 231 Bạ Phát, Phát, Zonando chương 231, phát, Zonando、trên、khán đài tiếng hoan hô vẫn thế nhưng bù giờ thi đấu tiến hành rồi không tới ba địa phút tất cả mọi người liền phát hiện không đúng bởi vì mười người tác chiến r i ê u mazit hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng mặc kệ là từ khống chế bóng so với vẫn là suốt gôn số lần hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía tư thế trắng đỏ tranh chấp bên trong toàn trường chín mươi phút vẫn bị áp chế thành tôn tử như thế tàn nhẫn đánh rio m a r i t đột nhiên phấn khởi p h ả n kích màu trắng sóng b i ể n trong nháy mắt đem màu đỏ nghịch lưu nhấn chìm ronaldo sút c ô n bốn nguy hiểm lẽ m ặ n sự chú ý rất tập trung bóng đá bị bê ra sàng ngang rio m a r i t thu được một tình huống phạt góc david b e c k h a m đem bóng đá phạt đi ra xem này bóng Sau điểm người Cả nạ và không người phòng vạ dồ th trên khán đài pháo thủ phan bóng đá đã che con mắt của chính mình không dám nhìn thi đấu rio mazit lại ở đ ẻ lên arsenal tấn công đây là cảnh tượng khó tin m u ố n phải biết ở vừa nay 90 phút thường quy thi đấu thi đấu lúc kết thúc rio mazit cầu thủ đã thể lực tiêu hao đến liền đứng cũng không v ữ n g ba tại sao hiện tại đột nhiên từng cái từng cái đã biến thành thể lực sụp m ạ n dĩ nhiên dựa vào mười sức mạnh của cá nhân hoàn toàn áp chế arsenal nếu như nói tình cảnh này xuất hiện ở thi đấu vừa mới bắt đầu còn khá là bình thường thế nhưng hiện tại ta nghĩ toàn thế giới a r s e n a n cổ động viên hiện tại nhất định đang hoài nghi rio mazit cầu thủ có phải là ở vừa nay lúc nghỉ ngơi phục dối thuốc kích thích bằng không tình cảnh này từ sinh vật học cùng vận động học trên không cách nào giải thích không lẽ nào người điên ly gặp thuật thôi miên hoặc là thần bí phép thuật trên sân tự tin tràn đầy a r s e n a n các cầu thủ dần dần cũng phát hiện tình huống đối với b ả n mới tới nói không ổn nhân làm đối thủ thật giống trong chớp mắt nhiều hơn một loại đáng sợ năng lực tiên tri coi như mình muốn làm ra phòng thủ hoặc là đột phá động tác thời điểm tổng bị bị rio mazit cầu thủ cấp trước một bước đoạn dưới hèn gi trong nháy mắt gia tốc mức độ lớn chuyến bóng hơn người thường p u thi đấu thời gian trong hai lần bị pháo thủ chi vương sinh ăn cờ j e r s e ở trung vệ có lù cạn h ư là đột nhiên khai khiếu như thế đã sớm nam ở trên sân có đưa ra chân dài to t r ở dễ như ăn cháo địa soạt đứt thành công và bờ d ì gạ đao giải phẫu như thế chính xác chỉ đạo chọn khe bóng mắc ly cơn gió đen mạ hạ mã đ ủ đi ơ d ã lại như là một cái bám d a i như địa quỷ mị như thế đều sẽ ở ẹ n n h ấ t chân trong c h ư ớ c mắt làm ra chính xác phán đoán thuận lợi chấp nhận muốn phát sinh nguy hiểm hóa giải cùng vô hình hoan c t muốn dựa vào chính mình vô hạn thể lực cùng tốc độ lực buộc phát s o n g hai mươi siêu nhất lưu ưu thế mạnh mẽ đột phá rio mazit hậu vệ cánh ramus lại bị tóc dài cây búa cấp trước một bước kẹp lại tiểu con cọ quen thuộc nhất cái tia đột phá đường bộ ung dung đem bóng đá chặt lại bờ ra giữa tiểu tướng đ i nghị sấn nguyên bản kế hoạch dựa vào chính mình hậu trường xuyên vào s u ố t xa năng lực đại bác oanh môn thế nhưng pháo cái giá mới vừa dựng lên đến đạn pháo bóng đá nhưng không ở ba Mà trên hàng trên hậu vệ, đây i phát là một ì n h loại cảm giác vô cùng kỳ quái các xạ thủ phát hiện tuy rằng tất cả nhìn bề ngoài cũng không có rõ ràng biến hóa thế nhưng vô hình trung thật giống có một tấm không nhìn thấy lưới lớn trói chặt bọn họ thân thể sân vận động ổ lỉm tỉ cổ không khí tựa hồ đột nhiên đã biến thành chất l ỏ n g s ề n h xệch để đưa thân vào trong đó các xạ thủ nửa bước khó đi d i o mazit cầu thủ bất luận là tấn công vẫn là phòng thủ hiệu suất đều so với trước 90 phút biểu hiện cao hơn gấp ba bốn lần mà loại này hiệu suất cao biểu hiện hơn nữa trước sau như một không t i ế t thể lực chạy trốn cùng sát cướp hoàn toàn bù đắp nhân số trên tranh l ệ n h hoặc là nói càng thêm chuẩn xác một điểm là hoàn toàn vượt qua nhân số trên tranh l ệ n h bởi vì d i o mazit ở đây trên mặt chính để lên á xe nan ở đá trận đấu bắt đầu đến hiện tại ngăn ngắn m ộ i phút bên trong rio mazit đã đạt được sáu chân xuất g h ô n trong đó bốn chân bắn trúng không cửa phạm vi trong vòng một chân bị arsenal hậu vệ liệu mình buồn lỗ c h â u mai mà thường quy thi đấu sai lầm liên tục nước đức lão biên giới lẹt mằn tựa h ổ là xấu hổ sau đó dũng đập ra cái khác ba chân cho tới tỷ lệ k h ô n g chế bóng rio mazit b ả i p h ầ so với arsenal 30. bên sân w o e g e r đã mất đi vừa mới bắt đầu thong dong cùng bình tĩnh bất chi bất giác địa qua lại các bước hai tay một lúc ôm ở trước ngực một lúc c ắ m ở q u ầ n trong túi tình cảnh trên bị động để giáo sư khó có thể tiếp thu đến cùng vấn đề ra biên ở nơi nào không nên là như vậy a giáo sư cố gắng hồi ức chính mình có phải là có chỗ nào sơ hở thế nhưng cân nhắc nửa ngày vẫn là không có đầu mối chút nào trong lúc vô tình q u a y đầu liếc mắt nhìn đứng bình tĩnh đứng ở rio mazit chỉ huy ghế trước người liên li đột nhiên trong mắt sáng ngời chẳng lẽ là cái k i a m ấy tờ giấy mạnh hoeger đột nhiên nhớ tới đến ở bù giờ thi đấu bắt đầu trước người liên li tựa hồ lén lén lút lút cho rio mazit cầu thủ mỗi người một tấm viết không biết món đồ gì trắng giấy lẽ nào chính là những người giấy thật mỏng mảnh thay đổi thi đấu trên sân d i o ma rít cầu thủ càng đà càng thuận nếu như nói 90 phút thường quy s ẹ n vì là thiếu một người tác chiến mà để cây búa môn có một loại lòng vào trô nước cạn bị tôm hí hất thức cảm như vậy bù giờ thi đấu thì lại một lần nữa để bọn họ tìm tới giao lòng vào biển bánh hổ về núi sức sống jonano đối mặt gạ lạc phòng thủ lúc trong óc một cách tự nhiên mà bước lên trang giấy trên lời nói gạ lạc thân cao 1 m 8 1 t h ể trọng 7 2 kg chân trái không sai chân phải tinh chuẩn yêu thích duyên đường biên cắt vào bên trong nhược điểm tính khí táo bạo khiêu khích tỷ lệ thành công năm mươi phần trăm phía bên phải xoay người hơi chậm đột phá trọng điểm ở chỗ phía bên phải trong vòng ba giây đột nhiên gia tốc đột phá tỷ lệ thành công tám mươi chín vì lẽ đó mỗi một lần đột phá jonano đều sẽ chọn trong nháy mắt từ gạ l ạ t phía bên phải gia tốc mạnh mẽ đột phá hơn nữa có phải là mở ám quấy ế u n h i u một hồi này một chiêu quả nhiên linh nghiệm cực kỳ mười lần như một người nước pháp đã sắp muốn đ i ê n tinh lực lại cũng khó có thể tập trung ở trên thi đấu diện tên mập ở cùng gạ l ạ t một trọi một đột phá bên trong tỷ lệ thành công lại đã đạt tới tám mươi khủng bố tăng thêm sự kinh khủng chính là nay cũng không, không chỉ là một cái trường hợp đặc biệt rio m a r i t mười cái cây búa đều ở làm cùng jonano tương đồng sự tỉnh van nghịt teo ruột chạy chỗ mạng hạ mạ đủ đi ở giả xa cướp jacmuz cá nạ v à z o roberto carlos phòng thủ hết thẻ rio m a r i t đội viên đang đối mặt ra xe nan cầu thủ lúc đều sẽ lập tức hồi tưởng lại lý thống phạm cho bọn họ tờ giấy mặt trên rất có nhằm vào tính địa liệt ra mỗi một cây búa có thể gặp phải đối lập vị trí trên đối thủ mạnh yếu điểm sau đó đưa ra chuyên nghiệp nhất số liệu hóa kiến nghị mà cây búa môn cần thiết làm chính là dựa theo trên tờ giấy chuyên nghiệp kiến nghị đến chấp hành là tốt rồi tuy rằng này mười một mảnh tờ giấy không có hệ thống đẩy nghĩ như vậy khoảng t r ư ờ n g trái phải thi đấu năng lực thế nhưng là rõ ràng địa thay đổi thi đấu quy trình từ trình độ nào đó tới nói n à y kỳ thực cũng là một loại biến hướng báo trước thi đấu phải biết tuy rằng mỗi một cái huấn luyện viên trưởng ở thi đấu trước bố trí chiến thuật thời điểm đều sẽ nhiều lần nghiên cứu đối thủ nhược điểm cũng đem đối thủ trong trận mỗi người kẽ hở phân tích cho đội viên của chính mình thế nhưng cần biết đối thủ cầu thủ trạng thái là có chập trùng mặc kệ n g ư ờ i n g h i ê n cứu bao nhiêu cuộc tranh tài luôn có không toàn diện địa phương huấn luyện viên trưởng lại không phải siêu cấp máy tính có thể từ khổng lồ tin tức số đến bên trong cụ hóa đến số bách thế nhưng lý thống phạm đưa cho ra tư liệu nhưng là khác rồi tất cả mọi thứ đều là từ fm 2007 t r o n g kho tài liệu đến đi ra ở fm 2007 cơ sở dữ liệu mở rộng đến 10% sau khi lao lý phát hiện một cái thú vị công năng vậy thì là có thể từ trong kho tài liệu tuần tra n g ư ờ i gặp được đối thủ gần 10 cuộc tranh tài trạng thái cùng nhược chút tình huống hệ thống sẽ đem đối với mỗi một vị đối thủ cầu thủ toàn vị trí tư liệu chuẩn xác không có sai sót địa phân tích đi ra từ một trình độ nào đó tới nói những này số liệu cũng cụ cũ có nhất định báo chức tính gặp giúp n g ư ờ i dự đoán ra cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ trạng thái tình huống đây chính là fm 2 0 0 7 công năng mới châu bỏ trạng thái tuần tra hệ thống đương nhiên muốn thông qua trạng thái tuần tra hệ thống thu được những tài liệu này là muốn trả giá thật lớn bởi vì hệ thống cung cấp cái này phục vụ là thu phí tính chất ly thống phạm vì thu được những tài liệu này bị nham hiểm hệ thống chụp rơi mất hai điểm điểm số nhân phẩm lao ly đem tuần tra đoạt được tư liệu ghi lại ở trên giấy sau đó dựa theo mỗi một cây búa vị trí chế ra có nhằm vào tính t h ể làm đòn sát thủ cuối cùng đợi được bù giờ thi đấu thời điểm cho cây bố môn đương nhiên ly thống phát không phải là không có nghĩ tới ở thi đấu vừa bắt đầu liền lấy ra như vậy diệu kế cầm nang Có điều sự u y thực m chứng t vào l minh lý thống phạm tiêu tốn hai điểm điểm số nhân phẩm tuần tra đi ra arsenal viên gần mười cuộc tranh tài trạng thái quả nhiên chuẩn sắc cực kỳ thêm vào ỷ tụ vân kim trâm đâm hiệp thể lực khôi phục ở bù giờ thi đấu trước mười trong phước diện mười cá nhân hoàng nhà mazit vững vàng mà áp chế mười một người arsenal heger tuy rằng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề thế nhưng là bó tay toàn tập có thể làm e g e r đã toàn bộ làm xong bao quát đem ba người dự khuyết tiêu chuẩn lưu đến bù giờ thi đấu mới sử dụng thế nhưng ở người điên ly trước mặt những này tựa hồ đều vô dụng trên khán đài arsenal cổ động viên đ ộ viết như năm có nơm nớp lo sợ che mắt từ ngón tay khe trong xem so tài có dựng ngón giữa nhục mạ uy hiếp trên sân rio m a r i t cầu thủ có d ơ lên cao trong tay pháo thủ màu đỏ câu lạc bộ khăn quẳng cổ lớn tiếng sướng đội ka h có móc ra trên người có thể vứt tất cả ra sức ném tới trong sân bóng gương đi thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản người điên ly cùng hắn diêu mazit thắng lợi b ư ớ c tiến bù giờ thi đấu phút thứ mười bốn diêu mazit rốt cục đem tình cảnh trên ưu thế chuyển đ ã hóa thành ghi bản jonano nhận được bếp k h a m mặt đất đường truyền ngắn sau khi lại một lần nữa từ gạ lạt phía bên phải báo tắc đột phá không có chút hồi hộp nào địa bàn quá vị này a xe nan trên hàng hậu vệ đáng giá nhất tín nhiệm một c h â u sau đó hướng về trung lộ mạnh mẽ đột phá cỗ lộ t u a ẹ、e、ngay lập tức bọc lót h ế nhưng ngoại tinh tên mập trong đầu rất nhanh nhạy ra sản xuất trên liên quan với người bờ biển ngà nhịn kỹ cỗ lộ tùa ẹ、e, thân cao một m Chân phải tinh chuẩn, chân trái bờ NQNG, quen thuộc tức phải tinh NQNGZ, quen ngay lập trái bờ trạm vì ị địch. nghị xoay người tốc độ nhanh, giam qua phía truyền truyền người chính diện chặn Nhược bóng đường ý thức bạc nhược, kiến nghị 2 quá 1, bên trái bóng tỷ lệ thành công 88%, phía bên phải bóng tỷ lệ thành công giữ lại điểm, trái phải tốc thức tỷ tỷ bạc độ lệ lệ vô v ý lẽ đó ronaldo cũng không có xem thường ngày như vậy lựa chọn một người làm một mình mà là dùng linh điểm lẻ một giây thời gian quan sát đội h ư u chạy chỗ sau khi đệm đẩy nhẹ đem bóng đá từ cổ lỗ tùa hẹ bên trái nhét vào quá khứ Quả nhiên, j o u cũng không có lựa chọn dừng bóng mà là dùng ngu b à n chân dùng sức bắn ra bóng đá từ tụa hẹ cùng đi ạ bị hai người ở giữa vị trí trống r ỗ n g nhảy vào arsenal vùng cấm bên trong vùng cấm quỷ lén lút nước ronaldo đã thành công chạy đến trống r ỗ n g nơi nhận được t r u y ề n bóng sau khi không chút do dự trực tiếp xoay người x u ấ t sệt ronaldo đem bóng chuyền cho j o u ba đặc sắc hai quá một phối hợp ronaldo s ứ t gôn guo bốn bóng vào rồi bóng vào rồi bốn rio m a r i t vượt lại điểm số đã hoàn toàn trở thành anh diệt sệ sệ vỗ bàn đứng dậy đẹp đẽ phối hợp gã là các cổ ở bù giờ thi đấu thi đấu bên trong rốt cục lái vào trước đây loại kia quyết trí tiến lên tấn công tiết tấu ở trong đây là một hạt điện hình người điên ly thức ghi bàn bù giờ thi đấu 1 ư phút trên sân điểm số rio mazit b ố b arsenal màu đ ọ nghịch lưu dần dần mã trơ mặc mấy phút trước còn ở trên khán đài điên cùng khiêu khích pháo thủ f a n bóng đá khóc giống thất thanh còn có 16 phút trận đấu kết thúc vào đúng lúc này cút xê một đối với a r s e n a tới nói đột nhiên trở nên xa xôi v ạ giảm tiếc n ố i chính là rio mazit biểu diễn cũng không có kết thúc bù giờ thi đấu hiệp hai phút thứ mười chín lại là ronaldo lại một lần không có chút hồi hộp nào địa đột phá nằm ở tan vỡ biên giới w i liam l gà lạt lần này hoàn toàn đánh điên rồi tên mập đối mặt cỗ lộ tùa e bức cấp cũng không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là ở bên ngoài vùng cấm bên trái biên giới quả đoán lên chân suốt xa hoành môn thời khắc này cỗ lộ tùa e bức cấp hoàn toàn trở thành thành sự không đủ bại sự có thừa điển hình người bờ biển ngà ngăn cản thủ môn lẹp mắn tấm mắt đợi được ronaldo sút gôn gào thét chui vào cầu thủ góc xa thời điểm ba mươi bảy tuổi nước đức thủ môn mới hậu chi hậu giác địa giơ tay Guuuun! Zonando Zonando Zonando Zonando Một mà phẩm tin khó nổi siêu ở pháo thủ chi vương h e n z y bạo phát trình diễn hát chịt sau khi không cam lòng hạ phong người ngoài hành tinh dùng càng thêm đặc sắc biểu hiện chứng chính mình siêu nhất l ư u thực lực đối mặt h e n z y vương ba cái đ i bàn z o n a n d o hung hăng bạo phát bốn bù giờ thi đấu phút thứ hai mươi trên sân điểm số rio magic năm ba arsenal tuy rằng bù giờ thi đấu còn có mười phút thế nhưng thi đấu đối với arsenal tới nói đã kết thúc này đã là một cái không thể l ị c h chuyển điểm số pháo thủ lần thứ hai bi tráng đ ị a ngã vào trang t onlit trận chung kết mà người điên ly cùng rio mazit toàn thắng thần thoại vẫn còn tiếp tục b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c bốn sau 10 phút thổ nhĩ kỳ trọng tài chính mở đỉnh tổ cặt thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi ở toàn trường rio mazit cổ động viên điên cuồng hoan hô bên trong 0607 mùa giải trang t onlit quán quân sinh ra rio mazit ba vạn bế bốn ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ố i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng m ố i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư đồng nối cuối chương ba dô đen chương hai trăm ba mươi bốn quân lâm châu âu trường 234, quân lâm châu âu trận đấu kết thúc chúc mừng bọn họ ở hơn một t r m phút bên trong lấy ít đánh nhiều hầu như mỗi một cái cầu thủ đều đánh đến bắt đùi trượt rút gần như thoát lực trạng thái thực chí danh quy vô địch trạm tỷ ở trọng tài chính mở đỉnh tổ cắt thủy lên trận đấu kết thúc tiếng còi trước mắt rio majit trên ghế dự bị tất cả mọi người giống như điên cuồng nhằm phía sân bóng kết thúc tất cả cuối cùng kết thúc không cần lại lo lắng đề phòng không cần lại thấp thỏm bất ăn bởi vì vê đúc e ạ giờ theo trạm tỷ màn ảnh cấp tốc cho r i ê n ma dít huấn luyện viên trưởng người điên ly một cái khoảng cách gần tả vị này bị thế nhân xưng là người điên ly hai mươi ba tuổi trung quốc huấn luyện viên trưởng trên mặt mang theo bình tĩnh mỉm cười mê người hai tay ôm ở trước ngực nhưng vẫn là c u ồ n g ngạo bất kham tư thái nhưng vẫn là coi rẻ tất cả phong thái thời khắc này người điên ly quân lâm châu âu ngang ngược túi đầu xương thần tiếp sóng màn ảnh bay chung quanh người điên ly từ trước đến sau xoay tròn đem vị này tuổi trẻ nhà vô địch huấn luyện viên mỗi một cái bản tình mặc trên người mỗi một kiện một bộ cổ tay trên đồng hồ đeo tay thậm chí mỗi một sợi tóc kia đều cần thận địa ghi lại mà ở màn ảnh sau khi không biết có bao nhiêu c u n g nhiệt thanh xuân tuổi thanh xuân nữ phan bóng đá xuân tâm d ậ p d ờ n vì là quân mê muốn chính là cái cảm giác này một tao nam đứng bình tĩnh ở rio mazit chỉ huy lấy trước nhìn xuống trong lòng mừng như điên bày ra một cái thắng không tiêu bại không nản tinh tướng họ sơ mặc cho mười mấy cái ca mê ra viên gánh cơ khí như là chín đại hành tinh vòng quanh mặt trời xoay tròn như thế không ngừng má quay trụ tự mình cảm giác phi thường hài lòng có điều ở bề ngoài nhẹ như mây gió cũng không thể che giấu kẻ này nội tâm điên cuồng hét lên kha kha ta con mẹ nó thành quán quân hơn nữa là con mẹ nó châu âu quán quân bốn châu âu nha không thế r i i rơi bóng đá người nào huấn luyện viên trưởng có thể xem lao tử như thế ở hơn một trăm phút thiếu một người đồng thời bị người vô tình lịch chuyển tình huống ung dung không đội cơ t r í dũng cảm anh minh tầm nhìn nhanh trí trí như biển sâu nơi này tình lược một nghìn nghĩa tốt thành ngữ chỉ huy đội bóng thực hiện khó mà tin nổi đại n g ư ờ chuyển lời thuyết minh bernie t căm vẫn sụp sôi địa vung vẩy nằm đấm ta có thể ngay ở lý thống phạm chuẩn bị tinh tướng vô cực hạn thời điểm có người từ phía sau lại đây vô hẳn một hồi đem lao lý thật vất vả tạo nên đến ta rất c h â bỏ bầu không khí phá hoại hầu như không còn n u ồ n tao nam đang chờ trợt mắt nhìn lại phát hiện phát từ t r ư ớ chưa đến n giờ cảm t ì hàm xúc s n g d i m chuyển hướng dô m ộ từng mặt hương phấn đủng ôm lấy. Ngày hôm nay tâm tình tờ hương phấn như đủng ngày nay ngồi lên lấy.、Si、lại là lở Dẫu dỗ quả xuống, rồi sạch dù có bất kỳ một cuộc tranh tài để kiến thức rộng rãi nam cúc bắt được nương tay c h ú a nhẫn như vậy kinh tâm động phách quá dẫu biết kỳ thực thủ lĩnh ở thường quy thi đấu hiệp t h á n g hai năm bảy năm phút thời điểm là có thể lựa chọn đội chính mình xuống sân bởi vì vào lúc ấy chính mình thể năng cũng không thể so mùa gì tốt hơn chỗ nào mà tình huống như vậy mùa giải này không chỉ một lần ra biên giải đấu hiệp hai đá với sevilla thi đấu ở nhất định phải thủ thắng mới có thể cướp đoạt quán quân tình huống thủ lĩnh đem trạng thái tốt đẹp van nịt kẹo rút giặt ở trên ghế dự bị mà để vừa khỏi bệnh phục r a bản thân lần đầu ra sân thủ lĩnh là đang cố gắng bảo hộ chính mình làm đội trưởng quyền uy làm truyền kỳ đội trưởng tô nghiêm cái gọi là để tâm lương khổ nên chính là cái đạo lý này chứ là một người cùng nhị đương ra gỡ dãy đợi như thế cảm tình hàm xúc hướng nội m u ộ n tao nam nhân dâu vẫn luôn đang yên lặng địa ghi khắc lý thống phạm sự giúp đỡ dành cho hắn thế nhưng ngày hôm nay ở lên ngôi vua châu âu vinh quang thời khắc dâu cảm thấy là đến hướng về thủ lĩnh nói thanh cảm tạ thời điểm cảm tạ dâu cùng lý thống phạm ôm nhau lão lý s ư ớ n g sở lập tức rõ ràng c h ố i nhận ý tứ xem ra chính mình một phen khổ tâm tắc thành cũng không có ổn phí c h ỉ ít để chuyển kỳ hàm xúc nam dâu nói một tiếng cảm tạ màn ảnh thật chặt nhắm ngay hai vị này nhân vật tiêu điểm người liên ly cùng diêu chuyển kỳ thấp giọng nói rồi rất nhiều nói tuy rằng cũng không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. thế nhưng rio mazit người ủng hộ đối với này đã không có tò mò tâm bởi vì kích động lòng người lễ trao giải liền muốn bắt đầu trên sân arsenal cầu thủ mãi đến tận hiện tại cũng không thể nào tiếp thu được chính mình bị thua sự tỉnh bọn họ đã từng một lần ba hai dẫn trước đồng thời đem như vậy ưu thế hầu như duy trì đến một giây sau cùng chung nhưng là tại sao trận đấu kết thúc sau khi tiếp thu h o à n hô sẽ là đối thủ màn ảnh bên trong henry một mặt mờ mịt vẻ mặt tối có thể đại biểu các xạ thủ cảm thụ giáo sư heger tuy rằng đồng dạng không thể nào tiếp thu được liên tục hai lần bị đội bóng của la liga lật tung ở trang the onlitvê kép ở thời khắc như vậy nhất định phải thu thập song tâm tình của chính mình đi an ủi những người thất thanh thống khổ các đệ tử có, a Sơn, vợ gì cả. những Kott, gì người này đều là pháo thủ tương lai hy vọng nhìn thấy đệ tử trẻ t u ổ i môn giáo sư trong lòng đột nhiên bay lên vô hạn hy vọng có những n à y tài hoa hơn người cầu thủ tồn tại quán quân mãi mãi cũng không là giấc mơ một bên khác d i ê ma dít cầu thủ thì lại chính đang điên cuồng hưởng thụ làm người thắng đặc quyền đến mức ngoại trừ hoan hô chính là tiếng vỗ tay cùng dít đ ả o vừa lên phóng viên như là q u ỷ gối dưới chân vấn an trung thực no book quay t r u n g quanh mỗi một cái cầu thủ diêu ma d i t bên người cây búa môn có kiên n h ẫ n tiếp theo phóng viên phỏng vấn có cởi á o đấu đi tới khán đài phía trước vung tay vung tẩy có cùng bên người mỗi một cái nhận thức hoặc là kẻ không quen biết ôm ấp đánh vào quyết định tính ghi bàn van nịt tẹo jose cùng jonah đâu người bên cạnh nhiều nhất hai người mỗi đến một chỗ tổng sẽ khiến cho sơn hô sóng thần như thế hoan hô b e c kham thậm chí mang theo chính mình bà con trai xuất hiện ở trên sân bóng tiểu nhi tử j o s cười ở david trên cổ con lớn n h ấ tuy bờ giúp Linh cùng con thứ hai rổ người hai bên giúp cùng Linh trái phải i là con nắm như thứ cha tay, rộ mìa ê ngạo tiểu tướng quân như thế hùng dũng ngoài vệ khí phép hiên ngang địa đi ở trên sân cổ, như cuộn cùng nhếp ảnh tiểu thế sát t đi phim phim u khí phép ảnh. vệ vô địa ở số cổ, rằng không có trong trận đấu đ i bàn thế nhưng ở chính thức số liệu bên trong b e c k h a m toàn trưởng 255 t h ứ chuyền bóng ở toàn đội đứng đầu mà ở thể lực tiêu hao tình huống đạt đến 64% t r chuyền bóng tỷ lệ thành công khiến người ta thán phục còn 35 thứ then chốt chặn lại 56 thứ giải vây cùng với 6 thứ uy hiếp chuyền bóng càng là chuẩn xác giải thích vị này thời đại mới diêu ma dít quan chỉ huy khủng bố năng lực nếu như không phải ngoại tinh tên mập một cái kiến tạo hai cái ghi bàn biểu hiện quá mức trói mắt phòng trừng toàn trường tốt nhất phải rơi xuống tiểu b ẹ t trên người nhìn thấy tiểu b ẹ t mang theo ba cái mập mạp trắng t r ẻ o thịt vô cùng đại tiểu t ử béo lại đây lý thống phạm bác cười này vươn ngón tay đậu đậu cười ở bếp kham trên cổ tam công tử rút g t nguyên bản là cái nho nhỏ trò đùa dai lao lý mãn lấy vì cái này ba tuổi tiểu t ử sẽ tức giận ai biết rút lại t u é t miệng n ở nụ cười còn quay về lao lý cái này quái thúc thúc mở ra hai tay tiểu bét cũng hơi kinh ngạc bởi vị rút bình thường là rất n ú t nhát có điều nếu thân thiết đối tượng là thủ lĩ b e c ham không trần c h ờ chút nào liền đem tam công tử đưa đến lý thống phạm trong lồng ngực ác gác gác gác gác đây thực sự là thú vị một màn david tam công tử rút kỵ đến người điên ly trong cổ tiểu tử tựa hồ rất cao hứng đang dùng tiểu tay nắm lấy người điên ly tóc vô cùng phấn khởi mà lôi kéo mà nhìn người điên ly nhai răng n ế t miệng nụ cười hắn nhất định ở đ â u cũng vui sướng david mùa giải này người điên ly dưới trướng bạo phát năng lượng kinh khủng coi như là ở b e c ham vinh thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai cái kia mùa giải cũng không có giao ra da như vậy hoa lệ phiếu điểm nói david cùng người điên ly là một đôi thầy trò chẳng bằng nói là thân m vô số camera màn ảnh ghi chép rơi xuống tình cảnh này giúp cùng người điên li bức ảnh chắc chắn sẽ trở thành tram t o n l i t giải đấu trận chung kết bên trong vĩnh hằng kinh điển trên tháng n à i sân vận động ổ lỉm tỉ cổ cổ động viên bên trong không có bất luận một a i rời khỏi sàn diễn coi như là người thất bại một phương a xe nan f a n bóng đá cũng ở đứng lên vì chính mình đội bóng đưa lên tiếng vô tay a xe nan thi đấu bên trong biểu hiện cảm động mỗi một cái bóng đá yêu quý người từ mở màn dây thứ nhất bắt đầu các xạ thủ liền đem chính mình hoa lệ thế tiến công bóng đá bày ra cho hết thể quan sát thi đấu người tấn công không ngừng mà tấn công dù cho là ở bù giờ thi đấu bị rio ma tuổi trẻ các xạ thủ chức khí thế trên cũng không có hướng về đối phương túi đầu tại đây dạm trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong bọn họ đã từng dựa vào đội hồn hen di bạo phát đánh vào rio mazit ba bóng một lần đem huy hoàng c h í n quân vương ép lên t u y ệ t cảnh nếu không là lao thủ muôn lẻ m ặ n tuy bại còn vinh đội bóng còn trẻ n à y chi bình quân tuổi tác không tới hai mươi b ố tuổi đội bóng sớm muộn có một ngày sẽ trở nên thành thục chắc chắn ở châu âu đại lục viết xuống thuộc về mình truyền kỳ mà rio mazit cổ động viên đã hoàn toàn say sưa quán quân trong h ư n ấ n màn ảnh đạo qua khán đài thời điểm một vị trên người mặc r i u m a r í t màu trắng bóng phục tây ban nha mỹ nữ chính đang lệ nóng doanh tròng địa cầm điện thoại di động lên hướng về q u e n mình mỗi một cái thân bằng bạn tốt truyền đạt thắng lợi vui sướng mà bên người nàng một vị đầy mặt dâu quai nón cường tráng đại hán chọc đầu thì lại hai tay giơ lên cao r i u m a r í t câu lạc bộ khăn quảng cổ khóc dòng dòng địa hát vang đội ca cố lên m a r í t giải thích chỗ ngồi nước anh bbc đài truyền hình tên miệng sệ sệ vào đúng lúc này đột nhiên trước nay chưa từng có bình tĩnh từ trên ghế đứng lên đến vàng mà nhìn trên sân gánh tiểu bê tam công tử giúa bừa bãi phong túng người d e l h cảm khái và ngàn chúc mừng ngươi l tuy rằng thắng được có chút gian nan thế nhưng như vậy không vừa vặn có thể bày ra người không gì sánh kịp thi đấu lực trường không sao ở đó sẽ bên người không xa tây ban nha giải thích chỗ ngồi nhất quán thận trọng biết tính mỹ nữ elizabeth c ả rỗ lì nạ từ trận đấu kết thúc một khắc bắt đầu liền biến thân trở thành một viên nhiệt tình bông thảo épter một bên tận tình hoan hô vừa cùng bên người các đồng nghiệp chăm chú ôm ấp để quen thuộc vị mỹ nữ này người xem chỗ mắt ngóc mồm có mấy cái lòng tham không đáy ra hỏa lại rất vô liêm x ỉ địa đang bị e l i z a b e t ôm ấp sau khi lại một lần đẩy ra mỹ nữ bên người mà bọn họ âm rất dễ dàng thực hiện được hưng ơ phấn elizabeth căn bản không có nhận rõ ràng người ở bên cạnh là ai phòng chừng coi như là một con bụng đói cồn cào đánh con c ọ g nàng cũng sẽ không chút do dự mà ôm ấp hắn thắng cái k i a thú vị người đàn ông nhỏ bé thắng lại như hắn vẫn làm như vậy ở đội bóng cần nhất hắn thời điểm dũng cảm đứng ra cứu lại rio mazit một cái thành công nam nhân một cái có thể làm cho bất luận cái nào nữ nhân có cảm giác an toàn nam nhân ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương hai trăm ba mươi lăm lên ngôi vua châu âu lên ngôi vua châu âu trên sân tiếp sóng màn ảnh không ngừng cho rio mazit cầu thủ chủ lực khoảng cách gần đặc tạ lập tức không ngừng chiếu lại thi đấu bên trong gia biên đặc sắc tình cảnh đây là một cái thần kỳ buổi tối ba đây là một hồi làm người n h i ệ t huyết sôi trào tram the onlit trận chung kết bốn rio mazit liên thủ với arsenal dùng tràn ngập dũng khí hoa lệ đối công thành t i ể u tram the onlit trong lịch sử vĩnh hằng kinh điển cuối cùng điểm số hình ảnh n g ắ t quang ở năm ba nếu như ngài không nhìn thấy thi đấu quá trình quang từ điểm số đến xem nhất định sẽ cho rằng đây là penalti quyết chiến sản sinh điểm số giáo sư cùng người điên ly giao chiến cuối cùng đến từ trung quốc hậu bối cười cuối cùng chúng ta không biết thường quy thi đấu 90 phút liền muốn lúc kết thúc người điên ly ngón giữa thủ thế đến cùng đại diện cho cái gì này tựa hồ là một loại thần kỳ ma chú ở chém xuống chelsea sau khi tương tự đến từ tờ giờ mi ở lít h a senan trở thành ngón giữa bên dưới vật hy sinh có người nói người điên ly là một vị đến từ thần bí đông phương cổ quốc p h ụ thủy ở trên người hắn bao phủ kỳ tích vườn sáng chúng ta càng không cách nào biết bù giờ thi đấu bắt đầu trước người điên ly giao cho diêu ma zít các đội viên trên tờ giấy viết cái gì thế nhưng hiển nhiên ý kiến chính là này mười tấm mỏng manh t i ể u trang giấy vì là diêu mazit mang đến thắng lợi cuối cùng ta kiến nghị vạ vạ dạ gì nên cố gắng quan tâm quan tâm này huyền bí trong đó trang t onlit cùng nhau đi tới diêu mazit trước sau đánh bại làm q u ầ n chelsea anh vũ quân đoàn lớn ở bờ gì mẹn d ộ sợ nệ gì ac milan quỷ đỏ mu mà ở trận chung kết bên trong giáo sư heger cùng hắn tuổi trẻ các xạ thủ ở chiếm hết ưu thế tình huống cuối cùng vẫn là không có đánh vỡ người điên ly thần thoại đến hiện tại đã có người đem người điên ly xưng là trên sân bóng thượng đế bởi vì chỉ có thượng đế mới có thể sử dụng bất bại chiến tích đi hoàn chỉnh cái đương nhiên chúng ta không thể vì vậy mà xóa bỏ đến từ nước anh các xạ thủ nỗ lực henry vương hắt chịt một lần để arsenal đầu ngón tay tìm thấy cúp c ê một lạnh lẽo rồi lại hừng h ợ c nhiệt độ arsenal là duy nhất một nhánh để khủng bố người điên ly không cách nào ở thường quy thi đấu 90 phút bên trong thu được thi đấu thắng lợi đội ngũ cũng là duy nhất một nhánh khoảng cách đánh vỡ người điên ly toàn thắng thần thoại chỉ có không tới năm giây đội ngũ có thể liên tục hai lần ngã vào trang tí o n l í t trận chung kết sân bãi trên để vô số người vì bọn họ bóp cổ tay thở dài thế nhưng đối với như vậy một nhánh hầu như sáng tạo kỳ tích tuổi trẻ đội bóng ta muốn đối với các tiểu t hai lần tham gia trang t onlit trận chung kết trải qua đồng dạng là các ngươi quý giá của cải các ngươi sẽ có càng thêm đặc sắc tương lai màn ảnh đạo qua rio mazit cổ động viên trận danh có người dơ lên cao người điên xin ngươi lưu lại cực lớn quảng cáo người liên ly li cùng rio mazit dạy học hợp đồng còn có khoảng một tháng liền muốn đến kỳ lúc trước liên quan với vị này kỳ tích huấn luyện viên trưởng tiền đồ mỗi người nói một kiểu vị này vẹn vẹn dùng một cái mùa giải liền trở thành rio mazit trong lịch sử tối truyền kỳ huấn luyện viên người trung quốc đã hoàn toàn chinh phục trên thế giới tối soi mọi cổ động viên trái tim ca đơ dần chủ tịch cho phép tới nay lớn nhất có chiến lược ánh mắt đầu tư cũng không phải tiêu tốn tiêu tốn ba mươi lăm triệu euro đóng gói mang đến argentina song tinh higuain cùng g ạ gỗ cũng không phải từ quỷ đỏ giáo phụ trong tay cướp đến rồi ông vua vùng cấm địa van càng không phải hào không keo kiệt địa từ dợ công phu sư tử ngoạm ly gờ một bá chủ ly ông đ ộ i bên trong đ ả o đến ma ly thu e o mạ hạ mạ đủ đi ở dạ, mà là không có tiêu tốn một phân tiền liền từ thần bí trung quốc đ ả o đến như vậy một vị có tuyệt đối lực thống trị huấn luyện viên tuy rằng không biết ca đơ dần là làm thế nào đến tất cả những thứ này thế nhưng mùa giải này kết thúc sau đó châu âu nha không Thế giải ớ i rơi tiến bóng、đáng. nếu như tiến hành g đá thích ố t n ấ nhất t trở thành toàn một t dẫn dự viên bình chọn, chọn định hoàn xứng đáng riêu Giải bị. chủ h xoáy lựa sẽ số chỗ ngồi đến từ các quốc gia bình luận viên chính đang lại nhải địa phiến t ì n h cùng hồi tưởng mà trước máy truyền hình cổ động viên tựa hồ cũng không phiền chán tất cả những thứ này bởi vì đối với diêu m a d i t ù n g độn tới nói người điên ly xứng với bất luận người nào khích lệ dù cho là đem toàn thế giới hết thể dùng để tán dương một cái huấn luyện viên trưởng từ ngữ toàn bộ hỗn hợp lên để những n à y bình luận viên không gián đoạn địa n i ệ m trên bảy tám trăm khác cả bọn họ cũng miễn ý nghe bởi vì người điên ly s á c thực chính là bọn họ thượng đế ở mỗi một cái cuối tuần buổi tối đều sẽ mang cho bọn họ đủ để duy trì một tuần lễ vui sướng cội nguồn mà hôm nay trận thắng lợi này thì lại đầy đủ để bọn họ ở tại hắn nhà giàu đặc biệt lao toan ra barcelona cổ động viên trước mặt hung hăng dòng g ã một năm áo phẩm thịt sân bóng trao giải đài thiết trí ở sân bóng chính nam mới quý khách khu trên khán đài nơi đó ngồi châu âu giới bóng đá quan to h i ể n quý cùng tiền bối huyền thoại người điên ly cùng hắn diêu ma dít đem ở đây chính thức lên ngôi đăng cơ hết thể tiếp sóng màn ảnh đồng thời nhắm ngay vợ la tin y trước người trên bản trang bạc lóng lánh cúc dường như một vị to lớn làm bằng bạc li cao cổ bên trong trang thịnh này khiến vô số đêm siêu sao đổ xô tới vinh dự rất nhanh lễ trao giải liền muốn bắt đầu rồi trước hết lính huy chương chính là bản cuộc tranh tài chấp pháp trọng tài thổ nhĩ kỳ tịch trọng tài chính mở đỉnh tổ c t cùng hai vị trợ lý trọng tài cùng với trọng tài thứ tư trước tiên dọc theo đã sớm phô chế tốt bậc thang từ đ o à n người trong khe hở thập cấp mà lên đi tới trao giải trước đại diện từ uefa chủ tịch tờ latini trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương là một tên bóng đá trọng tài có thể chấp pháp trang tỷ quốc tế người chết mặt không câu nghệ nói c ư ờ i mở đỉnh tổ cắt lúc này vẻ mặt tươi cười cùng trao giải trên đài các đại lao từng cái năm tay mà toàn trường các cổ động viên lúc này cũng đối với các trọng tài ôm lấy to lớn tiếng vô tay tuy rằng người t h ô n h ị kỳ ở trận đấu bắt đầu không lâu liền đem rio majit chủ lực gôn thần kasi lắp phạt lại đi dẫn đến thi đấu khả quan thưởng tính giảm xuống rất nhiều thế nhưng ai bảo rio majit cuối cùng vẫn cứ là thắng được thi đấu đây tâm tình thật tốt đám cổ động viên rio majit quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua tiếng vô tay vẫn t r ọ n tài chính lĩnh thưởng xong xuôi sau khi rất t ứ c thời lui trở về trong sân bọc ương bởi vì hiện tại nhân vật chính đã không phải bọn họ giờ đến phiên c ấ p cầu thủ 0607 mùa giải trang đi onlit đá quân người đoạt giải ace nan c ấ p cầu thủ ở huấn luyện viên trưởng eger dẫn dắt đi dọc theo thật giải cầu thang chậm rãi đi tới linh thường đại lính huy chương mà rio mazit thước đo xếp thành hàng ở trao giải đường nối hai bên hai tay vỗ tay hướng về ace nan cầu thủ biểu thị kinh ý rio mazit thể hiện rồi đội vô địch nên có vương giả chi phong bọn họ ở huấn luyện viên trưởng lý thống phạm dẫn dắt đi xếp thành hàng an u ổ i ace nan cầu thủ trận đấu kết thúc sau khi hai đội cầu thủ đã từ kẻ địch chuyển biến trở thành tỉnh táo nhung nhớ bằng hữu đối với ace nan tới nói một cuộc tranh tài thất bại cũng không thể đại biểu t bọn họ đã vì là nước anh bóng đá thắng được vinh dự mazio mazit bọn họ đồng dạng tại quá khứ bốn năm thời gian trong vô số lần thưởng thức qua thất bại tư vị akagat màn ảnh đảo qua khán đài vô số zio mazit cổ động viên cũng đứng lên vỗ tay bọn họ hào không k h e o kiệt tiếng vỗ tay của chính mình đây chính là bóng đá mỹ l ự c t năm tiếp sóng màn ảnh bên trong arsenal cầu thủ từng cái đi qua trao giải đài giáo sư heger đi ở trước nhất tuy rằng không có có một lần ngã vào trang t h onlit trận chung kết thế nhưng người nước pháp ở arsenal phan bóng đá trong lòng địa vị là không thể lay động Weber nhân cách bị lực để hắn trở thành cầu thủ trẻ tối đồng ý vì là hiệu lực huấn luyện viên pháo thủ chi vương henji c h ẳ m t h i ế n h i t trận chung kết bên trong đệ người thứ bốn trình diễn hát chịt cầu thủ đ á n g t i ế c hắn mộng ảo biểu hiện không có vì là arsenal mang đến quá quân v ạ bờ gì ga arsenal bên trong truyền r i a uy hiếp bóng nhiều nhất đội viên cũng là tiếp t r u y ề n bóng số lần nhiều nhất cầu thủ chỉ đứng sau b e cam k h à đệ bội họ togo người tuy rằng không có ghi bàn thế nhưng sinh động biểu hiện cho rio ma dít hàng phòng thủ chế tạo to lớn tiến thức josiki henji bàn thắng thứ hai chính là bắt nguồn từ người cộng hòa dẹp kiến tạo hiện trường bình luận viên theo màn ảnh lớn màn ảnh hình ảnh một vừa giới thiệu lĩnh quốc cầu thủ cùng với bọn họ ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện mỗi niệm đến một cái cầu thủ tên thời điểm trên khán đài tiếng vỗ tay sẽ xem ạ v ổ lộ bờ biển thủy t r i ề u như thế dâng c h à o một lần đợi được ga xe nan đội viên lĩnh thưởng kết thúc hiện trường bình luận viên âm thanh đột nhiên như là đua xe như thế tiêu đến cao nhất hiện tại ba c ấ p nữ sĩ các tiên sinh để chúng ta đồng thời chúc mừng sáu không bảy mùa giải t r a m g i onlit q u á q u â n sinh ra nó chính là bốn riê ma g i ế bốn sân vận động ô lỉm tỉ cô bùng nổ ra bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất tiếng hoan hô trên khán đài màu trắ to lớn tiếng gầm từ trong sân bóng dâng trào m à lên dưới bầu trời đêm sân vận động ô lìm tỉ cổ dường như một con to lớn hình máy phóng đại thanh â m muốn đem hiến cho quán quân hoan hô đưa đến xa xôi minh n g u y ệ t ngôi sao đi tới d i ê u câu lạc bộ chủ thứ ca đưa dần sông lên trước đi ở tất cả mọi người phía trước ở sau người hắn là chuyển nhượng chủ quản mỹ dạ tổ vít hai người thật giống nhìn thấy thơ m ngát bốc hơi nóng thị xương nước anh đầu heo khuyển trong cổ vây quanh r i ê u nguy cơ h u n g hục địa ở bỏ lên trên trao giải đài đi ở hai người mặt sau chính là đội trưởng dô ca đưa dần đi ở trước nhất p a n bóng đá hướng về vị này cũng không quá thảo thích câu lạc bộ chủ tịch đưa lên tiếng có người nói về vườn lão phật gia phờ lozentino vẫn c ư đối với d i ê u mazit chủ tịch vị trí mắt nhìn chằm chằm thế nhưng có thể khẳng định chính là chỉ cần người điên ly còn ở d i ê u mazit một ngày lão phật gia muốn đem ca đơ dần đổi xuống đài là tuyệt đối chuyện không thể nào người sau ở trở thành chủ tịch tới nay chỉ làm đối với một chuyện vậy thì là nhận lệnh người điên lý thành vì là đội bóng chủ soái mà chính là chuyện này đủ khiến phỉ ổ ẩn đi nội nhượng bộ lui binh nếu như lão phật gia thật sự muốn một lần nữa nắm quyền như vậy ở người điên ly trên người nhiều dưới bỏ công sức nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả nói thí dụ như có thể mua được vị này người trung quốc để hắn cố ý thua mấy trận trao giải trên đài từ tờ latini trong tay tiếp nhận huy chương d i o mazit cầu thủ cũng không có xem arsenal như vậy lui trở về sân bóng trên sân cỏ làm vinh dự nhất quán quân người đ o ạ n giải khán đài quý khách khu phía dưới trên khán đài đã sớm vì bọn họ dựng nổi lên dùng để chúc mừng đ à i cao làm người điên ly cái cuối cùng từ tờ latini trong tay tiếp nhận huy chương sau khi tất cả mọi người đều tụ tập đến này tòa đ à i cao sau đó toàn trường kích động nhất lòng người thời khắc liền muốn đến uefa chủ tịch tờ latini từ trao giải trên đài đi ra dù hắn đã có chút bắp thịt lỏng lẻo gân xanh bất ngờ nổi lên hai tay vững vàng mà nắm lên bạc lóng lánh cúp c 1 ộ t giàn u a bước chân đã không cách nào xem thời tuổi trẻ như vậy nhanh như chớp thế nhưng từng bước từng bước nhưng đi được phi thường vững vàng t á c h ra hoan hô đám người t latini đi tới chúc mừng đại cao đem cúp c 1 chậm rãi giao cho d i o mazit chuyển kỳ đội trưởng rô trong tay chúa nhận tiếp nhận c ú p túi người xuống dùng hai tay vững vàng mà tóm chặt chén tỏa sau đó đ ỗ n g nhiên đem c ú p nâng quá mức đỉnh t latini đem cút giao cho rô rio mazit b u trăm b ả mùa giải châu âu câu lạc bộ vương giả、4. thời khắc này người điên ly cùng hắn d i ê u mazit chính thức lên ngôi xong quan vương ba nếu như ở không lâu sau đó c u ộ c nhà vua thi đấu bên trong d i ê u mazit có thể chiến thắng n e t s v i l l a bọn họ là sẽ trở thành vĩ đại tam quan vương ba hết thẻ d i ê u mazit fan bóng đá tựa hồ đã thấy lại một cái đại diêu thời đại hướng về bọn họ với tay âm màu trắng chỉ tiết từ đài cao sau lưng dâng trào ra bay là tả ở o l i m p i c quảng trường mỗi một góc âm âm âm âm tiếp theo lại là liên tiếp mười hai thành m ặ t c ỏ trung ương đã sớm chuẩn bị kỹ c à n g mười hai vị pháo mừng pháo hoa trong nháy mắt thả ra xinh đẹp nhất lửa khói vô số máy quay phim ghi chép này xinh đẹp nhất, tùy theo tên nam cao âm ca sĩ đổ mì ngộ biểu diễn diêu mazit đội ca thông qua sân bóng khoách thơm thiết bị vang vọng olympic đêm mang theo vi chấn tây ban nha vinh dự diêu mazit chính hướng về ngươi đi tới bọn họ mang theo màu trắng cờ xí đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng chúng ta đều là mang theo sùng k í n h cùng cảm xúc m á h liệt ngước nhìn mang ở ngươi trên đầu vòng ngực quế a diêu mazit ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm tượng trưng ngươi là đại biểu vinh dự kỵ sĩ toàn lực đi giành thắng lợi hãn vệ ngươi màu trắng cao quý n ư anh bbc tên miệng sệ giải thích vì là trận này lòng trọng lễ trao giải tìm tới dấu mùa giải trước khi bắt đầu tất cả mọi người cũng không coi trọng rio mazit nên tiếp đợi mới chủ xoáy người điên ly chỉ có nghi vấn cùng c h à o phúng liền ngay cả cổ động viên rio mazit chính mình cũng từng cho rằng câu lạc bộ cao tầng bán đi đội bóng lợi ích 0 6 ô n g s ă m tháng bảy thời điểm bọn họ từng ở câu lạc bộ trước cựa cử hành quá thanh thế hùng vi kháng nghị thị uy lực chủ tiến cử người điên ly ca đơ dần cùng mị dạ tổ vịt thành tất cả mọi người công kích đối tượng thế nhưng vẹn vẹn hai tháng qua sau tất cả những thứ này đều biến mất người điên ly liên tục điểm số lớn thắng lợi để nghi vấn người câm miệng để mang trong lòng nghi ngờ cổ động viên nỗi nhớ nhà nói đến, đến cuối cùng c để chúng ta nhớ k ỹ này đọng lại trong nháy mắt đây là lịch sử vĩnh hằng đ o ạ n ngắn là bóng đá vĩnh hằng đ o ạ n ngắn sẽ vĩnh viễn lưu giữ ở mỗi một cái phan bóng đá trong lòng mỗi người đều đang hỏi người điên ly dưới một mùa giải về đi nơi nào mà thời khắc này hắn đang cùng hắn r i ê u mazit cùng nhau cùng quán quân cùng nhau bốn thời khắc này người điên ly chính thức lên ngôi v u a châu âu ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương hai m ù a giải kết thúc chiều cường lại nổi lên chương hai trăm ba mươi a á t r o bộ lì truyền kỳ di tích cổ dường như n h i ệ tình t hiếu khách chất phát h á n tử ạ bộ lô bờ biển sóng lớn dường như dịu dàng đa tình tuổi thanh xuân thiếu nữ sân vận động ổ lỉm tỉ cổ chứng kiến quán quân vinh dự phố lớn ngõ nhỏ dơ cờ xí cùng khăn quẳng cổ hô to chúc mừng cổ động viên đem hy lạp cả đất nước lửa khói t h i ê u đốt thế nhưng tất cả những thứ này cũng không thể đem r i ê n mazit những anh hùng giữ lại trong lát ca đơ dần đã không thể chờ đợi được nữa mà phải đem châu âu câu lạc bộ chi vương q u ố từ hy lạp mang về tây ban nha mang về mazit sau đó quay về hết thể đã từng hoài nghi hắn người công kích quá h ở đội bóng tham gia xong lễ trao giải sau khi lý thống phạm cùng cây búa môn được báo cho câu lạc bộ đã an bài xong bao máy bay sắp sửa suốt đêm trở về mazit bởi vì ở thành phố mazit tây bại hội ủy tư nữ thần quảng trường mấy trăm ngàn cổ động viên đã tụ tập ở nơi nào ngóng trông mong mọi c ú t quán quân cùng vì bọn họ mang về c ú t n h ữ n g anh hùng chỉ có ở nơi đó các nơi g ư mới có thể ngay lập tức hưởng thụ đến thuần túy nhất anh hùng đãi ngộ ca đơ dần chủ tịch biểu hiện phi thường thân dân g i nằm đấm dáng vẻ xác thực phân chấn cây búa môn vẫn nằm ở hưng phấn trạng thái trái tim sau nửa giờ, rio mazit đoàn người thu thập xong hành trang xuất hiện ở aden t sân bay quốc tế lên tàu thân máy bay ớ n có rio mazit câu lạc bộ tiêu chí cùng vô địch t r a m g đi onlit văn tự chuyến bay ở phan bóng đá hoan hô cùng mênh ngông trong bóng đêm một đường bay thẳng mazit mà ở tây ban nha thành phố mazit muôn người đều đổ xô ra đường hầu như hết t hệ thị dân đều tụ tập ở trung tâm thành phố tây bà ồ ỵ tư nữ thần quảng trường trắng đêm chờ đợi chiến thắng mà về anh hùng cùng bọn họ đồng thời chúc mừng mùa giải này cái thứ hai quán quân sau khi chúc mừng rất điên cuồng tuy rằng lần này chỉ là lâm thời chúc mừng cũng không có được mazit đại khu chính phủ chống、đỡ. thế nhưng nhiệt tình tình cảnh vẫn là thiêu đốt giữa trời chiều thành phố mazit mai cho đến bình minh sau khi tất cả mọi người mới lục tục đ i ệ u tàn đi thành phố mazit chính phủ thậm chí tuyên bố hết thệ thị dân được hợp pháp nghỉ ngơi một ngày ở trang tion lit thi đấu thắng lợi không chỉ vì là rio mazit mang đến châu âu câu lạc bộ chi vương vô thượng vinh dự phương diện kinh tế báo lại càng là đủ khiến châu âu bất kỳ một nhà nhà giàu đ ỏ mắt vẹn vẹn một hồi trang tion lit trận chung kết thắng lợi liền vì là câu lạc bộ mang đến m ư triệu ớ dô t h u n thu vào mà ở sau đó trang tion lit thi đấu phí phát sóng chia hoa hồng bên trong rio mazit chi ít lại có thể có b ố triệu ớ dô lượng lớ mãi cho đến ngày thứ hai hết thể chúc mừng đám người còn ở chìm vào mộng đẹp mà trang tí onlit trận chung kết ảnh hưởng rốt c ụ c như cùng ở tại bình tĩnh trong bể nước đánh vào một viên tảng đá lớn như t h ế hiện ra sông lớn châu âu các phương tiện truyền thông lớn dư luận c u ồ n g c h i ề u bạo phát trước rio majit truyền kỳ chủ xoáy bồ s cổ đang tiếp thu phóng viên phòng v ấ n lúc nhất châm kiến huyết địa vật ra đây là thuộc về hết thể rio majit phan bóng đá tết viết tuy rằng rio majit vẫn bị cho rằng là quán quân mạnh nhất mạnh mẽ người ủng hộ thế nhưng một tướng vô năng mệnh chết t ă n quân không có tốt chủ xoáy cúp trung quy sẽ bị vũ đánh gió thổi đi dưới cái nhìn của ta d i o mazit mặc dù có thể vấn đỉnh trang di olí i có một người nhất định phải đặc biệt thu được tán g dương vậy thì là tuổi trẻ người n i l y vị này bởi vì tướng mạo không anh tuấn không có khí chất quý tộc mà bị d i o mazit đã từng người trưởng đà phờ lozentino vứt bỏ truyền kỳ chủ xoáy một cường điệu đến đâu huấn luyện viên trưởng trọng yêu tính rất nhiều người cho rằng bosco là ở chỉ cây dâu mà mắng cây h o ệ trào phúng d i o mazit quyết thiếu đối với mình tôn trọng thế nhưng không có ai đi phản bác hắn bởi vì bosco nói chính là sự thực từ khi vinh dự ngang bosco ở năm hai n rời đi rio mazit sau khi Câu lạc bộ chính thức không đáp. may là ở diêu cấp đoạt đi trang h cướp quán t h onlit m cho như vậy đại bối cảnh dưới lực chú ý của tất cả mọi người đều bị nhiều lòng vui mừng bầu không khí rời đi các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau ở sau trận đấu k ị c h gian giang sơn chỉ điểm công thần Báo ác, đại Gio, Tam khoảng cách mùa giải này cái cuối cùng quán quân còn sót u lại một cuộc tranh tài bước quá khó khăn nhất một bước sau khi tam quan vương đối với rio m a r i t tới nói đã không là giấc mơ báo m a k c a người điên ly đem rio m a r i t đưa vào lịch sử cung điện van nịt tẹo jose thi đấu phút 93 ghi bản cùng bù giờ xét lô nã nỗ l ậ p cú đút a n trộm đi rồi ace nan quán quân mà ở sau lưng làm chủ người chính là trên sân bóng thượng đế người điên ly cộng hòa báo người ngoài hành tinh phá hủy pháo thủ t r a m tí onlit chi mộng một lần kiến tạo hai hạt g i bản khủng bố người ngoài hành tinh tiếp tục hắn khủng bố biểu hiện h e n vương hạt cũng không có thể ngăn cản vị này thể trọng đạt đến 80kg nặng cân i vị 80kg hạt thể thể thủ. h đạt trịt có cờ, Kỳ sát ậ u trường anh hùng jonano biểu diễn xây dựng ở david beckham yên lặng kính dân bên trên nếu như người anh trong trận đấu có một hạt ghi bàn như vậy toàn trường tốt nhất h ai cũng cướp không đi suôn hiệu bacter thần bí thần bí thần bí ba ai tới nói cho chúng ta thường quy thi đấu 90 phút sắp lúc kết thúc người điên ly ngón giữa thủ thế đến cùng đại biểu cái gì bù giờ thi đấu trước người điên ly giao cho cầu thủ tiểu trang giấy đến cùng biết cái gì treo giải thưởng mười n euro tìm kiếm người biết chuyện s không không ở o t u â n lâm chung â Âu, ư ờ i điên l kết sau khi n g kết h ô thúc không n ư lâu sáu không c hát bảy mùa giải trang tv giải đấu các hạng giải thưởng rất mau i a l o cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong ronaldo david beckham cùng có lù cạ không hề tranh luận địa danh liệt ba vị trí đầu người ngoài hành tinh cùng tiểu bẹp trung cử hợp tình hợp lý thế nhưng đỉnh cấp giải đấu tân đinh có lủ cả trung cử nhưng gây nên tranh luận có điều làm uefa chính thức công bố cầu thủ thi đấu số liệu sau khi nghi vấn tiếng lập tức tan thành mây khói 21 t u ổ i cờ joshi ở trung vệ ở h ã n đại biểu rio majit thi đấu bên trong gia trận 10 lần 3 lần được tuyển toàn trường tốt nhất chẳng đều đạt được 7. 92, đã mơ hồ có châu âu đệ nhất trung vệ tư thế tốt nhất tên hoàn toàn xứng đáng những vương diện khác rô nano lấy m ư hạt ghi bàn được tuyển t r a n d t onlit chiếc giày vàng xếp hàng thứ hai chính là quân đoàn rơi vương bài tiền đạo david villa pháo thủ chi vương thợ d ì henzi xếp hàng thứ ba mà 0607 m ù a giải trang đi onlit đội hình trong mơ 12 người bên trong rio mazit có 9 n g ư ờ i trúng cử bao quát huấn luyện viên trưởng người lily đối với bất luận cái nào rio mazit tới nói năm 2007 tháng năm là một cái đồng thoại như thế mùa giải sáng sớm rời giường đánh răng thời điểm đi làm mở máy vi tính ra thời điểm công tác không hài lòng ai ông chủ mắng thời điểm, điểm tang tầm về nhà chen xe bus thời điểm buổi tối đau bụng đi nhà cầu thời điểm ngủ trước đóng cửa lại song tắt ánh đèn thời điểm thậm chí cùng người yêu thân thiết mang tt thời điểm ở một ngày bên trong bất kỳ thời khắc dù cho tâm tình lại g â y go tính khí lại táo bạo người chỉ cần nhớ tới người điên lý uy phong l ấ m l ấ m ngón giữa cùng cái kia đệ nhị tòa sẽ v i n h viễn ở lại rio m a r i t bạc lóng lánh cúp c 1 lập tức không nhịn được khoe miệng vẽ ra độ cong không hiểu ra sao địa b ậ t cười phan bóng đá hưng phấn còn đang kéo dài rio m a r i t gây búa môn nhưng không được không lại một lần nữa toàn lực ứng phó vùi đầu vào thi đấu bên trong đi bởi vì la liga còn chưa kết thúc tháng năm ngày 27 i mươi b ả rio majit sắp sửa sân khách khiêu chiến la liga đội mạnh xạ dậy c dạ kết thúc sáu k mùa giải cuối cùng hành trình t đang n làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời khắc la liga lịch sử vĩnh viễn hình ảnh ngắt quang ở này một giây từ nay về sau ở tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào cùng người một loại màu da đám người bất luận một loại nào tiên đoán tiên tộc đều sẽ truyền lưu một cái thần thoại như thế cố sự có cái gọi là người điên li nữ bị huấn luyện viên trưởng hắn đẩy toàn thế giới tiếng chất vấn dẫn dắt rio majit đi s o n g toàn bộ mùa giải mùa giải mà cuối cùng nên tiếp hắn chính là hoa tươi bắn tiếng vỗ tay là vinh quang cùng truyền kỳ mà hắn ba mươi tám trận thi đấu một trăm mười bốn điểm điểm sắp trở thành bất luận cái nào huấn luyện viên bóng đá trung thân ngước nhìn phong bi không thể vượt qua tháng năm ngày hai mươi bảy không sáu không bảy mùa giải rốt cục bụi bậm lắng xuống ba mươi tám vòng giải đấu kết thúc rio majit không hề tranh luận địa ngồi lên rồi quán quán quân bảo tọa ba mươi tám toàn bộ mùa giải cùng nhau đi tới không gì không xuyên thủng 41.212 bên dưới trận hình không biết chém xuống bao nhiêu nỗ lực khiêu khích thần thoại nhà giàu liền cả t ạ lô ni ạ truyền thông vật sở h o t d a i l y cùng mỗi viết báo thể thao không thừa nhận cũng không được đây là một cái không thể phục chế mùa giải đương kim vô địch barcelona 29 tháng 5 hòa 4 ố phụ tích 92 điểm ghi tên thứ hai nếu như không có rio majit điên cuồng biểu diễn 92 điểm thành tích đặt ở trước đây mùa giải tuyệt đối là không thể vượt qua tồn tại thế nhưng thất bại trang t quân đoàn rơi Valencia tích 81 phần. c h í n h diễn hát m ũ chỉ tích r i ê u bệ tích sáu mươi chín điểm hai đội bóng thu được mùa giải sau tham gia cham t h onlid giải đấu cơ hội xa dày gỗ dạ cùng atletico mazit thu được tham gia ở rô ba lit tư cách mà tàu ngầm vàng vì lạ rộ ở thì lại ở cuối cùng mấy vòng đấu bên trong cái sau vượt cái trước lực ép tiểu hát mã ổ xạ xù nạ chia cắt cái cuối cùng uefa cụp tư cách dự thi cuối cùng chìm đắm vào dáng cấp v ư ợ t sâu chính là mạ lô cạ xe ta cùng dạ x ỉ n sàn tặng đờ q a t a lô n hát đội bóng ẩn ở một vòng cuối cùng giải đấu bên trong sân nhà ba không đánh bại xe ta đạt được một hồi giá trị vạn kim thắng lợi gian nan rồi lại may đối với rio mazit tới nói toàn bộ mùa giải còn sót lại cuối cùng một cuộc tranh tài tháng sáu ngày 15 ờ i l cúp nhà vua tây ban nha ở trận này trung lập sân bãi tiến hành thi đấu cuối cùng một hồi trận chung kết bên trong gã là cái cổ sắp sửa đối mặt mùa giải này không thu hoạch được gì ẹn đã lù kỳ ạ nhà giàu sevilla nói đến rio cùng sevilla trong lúc đó còn có một đoạn không nhỏ mối thủ la liga vòng thứ ba m ư hai bên giao chiến bên trong sevilla vì ngăn cản rio mazit sớm sáu vòng thắng lợi ở sân nhà bày ra một nghìn thùng sắt t r ợ n hơn nữa không ngừng chọn dùng s á t thương tính chiến thuật đối xử giêo mazit cầu thủ nếu không là david beckham thời khắc cuối cùng viên nguyệt loan đao tuyệt s á t nói không chắc thật sự sẽ bị ẹn đã lũ kỳ ả người làm cho một hồi thế hỏa sau trận đấu lý thống phạm đã từng vung lời gặp nhau lần nữa nhất định sẽ cho xe villa một lần giáo hơn khó quên mà cúp nhà v u a trận chung kết chính là một lần cơ hội ngàn năm một thở bởi thi đấu ở nửa tháng sau tây búa môn thu được một tuần nghỉ ngơi thời gian có điều mùa giải này từ a xe nan thuê mà đến cầu thủ chạy cánh rẽ bởi vì thuê hợp đồng đến kỳ nhất định không cách nào tham gia tháng sáu ngày mười lăm thi đấu, trở về đối với dê tới nói này chính là suốt đời tiết đ ố i tuy rằng tây ban nha khoái mã theo người điên ly đi qua thần thoại mùa giải thế nhưng ở cuối cùng thu được tam quan vương trên đường hắn trên đường đi đội lý thống phạm cũng không có nhàn rỗi ở đội bóng nghỉ ngày thứ nhất lao lý liền nhận được một lần bất ngờ mời lao phật gia phở lo r e n tino phi thường có hứng thú cùng người điên ly nâng cốc nói chuyện vui vẻ tới một lần vui vẻ gặp mặt ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba, ba dô đen ba dô đen cầu v ư ợ mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, ba dô đen, ba dô đen